chương sáu mươi ba không nhìn thấy phần cuối chương sáu mươi ba không nhìn thấy phần cuối v ậ n khí ta lúc đầu cũng không kém cố phồn hiển nhiên không ăn bộ này có thể ngươi khi đó đưa ra yêu cầu như vậy cũng là có t ư tâm a ngươi chẳng lẽ không nghĩ thể nghiệm có bạn gái cảm giác sao quý nguyên cẩn lời này ngược lại là nói đến một chút bên trên cố phồn suy nghĩ lung tung ở giữa dưới ngòi bút rất nhanh v ẽ xong một bức bút than h o ạ mặc dù là đen trắng không có lên sắc nhưng trong họa chính mình trong ngực có thêm một cái người không còn là trạch nam ảo tưởng mà là chân thật ngày mai ta đi thời điểm ngươi đem bức họa này đưa ta coi như là kỷ niệm chúng ta chỉ có hai ngày yêu đương quý nguyên c ẩ n nói xong đứng dậy thuận thế lôi kéo cố phồn tay đi ngủ cố phồn bị lôi kéo nằm xuống có chút không được tự nhiên hắn tính toán quay lưng đi đem cái mông đối với ta liền không sợ ta đ ậ p n g ư ờ i quý nguyên c ẩ n trêu kẹo nói cố phồn tin là thật cấp tốc đổi thành nằm thẳng quý nguyên c ẩ n đem bàn tay đi qua đặt ở cố phồn lòng bàn tay chấm dãi n ắ m chặt ngủ ngon bạn trai của ta vốn cho rằng bên cạnh có thêm một cái người sẽ trắng đêm khó ngủ cố phồn lại tại nghe đến quý nguyên cần ổn định đều đạn tiếng hít thở về sau dần dần có b u ồ ngủ lúc này mười tòa nhà phương hướng cửa sổ sắt đất một bên lăng sương hàn trên chân để đó một cuốn sách ánh mắt lại một mực nhìn hướng mười một tòa nhà phương hướng xuyên thấu qua mười một tòa nhà m à n cửa mà lại nhìn thấy hai người cắt hình cách, cách, cách. nghe thấy tiếng bước chân lăng sương hàn kéo lên cửa sổ sắt đất m à n cửa ánh mắt lại lần nữa hướng về bản kia tối nghĩa khó hiểu sách sương hàn như thế nào còn chưa ngủ ngu xanh thấy được bên cửa sổ lăng sương hàn chỉ mở ra một chiếc tối đèn ngồi im thư g i ã n đọc sách thân ảnh mặc dù bình thường lăng sương hàn cũng là yên tĩnh thích một mình、người. nhưng ngu xanh rất ít gặp lăng sương hàn tại cái này thời gian một mình nhìn t h â m ảo như vậy phức tạp c h i ế t học sách một lát nữa liền ngủ n g ư ờ i đây như thế nào đ ố n g n h i n tình lăng sương hàn thanh â m bên trong đều mang theo chút tầm n g giống như là rơi xuống đáy cốc chim nhìn không ra một k i a một lần nữa bay lượn khí lực cuối năm khoảng thời gian này tất cả mọi người rất mệt mỏi ta luôn là ngủ đến không yên ổn mỗi ngày đều là đủ kiểu loạn thất bát tao ngộng có đôi khi đột nhiên liền tình ngu xanh nói xong quan sát lăng sương hàn giữa lông mày cô đơn thử do xét nói luôn cảm thấy chỉ có sương hàn ngươi m ệ n không chỉ là thân thể lăng sương hàn không nói xem như là ngầm thừa nhận bởi vì ngu xanh chi tiết không chỉ là trên sinh hoạt mà là luôn có thể xem thấu nhân tâm xem thấu cảm xúc chi tiết muốn hay không nghỉ ngơi nửa ngày ngu xanh thử thăm dò hỏi đề nghị ta tìm thêm nhiễm tỷ nói một chút lăng sương hàn lắc đầu dù sao liền nghỉ ngơi cũng chỉ dám nói nửa ngày các nàng nào có quyết định quyền lợi ngu xanh lăng sương hàn nhìn hướng ngu xanh lạnh nhật nói ngươi so ta càng thích hợp làm đội trưởng ngu xanh cười khổ ta nói qua ta cái này chứng dối loạn ám ảnh cơ chế chỉnh lý liên cuồng là làm không được đội trưởng ngươi làm gì đột nhiên nói cái này sang năm hợp đồng liền đ ế n kỳ ta nghĩ lưu ra lăng sương hàn giống như là đang nói một kiện nhẹ như bụi bằng việc nhỏ ngu x a n h lại là một lần cho rằng nghe lầm bưng chén nước đứng tại chỗ sửng sốt mấy giây vì cái gì nàng hỏi lăng sương hàn đưa tay vớt ve cửa sổ sắt đất m à n cửa ngự khí không che giấu được để lộ ra một kia khó nói lên lời t h ố n g khổ trầm giọng nói chính là hình như một cái không nhìn thấy phần cuối tất cả tất cả cái gì đều không nhìn thấy phần cuối nàng không biết người kia vì cái gì muốn quên à n g vì cái gì đối nàng nhắc nhở nhìn như không thấy là nhớ không nổi vẫn là kháng cự nàng không biết đến cùng nên như thế nào để người kia tha thứ nàng nàng chán ghét loại này không có phương hướng không biết nên thế nào làm thậm chí tại thật vất và đốt lên lẻ thẻ hy vọng lại bị triệt để dội tát còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người trọng y ế u càng ngày càng xa cảm giác ta tối nay nói đừng nói cho các nàng để tránh phân tâm lăng x ư ơ n g hàn cầm bay về chuyện gian phòng tại ngu xanh trong tầm mắt lưu lại cô đơn bóng lưng có lẽ là phương thức của nàng sai lầm rồi xa bốn n g à y kế tiếp sáng sớm ngươi liền chủ nghệ cũng như thế tốt chẳng lẽ cô thúc thúc để ngươi học rất nhiều thứ quý nguyên cần vốn định sớm một chút rời giường nhìn cố phồn nấu cơm nhưng bình thường công tác quá mệt mọi nàng tại không có chút nào trói buộc bên dưới chuyện đương nhiên ngủ rất thẳng cũng không có rất nhiều cố phồn đem bữa sáng đặt ở quý nguyên cần trước mặt cũng cho ôn chi hứa chuẩn bị một phần nguyên bản chuẩn bị cho một yểu yểu bữa sáng một yểu yểu vẫn là không ăn cố phồn rõ ràng thức dậy rất sớm một yểu yểu lại giống như là có chỗ dự liệu lên được so hắn còn sớm hắn làm điểm tâm thời điểm một yểu yểu đã sớm ra cửa ba người khó được hòa bình cùng một chỗ ăn bữa sáng cố phồn trên thực tế từ còn không có ghi lại lên phụ mẫu ly hôn về sau h phụ thân vẫn đối hắn rất nghiêm ngặt để hắn phát triển toàn diện phụ thân dạy hắn viết chính trực chữ làm người chính trực nhiều khi thả rằng thả xuống công tác cũng phải đem hắn giáo dục đặt ở thủ vị sau khi lớn lên càng làm cho hắn học tập nấu ăn nhạc khí cách đấu thư pháp hội họa to to nhỏ nhỏ kỹ năng vô luận là hung nút tình cảm sâu đậm vẫn là tăng lên tự thân chỉ cần là phụ thân có thể nghĩ tới trừ phi cố phồn thực tế không có thiên phú sự tình còn lại đều để hắn học mấy lần cố phồn cũng từng ở phản lịch kỳ chất vấn qua phụ thân ngươi đến cùng vì cái gì muốn để ta học nhiều đồ như vậy cố thừa diệp trả lời hắn đến nay đều nhớ rất rõ ràng mẹ ngươi nói nàng hà tiện tinh nhi t ử tuyệt đối không thể kém nếu như ta không thể thật tốt nuôi dưỡng ngươi nàng liền sẽ dẫn ngươi đi ngươi là ta cùng nàng ở giữa duy nhất liên hệ cứ như vậy cố thừa diệp sợ mẫu thân đem hắn mang đi phía sau khác tìm hắn người tái hôn đối với mẫu thân lập xuống hứa hẹn sẽ đem hắn bồi dưỡng cực kỳ ưu tú hắn hỏi qua liên quan tới mẫu thân rất nhiều vấn đề cố thừa diệp đều sẽ trả lời hắn nhưng chỉ có một vấn đề cố thừa diệp chưa từng có trả lời qua ngươi vì cái gì muốn cùng mụ mụ ly hôn trả lời hắn chỉ có cố thừa diệp trầm mặc ngậ về sau không quản là hỏi ra ra vẫn là lo việc nhà những thân thích khác hay là hà ra, cũng không có ai biết giữa hai người xảy ra chuyện gì hắn biết rõ cũng chỉ có phụ mẫu là thiền hôn mới vừa kết hôn sau đó không lâu liền có hắn mà mẫu thân sinh ra hắn phía sau liền cùng phụ thân ly hôn cuối cùng rời đi long đô cố phồn cố phồn quý nguyên cần gặp cố phồn là người dùng sức lung lay cố phồn tay làm sao vậy cố phồn cái này mới lấy lại tinh thần ta nói chúng ta hôm nay đi hẹn họ đi quý nguyên cần nhìn xem cố phồn ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong hẹn họ cố phồn khó có thể tin chương ó gì c sáu mươi bốn i hẹn hò i chương n g đợi sáu mươi bốn hẹn hò ọ c vấn đề lớn ta không đồng ý quý nguyên cẩn hạch thiện cười một tiếng ta chỉ nghe cô tiên sinh lời nói ôn chi hứa mục tiêu rõ ràng nhìn hướng cô phồn cô tiên sinh ta có thể đi sao cô phồn đối đầu ôn chi hứa cái k i a mắt to vô tội lại nhìn về phía trong mắt sắc b ư ớ c hỏa quý nguyên cẩn hắn nghĩ thầm quý nguyên cẩn tối nay muốn đi nếu để cho ôn chi hứa làm bóng đèn lời nói nói không chừng có thể có cơ hội đem ôn chi hứa quên đi ta nhìn cũng không có cái gì việc nhà có thể làm cùng đi cũng chưa hẳn không thể cô phồn nói vậy ta đi chuẩn bị một chút ôn chi hứa vô cùng cao hứng đi trong toa led g i a mặt trang điểm một bên quý nguyên cẩn thì là rất không cao hứng hiện nhiên một bộ chính cung ăn giấm bộ dạng chất vấn ngươi như thế nào dạng này rõ ràng là hai người chúng ta hẹn họ làm gì mang lên nàng n h à ngươi đến cùng phân không phân đến trong ai mới là bạn gái ngươi đương đương nhiên phân rõ cố phồn nghĩa chính ngôn từ x i n thể nói ngươi liền xem như là ta cùng ngươi tại hẹn họ nàng chỉ phụ trách sách túi cái kia tốt quý nguyên c ẩ n không nghĩ tại ngày cuối cùng c ù n g cố phồn lãng phí thời gian đối với chuyện như thế này cái kia ôn chi hứa không phải muốn sách túi sao tốt cái kia nàng liền để ôn chi hứa sách cái đủ cố p h ồ đem lái xe ra xe kho chờ nửa giờ mới gặp hóa toàn bộ trang quý nguyên cần cùng đạm trang ôn chi hứa đi ra ra môn quý nguyên c ẩ n đi mò mấy bước trực tiếp ngồi lên tay lái phụ ôn trì hứa vốn là không có ý định tranh đoạt ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe khởi động tay lái phụ quý nguyên c ẩ n thật giống như là cố phồn bạn gái như thế tùy ý kéo xuống tay lái phụ tầm gương đánh ra chính mình chăn g d ù n g thỉnh thoảng lại lật lật tay lái phụ dương chữ vật cố phồn trên xe trong dương chữ vật để đó một chút đắt đỏ chưa mở ra phong thuốc lá còn có hai cái bật lửa thuốc say xe, xe tỉnh dẹo thuốc kem dưỡng ra tay khát nước đủ loại thượng vàng hạ cám đồ vật cố phồn ngươi hút thuốc sao quý nguyên cần tò mò hỏi cố phồn không chú nhà hắn cấm khói là ra ra hắn cố hàng tống quyết định thiên vương lão tử tới cũng phải bên ngoài rút đi mà cố thừa diệp cũng đ ố i mười mấy tuổi hắn yêu cầu nghiêm ngặt đại học phía trước kiên quyết không cho phép hắn đ ụ n g rượu thuốc lá lại thêm hắn đ ố i hút thuốc lá không có hứng thú cho nên dứt khoát từ trước đến nay không đ ụ n g vào chiếc xe này không lái thường trong d ư ơ n g đồ vật đều là đặt ở cái kia dự bị cố phồn giải thích nói hắn nhà để xe bất kỳ xe nào khác đều bị một hiệu hiệu ngồi qua đừng nói tay lái phụ đồ trang điểm chỗ ngồi phía sau đều khắp nơi có thể thấy được một kiểu vật phẩm thậm chí liền năm ngoái mùa hè bọn hắn đi bờ biển làm ư ớt váy cùng quần sóc đều bị lãng quên ở phía sau chuẩn bị trong g i ư ờ n g cái này nếu như bị quý nguyên cẩn nhìn thấy khẳng định tránh không được bắt quái mặc dù ta không tham dự lo việc nhà sinh ý nhưng cha ta lúc trước sẽ mang ta gặp lo việc nhà các thân thích những vật này đều là cho bọn hắn dự bị tránh cho một đám người tập hợp một chỗ uống nhiều nôn hắn trên xe hoặc là chơi đến rất cao hứng làm mất thuốc lá và h ậ quẹn cố phồn ó i dạng này a ngơi thật đúng là chú đáo quý nguyên cẩn đã sớm phát hiện cố phồn h i ề u khi chi ti cố phồn kỳ thật chỉ là không thích xe bị làm thối m à t h ô i vậy chúng ta hôm nay đi chỗ nào quý nguyên c ẩ n hôm nay toàn thân đều ăn mặc rất tốt duy chỉ có t h ụ thương trên chân chỉ có thể xuyên vào sòng cố phồn dép lê cố phồn nhớ tới phía trước ôn chi hứa lời nói liền thuận miệng nói nghe nói phụ cận có cái phòng trò chơi mặc dù ít người thế nhưng thiết bị cũng không tệ chúng ta đi chơi nghe vậy chỗ ngồi phía sau ôn chi hứa lơ đáng nhìn hướng trong xe kính chiếu hậu bên trong cố phồn con mắt không tự giác mà túi đầu cười yêu đ t nàng rất cao hứng cố phồn nhớ tới nàng nói mỗi một câu lời nói tốt chơi xong lại đi trung tâm thương mại thân là bạn trai cùng bạn gái dạo phố là nhất định quý nguyên c ẩ n không có suy nghĩ nhiều xe rất nhanh mở đến trong một ngõ hẻm phòng trò chơi đủ loại máy chơi game âm thanh v a n g lên có linh tinh mấy người ở bên trong chơi lấy còn có một cái hết sức chuyên chú đầy k i m tệ cố phồn lần thứ nhất gặp mở ở loại địa phương này phòng trò chơi đây chính là phòng trò chơi quý nguyên c ẩ n tò mò quan sát b n phía bởi vì quý mật tiêu nghiêm ngặt dạy dỗ nàng cho tới bây giờ chưa có tới loại này giải trí địa phương cùng nàng trong tưởng tượng có khác biệt lớn phá hỏng còn có cái căn bản chưa từng thấy phòng trò chơi chúng ta sẽ không muốn tay không mà về a ô n chi hứa nói ra cố phồn trong lòng nói ngươi đang chất vấn năng lực của ta quý nguyên c ẩ n quay đầu căm tức nhìn ôn chi hứa không phải liền là trò chơi sao quý nguyên c ẩ n cho rằng nàng cái này trong công tác bách chiến bách thắng cường giả tuyệt không có khả năng bị nho nhỏ máy chơi game thất bại ta chỉ là tại làm xấu nhất dự thiết ôn chi hứa nhún n h ú m bay một mặt vô tội dạng ngươi vẫn là chuyên tâm quan chiến a x á c h túi quý nguyên c ẩ n cố ý cường điệu x á c h túi ba chữ sau đó đi thẳng tới một cái máy gấp thú trước mặt túi đầu nhìn xem trước mặt núp ấm phía trên có đơn giản thao tác nhắc nhở nàng rất nhanh liền xem hiểu bỏ tiền quý nguyên cần nghiêm túc nhìn hướng bên cạnh cô phồn hỏi người mang tiền mặt sao tiền mặt cố phồn sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng ý thức được quý nguyên cần hiểu là máy chơi game bỏ tiền phương thức giải thích nói đây là muốn ném phòng trò chơi chuyên dụng tiền trò chơi người tại chỗ này đợi ta đi đổi hắn rất nhanh đi đến đ ổ i t ệ khu nghĩ đến quý nguyên cần dạng này hoàn toàn không có chơi qua tình huống khả năng sẽ không có chút nào trò chơi thể nghiệm bởi vậy hắn chỉ đổi hai trăm cái tiền trò chơi lúc trước hắn một mực bị cố thừa d i ệ p giám sát cố gắng học tập cũng không có tới qua phòng trò chơi lần thứ nhất dẫn hắn đến chính là một kiểu yêu nhắc tới một kiểu yêu dẫn hắn thể nghiệm rất nhiều lần thứ nhất cái này chính là tiền trò chơi còn có gấu nhỏ đồ án quý nguyên cần đ ố i tiền trò chơi đều tràn ngập tò mò nhìn một hồi về sau dựa theo nhắc nhở thao tác hướng máy gấp thú bên trong đầu từ bà cái tệ nàng cầm điều khiển móng vuốt phương hướng chụp bay một mặt mới lạ điều chỉnh vị trí tại không sai biệt lắm thời điểm còn không đợi đến ngược kết thúc liền tự tin nhấn xuống núp ấm mà ở ba người nhìn kỹ cái kia kim loại móng vuốt tại bắt đến bút bê về sau lại tại khi nhấc lên mềm mãi bất lực để bút bê lại rơi trở về hả quý nguyên cần đầu đầy dấu chấm hỏi tức giận không thôi làm sao sẽ dạng này ta rõ ràng bắt đến ôn chi hứa nhịn không được che mặt cười ra tiếng nào có dễ dàng như vậy liền có thể có được đồ vật ngươi đang cười nạo h ta sao quý nguyên cần có chút nổi giận quay đầu nhìn hướng cố phồn ra lệnh cố phồn ngươi giúp ta bắt ta ta cũng không quá cố phồn lời còn chưa dứt liền bị quý nguyên cần lôi đến máy gắp thú trước mặt ngươi nhanh lên một chút quý nguyên cần thúc giục bên trong mang theo mấy phần như có như không làm đúng ý vị cực kỳ giống chị ủy khuất tìm bạn trai xuất khí cô bạn gái nhỏ chương sáu mươi năm vui vẻ chương sáu mươi năm vui vẻ cái kia vậy ta thử xem cố phồn rất rõ ràng m á y gấp thú s á t x u ấ t nguyên lý nhưng lại không biết nhà này phòng trò chơi s á t x u ấ t thế nào cho dù hắn có thể bắt lấy búp bê cũng vô pháp cam đoan móng đ u ố t không hoảng hốt nhưng cố phồn cũng là rất tự tin ôm một tia vạn nhất bắt đến nhau ý nghĩ muốn biết quý nguyên cần thích cái nào toàn trường người đáng yêu nhất người tuyển ra thứ hai đáng yêu búp bê đi cố phồn cô ý đối quý nguyên cần nói hắn mục tiêu của hôm nay chính là muốn mượn quý nguyên cần tồn tại để ôn tri hứa khắc sâu ý thức được hắn không có khả năng thích ôn tri hứa nguyên bản chưa bắt được bút bê mà hệ b à i tâm tình cũng h ò a hoạn rất nhiều vậy ta muốn cái này nàng chỉ vào máy g ấ p thú bên trong một cái lam sắt cá heo bút bê nói được cố phồn đầu tư tệ di động chụp quay đem móng nuốt di động đến cá heo phía trên không có trực tiếp theo mà là chờ đợi đến ngược quý nguyên c ẩ n cũng tới gần c ù n g cố phồn hai người ngăn cách thủy tinh tập trung tinh thần chờ đợi móng nuốt hạ xuống nhìn đến quá mức nghiêm túc quý nguyên c ẩ n dư quang hậu c h i hậu giác chú ý tới bên người cố phồn nàng trong lúc lơ đạn ghẹ mắt tại hô hấp đều có thể lẫn nhau chạm đến khoảng cách nhìn xuống cố phồn gò má ngắn ngắn ngủ t ự a hồ bị mập mở dây dưa đến đặc biệt dài dàn g d ặ c quý nguyên c ẩ n đột nhiên cảm thấy chính mình chọn sai cái t h ứ thứ hai đang yêu rõ ràng đang ở trước mắt a xong cố phồn nhìn thấy móng nuốt bắt vị trí đã có dự liệu than nhẹ một tiếng quả nhiên móng nuốt lỏng đến vẹn vẹn cùng cá heo lên tiếng chào hỏi liền nói bỉ không không quan hệ không phải có rất nhiều máy chơi game sao chúng ta đi chơi cái khác quý nguyên c ẩ n lôi kéo cố phồn đi mặt khác máy móc phía trước loại này chưa bao giờ có cảm giác tại quý nguyên cần nghĩ đến rất kỳ quái hình như một máy mắt tất cả không cao hứng đều hóa thành nước trẻ rõ ràng chính mình không có bắt đến một bê cố phồn cũng không thể giúp nàng bắt đến nhưng nàng mà lại rất vui vẻ rất vui vẻ nhìn xem cái kia một cách tự nhiên dắt lên tay cố phồn d ừ n g bước tự a hầu nghĩ đến cái gì đem chứa tiền trò chơi g i ỏ nhỏ đưa cho quý nguyên c ậ n người trước chính mình chơi một hồi ta đi đổi lại điểm tiền trò chơi hắn nói xong bước nhanh hướng đi đổi t ệ khu quay đầu liếc nhìn ở phía xa chơi quý nguyên c ậ n cùng ngay tại trộm cắp cầm quý nguyên c ậ n t r o n g tay tiền trò chơi ôn chí hứa quay đầu đối công tác nhân viên nói ra có thể hay không điều một cái cử đi số lần cái gì bởi vì cố phồn âm than nhân viên công tác không nghe rõ ràng điều một cái bên kia máy móc cử đi số lần cố phồn biết tất cả máy chơi game đều có thiết lập tốt giữ gốc hắn không xác định cá heo máy móc còn có bao nhiêu lần chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian cái này sợ rằng không tiện lắm nhân viên công tác h u y ể n chuyển cự tuyệt cố phồn quan sát một vòng phòng trò chơi nội bộ lớn nhỏ p h i ê n p h ứ c đem l á o bản kêu đi ra hắn nói nhân viên công tác đã thấy nhiều rất nhiều nam sinh mang nguội bắt không được bút bê liền sẽ muốn đến đi cửa sau dùng tiền mua xuống bút bê hắn mặc dù trên mặt không lớn nhưng vẫn là đem lão bản kêu lên rất nhanh một người trung niên nam nhân từ phía sau nhân viên gian phòng đi ra cố phồn đem điện thoại vỏ lấy xuống lấy ra bên trong một tờ chi phiếu tiện tay dùng đổi tệ khu bút đ i ệ n tránh cho loại này bất cứ tình huống nào hắn điện thoại vỏ phía sau để đó mấy tấm trước thời hạn đắp kín cố thị con dấu tại vụ t r ư ờ n g pháp nhân t r ư ờ n g chi phiếu là cố thừa diệp cho hắn hắn cần thời điểm liền có thể trực tiếp điền kim ngạch rất thuận tiện một trăm vạn tính toán ta đem nơi này tất cả mọi thứ đều mua lại giúp ta điều máy móc cố phồn đem chi phiếu đưa cho trung niên nam nhân tiệm này lớn nhỏ cùng thiết bị theo hắn dự đoán một trăm vạn là hoàn toàn đầy đủ còn có còn lại trung niên nam nhân còn tưởng rằng là giả dối nhưng hắn cẩn thận quan sát chi phiếu nhìn thấy chính diện viết hoa ngày tháng rõ ràng sáng tỏ cố thị tập đoàn con dấu còn có mặt sau t à i vụ trường pháp nhân t r ư ờ n g xác nhận chi phiếu chân thực tính đổi tệ khu nhân viên công tác một mặt khó có thể tin thậm chí đều chưa từng thấy chi phiếu hắn không khỏi đụng lên đi mở mở mắt cố lão bản ta hiện tại liền điều trung niên nam nhân chào hỏi hai cái nhân viên công tác cầm chìa khóa khởi động máy đừng bị hai cái kia nữ sinh nhìn thấy trước mở lam sắt cá heo máy gấp thú lại cho ta chuẩn bị điểm tiền trò chơi cố phồn nhắc nhở không có vấn đề ta tự mình đến ngài yên tâm trung niên nam nhân trang một thùng tiền trò chơi đưa cho cô phồn sau đó lập tức mang theo hai cái nhân viên công tác chạy thẳng tới lam sắt cá heo máy gấp thú hai cái nhân viên công tác ở bên cạnh cản trở hắn ngồi sổm người xuống dùng chìa khóa mở ra máy móc rút ra bên trong ngăn kéo dài ấn nút tiến vào thiết lập hình thức đem móng nuốt cường độ điều đến cao nhất nguyên bản chín mươi cử đi số lần cũng đổi thành một lần lần n à y liền tính tùy tiện tìm người nhắm mắt lại đi lên dẫn một chân cũng có thể rơi cái bố bê làm xong tất cả những thứ này hắn nối nơi xa cố phồn bảy cái ok động tắc tay sau đó đặc biệt tại cách đó không xa trông coi tránh cho có khác ngươi không phải thích cái kia cá heo nhỏ sao chúng ta muốn hay không lại đi thử xem cố phồn hướng quý nguyên cần đề nghị quý nguyên cần khẽ thở dài quên đi thôi ôn chi hứa nói mỗi cái máy móc đều là bị thiết lập tốt trừ phi vận khí b ạ o giảm, không phải vậy bắt không được vừa rồi cố phồn rời đi đoạn thời gian kia ôn chi hứa tại bên thai nàng tàu nhỏ giới thiệu rất nhiều liên quan tới phòng trò chơi lợi nhuận phương thức cùng máy móc thiết lập nàng rất nhanh liền minh b ạ c h cũng không tại c h ấ m nhất người quên sao ta nói qua vận khí ta không kém để ta thử một lần cuối cùng cố phồn vẻ mặt thành thật gặp cố phồn rất có hào hứng quý nguyên cần cũng không có mất hứng vậy liền thử một lần nữa liền tính bắt không được cũng không có quan hệ dù sao chỉ cần có bạn trai bồi tại bên cạnh liền không tính tay không mà về nàng nói xong khoe khoang giống như liếc nhìn một bên ôn chi hứa sau đó đem cố phồn trong tay cái kia thùng c h ị u nặng tiền trò chơi kín đáo đưa cho ôn chi hứa cố phồn phát giác ôn chi hứa đã có chút không vui nhưng cũng không biểu lộ hiển nhiên kế hoạch của hắn cuối cùng đạt hiệu quả hắn một cách tự nhiên dắt lên quý nguyên cần tay để quý nguyên cần đứng ở cái kia bị điều tốt máy móc phía trước ngươi để cho ta tới quý nguyên cần nghĩ hoặc là chúng ta cố phồn nói xong đứng tại sau lưng quý nguyên cần nằm lấy quý nguy quý nguyên cần có chút khẩn trương n g ư ỡ n g t h ẳ n g người tay cứng đờ tùy ý cố p h ư n cầm quên đi c ò n không có bỏ tiền đây cố phồn âm thanh rơi vào quý nguyên cần bên hai khoảng cách gần phía dưới suýt nữa để quý nguyên cần mất đi toàn bộ suy nghĩ nàng lấy lại tinh thần hô hào phía sau ôn chi hứa xách túi c ò n đứng làm gì nhanh lên giúp chúng ta bỏ tiền không biết có phải hay không bởi vì phòng trò chơi màu ánh đèn tuần hoàn đến màu xanh chiếu lên ôn chi hứa tấm kia gương mặt xinh đẹp đều có chút xanh biết ôn chi hứa từ trong thùng lấy ra ba cái tiền su tựa hộ là mang theo chút tính tỉnh bỏ tiền thời điểm rất dùng sức cơ hồ là tức giận đem tiền tiền tr máy móc khởi động cố phồn cầm quý nguyên cần tay phải di động chụp c bay nghiêm túc mà di động đến cá heo phía trên quý nguyên cần tâm tư cũng đã hoàn toàn không tại máy chơi game bên trong nàng cảm thụ được cố phồn cực nóng bền chắc lồng ngực cảm xúc cũng không bị k h ô n g chế nếu như cố phồn thật là bạn trai của nàng nàng nhất định sẽ vui vẻ hơn a chương sáu mươi sáu cá heo nhỏ chương sáu mươi sáu cá heo nhỏ tích đến ngược một giây sau cùng máy gấp t h u âm nhạc đình chỉ móng v u ố t hạ lạc t ó m chặt lấy cái kia cá heo nhấc lên vững vàng máy chơi game nhấp n h o n thắng lợi ánh sáng hiệu quả c ố phồn giả bộ rất kinh hỷ nhìn h ư ớ n g quý nguyên c ẩ n bắt đến tại hắn ghé mắt thời điểm trong lúc vô tình cùng một mực đang nhìn hắn quý nguyên c ẩ n chót m u i va nhau hai người gần như đồng thời hô hấp trì trệ quý nguyên c ẩ n cấp tốc lui lại hai bước ho nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ ngươi vậy mà thật bắt đến c ố phồn không lưng đem cá heo bút bê lấy ra đưa cho quý nguyên c ẩ n cho còn muốn cái nào hắn hỏi quý nguyên c ẩ n ôm cá heo nhỏ nhìn vướng cô phồn còn muốn nàng ánh mắt tại cô phồn trên mặt dừng lại chốc lát sau đó chết đi liếc nhìn một vòng lắc lắc đầu nói không có tựa hồ tại thời khắc này ngoại trừ cố phồn bên ngoài trong lòng nàng chứa không nổi mặt khác liên bắt cái này một cái khó tranh quá ít đi cố phồn lại cầm mấy cái tiền trò chơi trông coi cái kia bị điều tốt máy gấp thú lại nắm lấy mấy cái quý nguyên cần không có chút nào chú ý tới cố phồn chăm bắt chăm bên trong thực lực mà là lộ ra liền chính mình cũng không có phát giác hạnh phúc ý cười ôm chặt cái này đến cái khác bố bê bên cạnh ôn chi hứa gặp cố phồn bắt một cái bên trong một cái rất nhanh chú ý tới cách đó không xa bồi hồi phòng trò chơi la bản hiển nhiên lòng dạ biết rõ cố tiên sinh thật đúng là lợi、hại. nàng nhìn ra cố phồn g a lận trong lời nói có hàm ý nói một câu cố phồn đã sớm phát hiện ôn chi hứa là cái thông minh không có phản bác cái gì mà là lôi kéo quý nguyên c ẩ n tay đi động viên bóng khu vực cái k i a lớn bút bê ưa thích sao hắn chỉ vào giải thưởng lớn nhất lông nhung hừng hực hỏi quý nguyên c ẩ n vẫn là cái hồng nhạt mặc áo cưới hừng hực thật xinh đẹp quý nguyên c ẩ n cũng không khỏi đến bị hấp dẫn lực chú ý cái k i a giải thưởng lớn nhất bút bê không những lớn cơ hồ là ngang còn đặc biệt tinh xảo ước chừng giá trị bảy tám trăm bộ dạng mặc dù giá tiền này đối quý nguyên cần đến nói rất giá rẻ nhưng nàng từ nhỏ liền không có nắm giữ qua bút b loại hình đồ ch chỉ cho nàng đọc sách học tập bởi vậy nàng thiếu nữ tâm cũng tại giờ khắc này bị kích thích cái này gấu ở trong mắt nàng cũng thành khó được vô giới chi bảo、Khủ. thiên sinh trung nhiên nam nhân gặp cố phồn tới bên này lập tức đổi tới thấp giọng nhắc nhở cái này giải thưởng lớn nhất muốn bên trong ba mươi cái khí cầu khoảng cách xa khí cầu cũng nhỏ không tốt bên trong ngài đổi một cái đi mặc dù một cái tệ một phát nhưng khoảng cách rất xa khí cầu lại nhỏ trừ phi tinh chuẩn chúng đích mới có thể bạo rất nhiều người đánh hai phát liền từ bỏ thế cho nên cái kia áo cưới gấu cũng đã thành toàn bộ phòng trò chơi lao công nhân đến nay không có người có thể mang đi bạn gái của ta thích chúng ta liền chơi cái này cố phồn nói xong lấy ra ba mươi cái tiền trò chơi đặt lên bàn tốt ta trung nhiên nam nhân đành phải đem đồ chơi thương cùng đồ chơi viên đạn đưa cho cô phồn trong lòng còn đang suy nghĩ một hồi như thế nào cho cố phồn đi cái bậc thang bên dưới ta ở chỗ này cho ngươi cố gắng liền tính lấy không được cũng không có quan hệ quý nguyên cần biết được phòng trò chơi kinh doanh quy tắc về sau cũng là liếc mắt xem tấu động viên bóng thủ đoạn ngôn ngữ khích lệ cố phồn bởi vì hôm nay nàng đã được đến so bất kỳ vật gì chân quý hơn cố tiên sinh vì cái gì không trực tiếp đi trung tâm thương mại mua một cái gấu đâu dạng này đánh xuống không biết phải bao lâu cùng mua lại không có gì khác biệt ôn chí hứa cũng khuyên bảo phòng trò chơi lão bản cái này mới chú ý tới phía sau ôn chí hứa không nhịn được hai mắt tỏa sáng trong lòng kinh ngạc ôn chí hứa thế mà không phải cố phồn bạn gái rõ ràng cùng quý nguyên c ẩ n so ra cũng nhìn rất đẹp tha cách cạch cố phồn đứng tại chỗ tìm tòi một cái súng đồ chơi rất mo đưa viên đạn xếp lên hắn đứng tại online dùng tiêu chuẩn xạ kích tư thế cầm thương ngắm chuẩn bởi vì cố thị doanh nghiệp bên trong có các nơi cảnh dụng trang bị công ty điều này dẫn đến hắn tại đi học nào đó đoạn thời gian lối súng cảm thấy hứng thú cố thừa diệp tại yêu thích phương diện này ngược lại là vô cùng hỗ trợ hắn rất nhanh liền tiện hắn đi các nơi cỡ lớn sân bắn súng thật đạn thật học tập thể nghiệm trong đó súng lục súng trường hắn đều đã học qua đồng thời thành tích không sai hiện tại trên tay hắn thanh này là mô p h ỏ n g súng trường hắn đã quen thuộc hầm theo một tiếng súng vang một cái khí cầu bị tinh chuẩn trúng đích nổ bể ra tới quý nguyên cần đầy mắt khiếp sợ nhìn hướng cố phồn sớm nghe nói cố thị cố giản đàn từ nhỏ liền bị dạy rất tốt đức trí thể mỹ phát triển toàn diện nàng mới đầu còn tưởng rằng là cố thị tại dùng tiền nói ngọt thiếu ra nhà mình có thể thật tình không biết trước mắt tình cảnh này cố phồn hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự liền phía sau ôn chi hứa đều nhìn đến sửng sốt kỳ thật không chỉ giờ khắc này tại nhiều khi vô số cái nháy mắt nàng đều cảm thấy nếu không phải trong nhà biến cố nàng liền tính vẫn là thể diện ôn tiểu thư liền tính bất luận ra thế chỉ luận người nàng cũng rất khó xứng với cố phồn mọi người còn không có kịp phản ứng liền thấy cố phồn lại lần nữa ngắm chuẩn ẩm Ấm, ẩm ẩm mười phát hai mươi phát ba mươi phát đều t r ú n g phòng trò chơi lão bản khó có thể tin mà nhìn xem trên tường bị đánh nổ ba mươi cái khí cầu biết rõ chính mình lần này không đánh nổi lão công nhân a gấu xoa xoa không muốn nước mắt phất phất tay để nhân viên công tác đem lao công nhân nhấc xuống cố phồn ngươi thế mà như thế sẽ đánh thương quý nguyên cần kinh hỷ chi dư kéo bên trên cố phồn cánh tay vẫn tốt chứ thật lâu không có đánh cố phồn khiêm tốn nói trên thực tế cho dù thật lâu không có bắn súng hắn cầm tới thương phía sau xúc cảm cũng rất tốt không thua thợ thiếu thời tiên h sinh đây là n g ạ i phần thưởng hai cái nhân viên công tác nhấc lên đại hùng giao cho cố phồn cố phồn đối nữ hải tử thích những n à y bút bê luôn luôn không có gì hứng thú mặc dù không hiểu loại này đồ vật có cái gì tốt thích nhưng vẫn là đưa cho quý nguyên cần quý nguyên cần tiếp nhận đại hùng như đứa bé con giống như không che giấu được vui sướng gắt gao đem gâu ôm vào trong ngực ôm như thế gấp làm cái gì búp bê sẽ không chạy đi cố phồn nói rõ ràng quý nguyên cần so hà lớn hắn giờ phút này lại giống như là đối mặt một cái cái gì cũng chưa thấy qua tiểu mội mội giống như quý nguyên cần nhìn xem cố phồn ngăn nắp thứ tự nói ta là đang ám chỉ trong cửa hàng cái khác đáng yêu búp bê cũng đi ra cùng ta ôm một cái, cái khác cố phồn thần sắc nghiêm túc ngươi còn có muôn sao cái nào ta đi giút ngươi lời còn chưa dứt sau một khắc quý nguyên c ẩ n mang theo làn gió thơm nào vào cố phồn trong ngực đồng dạng thật chậm ô m cái này một cái quý nguyên c ẩ n tại cố phồn bên thai nhẹ dọn g chỉ nói ba chữ này cố phồn không biết làm sao đứng tại chỗ tại trải nghiệm cái k i a ấm áp cực nóng ô m đồng thời hắn trong lúc vô tình đối đầu ôn chi hứa cái k i a màu nâu nhạt ôn nhu đôi mắt ôn chi hứa tới gần chính ô n quý nguyên c ẩ n cố phồn đưa tay nhẹ nhàng cầm cố phồn tay chương sáu mươi bảy ba người đi chương sáu mươi bảy ba người đi nhìn xem ôn chi hứa trong mắt mơ hồ dâng lên hồng luận cố phồn k ẽ g i ậ mình không biết có phải hay không nào rác hắn cảm thụ được ra ôn chi hứa giờ phút này thật bởi vì hắn cùng quý nguyên cần quan hệ mà b ề b ạ i cô đơn tại quý nguyên cần không thấy được địa phương ôn chi hứa nhẹ nắm cố phồn tay cũng chỉ là nhìn xem cố phồn con mắt không biết bao lâu nàng mới chậm rãi bung ra lấy đi cố phồn trong túi áo trên chìa khóa xe trên xe chờ ngươi ôn chi hứa nhẹ d ọ n g một câu về sau liền cầm lấy chìa khóa xe đi ra phòng trò chơi cố phồn túi đầu nhìn xem ôn chi hứa nắm qua tay chờ mặc làm sao vậy không biết do tình hình quý nguyên cần gặp cố phồn cái kia mới vừa bị ôn chi hứa nắm chặt tay thắng lợi trở về. có thể đi trung tâm thương mại cố phồn cầm n g ư ợ c quý nguyên cẩn tay rời đi phòng trò chơi trở lại trên xe bởi vì gấu quá lớn cố phồn đem gấu đặt ở c ố t sau chỗ ngồi phía sau ôn chi hứa yên tĩnh nhìn hướng ngoài cửa sổ là thường yên tĩnh cố phồn đem cái khác bút b ê nhỏ đặt ở ghế sau xe ôn chi hứa nhìn xem trên cửa sổ xe cố phồn p h ả n quáng đưa tay sờ lên tại cố phồn trong lúc vô tình nhìn hướng ôn chi hứa thời điểm ôn chi hứa xích lại gần cố ý hôn cố phồn tại trên cửa sổ xe tay bóng cố phồn sửng sốt một chút hầu kết nhấp nô làm như không thấy hắn không nghĩ tới ôn chi hứa dạng này cô gái ngoan ngoãn cũng sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động cố phồn như thế nào chấm như vậy mau tới đây một cái quý nguyên c ẩ n gặp cố phồn tại ghế sau xe l ề m mề quá lâu không khỏi thúc giục tới cố phồn rất nhanh ngồi đến ghế lái gặp tay lái phụ quý nguyên c ẩ n đem một cái son môi đưa cho hắn nhìn cái gì giúp bạn gái ngươi bù một cái son môi quý nguyên c ẩ n nói xong có chút nâng lên nụ cười ta sẽ không cố phồn không có nói sai mặc dù cha hắn để hắn học rất nhiều thứ chỉ khi nào có cái gì là hắn sẽ không đó chính là nhất khiếu bất thông trình độ ví dụ như trang điểm không sao kỳ thật tựa như vẽ tranh lớn mật b ô i liền tốt quý nguyên cần đem môi của mình hoàn toàn giao cho cố phồn cố phồn xoay tròn ra một điểm son môi thử thăm dò theo quý nguyên cần môi hình thoa không biết có phải hay không là hắn quá mức khẩn trường hay là dư quang luôn có thể cảm thụ được chỗ ngồi phía sau ôn chi hứa băng tới ánh mắt trên tay hắn cường độ có chút nặng son môi rõ r à n g bồi đ ế n đến, đến dậy hình như nồng đậm cố phồn nói quý nguyên cần dùng tay lái phụ tấm gương nhìn một chút thật đúng là sau một khắc nàng kéo qua cố phồn ống tay á o nhấc lên đi lên vẫy tóc túi đầu tại cố phồn trên mu bàn tay rơi xuống hồ cố phồn cảm nhận được mềm dẻo trên mu bàn tay cũng nhiều cái màu đỏ dấu hôn dạng này đã tốt lắm rồi đi thôi quý nguyên c ẩ n trên môi son môi nhan sắc quả thật nhạt một điểm cố phồn nhìn xem trên mu bàn tay dấu h ô n không hiểu cảm thấy bầu không khí càng ngày càng mập mờ hắn trở về hoàn hồn rất mo đưa xe mở đến trung tâm thương mại quý nguyên c ẩ n nhìn thấy những cái kia xa xỉ phẩm cửa hàng t r e o kẹo nói ngơi ư nối bạn gái có hay không tiêu phí hạn chế nha cố phồn không cần nghĩ ngợi cầm ra bên trong mấy tấm thẻ vô hạn mặc dù hắn cùng quý nguyên cần không có tình yêu chân chính nhưng quý nguyên cần trở thành hắn hai ngày bạn gái hắn li Chúng chi chỉ cho chút cố chăm cảm thôi. thị hơn thua thiệt thê người chăm tài không vào. Vậy thì bạn tốn tiền trong, người ơn gái tiêu tài thiếu ra rồi. là mà vào. sao vật tổ một cố u Vậy Dù ra q ý nguyên cần cho dù giả phố cũng c ù n g cố phồn mười ngón đan sen cử chỉ thân mật không ít xa xỉ phẩm cửa hàng bên trên mới sản phẩm mới chỉ cần là phụ thân còn không có mua cho nàng qua quý nguyên cần đều sẽ cầm lên nhìn xem cố phồn thì là lấy đi quý nguyên cẩn trong tay bao thả tới quẩy lễ tân chỗ nếu lần đầu tiên liền thích hay kia là ngươi hắn không chút do dự q u t h ẻ nhìn xem quý nguyên cẩn vô cùng cao hứng ở trước mặt hắn thử y phục thử túi sách hắn cũng không nhịn được bị cái kia đập vào mặt cảm xúc lây nhiễm nếu như là học tỷ sẽ thích những này sao cố phồn kìm lòng không được nhớ tới kiểu y thể làm trong bất chi bất giác đi dạo xong toàn bộ trung tâm thương mại tất cả mua x n g túi quý nguyên cẩn toàn bộ đều kín đáo đưa cho ôn chi hứa ôn chi hứa cái gì cũng không nói lạng yên cầm cho dù mua quá nhiều để nàng có chút phí sức cố phồn muốn giúp đỡ cầm một chút lại bị ôn chi hứa tự tuyệt không cần cố tiên sinh ta có thể ôn chi hứa vẫn như c ũ là cái kia nhàn nhạt nụ cười hiền hòa nh ghế sau xe cơ hồ bị nhồi vào rất nhanh chạy trở về vân phủ vân phủ mười một hào cửa ra vào chính ngừng lại quý phong hòa xe h i ệ n nhiên là tới đón quý nguyên c ẩ n tỷ quý phong hòa thấy được quý nguyên c ẩ n đầy mắt n h ớ nên đón sớm như vậy liền tới ngươi lên xe trước ta cùng cố phồn còn có lời muốn nói quý nguyên c ẩ n ôm bút bê xuống xe không biết từ lúc nào bắt đầu nàng tính toán thời gian chân quý mỗi một phút mỗi một giây cho nên tại quý phong hòa trước thời hạn tới đón nàng thời điểm trong mắt nàng có chút rõ ràng cô đơn đi quý phong hòa nghiền qua cố phồn một cái sau đó ngoắn lên xe hắn chú ý tới cùng nhau từ cố phồn trên xe đi xuống ôn c h i hứa trong lòng không nhịn được đối cố phồn chán ghét sâu hơn nhận định cố phồn là cố ý quay quý gia cùng đường ra hỗn sự ôn tiểu thư ngươi trước về nhà cố phồn có ý để ôn c h i hứa né tránh ôn c h i hứa không có hỏi nhiều rất mau trở lại đến trong nhà hai ngày cứ như vậy kết thúc a quý tiểu thư tại ngươi trước khi đi ta có mấy lời nghĩ nói với ngươi cố phồn khép t ú i đầu khé thở dài một tiếng ngự a khí chân thành nói ta tại bữa tiệc này đó uy hiếp quý gia có hai cái nguyên nhân một là quý gia công phu sư tử ngoạo tại phụ thân ta đã trước chịu nhận lỗi giới tình huống quý gia còn không cho nửa điểm mặt mũi nhất định muốn đem sự tình nguyên nào khó coi hai là quý vân hạc hắn là bằng hữu của ta đối quý gia không có chút nào uy hiếp quý phong hòa vì cái gì muốn đi quý vân hạc quán ăn gây dối ngay đây quý nguyên cần hơi kinh ngạc mà liếc nhìn trong xe quý phong hòa tựa hồ không hề biết việc này ta đáp ứng quý gia sự tình đều sẽ làm đến cũng hy vọng quý tiểu thư sau khi trở về thật tốt dạy dỗ đệ đệ cố phồn nhắc nhở đến nơi đây cũng coi là cho cuộc náo kịch này triệt để thu đôi phong hòa làm sự tình ta đích xác không biết nhưng hắn nếu như làm ta sẽ không k ô n g quản quý nguyên cần nói xong chậm rãi hướng đi quý ph dù sao quý vân hạc đã từng cũng là đệ đệ của nàng nàng cũng không phải là vô tình chỉ bất quá dung không được quý vân hạc chính là phụ thân nàng là quý gia cố phồn quý nguyên cần bước chân rất chậm lại cẩn thận mỗi bước đi cuối cùng là nhịn không được gọi lại cố phồn nhìn xem không lưu l u y ế n chút nào cố phồn xoay người muốn nói lại thôi chỉ nói thay ta chiếu cố tốt cái k i a gấu bởi vì ta tạm thời còn mang không đi hán nàng nói xong chỉ ôm hai người bắt được cái thứ nhất cá heo nhỏ lên xe xe dần dần đi xa cố phồn đứng tại chỗ nhìn thật lâu suy nghĩ ngăn vặn trong mắt không hiểu dâng lên nghị hoặc một cái bút bê gấu muốn làm sao chiếu cố a chương sáu mươi tám tiểu mụ chương sáu mươi tám tiểu mụ cố phồn trở lại trong nhà nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa ôn chi hứa đã nghĩ kỹ lời nói người cũng đi thôi hắn nói ôn chi hứa trầm m ặ t một lát nhìn hướng cố phồn sau lưng nàng đâu có chút công tác phải xử lý nàng đệ tối nay đem nàng đón về lại cố phồn dối x ư n g tránh cho ôn chi hứa biết quý nguyên cẩn triệt để đi phía sau càng thêm không chút kiên kỵ vũ vại trong nhà người có nhiều thích nàng ôn chi hứa hỏi rất nhiều nếu như vậy nhiều vì cái gì không thể phân tà một điểm không được cố phồn thực sự nói thật bởi vì hắn củng cố thừa diệp ở phương diện này hoàn toàn đối lập hắn thích làm nghệ thuật cố thừa diệp nhất định muốn hắn làm ăn hắn không làm cái kiêu cố thừa diệp liền sẽ không để hắn có bất kỳ quyền nói chuyện tất cả doanh nghiệp đều chỉ là trên danh nghĩa ngươi, điện thoại chấn động ôn chi hứa đang muốn nói cái gì điện thoại liền vang lên ôn chi hứa liếc nhìn cuộc gọi đến biểu thị không có tiếp mà là nhìn hướng cô phủ nói không muốn xóa bỏ điện thoại của ta xin nhờ dứt lời liền thấy ôn chi hứa hoang mang dối loạn vội vàng chạy ra ngoài c ô p h ù n hơn phân nửa đoán được đại khái là ôn r a sự tình điện thoại khả năng là ôn r a đánh tới hắn đành phải đến gian phòng thay quần áo chuẩn bị trở về lo việc nhà gặp tiểu m ụ ôn r a gặp nạn c ô thừa diệp không muốn rút là cố thừa diệp lựa chọn hắn không thể chi phối dù sao lo việc nhà sinh ý toàn bộ đều dựa vào cố h à n tông cố thừa diệ không có cách nào mở miệng lo việc nhà cố phồn đem xe dừng ở cửa chính đều chẳng muốn đem lái xe tiến nhà để xe liền xuống xe ôm cho tiểu mụ chuẩn bị lễ vật chạy vào trong trạch viện ngồi trên thang máy lầu hắn thậm chí không nhìn đám người hầu c h à o hỏi không kịp chờ đợi chạy chậm nhưng phủ lên t h ả m hành lang rất tiên tình ầm không có để hắn nghe đến cách đó không xa d à y cao góc tâm thanh còn nhanh bước chạy hướng chỗ rẽ đột nhiên cố phồn vọt tới chỗ rẽ đi tới người nào vào cái tia mặc cầm tú sừng á n bản phát nữ nhân lực va đập làm cho đối phương lui lại hai bước hắn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy đối phương trong mắt kinh hỉ tiểu mụ Ai, tiêu nguyệt rõ ràng bị đụng vào không chút nào không b u ồ n ngược lại thuận thế sờ lên cố phồn eo ân cần nói cái này mới bao lâu không gặp như thế nào gầy là gầy điểm cố phồn không nghĩ tới chính mình nhẹ mấy cân sự tình đều bị tiểu mụ phát giác tiêu n g u y ệ t tình sờ lên cố phồn tóc ôn nu nói về sau nếu làm ệ n h liền thường về nhà có ta cho ngươi làm thức ăn ngon được cố phồn đi theo tiêu n g u y ệ t tình bên phải phía sau ánh mắt không nhịn được rơi vào tiêu n g u y ệ t tình sườn s á m bên trên hắn vị này tiểu mụ cũng là muốn đương nhiên tiểu thư khuê cắt tiêu ra mặc dù không bằng thân mẫu hắn hà ra thanh danh danh rồi nhưng cũng coi là môn đang hộ đối ba mươi tám tuổi bảo dưỡng vô cùng tốt cử chỉ đ o a n trang trầm ổn nhận thức đại thể biết tiến thối trong công việc năng lực cũng rất mạnh có thể nói là cố thừa diệp hiền nội trợ tới hai người đi vào phòng ăn cố thừa diệp sớm ngồi tại chỗ ngồi chờ đợi gặp cố phồn cùng tiêu nguyện tình cùng một chỗ đi vào không khỏi đối cố phồn dạy bảo dạy nói bao l ớ n người còn phải ngươi tiểu mụ tự mình đi đón ngươi tiểu mụ nhớ ta cho nên sớm một chút đến xem ta còn không được cố phồn ngồi tại chỗ đưa trong tay lễ túi đặt ở bên cạnh bàn ngươi tiểu mụ lúc này đến một chuyến ta còn không có thấy đâu nàng trước hết đi gặp ngươi các ngươi hai cái ngược lại là giống thân mẫu tử ta giống người ngoài cố thừa diệp vị chua nói một câu hắn nguyên bản phái người đi đón tiêu n g u y ệ t tình nghe nói tiêu n g u y ệ t tình đã trở về lại ngồi nửa ngày không thấy người không nghĩ tới là thay quần áo khác đi đón c ô phồn tiểu t ử này c ô phồn có chút ngoại ý muốn nhìn hướng tiêu n g u y ệ t tình hắn còn tưởng rằng tiêu n g u y ệ t tình là gặp qua cố thừa diệp sau đó mới đến tiếp hắn bao lớn người còn ăn hài tử giấm tiêu n g u y ệ t tình học cố thừa diệp n g ớ c khí vui đùa giống như trả lời một câu sau đó nói sang chuyện khác hài tử đều chuẩn bị cho ta lễ vợt cha đứa bé đây này đương nhiên chuẩn bị cố thừa diệp ánh mắt ra hiệu cách đó không xa trợ lý trợ lý đem một phần lễ vật đưa đến tiêu n g u y ệ t tình trước mặt cung kính nói phu nhân đây là cố tổng tặng cho ngài cái kêu hộp quà rất nhỏ thừa dịp tiêu n g u y ệ t tình nhìn lễ vật thời điểm cố phồn tò mò quan sát ba cho tiểu mụ chuẩn bị gì、Ê. cố thừa dịp liếc nhìn phụ tá bên cạnh gặp trợ lý bày biện khẩu hình nhắc nhở mới nói cây t r â m người tiểu mụ cũng nên thay đổi mới cây t r â m tiêu n g u y ệ t tình có chỗ phát giác nhưng y nguyên mặt không đổi sắt mở hộp ra lấy ra bên trong cây trơm mang theo một khối đế vương lục đá quý mặt dây chuyền ngược lại là tinh xảo quý khí cố phồn yên lặng đem trên bàn, hộp quà lấy được dưới mặt bàn. hắn nhìn ra được cố thừa diệp cho tiêu n g u y ệ t tình lễ vật này lại là trợ lý đưa chỉ bất quá lần này khó tránh cũng quá là nhỏ cũng có vẻ hắn có chút c ư ớ p danh tiếng cái này cây trâm t à chân tâm thích tiêu n g u y ệ t tình không có không nề mặt đầy mặt mừng d ỡ cầm cây trâm đứng lên đi đến cố phồn bên cạnh nhi tử cho mẹ đeo lên nàng u ố t lên sau lưng sần s á m y ê u nhã đưa lưng về phía cố phồn ngồi s ổ n người xuống bởi vì cố thừa diệp sẽ không bàn tóc cố phồn trước đây giúp một yểu, yểu bàn tóc thời điểm hảo qua liền cũng không có cự tuyệt lấy xuống tiêu nguyện tình trên đầu cây trâm nhẹ nhàng kéo lên cái t i ê mềm mại xinh đẹp tó cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh căng trùng phía sau châm bên trên Tốt cố phồn đem tiêu n g u y ệ t tình trên đầu cũ cây c h â m còn cho tiêu n g u y ệ t tình cái kia cũ cây c h â m rất làm là điêu khắc gỗ mười phần lịch sự tao nhã giống như là chính tiêu n g u y ệ t tình mua chẳng lẽ thích chính là loại này phong cách người lễ vật đâu lấy ra a cố thừa diệp đã s ơ m chú ý tới cố phồn lén lút đem lễ vật cầm xuống đi tiểu động tác ta ăn cơm xong lại nhìn a đều đói cố phồn nói xong cấp tốc nói sang chuyện khác ra ra như thế nào không tại đều mấy điểm muốn e m ngư ra dậy vỏ tan ra thành từng mảnh a hắn ngày mai mới tới cố thừa diệp tức giận nói xong lực chú ý đều tại cố phồn chuẩn bị lễ vật bên trên đúng rồi ba ôn chi hứa trong nhà làm cái gì x i nghĩ là gặp gỡ chuyện gì cố phồn lại hỏi cố thừa diệp b u ộ c miệng nói ra thực phẩm thực phẩm cố phồn kinh ngạc mặc dù hắn không hiểu rõ thực phẩm ngành nghề nhưng hắn duy nhất biết rõ chính là cố thị to to nhỏ nhỏ trong xí nghiệp làm thực phẩm nghề này rất ít cố thừa diệp danh nghĩa cũng không có chỉ có cố thị những thân thích khác mới có nhắc tới cũng là ôn triệt đáng lời nhà mình nhà máy không cố gắng nhìn xem tổng làm những cái tia mặt ngoài công phu lần này đột nhiên xảy ra chuyện thực phẩm an toàn có thể là v hắn không nghĩ tới giải quyết ngược lại khắp nơi tìm người bình sự t ì n h liền nên để hắn ăn dạy dỗ cố thừa diệp hừ lạnh một tiếng không có chút nào muốn đưa than sửa ấ m trong ngày tuyết rơi y tứ dù sao đối phương đã từng có thể là muốn đảo hắn góc tường nhưng cố thừa diệp đã nhìn ra nhà mình nhi tử trong lòng điểm này tính toán nói thẳng tiểu tử ngươi chẳng lẽ để cái kêu ôn triệt khuê nữ mê hoặc muốn giúp nhà bọn họ chương sáu mươi chín đam mê chương sáu mươi chín đam mê nào có cố phồn phản bác ôn chi hứa đã để ta đuổi đi về lại nói liền tính ta muốn giúp nàng như thế đại sự ta cũng không có biện pháp đừng nói ngươi ta cũng không có biện pháp chuyện này quá phiến phức còn không bằng khuyên bọn họ nhà đổi nghề cố thừa diệp nói xong không q u ê n nhắc nhở về sau đừng mua nhà bọn họ ăn a dù sao cũng là thực phẩm an toàn hạng nhất đại sự cố phồn suy nghĩ một chút liền biết ôn gia hiện tại đến loạn thành cái dạng gì bốn ôn gia biệt thự Kết, điện thoại chấn động uy ta không phải đã nói rồi sao ưu tiên giải quyết người tiêu dùng vấn đề để bọn hắn đem trên mạng video xóa bỏ ôn triệt tức giận cúp điện thoại、Kết. điện thoại chấn động còn chưa kịp để điện thoại xuống lại lần nữa văng lên lại làm sao để bọn hắn đi tất cả đổi đi không q u ả n cái nào ký giả tòa soạn một mực cho ta ngăn tại ngoài cửa đừng có lại gọi điện thoại đến rồi ô n triệt ngồi tại trên ghế sofa bực bội nắm lấy tóc ô n triệt đây chính là ngươi biện pháp giải quyết sao ngồi ở một bên nữ nhân đem sổ sách đặt xuống tại trên bàn chỉ vào phía trên lần lượt đại ngạch chi tiêu châm trọc khiêu khích nói đưa ra ngoài nhiều tiền như vậy kết quả đây quay đầu lại vẫn là không có đem sự tình giải quyết ngươi những năm này giao những cái được gọi là bằng hữu hiện tại lại tại chỗ nào ngươi liền chút bản lãnh này ai sẽ coi trọng ngươi một chút tương đ ồ mọi người đầy ta đã sớm cùng ngươi nói qua làm nhiều chút hiện thực ngươi nhất định muốn làm những cái kia mặt ngoài công phu ta lời nói ngươi đến cùng cái kia một câu nghe l ọ t được nếu không phải ngươi không phải là để ta đem tất cả trọng tâm toàn bộ đều đặt ở năm mới thương phẩm bên trên sẽ để cho người chui chỗ c h ố n g sao ôn triệt đứng lên k h t sâu một hơi trong phòng khách ra bước cuối cùng là ép không được đáy lòng h o a khí đem động lại nhiều năm bất mãn tiết ra một cái cả ngày chỉ biết là cần tiền mua đồ gia đình bà chủ nhất định muốn dính l i ễ u công ty bên trong sự t ì n h hiện tại xảy ra vấn đề còn đem nổi vức cho ta sao cho nên đây đều là ta một n g ư ờ i sai sao ngươi một điểm sai đều không có đúng không nữ nhân đ ỡ dựng bụng đứng lên p h í m hồng con mắt cho dù chú ý tới vừa vặn trở về ôn trì hứa cũng không có như vậy bỏ qua ý tư ôn triệt nổi nóng lời nói bất quá não chỉ vào đ ả o mạn buột miệng nói ra ta có lỗi gì ta sai lầm lớn nhất chính là lấy ngươi ba hắn đem bên cạnh trên tủ đánh rất trên mặt đất mảnh vỡ văng khắp nơi đ ả o mạn lui lại hai bước nạn lòng thoai trí ngươi muốn cưới chính là h à thiện tinh ngươi cho rằng ta không biết sao bởi vì ngươi không có cưới đến nàng cho nên liền tính không phải ta bất kỳ người nào tại bên cạnh ngươi ngươi đều cho rằng là sai đúng không nàng nhìn thẳng bị nói chúng ôn triệt năm đó hai nhà chúng ta định ra hôn ước thời điểm. ngươi còn tại nói không phải là hà tiện tinh không c ư ớ i cùng ba người mẹ ngươi phân cao thấp không để ý chút nào mặt của ta cha ngươi đến chết đều không có đồng ý ngươi gặp hắn một lần cuối mẹ ngươi bị ngươi tức giận đến lưu lại mầm bệnh mỗi lần đều là ta đi hầu hạ ta cho ngươi sinh h ả i tử xử lý trong nhà về v ậ t mang thai còn đang suy nghĩ trợ giúp ngươi sự nghiệp có thể ngươi quay đầu lại vẫn là đem toàn bộ đều làm hỏng hơn nữa không quản là hiện tại vẫn là đi qua hà tiện tinh cũng sẽ không nhìn đến bên trên ngươi ngươi chẳng lẽ không thất bại sao đúng ta chính là thất bại ta chính là không cam tâm ta không cam tâm liền tính hao phí tâm lực cũng không có cưới đến yêu người không cam tâm đem hết toàn lực liền sự nghiệp đều thất bại thảm hại ngươi đều biết rõ lại có thể thế nào chẳng lẽ muốn ly hôn sao ngươi cho rằng ta không muốn sao lao tử đã sớm chịu đủ đã sớm không muốn nhìn thấy ba mẹ ngươi tầm kia mặt t ố i ngay vậy đ à o mạn bình phục cảm xúc vớt ve dựng bụng đạp trên đất mảnh vỡ đi đến ôn triệt trước mặt đỏ thám trong mắt viết đầy b n g b ì n h cắn răng nghiến lợi gần từng chữ một ta không đồng ý ly hôn ngươi chịu không được cũng phải chịu nhịn không được ngươi nhịn cho ta ta đạo mạn lại liền muốn cha tấn ngươi cả một đời đạo mạn dứt lời tông cửa xông ra cùng cửa ra vào đứng lặng hồi lâu ôn ôn chi hứa vẫn bình tĩnh đi vào phòng khách bên trong cầm cây trổi một chút xíu dọn dẹp trên đất mảnh vỡ ôn triệt không nói một lời ngồi tại trên ghế sofa phiền m u ộ n túi thấp đầu tính toán để chính mình tỉnh táo lại、Cách、điện thoại chấn động ôn triệt bất đắc di kết nối điện thoại nghe đến đầu kia lời nói sắc mặt hơi có cải thiện xác định sao hắn một lần cuối cùng đưa yêu cầu tối mai phồn hoa quốc tế đúng không tốt ta đã biết nhất định đến phồn hoa quốc tế một bên ôn chi hứa trên tay dừng một chút lại tiếp tục thu thập trong đêm lo việc nhà tiểu mụ người lây là sau bữa ăn trong hành lang tiêu thực cố phồn vừa vặn nhìn thấy tiêu n g u y ệ t tình đẩy một cái ngâm chân thùng nước hướng cố thừa diệp gian phòng đi cha ngươi nói muốn ngâm chân ta cho hắn đưa đi tiêu n g u y ệ t tình nói loại này sự tình như thế nào không cho người hầu tới làm ta lâu như vậy mới trở về một chuyến cha ngươi khẳng định càng hy vọng để ta làm những sự tình này nghe vậy cố phồn trực tiếp từ tiêu n g u y ệ t tình trong tay đoạt lấy đẩy xe ta tới đi tiểu mụ ngươi trên đường đã rất mệt mỏi tối nay sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi hắn nói xong liền đẩy một thùng nước tiến cố thừa diệp phòng ngủ bình thường cố thừa diệp cùng tiêu nguyện tình đều là chia phòng ngủ trong nhà người hầu đều là lâu dài tại lo việc nhà lão nhân cho dù trong lòng không hiểu cũng sẽ không đi ra nói lung tung tại sao là người tới người tiểu mụ đâu cố thừa diệp dựa vào trên ghế sofa quả nhiên một ở trong nhà chính là một bộ đại gia dạng cố phồn n h ữ n môi bất đắc dĩ nói trong nhà như vậy nhiều người hầu ngươi không sai khiến nhất định muốn sai bảo tối nay mới vừa xuống máy bay vừa trở về cũng không sợ nhân ra mệt mỏi được được được ta không có ngươi thương hương tiếp ngọc vậy ngươi cho ta xoa bóp chân a ta vừa v ẫ n có việc nói với ngươi cố thừa diệp nói thật sẽ hưởng thụ cố phồn lầm bầm một câu đem băng ghế nhỏ để dưới đất vén tay áo lên ngồi xuống người đưa n g ư ơ i tiểu mụ lễ vật nàng vừa rồi tại gian phòng mở ra thời điểm ta đi nhìn một cái cố thừa diệp nói xong không lưng thấp giọng hỏi cố phồn cái kia bồ câu đỏ tươi là phòng đấu giá hàng A, tiểu tử ngươi cái kia lấy được nguyên bản hắn nhìn trúng khối kia bồ câu đỏ tươi muốn đập xuống đến giữ lại đưa người nhưng người nào liệu nghe nói bồ câu đỏ tươi bị lôi xuống chưa từng nghĩ là bị nhà mình lịch tử cắt hồ người khác h o cố phồn không nghĩ tới cố thừa diệp con mắt độc như vậy đành phải ăn ngay nói thật cho ta không tin ngươi nhìn không ra cái kia bồ câu đỏ tươi giá trị. ngươi thật sự dám thu n g ư ơ i nào cho nàng nói bồ câu đỏ tươi là tặng cho ta lễ gặp mặt còn để ta gọi cô cô nàng n g ư ơ i cô có nhiều lắm cái nào chạy tới lôi kéo làm quen lý châu luận lý lý châu luận cố thừa diệp kinh hãi lúc này gõ cố phồn đầu a làm gì đánh ta cố phồn một mặt vô tội reo lên trong vòng đều truyền lý châu luận có đặc thù đam mê không phải vậy bên cạnh cũng sẽ không một cái nam nhân đều không có nhiều năm như vậy đều không có người chịu được nàng ngươi còn dám đi trêu chọc nàng cố thừa diệp cảm giác muốn bị cố phồn tức dẫn đến mất đi châu nhuận cô câu người rất tốt nói cùng ngươi biết ta mới thu nàng còn lưu ta tại ngọc thúy sơn trang xoa bóp đây cố phồn luôn cảm thấy lý châu nhuận thoạt nhìn không phải cố thừa diệp nói đến loại kia người còn xoa bóp nàng ngày nào đem ngươi ấ n thời điểm ngươi đều không đất mà khớp đi chương bảy mươi v u n g sóng hắc chương bảy mươi v u n g sóng hắc ta sẽ cho người đem bồ câu đỏ tươi tiền đưa đến đế q u y n h ngươi về sau ít cùng nàng lùi tới cố thừa diệp sắc mặt nghiêm túc cơ hồ là khuyên bảo ngữ ký nhà cố phồn một bộ nước đổ đầu v ị bộ dạng thuận miệng lên tiếng cho cố thừa diệp đẻ xuống chân điện thoại chấn động cố phồn xoa xoa tay lấy điện thoại ra cuộc gọi đến biểu thị mục lão hổ hắn kết nối vốn cho rằng một biểu h i ể u là tăng ca dành đến buồn chán tìm hắn lại nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo xa lạ giọng nữ nói với hắn mấy câu cúc điện thoại cố phồn lập tức đi tới cửa ta có việc đi trước ba cố thừa diệp nhìn xem chân của mình lại nhìn xem đi ra ngoài cố phồn triệu đại nương theo s o n g chân trái quên chân phải ngươi là theo s o n g chân phải lưu chân trái đi ra ngoài cố phồn vừa vặn nhìn thấy trong hành lang tiêu nguyện tình tiêu mụ ngươi cố phồn không nghĩ tới tiêu nguyện tình sẽ tại chỗ này chờ hắn như thế nào li là xảy chuyện Nguyệt tay ra trong sao. cố c tình phồn hầu Tiêu người gì gặp từ ầ một qua áo khoác, m bộ bộ Một lo lắng bộ dáng, trong lòng lo lắng. trong ráng, kiểu hiểu nàng đột nhiên tiến bệnh viện ta phải đi nhìn xem cố phồn chạy chậm đến xuống lầu mấy tầng đồng thời làm một bước chạy ra về i tử rất nhanh lái xe đi xa tiêu n g u y ệ t tình như có điều suy nghĩ đi vào cố thừa diệp gian phòng một kiểu hiểu đứa bé kia ngươi cảm thấy thế nào ta nhìn nàng cùng tiểu phồn quan hệ không tệ tuổi tắc cũng tương tự nàng thử thăm dò nhấc lên cố thừa diệp nghe ra tiêu nguyện tình ý tứ trong lời nói n g ư ỡ khí kiên quyết nói thẳng đúng là cái không sai hải tử nhưng liền tính tiểu phồn thích nàng gia cảnh cách xa ta sẽ không đồng ý bệnh viện thành phố cố phồn hỏi qua quậy lễ tân về sau chạy thẳng tới một yểu yểu vị trí phòng bệnh đẩy cửa vào trong phòng bệnh hai nữ tử đứng tại bên giường một yểu yểu đang nằm tại trên giường hai mắt vô thần bờ môi k h ẽ nhếc một mực cười ngây ngô đây là có chuyện gì nàng uống rượu cố phồn nhìn xem trạng thái dị thường một yểu yểu thấy thế nào đều cảm thấy giống như là say không còn hình dáng nhưng hắn rõ ràng nhớ tới một yểu yểu bởi vì công tác ảnh hưởng vị kinh thường không thoải mái từ trước đến nay không uống rượu nàng không uống rượu nàng là chúng độc trong đó một cái nữ đồng sự nói chúng độc cố phồn t r ừ n g lớn hai mắt lập tức lo lắng không thôi cái gì độc ở đâu ra độc tối nay công ty chúng ta liên hoan tổ trưởng gần nhất tâm tình thật không tốt chúng ta liền kéo mạnh lấy tổ trưởng cùng đi là công ty phụ cận mới mở một nhà tiệm lầu sau đó điểm một chút nấm chúng ta trò chuyện đều rất náo nhiệt tổ trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra giống như là thất thần trong n ồ i nấm còn không có quen nàng liền vớt đi ra ăn chúng ta cũng không có chú ý phát hiện thời điểm đã t r ư ở n ữ đồng sự nói một cái khác nữ sinh cũng phụ họa nói nàng ở trên đường còn muốn rút cột điện đây chúng ta có thể là thật vất vả đem nàng đưa đến bệnh viện đến bất quá còn tốt nàng ăn đến không nhiều bác sĩ nói chỉ là cường độ thấp điện thoại nàng bên trong ghim trên đầu người liên hệ chính là ngươi tối nay liền nhờ ngươi chiếu cố nàng cố phồn nghe lời cái này thật đúng là giống một yểu yểu có thể làm được đến sự tình cảm ơn các ngươi ta sẽ chiếu cố tốt nàng hướng hai nữ sinh sau khi nói cảm ơn cố phồn đem người đưa đi ngồi ở một yểu yếu giường bệnh một bên trên giường bệnh một yểu yểu còn một mặt cười n g ngẩn cũng không biết nhìn thấy cái gì cố gắng đem không khí hướng trong ngực ôm cố phồn đem một yểu đánh lấy truyền nước cái tay kia để lại không cho một yểu sau đó chống cầm nhìn xem một kiểu hiểu đần đội bộ dạng mặc dù một kiểu hiểu giờ phút này rất đáng thương hắn cũng biết chính mình có lẽ nghiêm túc chiếu cố một kiểu hiểu nhưng hết lần này tới lần khác k h ỏ e miệng ý cười làm thế nào cũng ép không được cố phồn than nhẹ một tiếng lấy điện thoại ra cùng ngay tại nổi điên một kiểu hiểu tới đoạn video chụp ảnh trung đổi lại bình thường hắn là không thích chụp ảnh chớ nói chi là video nhưng có chút thời k h ắ c nếu là hắn không ghi chép lại sợ rằng sẽ hối hận cả một đời một kiểu ba ba cố phồn vô hại mỉm cười tính toán hướng dẫn một kiểu hiểu nhận giặc làm cha kia、yeah. một cái không có chú ý một yểu yểu vung vẩy cái tay kia đánh vào cố phồn trên m ũ i cố phồn giật nảy mình tắt điện thoại trung thực vớt vớt cái mũi của mình thật là đau hắn mẹ sinh mũi a cho hạ giận cố phồn dùng tay chọc chọc một yểu yểu cười khúc khích mặt hoàn toàn như trước đây mềm hồ hồ đột nhiên hắn nhớ tới hai cái kia nữ sinh nói tổ trưởng gần nhất tâm tình thật không tốt một yểu yểu tâm tình không tốt sẽ là bởi vì cái gì cố phồn hồi tưởng lại khoảng thời gian này hắn buổi tối chờ không đến một yểu yểu trở về buổi sáng tựa hồ chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một yểu yểu vội vã ra ngoài bóng lưng thật giống như một yểu đang cố ý trốn trá cũng có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều a cố phồn hướng trong lòng bàn tay a khí sau đó che ở ống truyền dịch bên trên sửa ấm khoảng cách một yểu yểu mu bàn tay lỗ kim chỗ gần nhất g i dịch không biết nhìn xem một yểu yểu phát bệnh bao lâu sau nửa đêm thời điểm cố phồn ngồi tại giường bệnh một bên ngủ đi qua mơ mơ màng màng ở giữa một yểu yểu khôi phục một chút ý thức cảm nhận được trên mu bàn tay trọng lượng nàng ghé mắt nhìn một thân ảnh mờ ảo nàng một cái nhận ra cố phồn nàng thi thảo dùng một cái tay khác vớt ve cố phồn tóc cố phồn bị cái này nhẹ nhàng xúc động tỉnh lại có chút ngầm đầu bất thiên bất ý đối mặt một yểu, yểu con mắt cố phồn bất đắc dĩ rất hiển nhiên hắn thấy một kiểu còn không có khôi phục thanh tỉnh sợ rằng tối nay cũng khó khăn hắn đang định tiếp tục ngủ một lát dư quan bên trong lại đột nhiên đưa ra một cái tay đột nhiên một bên lô thay bị một kiểu nắm một kiểu h i ể u mượn nấm trúng độc dùng một bộ phát bệnh bộ dạng xoa nắn lấy cố phồn lỗ thai quên cả trời đất cố phồn l ư ớ t mắt trên mặt viết đầy không thể làm gì tùy ý một kiểu h i ể u nắn bóp lỗ thai của hắn nói lầm b ầm tổ tôm n à ngươi đây là lại thấy được cái rất thích ngươi chương bảy mươi mốt nhớ ngươi chương bảy mươi mốt nhớ ngươi cố phồn mắt trần có thể thấy sửng sốt vài giây đồng hồ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm có chút không xác định hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì a hh、ah, một kiểu hiệu bán gốc hai mắt vô thần lôi kéo cô phồn tóc trên tay không nặng không nhẹ gõ cô phồn cái kia vốn là không quá linh quang đầu đây rốt cuộc là thấy được người nào cố phồn trầm mặc nhìn xem một kiểu hiệu đưa tay giúp một kiểu hiệu đậy chặt chân m ề n tiếp tục chống cằm nhìn xem một kiểu hiệu đần độn bộ dạng mãi đến một kiểu hiệu ngủ hắn cái này mới yên tâm đi giao nộp phí thuận tiện đi toilet lúc đi ra vừa v ặ n đ ụ n g tới bác sĩ cái kia xin hỏi nắm chúng độc người bệnh nhìn thấy để ý người có phải hay không là bệnh tình tăng thêm hắn một miệng nói ra liền hỏi thăm nhìn thấy để ý người bác sĩ đẩy một cái kính mắt nói ra s á c thực từng có người bệnh tại thức ăn nâm c h ú n g độc phía sau h ảo giác nhìn thấy thê tử của mình nhưng loại này h ảo giác bình thường cũng không phải là đặc biệt hình tượng c à n g có thể có thể là độc tố đối hệ thần kinh quấy nhiêu kết quả không cần lo lắng ta t r ư ớ c theo ngươi đi nhìn một chút người bệnh tình huống tốt cảm ơn ngài cố phồn hướng về phòng bệnh đi đến yên t ĩ n h hành lang bên trong suy nghĩ lại không bị khống chế nghi đến một h i ể u h i ể u trong h ảo giác người đến cùng sẽ là ai hắn cùng một h i ể u h i ể u tầng trên tầng dưới lại lâu như vậy hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác một hiệu hiệu cũng chưa từng cùng hắn chia sẻ qua tin tức tốt chẳng lẽ không có ý định nói cho hắn sao trở lại phòng bệnh một i ể u i ể u còn đang ngủ bác sĩ đẩy ra một i ể u i ể u con mắt nhìn một chút con người kiểm tra sau đó nói ra không có vấn đề gì có thể yên tâm ngày mai nếu như tình huống người bệnh ý thức thanh tỉnh một chút nhớ tới để nàng uống nhiều nước gia tốc thay thế t ố t ta đã biết cảm ơn ngài cố phồn đưa đi bác sĩ tiếp tục ngồi trở lại giường bệnh một bên lòng bàn tay giúp một i ể u i ể u sửa ấm d ự c dịch bởi vì quá mức buồn ngủ rất nhanh lại ngủ t i ế p đi ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn ngủ đến đau lưng rất sớm đã tỉnh một yểu yểu cũng thức dậy rất sớm yên tính nhìn xem cố phồn bận rộn đến bận rộn đi cho nàng nóng nữa sáng cố phồn bưng đ i ể m tâm cháo thịt nạc ngồi tại giường bệnh một bên múc một muỗng đút cho một kiểu i ể u còn tại nghĩ linh tinh tối hôm qua đưa ngươi tới hai cái đồng sự đã giúp ngươi xin nghỉ qua chờ ngươi trở lại làm việc nhưng là thành công ty danh o nhân ngươi được làm đấy mới vừa vào nồi nấm cũng dám ăn lớn thèm nha đầu chú ý t i ế n đ à n một kiểu i ể u mở tiểu tụy hai mắt nhìn xem cố phồn cố phồn nghiêm túc nhìn chằm chằm một kiểu i ể u sau đó ngón tay bảy cái tám nghiêm túc hỏi đây là mấy một kiểu yểu bột miệng nói ra tám ấy thần oan ăn nhiều một chút ta đặc biệt để lão bản tăng thêm hạch đào nát cho ngươi bồi bù cố phồn lại một kiểu hiểu hậu c h i hậu giác xinh đẹp lông mày níu chặt muốn nổi giận nhưng lại bởi vì tối hôm qua chưa ăn bao nhiêu đã sớm nói bụng thế là chỉ có thể hóa bi vẫn làm thức ăn mướn miệng lớn ăn cháo mấy cái liền thấy mọn g u ồ n ta tối hôm qua có hay không nói lung tung cái gì một kiểu hiểu tốc độ nói so bình thường chậm rất nhiều tựa hồ tư duy cũng chậm xuống cố phồn nhìn một kiểu hiểu một cái hỏi lại ngươi có cái gì không muốn để cho ta biết rõ sao có một kiểu hiểu chậm rãi nhẹ gật đầu thần, thần bí bị nói ta có cái duy nhất bí mật nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn hướng cô phồn nhẹ giọng hỏi ngươi muốn biết sao tất nhiên là b thì không cần nói đi cố phồn cuối cùng không hỏi ra miệng một yểu yểu có một chút cùng hắn rất giống nếu có thích người chỉ cần không có hoàn toàn đuổi tới tay liền sẽ không hướng về bất kỳ ai lộ ra nửa phần hắn cũng đồng dạng từ trước đến nay không khoe khoang không có n ắ m chắc vĩnh viễn cùng một chỗ người trước mắt một yểu yểu chưa hề cùng hắn nhắc qua cái kia rất thích người chắc là còn tại đang phát triển hắn không cần thiết biết vậy liền không nói cho ngươi biết vốn còn muốn để cho ngươi kêu ba ba mới nói cho ngươi một yểu yểu lầm bầm kêu cái gì ba một yểu, yểu lại túi chữ nhật đường đưa tay vô ý thức nắm chặt cố phồn lỗ thai tức giận nắn bót hai lần cố phồn đau bên trong hồi tưởng lại cái này giống như đã từng quen biết một màn cùng một hiệu hiệu nhìn nhau n g ư ơ i hoàn toàn không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua cố phồn t h a m dò hỏi một hiệu hiệu cấp tốc thu hồi động tác lắc đầu ta chỉ nhớ rõ cái kia mấy khối đặc biệt tới nấm cố phồn tưởng rằng mình cả nghĩ quá rồi liền nói sang chuyện khác ngươi gần nhất trong công việc không có việc gì à. dù sao một hiệu hiệu thế mà lại thất thần đến ăn nhầm không có con nấm không có việc gì à ta người tổ trưởng này làm khá tốt một hiệu hiệu nói xong chỉ, chỉ treo trên tường y phục cầm y phục cho ta ta không thích ở tại chỗ này được về nhà cố phồn lấy r a y phục cho một yểu yểu mặc về sau làm ra viện lấy một chút thuốc về sau hai người rất mau trở lại vân đình hóa phủ hai người kia đâu một yểu yểu vừa vào nhà không thấy được ôn chi hứa thân ảnh có chút kỳ quái đuổi đi cố phồn nói vậy ngươi bạn gái đâu một yểu yểu ngữ khí mang theo một tia như có như không người n g i nàng không phải bạn gái của ta phía trước bất quá là vì quý g i a cố ý muốn cầm việc này sai bảo nàng đây cố phồn giải thích hắn không nghĩ tới mặc dù hai ngày này một yểu yểu loay hoay không thấy ảnh nhưng đối hắn sự tỉnh vẫn là rõ ràng như vậy một kiểu hiểu tựa hồ giờ mới hiểu được sự tình tiền căn hậu quả xích lại gần nói ngươi không có sai bảo nàng đi làm ta làm qua sự tình à. cố phồn liền giật mình rất mau trở lại nhớ tới đêm hôm đó một kiểu hiểu hành vi lập tức đỏ mặt không có hắn nghĩa chính ngôn t ử ngươi ăn vào đi độc tố khẳng định còn ở trong đầu ta khuyên ngươi trở về nhà thật tốt ngủ một giấc uống nhiều nước nóng biết rồi một kiểu hiểu lên cầu thang bước chân cũng đều là loạn thật không phải là đem đầu ăn phá hỏng đi l ê n k e n cố phồn đang muốn trở về phòng tiếng chôn cửa văng lên hắn đi tới cửa mở cửa một m á mắt liền thấy cái kia mang theo cười mặt em bé đường dục cố phồn nhìn ra phía ngoài đường dục sau lưng không có những người khác chỉ có một chiếc xe đường dục a n mặc rất nhiều che phủ cực kỳ chặt chẽ có loại ngây thơ chân thành bộ dáng khả ái người nhớ ta không nàng ngay thẳng mở miệng đi vào trong viện lấy xuống treo cái cổ giữ ấm găng tay dùng ấm áp tay nắm chặt cố phồn tay đầy mắt mong đợi nhìn xem cố phồn không nghĩ cố phồn ăn ngay nói thật hai ngày này ánh sáng bận rộn đường dục chép miệng có chút không tào hứng nhưng lại tự mình an ủi mình nói không có việc gì ta nhớ ngươi lắm là được rồi nàng nói xong từ trong túi á o trên lấy ra một cái tiểu hộp giữ ấm đưa cho cố phồn ta đặc biệt cho ngươi mang m a u mở ra m a u mở ra chương bảy mươi hai chỉ cần h ạ tiệ tinh chương bảy mươi hai chỉ cần h ạ tiệ tinh cái gì a cố phồn mở ra mùi thơm đập vào mặt cái tiêu tiểu trong hộp giữ ấm chứa hai cái bánh trứng cho ta cố phồn kinh ngạc khó trách đường dục y phục căng phồng cũng là thả một ít thức ăn cùng hamster tích chữ lương thực giống như không cho ngươi cho ai ta hôm nay tham gia hoạt động ăn đến cái này cùng như bánh trứng cảm thấy rất ăn ngon liền nghĩ mang đến cho ngươi ngươi mo thừa dịp nóng nếm thử đường dục chỉ vào còn nóng hội cùng như bánh trứng đầy mắt mong đợi nhìn xem cố phồn cố phồn n ế m thử một miếng tại cùng ngưu b á n h trứng bên trong cũng không có ăn ra trứng hương vị chỉ có cùng ngưu cùng chi sĩ hương vị bất quá ngược lại là không khó ăn cười toe toét máy mắt một em mở những người khác đâu cố phồn hỏi hắn rất kỳ quái ngày làm việc thời gian làm việc đường dục thế mà một người đến tìm hắn ai ngờ đường dục một mặt hồn nhiên cười nói các nàng còn tại hoạt động hội trường đâu ta trộm chạy đến lợi hại à dù sao cái kia một đám bảo an nhân viên đều không có bắt được nàng nàng tự nhận chính mình rất có h ả i tặc tiêm chất người trộm chạy đến liền vì cho ta đưa cái này cùng n ư u banh trứng cố phồn cực kỳ hoảng sợ có á i người phải này nếu như bị người nhìn thấy, không n thấy, bị i hắn hoặc thể tinh. Đường dục khí nghiêm túc cường điệu, là phi thường trứng. tốt t nghiêm điệu, phi ngươi Đường ngự cường ăn ngon cùng như bánh trứng. Cho dù tốt ăn, ngươi cũng không khí Cho h dục dù là tùy tiện chạy ra A, là i người đại diện ề n không mắng. chịu thể sợ Có l gần nhất công ty an bài quá nhiều chuyện bởi vì muốn cùng m ạ n gạ công ty hợp tác chúng ta tiền kỳ nhật trình bị xếp đầy vài ngày không gặp ngươi đường dục bị khuất ba ba nhảo vào cố phồn trong l ự c nói lầm bầm ngày đó may mắn mà có ngươi giúp ta nói chuyện ba ba ta sau khi về nhà mới không có góp ý ta phạm sai ta nghĩ cảm ơn ngươi cho nên tại ăn đến đồ ăn ngon mới muốn mang cho ngươi ngươi sẽ chán ghét ta sao nàng ngầm đầu dùng ngập nước hạnh viên mắt thấy cô phồn để người nói không nên l ờ i một câu l ờ i hung á c ta không phải chán ghét ngươi chỉ là ngươi là công chúng nhân vật vô số ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi đây công tác cũng còn không có kết thúc liền chạy đi ra sẽ chậm trễ chính sự cô phồn nói n h i ễ m tỷ đối ta so với những người khác tha thứ liền tính nàng biết chúng ta cùng một chỗ cũng sẽ không phản đối huống hồ ngươi vẫn là cố thị nhị thiếu gia cố lao ra tử thương yêu nhất tố ô tử ba ba ta rất ủng hộ ta cùng với ngươi liền tính ngươi không muốn công khai chúng ta cũng có thể lén lút gặp mặt vân, vân. cùng một chỗ ta cùng ngươi cố phồn một đầu dấu chấm hỏi thấp giọng hỏi thăm có việc này lúc nào ta nói qua ta muốn truy ngươi tâm ta ở trên thân thể ngươi chúng ta không phải liền là ở cùng một c h ỗ sao đường dục như g i ê đầu hoặc bắt cười con đôi mắt cố ý củng cố phồn chơi cái văn tự trò chơi vậy ngươi tâm để chỗ đó ta như thế nào không nhìn thấy ngươi đến lấy đi à cố phồn đẩy ra đường dục móc móc chống không túi áo trên cũng lấy đạo của người trả lại cho người ta biết ở đâu ta đi cầm đường dục thần sắc nghiêm túc đem bàn tay hướng cố phồn eo tại cố phồn trong quần áo tìm tòi lục lọi cố phồn tự hồ nhớ lại ngày đó t ạ i hệ lụy gì ủng khách sạn tình hình cấp tốc đệ lại đường dục tay đỏ mặt thành đun nhóm nước ta phát hiện ngươi thật sự là lau một tay tốt dầu điện thoại chấn động đường dục liếc nhìn cuộc gọi đến biểu thị sau đó đem điện thoại in lặng làm sao rồi không cần ta lấy đi tâm ta à nha nàng ư ô i nói trước để đó đi sau này hay nói cố phồn nhìn ra đường dục không thể lại ở l â u liền không tại xoắn suýt việc này vậy ngươi nhớ tới phải chiếu cố tốt chính mình dạng này mới có thể giữ gìn kỹ tâm ta đường dục nói xong liền hướng cửa chính đi rõ ràng thôi nhiễm gọi điện thoại tới trên lửa đôi lông mày t h u ố c g ụ c nàng trở về nhưng nàng dưới chân cái tia bước loạn trọng còn chậm rãi thậm chí cẩn thận mỗi bước đi đ ư ờ n g ánh mắt của đường dục đang cùng cố phồn mập m ở kéo thời điểm đột nhiên bị cửa chính thấp cánh cửa ngăn trở cái chán va vào một phát cố phồn nhà đại môn một tiếng gõ cửa giống như tiếng vang ba cố phồn mở to hai mắt nhìn con hàng này chỉ số q là toàn bộ đều cầm đi đổi lượng cơm ăn a a i nha đường dục khuôn mặt nhỏ nhữ một cái vớt vớt cái chán hình như không đau lại quay đầu liếc nhìn cố phồn dùng sức p h t phất tay bạch bạch cái này mới rốt cục lên xe cố phồn liếp nhìn cánh、cửa. đứng tại chỗ suy nghĩ một lát xoay người đi tiểu nhà kho xách theo một cái thùng dụng cụ đi ra tại một trận tạm tâm về sau cánh cửa bị cố phồn thảo xuống ta chỉ là tránh cho có người r ấ t b ể không nghĩ rủi ro mà thôi hắn lẩm bẩm một câu sau đó trở về phòng nhớ tới đường dục nói m ạ n g gạ công ty hợp tác hắn biết gần đây dê một em mở bởi vì buổi hòa nhạc đang cố gắng mỗi ngày bận tối mày tối mặt dù sao hắn cùng mấy tên kia không sớm thì m vẫn muốn xuất hiện tại cùng một cái sân bãi hắn đối với chính mình fans hâm mộ hiện nay tình huống còn không quá nắm chắc nếu là đến lúc đó fans hâm mộ đều bị dê một em mở cướp sạch ánh sáng vậy hắn đến lúc đó nhưng chính là ổn thỏa thẳng hề nghĩ đến đây cố phồn càng thêm cố gắng vẽ tranh cả ngày ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ cộng thêm cho trên lầu một k i ể u hiệu ném đút đồ ăn vật cùng nước hắn liền không có rời đi gian phòng ghế tượng dù sao không người thương thời điểm nên đi vẽ tranh vẽ xong toàn thân đều đau trong đêm phồn hoa quốc tế hộp đêm ôn tri hứa hôn tạp trong đám người một đường đi theo gặp ôn triệt tiến một cái ra phòng nàng chạy tới liếc nhìn khách quý hảo sau đó tại cửa ra vào lén lút nghe lấy ngài tới trong phòng trên ghế sofa ngồi một cái tuổi trẻ tóc vàng nam tử trên mặt hai má mang theo cùng loại với bén nhọn vật phẩm đầm tương vết xẹo thiểu khưu tổng ôn triệt đứng tại bên trong phòng nhìn xem tư thế ngồi phách lối khâu cao ý nói thẳng nói cái giá đi bao nhiêu tiền ngươi mới nguyện ý đem đ ố i ôn ra nói xấu triệt tiêu ngài đây là nói chỗ đó lời nói chúng ta hôm nay không phải đến nói chuyện hợp tác sao cái gì nói xấu ta nghe không hiểu khâu cao ý tựa hồ là sợ ôn triệt có máy vi âm lại trở ngại nơi này là phồn hoa quốc tế cho nên cũng không có mở rộng cửa sổ mái nhà nói nói thẳng nhưng ôn triệt lại không chút nào che lấp đệ lên tức giận chất vấn ta ôn triệt từ quyết định làm thực phẩm n g ư ờ i này bắt đầu ngày đó chính là sờ lấy lương tâm kiếm mỗi một phân tiền chưa từng kết quả thủ càng cùng khâu ra không cựu không đoán ta hôm nay đến biết vì cái gì ngươi phái người hướng xưởng chúng ta bên trong c h t chết d ơ bẩn chúng ta ôn ra thanh danh còn đút lót người tiêu thụ kia ấn định chuyện này đến cùng muốn cái gì khâu cao ý không dễ phát hiện mà liếc mắt bên cạnh mang tới một cái nam tự áo đen không có cùng ôn triệt nhiều lời mà là lấy điện thoại ra đem trên màn hình chữ cho ôn triệt nhìn. trên đó viết chúng ta không cần tiền không muốn người chỉ cần ngươi muốn biện pháp hỏi ra hà tiện tinh hạ lạc nhìn thấy hà tiện tinh ba chữ ôn triệt con ngươi liền giật mình hắn mơ hồ đoàn đến khâu ra rất có thể thông qua người nào biết được hắn lúc trước theo đuổi qua hà tiện tinh lần này hãm hại nhà máy thực phẩm mục tiêu cũng là hà tiện tinh không có thể có thể ôn triệt gần như không có chút gì do dự chém đinh chặt sắt cảnh cáo khâu cao ý ta bất kể là ai để ngươi tìm hiểu nàng thông tin liền tính ta biết nàng ở đâu ta cũng sẽ không nói cho các ngươi nửa chữ trên thực tế hắn từ khi biết được hà tiện tinh kết hôn về sau liền không có lại q u ấ y dày qua hà tiện tinh căn bản liên lạc không được nếu như không phải khâu cao ý nói cho hắn hắn cũng không biết hà tiện tinh không tại long đô chớ nóng vội cự tuyệt ta trước lòng từ bi nói cho ngươi một việc ngươi mới quyết định khâu cao ý đi đến ôn triệt trước mặt t h ấ p giọng thì thầm ngươi nhất định không biết ta năm đó cùng hà tiện tinh kết hôn người yêu cố thừa diệp chương 73. m ề m lòng chương 73. m mềm lòng ôn triệt nhìn hướng khâu cao ý tính toán từ đối phương trong ánh mắt tìm ra nói dối vết tích nhưng đối phương thần sắc khẳng định không giống như là đang nói láo tuy nói cố thừa diệp cùng hà tiện tinh hôn sự cũng không q u a trường nhưng cố thừa diệp dưới gối chỉ có một cái nhi tử chính là chưa hề lộ diện cố giản đan cố thừa diệp đem đứa nhi tử này bảo vệ như thế tốt ngươi nói kia có phải hay không là hắn cùng hà tiện tinh nhi tử đâu khâu cao ý tử hồ muốn kích thích ôn triệt cùng cố thừa diệp ở giữa mâu thuẫn cố ý nói nghe nói ngươi phía trước đi xin nhờ lo việc nhà giúp nhà máy thực phẩm vượt qua cửa hại khó khăn còn đặc biệt tìm cố hàng tông cố lao gia tử để cố thừa diệp hỗ trợ đáp cầu mới, đem chính mình nữ nhi đưa đến giản đan bên cạnh bây giờ suy nghĩ một chút cố thừa diệp cũng nhất định nói cho cố cái này hai phụ tử chính là tại nhìn ngươi chê cười a ngươi nói ngươi đây coi là không tính là ẩm đột nhiên ôn triệt tại khâu cao ý còn chưa nói xong thời điểm một quyền vung đi ra khâu cao ý bị đánh bại trên mặt đất ôn triệt tức giận thời điểm còn muốn xuất thủ lại bị người áo đen kia trở về một cú đạp nặng nề ngoài cửa ôn chi hứa vô ý thức muốn xông vào đi lại bước chân dừng lại cấp tốc lấy điện thoại ra phát ra một đầu xin giúp đỡ tín v á n xin nhờ ngàn vạn nhất định phải tới bốn vân đình hoa phủ mười một thảo vẽ xong m à n gà cố phồn tại trước máy tính lật nhìn một lần kiểm tra có hay không có lô thủng đã vẽ một ngày hắn giờ phút này buồn ngủ ngắp không nớt g tốt tốt, điện thoại tin nhắn cố phồn rủi rủi con mắt mắt liếc điện thoại tin nhắn phát k i ệ n người hắn cũng không có ghi chú nhưng chỉ là nhìn thoáng qua cố phồn liền nhớ lại tới số điện thoại này ôn chi hứa hắn nhìn xem ôn chi hứa gửi tới phồn hoa quốc tế phòng khách quý địa chỉ rơi vào trầm tư đây cũng là làm cái tia ra cố phồn không khỏi nghĩ tới ôn chi hứa lúc gần đi nói ôn ra cái này trong lúc mấu chốt sẽ không lại gặp gỡ chuyện gì à như thế nào còn chạy đến lo việc nhà hộp đ cố phồn trong lòng cũng không muốn lại quản ôn ra sự tình nhưng hết lần này tới lần khác nhớ tới ôn chi hứa tại vân phủ cố gắng nấu cơm làm việc nhà làm hắn vui lòng bộ dạng sẽ không thật có việc gấp đi bốn phồn hoa quốc tế một đêm khách quý bao xương cho dù ôn chi hứa ngăn tại ôn triệt trước mặt nhưng hai người mang tới người có ít quả bất đ ị chúng c h hai phe đều bị thương phía sau mới khó khăn lắm dừng tay ngươi liền không hận sao khâu cao ý che lấy bị thương lần nữa mặt nói khe với ôn triệt nói ngươi thật tốt suy nghĩ một chút hiện tại người nào có thể giúp ngươi cố phồn đi vào phòng riêng nhìn thấy một mảnh hỗn độn cùng thụ thương mấy người hắn đi vào phía trước tại cửa ra vào lần đầu tiên liền thấy khâu cao ý phát hiện sự tình không đúng hắn đặc biệt đeo khẩu trang cùng kính dâm che giấu thân phận người là ai khâu cao ý vẫn như cũ cùng ngày đó đồng giả hương n ạ n h một bộ không có chịu đủ đánh bộ dạng cố phồn mắt liếc ôn triệt cùng ôn chi hứa phương hướng thản nhiên nói ta là cố giản đan cố giản đan khâu cao ý tựa hồ rất là kinh ngạc không nghĩ tới cố giản đan lại đột nhiên lộ diện không khỏi trên dưới dò xét vị này chưa từng lộ mặt qua cố thiếu ra hiểu lầm một chàng chúng ta cũng không có gây dối bất qu có chút kích h t động mà ôn i h ắ nói xong, không quên lớn triệt i ế n nhắc nhở ôn g lấy t cô thiếu ra thật ra đ ú nhìn g là n ắ c tào tháo, tào tháo đến A. Ôn triệt h đến Ôn n hướng cô phồn trong mắt có chút phức tạp sau đó đứng lên hướng đi cố phồn khâu cao ý nhìn xem ôn triệt hướng đi cô phồn cho rằng ôn triệt sẽ đánh cố phồn một trận dùng cái này đối cố ra phụ tử hai n h ụ p trí không nhịn được lộ ra một vệ r à o hoặc cười ôn thúc thúc nhưng mà còn không đợi ôn triệt làm cái gì cố phồn mở miệng trước xe của ta ở bên ngoài ngài lên xe trước chỗ này giao cho ta ôn triệt nâng tay lên dừng lại ở giữa không trung thật lâu tay của hắn rơi ở mầm cố phồn trên bay tại lúc gần đi thấp giọng nhắc nhở hắn đang tìm n g ư ỡ i mụ mụ hướng đi nói xong ôn triệt liền đi ra ngoài cố phồn nhìn hướng khâu cao ý dưới ống tay háo nắm đấm xiết chặt hắn nguyên bản thấy là khâu cao ý chỉ là nghĩ lại cho khâu cao ý chút giao hấn nhưng bây giờ khâu cao ý thế mà đang tìm hắn mâu thân vốn không quen biết tại sao phải làm như vậy ai cùng cái này họ ôn uống rượu thật không có ý tứ chúng ta cũng nên đi khâu cao ý nói xong từ cố phồn bên cạnh chạy qua cố phồn không có ngăn ánh mắt chú ý tới khâu cao ý bên cạnh cái kiệt t vừa rồi bắt đầu một mực nhìn lấy h ắ n hắc y nhân tùy ý mấy người rời khâu ra mượn ôn ra tay tìm hắn mụ mụ còn tính toán châm mọi hai nhà quan hệ hắn nhất thời nghị không ra nguyên nhân lúc này một bên ngồi ôn chi hứa chậm dại đứng lên t ôn chi hứa còn chưa đứng lên dưới chân mềm lún lảo đảo ngồi quỷ chân trên đất cố phồn đến gần chú ý tới ôn chi hứa che lấy chỗ đầu gối xung quanh có chút chai rượu mạnh vỡ đ ỗ n g nhiên ôn chi hứa vươn tay nhẹn h à n g bắt lấy cố phồn ống tay áo ngựa đầu nhìn xem cố phồn cố tiên sinh cái kia p h i m hồng đôi mắt chứa đầy một tầm ấm ớp theo thanh em run r u y trượt xuống một g ọ t vòng ánh theo g nàng lại nghẹn ngào kêu một tiếng còn lại lời nói không hề nói gì liền như thế ngẩng đầu nhìn cố phồn bên trong phòng đèn sặc sờ chiếu sáng tại trên mặt nàng giống như là rút đi tất cả xa hoa lãng phí ý vị ngược lại rất có bể tăng cảnh cái k i a hồng nhuận v h á n h mắt m ở mị t á n h mắt lại giống như là đem vô số khẩn cầu lời nói toàn bộ đều đối cố phồn kể hết cố phồn thấp mắt nhìn xem ngồi quỷ chân trên đất rơi lệ ôn t r ì h ứ a trầm mặt thật lâu ngựa khí mơ hồ mang theo chân an không nói ta cùng khâu cao ý ở giữa có khúc mắt hắn vẫn ôn thúc thúc đến tìm ta mậm tuyệt đối không có chơi tốt ta sẽ không ngồi nhìn mặc、kệ. dứt lời trong chốc lát mềm l ò n g cuối cùng là để hắn túi người đem người ôm lấy đi ra phòng riêng trong hành lang là người đến người đi ồn ào giữa hai người cũng chỉ có lẫn nhau tiếng tim đập truyền vào bên thai ôn chi hứa vòng quanh cố phồn cái cổ giống như mảnh mai vô hại hoa hồng trắng thu hồi dùng cho bảo vệ chính mình gai nhọn đem ôn lương mềm dẻo chính mình toàn bộ giao cho đối phương nhưng lại tại cố phồn nhìn không thấy địa phương câu lên ý vị không rõ ý cười n ằ m tác giả lời nói cảm ơn đại gia lễ vật vô cùng cảm ơn cái này một chương là mới vừa viết xong tăng thêm thời gian chậm chút có lỗi với đại gia Tác thường giả ngày bình ban mời u ố n các độc giả yên tâm đọc rất cảm ơn đọc đến nơi lấy các vị hy vọng các độc giả đều có thể bình an khỏe mạnh chương bảy mươi bốn kính dâm chương bảy mươi bốn kính dâm cố phồn đem ôn chi hứa ôm vào ghế sau xe sau đó ngồi lên ghế lái c h ỗ ngồi phía sau ôn triệt ánh mắt nhìn hướng trong xe kính chiếu hậu nhìn xem cố phồn giữa lông mày quen thuộc có chút thất thần khó trách có cố nhân phong thái nguyên lai là con của cố nhân ôn thúc thúc cha ta hắn cũng không phải cố ý không muốn giúp ngài cố phồn bị ôn triệt ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến vô lực giải thích một câu cha hắn xác thực không phải cố ý là đặc biệt ngươi không cần giải thích ôn triệt lòng dạ biết rõ nói thẳng tất cả đều là mẹ ngươi lựa chọn nếu như nàng không muốn cùng cha ngươi kết hôn không có người có thể bức bách nàng ta không có gì bất mãn mặc dù không có bất mãn nhưng đấy lòng khó tránh khỏi từng có không cam h ã n tử khi biết hà tiện tinh ngày đầu tiên bắt đầu liền không có chất vấn qua hà tiện tinh thẩm mỹ nhưng liền tại tối nay hắn biết hà tiện tinh năm đó kết hôn đối tượng là cố thừa d i ệ p lúc hắn lần thứ nhất đối hà tiện tinh sinh ra hoài nghi trên mạng h o t xệ ở ta nhìn ôn thúc thúc ngài có thể xác định ôn ra nhà máy thực phẩm thực phẩm an toàn không có vấn đề sao cố phun hỏi ta xác định ngươi chỉ cần đi một lần chúng ta ôn ra nhà máy thực phẩm liền biết đều là tự động hóa toàn bộ phong bế sinh sản quá trình tất cả bình chứa thực phẩm đều sẽ trải qua ba đạo phiên lọc loại bỏ thông qua dị vật kiểm tra đo lường loại bỏ hệ thống tiến hành nghiêm ngặt khống chế làm sao có thể ăn ra chuột chết. ôn triệt cảm xúc kích động căm hận nói t h ú ố n g hồ cái kia khâu cao ý đều rõ ràng đút lót người tiêu dùng liên hợp lại lửa ta đó chính là bọn họ phía sau bỏ vào hồi tưởng lại trên mạng video là một cái người tiêu dùng ghi chép hàng ngày lúc nhìn như trong lúc vô tình đập xuống thức ăn ôn ra sữa rửa tây mễ lộ quá trình lại tại bình xứ bên trong uống g a dị vật phía sau bị đ i ê n t r u y ề n dư luận như không có lửa thì sao có khói b à y kiến bại đ ề ngăn cũng không ngăn nổi muốn bao nhiêu tiền cố phồn tỉnh táo hỏi căn cứ hắn lần trước cùng khâu cao ý không có nhiều chỉ số iq đồng thời không làm được cái gì gan lớn sự tình lần này h ã m hại ôn ra nhà máy thực phẩm khâu ra có lẽ chỉ là một thanh cao hắn lần thứ nhất muốn năm trăm vạn lần thứ hai muốn tám trăm vạn hôm nay là lần thứ ba ôn triệt t h ầ n sắc buồn buồn ó i hiện tại ôn ra thực phẩm cổ phiếu giảm lớn đối với chuyện này tốn không ít tiền tài chính thiếu nếu là hắn lại muốn tiền ta còn thực sự không lấy ra được hắn những ngày này tóc bạc tận mấy cái sâu đến ăn nuốt không trôi hỏa khí công tâm thời gian nói mấy câu cũng đã hít ba tiếng khí ôn thúc thúc có thể dùng tiền giải quyết đều là việc nhỏ trước mắt trọng yếu là ôn ra thực phẩm danh tiếng cố p h n nói xong đậu xe ở ôn ra ngoài cửa lớn h ắ n t ừ trong túi á o trên lấy ra một tấm thẻ đặt ở chỗ ngồi phía sau b à n nhỏ trên bảng ôn thúc thúc cầm trước khẩn cấp về sau trả lại cũng không muộn nếu như khâu cao ý lại liên hệ ngài cần tiền ngài không muốn lại cho hắn cái này ôn triệt cầm tấm thẻ kia cảm kích nói xem như là ta cho ngươi mượn chờ sự tình q u a đi ta thật tốt cảm ơn ngươi những ngày này ngài chỉ để ý tiếp tục bác bỏ tin đồn cái khác ta suy nghĩ một chút biện pháp đi cố phồn nói xong nhìn hướng ôn tri hứa không có nhìn hướng ôn tri hứa vết thương chỉ là dùng ngón tay chỉ người, nhớ tới xử lý vết thương. Ôn chi suy nghĩ h ì n xem á của hắn vẫn còn đang suy tư những người kia vì cái gì muốn tìm mẫu thân hắn thần du giống như đi đến cậy hàng bên trên từng hàng quét mắt rất nhanh tìm tới bị đặt ở cậy hàng dưới nhất một bên ôn ra sữa rửa tây mễ lộ cố phồn không có chút nào chú ý tới phía sau hắn kệ hàng cái kia bên cạnh chuyển đến trầm thấp tiếng bước chân trước mặt kệ hàng bên trên chỉ còn lại lẻ loi c h ơ i t r ò i hai hộp sữa rửa tây mễ lộ hắn không lưng lấy đi một b ì n h đang muốn tính tiền lại dừng một chút chân thói quen hướng đi bánh mật vị trí kệ hàng lúc này kệ hàng đầu kia người từ chỗ góc cua đi tới ân cố phồn căn bản không có chú ý kệ hàng phía sau còn có người vốn là thất thần hắn không khỏi giật này mình hắn cấp tốc hướng bên phải đi không ngờ đối phương cùng hắn đồng thời bước về phía cùng một cái phương hướng ngầm đầu nhìn trong đối phương hắn liền giật mình lang lang tiểu thư cố phồn nhìn thấy lăng s ư ơ n g hàn trong tay xách theo một hộp nhỏ bánh mật đúng là mình thường ăn n g ọ t c a y miệng vị đều đi qua lâu như vậy người này sẽ không còn tại tính toán cướp đi hắn thích ăn bánh mật à. như thế mang thủ cái gì tà giáo giáo chủ à? lăng s ư ơ n g hàn mặc màu xám đậm rộng r i áo len mang theo áo len cái mũ cùng khẩu trang nhưng cái kia l ạ n h lạnh bi quan trán đợi ánh mắt cùng cái kia màu mực rất thẳng rất thuận tóc dài để cố phồn một cái nhận ra â người bây giờ tối nay không mang cậu đi ra a cố phồn gặp lăng xương hàn con mắt thẳng tóc nhìn xem hắm có chút lúng túng thuận miệm như băng nhưng mà không khí rơi vào yên tĩnh cố phồn còn tưởng rằng lăng sương hàn căn bản không có ý định để ý đến hắn đang muốn đi bên kia liền nghe lăng sương hàn nhàn nhạt, nhạt mở miệng mang theo lăng sương hàn lơ đãng nhìn hướng cố phồn trong tay đồ hộp nhớ k ỹ hình thức mang theo chỗ nào đâu ta vừa mới tiến đến như thế nào không thấy được cố phồn nghĩ t h ầ m hiện tại trời lạnh lăng sương hàn nếu là giặt chó cũng có thể đem cậu cái chốt trong cửa hàng mới đúng thú chi trong cửa hàng cũng không có cái kia lớn bộc đỡ cộ lì thất ảnh hắn mang theo kính dâm tìm tiếp lăng sương hàn nhàn nhạt, nhạt một câu sau đó hướng đi bên kia c ậ hàng mang theo kính dâm cố phồn lại nhìn bốn phía một vòng vẫn là không có tại cửa hàng tiện lợi bên trong tìm tới cái tiêu mang theo kính dâm buộc đỡ cổ ly đ ỗ n g nhiên từ kệ hàng bên trên lon nước thương phẩm phản quang bên trong hắn nhìn thấy mang theo kính dâm chính mình cố phồn há h ố c m ộ m chỉ vào lăng xương hàn bóng lưng muốn mắng lại rừng hào nam không cùng nữ đấu cười một cái tỏi quái tính tình ra hỏa cố phồn thấy được lăng xương hàn tính tiền rời đi mới nổ nước bọt một câu không có chút nào chú ý tới kệ hàng thấp nhất cuối cùng một bình ôn da sữa rửa tây mễ lộ bị lấy đi hắn lần trước tại phồn hoa quốc tế bởi vì khâu cao ý đùa dỡn học tỉ cho nên tức giận đến vô cùng lại thêm trong hộp đêm ánh đèn đủ mọi màu sắc cái này mới không có bị cái k i a huyết sắc hấp dẫn lực chú ý cũng liền may mắn không có đóng cơ hội hôm nay là vì giúp ôn trí hứa hắn để p h ò n g vạn nhất mới mang kính dâm vật lý che đậy huyết sắc tránh cho như xe bị tột xích còn mang theo kính dâm cầu ta còn nhìn thấy mặc áo len mèo đây cố phồn cầm một hộp bánh mật về sau cũng tính tiền rời đi hắn nghĩ thầm nếu ôn ra là bị hãm hại hiện tại dư luận cùng lời đồn không ngừng không nghỉ h o sệ ậ bên trên cũng nói n o a hắn không bằng liền mượn nhiệt độ làm chút công phu vô luận là rời đi nhiệt độ vẫn là bao tr vân đình hoa phủ mười tòa nhà lăng sương hàn vừa về đến liền cầm đồ vật lên lầu hả lăng lăng thị đến chút liền đi ra kiếm ăn đường dục mới từ trong phòng đi ra liền thấy lăng sương hàn đường dục mắt nhỏ hạt trâu nhìn c h ầ m c h ầ m lăng sương hàn trong tay bánh mật hộ n g ư ơ i n g ư ơ i không phải là cho tới nay không ăn những thứ này sao như thế nào đột nhiên nhớ tới mua a nàng nói chuyện liếm liếm môi lời muốn nói đều viết trên mặt gần nhất người đại diện quản đến nghiêm nàng luôn là không ăn được no trạng thái nhìn cái gì đ ư ợ thèm lăng sương hàn nhìn ra cái này ngay thẳng vừa khát nhìn ánh mắt lập tức đem bánh mật đưa tới ngự khí hơi có vẻ bất đắc dĩ ngài kỹ nuốt trưởng cảm ơn lăng lăng tỷ yêu ngươi yêu ngươi đường dục ôm bánh mật hộp cho lăng sương hàn sò cái tâm lăng sương hàn đi vào gian phòng ngồi tại trên ghế hồi tưởng đến cố phồn đeo kính dâm bộ dạng trong đầu lại hồi tưởng lại khi còn bé cố phồn khi đó rõ ràng là cái tiểu b ả n đ ôn trưởng thành như thế nào còn quá thích buồng địch n à n g khép cười một tiếng lấy ra trong ngăn kéo quyển nhật ký rút ra bốc tre nghiêm túc viết cho dù là một người trong phòng lăng sương hàn nụ cười cũng nhàn nhạt rất nội liễm ngày hai mươi ba tháng m ư ơ i một gió nhẹ tại cửa hàng tiện lợi gặp cố phồn đeo kính dâm cố phồn cố phồn hình như tại tối nay đi địa phương nào xe của hắn dừng ở cửa hàng tiện lợi cửa ra vào mặc dù không biết cố phồn vì cái gì tại ban đêm đeo kính dâm nhưng nhìn rất đẹp ta rất thích cố phồn mua một bình sữa rửa tây mễ lộ có lẽ còn có một hộp hắn thích n h ấ t ngọt c â y bánh mật ta thử qua hắn thích ngọt c â y bánh mật nhưng không cách nào quen thuộc c â y hương vị chẳng lẽ ngoại trừ bánh mật sữa rửa tây mễ lộ cũng là cố phồn yêu thích sao ngôi lai、like, cố phồn cũng sẽ lần lượt kiên định lựa chọn thứ mình thích chương bảy mươi lăm sữa rửa tây mễ lộ chương hàn viết xong khép lại quyển nhật ký thả lại trong ngăn kéo sau đó cầm lấy mua về cái kia hộp sữa rửa tây mễ lộ nhìn xem phía trên nhãn hiệu ôn ra cửa hàng nàng mở ra điện thoại tìm tôi một cái rất nhanh xác nhận đây chính là gần nhất lộ ra có chuột chết thương phẩm như vậy nhiều đồ hộp cố phồn vì sao lại mà lại chọn lựa ôn ra lăng sương hà nghĩ n g như vậy đi đến gian phòng bên cửa sổ ngồi xuống nhìn xem một ư ơ i một tòa nhà phương hướng vân đình hoa phủ mỗi một nhà bên ngoài biệt thự đều có một vòng t ư ờ n g thấp nhưng hết lần này tới lần khác một ư ơ i tòa nhà cùng một ư ơ i một tòa nhà liền nhau phương hướng tương thấp bị người làm đập ra thế cho nên vô luận là tại tầng một vẫn là địa phương khác cái này hai ngôi biệt th n mãi mãi bởi vậy lăng xương hàn chỉ có thể ngăn cách mặt cửa nhìn cố phồn ngồi tại trước bàn máy tính hát sắc cắt hình nhìn xem cố phồn lúc thì nâng mặt nhìn màn hình máy tính lúc thì gãi gãi đầu nghiêm túc suy nghĩ bộ dạng vẹn vẹn hát sắc cắt hình nhưng thật giống như trong nháy mắt quét sạch sẽ nàng toàn bộ hể vài bốn vân đình hoa phủ một mươi một tòa nhà cố phồn ngồi tại trước bàn máy tính nghiêm túc nhìn xem cái kê hộp sữa rửa tây mễ lộ bởi vì hắn từ trước đến nay không chủ động phát động trạng thái tại bt công ty xem ra một mực là tốt nhất quản lý mảng gà gà cho nên hắn lấy bộ tài khoản uy manh cùng công ty đều không có tiếp quản để chính hắn quản lý đó có phải hay không đại biểu ta có thể phát điểm chính mình nghĩ phát đồ vật cố phồn trong đầu dâng lên một cái to gan ý nghĩ bất quá hắn tại một người thời điểm một mực là lá gan lớn vô biên nói làm liền làm cố phồn đem cái bàn thu thập đến ngăn nắp sau đó đi phòng bếp lấy ra một cái lớn thủy tinh bắt cùng thịt dùng di động giá đỡ cất ký điện thoại ca mê ra sau thu hình lại cơ lắc mở bắt đầu thu hình lại về sau Hắn tại camera phía trước mở ra cái kia hộp sữa rửa tây mễ lộ sau đó đổ vào trong bát màu trắng sữa sữa rửa trong suốt long lanh tây mét sạch sẽ cố phồn cầm lấy thìa múc một uống chậm d ã i uống nhưng camera chỉ đập trước mặt bát nhìn không thấy hắn thật uống hết bộ dạng n g a y tây mét âm thanh cũng quá nhỏ cố phồn đành phải chạy vào phong bếp từ trong tủ lạnh tìm ra một túi trái cây ư ớp lạnh và làm khô sau đó rót vào trong bát ấ y mặc dù lần thứ nhất ăn như vậy nhưng cố phồn có thể tiếp thu cái mùi này đồng thời còn rất yêu thích ngai âm thanh rất rõ ràng thế là từ cố phồn mở ra sữa rửa tây mễ lộ đến uống xong một kính đến cùng dạng này là được rồi đi cố phồn mặc dù học qua pr e video biên tập nhưng vẫn là lựa chọn thông báo 18 điểm chung video nghiêm túc biên tập văn tự cô phạm đêm khuya họa màn gạ tốt nhất b ộ t bạn ôn ra cửa hàng không tin tin vị không tin đồn hỗ trợ lương tâm nhãn hiệu ôn ra cửa hàng thực phẩm quan phương điểm kích thông báo về sau hắn liền có chút chột dạ thối lui ra khỏi bể bồ cũng không phải là bởi vì hắn là nói dối mà là hắn lần thứ nhất không có xin chỉ thị uy mánh cùng công ty liền tự chủ trương cho nhãn hiệu đánh quảng cáo sẽ không có chết cố phồn an ủi mình như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mặc dù hắn có thể mượn chính mình cô phạm thân phận hòa hoãn dư luận phương hướng nhưng sự tình cuối cùng muốn có cái kết thúc hắn suy nghĩ một lát lấy điện thoại ra gọi điện thoại thuần thục đưa vào một chuỗi số xa lạ triệu thiên n u hoạt động một chút giúp ta làm sự kiện đi mười tòa nhà lăng sương hàn vẫn ngồi ở bên cửa sổ nàng đã nhìn xem mười một tòa nhà phương hướng rất lâu cố phồn tối nay không có an tính vẽ tranh mà là tại trước bàn máy tính loay hoay cái gì bởi vì cách có chút khoảng cách nàng cũng không có thấy rõ ràng tốt tốt vậy bù thông tin ngài quan tâm người phát trạng thái nghe đến điện thoại thông tin thanh em nhắc nh lăng sương hàn ánh mắt mới rơi xuống trên màn hình vậy bố bị yêu cầu lẫn nhau quan công ty cùng nhà mình nghệ sĩ quá nhiều bao gồm gần nhất d một em mở toàn viên bị yêu cầu quan tâm cô phạm lăng sương hàn công tác quen thuộc kiểu gì cũng sẽ nhìn một chút theo sát thời sự nàng điểm mở thông tin kết nối rất nhanh nhảy chuyển đến cô phạm trạng thái giao diện nhìn thấy văn t ử cuối cùng ôn ra cửa hàng thực phẩm quang phương cùng với cái kêu mắt trần có thể thấy không ngừng tăng trưởng phát mấy cùng bình luận lăng sương hàn trước điểm mở video cứng nhắc khô khan quay chủ góc độ lần độ nhàm chán động tác mảy may không có biên tập video thậm chí không có thiết lập bội tóc dòng g ã m ư ơ i tám điểm chung thật lâu nàng nhìn hướng trên bàn cái kia hộp còn không có uống sữa rửa tây mễ lộ vừa nhìn về phía mười một tòa nhà phương hướng lăng xương hàn trong lòng cũng dâng lên to gan suy đoán cùng với một cái to gan ý nghĩ nàng nhìn xem đầu kia trạng thái lần thứ nhất thoát ly lã nguyệt giải trí an bài tự chủ trương làm việc dê một em mở lăng xương hàn khen qua cái này trạng thái chương bảy mươi sáu thôi r i ệ u t i ê n Nu. Trưng t t h i nhiễm k ô n g ra cũng không có nổi giận mà là tỉnh táo hỏi thăm ngươi hẳn phải biết hiện tại ôn gia ở vào dư luận bên trong vì cái gì cho cô phản hỗ trợ ôn gia đầu kia trạng thái điệp khen ngươi là thế nào nghĩ ta hình như không nhớ rõ ngươi cùng cô p h ạ m có cái gì lén lút liên hệ dù sao lăng sương hàn thân là j một m đội trưởng cho tới nay xử lý có độ nghe theo an bài chưa từng phạm loại này ngu xuẩn sai lầm không thể lại là điểm sai lãng nguyệt để j một m hợp tác với cô phạm buổi hòa nhạc cùng buổi ký tặng cùng ngày cử hành ván đại đóng tuyển nói do hiện tại j một m cùng cô phạm là cùng một trận chiến tuyến hiện tại cô phạm phát động trạng thái hỗ trợ ôn ra j một m nếu như phủi sạch quan hệ nhất định sẽ ảnh hưởng sau đó buổi hòa nhạc lương bại câu thương lăng sương hàn tỉnh táo giải thích ngư khí lạnh ạ t n i ễ m tỷ ta chỉ là tại đánh c ư c c ư c cô phản đối ôn ra sự tình có năm chắc c ư c hắn đáng giá tín nhiệm nàng trong lời nói nghe không ra cảm xúc giống như là đứng tại j m m ở đội trưởng vị trí bên trên là j m m ở cùng sau lưng lãng n g u y ệ t kiếm lấy lợi ích không có một tơ một hào nghiêng về cô phạm ta như thế nào đột nhiên cảm thấy ngươi cùng cái kia cô phạm tính tình có mấy phần giống bình thường yên lặng thật làm lên sự tình đến cả gan làm luận a bên đầu điện thoại kia thôi nhiễm khép cười một tiếng công ty bên kia ta sẽ đi nói ngươi mau chóng để đội viên k h á c cũng đứng đội ta trước phái người đi điều tra một cái ôn ra sự tình tối nay trường hợp này cô phạm lực ảnh hưởng lớn như vậy trạng thái phát ra tới chính là gương vỡ khó lành đội nàng cũng sẽ lựa chọn đánh cược một lần hơn nữa hiện tại cô phạm cùng lăng sương hàn đều dẫn đầu ủng hộ ông a liền đã đại biểu bt mạn gạ công ty cùng lãng nguyệt giải trí cái này ông a vô luận như thế nào đều không thể không giúp một cái nhiễm tỷ cảm ơn ngài lăng sương hàn cùng thôi nhiễm kết thúc trò chuyện về sau lại lần nữa nhìn về phía mười một tòa nhà phương hướng giống sao có lẽ vậy gõ gõ lăng sương hàn gõ nhẹ ngu xanh cửa phòng ngu xanh đã sớm ngủ nghe đến âm thanh nửa mê nửa tỉnh mở cửa nhìn thấy lăng sương hàn mới tỉnh táo thêm một chút sương hàn làm sao vậy nàng cho rằng thời gian này lăng sương hàn đến tìm nàng nhất định là có chuyện trọng yếu đổ bộ h u i b ù điểm khen cô phà mới m nhất h ậ i bồ trạng thái đem những người khác cũng têu tình l i ê n chuyện này điểm xong liền có thể để các nàng tiếp tục ngủ lăng sương hàn nói xong liền phân biệt đi đường r ụ c cùng c h ỉ ánh tâm phòng ngủ ngu xanh mở ra h u i b ù lúc này mới phát hiện cô phàm phát trạng thái nàng không có hỏi nhiều biết lăng sương hàn cùng thẩm huyền an một mực không hợp nhau phụ trách đi gọi t ỉ n h thẩm huyền an thuận tiện đem ngủ đến ngã chồng vó còn chạy nước miếng lạc h u n h từ trên giường kéo dậy mấy người đều mơ mơ màng màng giống như n g du điểm khen cô phàm t r ạ thái làm cái gì cái này cô phàm đều biết rõ muốn hợp tác với chúng ta cô phạm i cái n trạng thái bên dưới rất nhanh nhiều mấy cái mấu chốt điểm khen giờ một em mở ngu xanh khách qua d một em mở đường dục k h á n h qua d một em mở lạc huỳnh k h á n h qua d một em mở thẩm huyễn a n khen qua đêm khuya nào đó trong thôn cách, cách, cách. một đạo hắc y bóng hình sinh đẹp trong bóng đêm tới gần một cánh cửa theo bên cửa sổ xuyên thấu qua khe hở hướng trong viện nhìn lại kéo lên hát sắc khẩu trang nàng dùng mang theo hát sắc găng tay tay nắm lấy tường leo tường nhập viện kẹt kẹt nàng đẩy cửa ra hướng đi bên giường trên giường ngủ say nam nhân trở mình cảm nhận được ánh trăng bị cái gì che kín bóng đen rơi vào trên người hắn trong lúc đần độn mở mắt ra còn không đợi hắn hô lên đồng thanh một cái tay vươn h ư ớ n g hắn dùng vải ngăn chặn miệng của hắn nhanh nhẹn trói lại hắn tay chân nữ tử giả bộ lấy điện thoại ra ấn mấy lần bấm đ nữ tử nhìn hướng nam n h âm n n g h i ê thanh ú c đối với đầu bên kia điện với kia bên t o ạ i nói, được. í n mình nam n h h đi tới, âm n luồng cuống.、Thu、tiền l Thu à giả người ngươi hại viên hám hát thanh, muốn tâm. âm âm ôn này Nữ ra, có tử lánh như trong tay đao hồ điệp phong tháng trước lãnh huy dần dần tới gần ngông ô n g ô ngông ô ngô ngô. nam nhân hung hăng lắc đầu tựa hồ muốn nói điều gì nữ tử đem đao hồ điệp nằm ngang ở nam nhân cái cổ ở giữa sau đó lấy đi nam nhân trong nhiệm vải cây đao kia khoảng cách cái cổ chỉ có một ly nam nhân không dám hô to đành phải vội vàng giải thích là khâu ra là khâu cao ý b ứ c ta làm như thế bởi vì hắn biết ta thiếu nợ tiền cho nên tìm tới ta cho ta hai trăm vạn để ta ghi chép video hướng một cái đồ hộp bên trong mấy thứ bẩn thịu lại mua nhiệt độ đây chính là hai trăm vạn ta không chỉ có thể trả xong nợ còn có mấy đ ờ i đều không kiếm được tiền a là ta nhất thời hồ đồ ta sai rồi ta thật sai cách cạch nữ tử kết thúc trong túi bút ghi âm ghi âm cái này mới rốt cục dùng di động phát ra một đầu tin văn thiếu ra sự tình đã làm thỏa đáng đi thôi cùng a s ơ lặp lại lần nữa triệu thiên n u giải ra nam nhân gò bó đá văng ra cửa làm cho nam nhân đi ở phía trước để để ta tự thú a nam nhân tựa hồ còn không cam lòng cái kia hai trăm vạn ngươi nếu làm u ố n cùng diêm vương nói cũng không cần tự thú nam nhân bước nhanh ra ngoài sau lưng đạo kia âm lạnh anh mắt một mực ở phía sau hộ thống hán nhưng mà hai người chân trước vừa đi chân sau một cỗ xe dừng ở cửa ra vào xác định phát video người ở nơi này xác định nhiễm tỷ phái người kiểm tra một hồi lâu đây chỉ bất quá môn này như thế nào làm ở mấy người đi vào trong nhà sờ lên còn có dư ấu nệm trăn trong lòng hiểu rõ không phải chứ người nào nhanh như vậy chẳng lẽ là bt màn ga người ngay kế tiếp sáng sớm đương đương đương đập bàn âm thanh âm thanh đánh thức ngủ say cố phồn hắn hít mắt nhìn thấy một cái trắng non tay xuất hiện tại trước mắt hắn sau một khắc n ặ n nặn l ô thai của hắn lại tại trên mặt bàn ngủ rồi một yểu hiểu mặc trang phục chính thức x á c h theo bao ta hôm nay liền trở lại làm việc buổi tối có muốn ăn hay không cố phồn ngầm đầu ngồi thẳng người tối hôm qua vẽ lấy vẽ lấy liền không cẩn thận tại trên bàn ngủ rồi giờ phút này đau lưng không có ngươi tan tầm liền về sớm một chút đi hắn nghĩ thầm một kiểu hiểu cái này cùng công việc thân thể mới vừa vặn tốt một chút liền lại muốn đi đi làm hắn đương nhiên sẽ không để một kiểu hiểu sau khi tan việc lại bị liên lụy đi nha biết đau lòng ba ba một kiểu hiểu thoạt nhìn tinh khí thần tốt lên rất nhiều đem phía trước sinh bệnh bị tức cũng còn trở về nàng đang muốn rời đi cố phồn phòng ngủ chậm nhớ tới cái gì lại gấp trở về đến cố phồn bên cạnh không lưng thấp giọng mở miệng mấy ngày tối nay là không phải có lẽ chương bảy nhặt, nhặt nhạnh chỗ tốt cố phồn mới vừa tỉnh ngủ đầu hiển nhiên còn không có tăng thêm tốt ánh mắt lộ ra nghi hoặc nhưng sau một khắc một i ể u h i ể u đưa ra một cái tay ở giữa không trung yếu ớt cầm ý nghĩa rõ ràng cố phồn lập tức nhớ lại lần trước hồng thính thai đem một i ể u h i ể u đẩy ra gian phòng tranh thủ thời gian đi người đi làm đều muốn đến muộn một i ể u h i ể u cái này mới đi ra ngoài lưu lại một câu buổi tối gặp tha t h i ể m điện không thấy cố phồn reo lên đầy mặt viết tự tuyệt c h i t để tỉnh táo lại hắn cuối cùng mở ra điện thoại liếp nhìn thông tin đập vào mi mắt đầy màn hình chưa đọc điểm đỏ cố phồn trước l i p nhìn triệu thiên n u tin vắn triệu thiên nu là cố thừa diệp cho hắn tư nhân bảo tiêu mặc dù tuổi còn trẻ nhưng thân thủ nhanh nhẹn từng tại bảo tiêu công ty là số một số hai năng lực mạnh lại là triệu đại nương tôn nữ cố thừa diệp rất t h i ê n lòng để triệu thiên nu một mực từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ hắn chỉ bất quá hắn một cái t r ạ c h nam ăn cơm cho ăn bể bụng sát xuất đều s o bị tối cá mập để lớn triệu thiên nu cũng bởi vậy một mực nhàn rỗi nhìn thấy triệu thiên nu nói sự tình đã làm p h ả đáng cố phồn cũng là yên lòng nhưng bởi vì nửa đêm hôm qua mới vừa vặn giải quyết thời gian này sự tình nhất định cũng còn tại trong điều tra cố phồn mở ra hơi bồ quả nhiên thấy được vô số thông tin bình luận phô thiên cái địa gần như đều là chất vấn cùng khiển trách trước khi ngủ nhìn điện thoại một cái trời sợ cô p h ạ m ngươi đang làm gì a tình huống như thế nào cô p h ạ m hỗ trợ dơ bẩn nhãn hiệu d một m cũng tập thể phạm hồ đồ cứu mạng thích mạn gạ gạ cùng đang đổi u nữ đoàn hình như muốn cùng một chỗ s ậ p ôn ra cửa hàng đều thượng n ệ n lãng nguyệt cùng bt chuyện gì xảy ra a bỏ mặc người trong nhà ở chỗ này tẩy kỳ thật ta ăn ôn ra cửa hàng đồ ăn vặt cùng đồ hộp cũng rất nhiều năm ôn ra nhiều năm như vậy khẩu vị chất lượng vẫn luôn chưa từng thay đổi hơn nữa còn tích cực tri viện hải khu làm qua vô số công lý không biết hoàn cảnh ta ngồi đợi kết quả loại này liền thực phẩm an toàn cũng làm không được công ty cũng có thể nói là lương tâm nhãn hiệu vẽ tranh đem não họa thấy n g u chưa giờ một m cũng là thế mà tại buổi hòa nhạc phía trước làm loại này sự tình xem náo nhiệt g vợ g ta liền dê một m buổi hòa nhạc vé vào cửa để mua hiện tại không muốn đi có người muốn sao bình luận hướng gió rất rõ ràng cố phồn dự đoán bên trong duy nhất có chút ngoài dự liệu là dê một m cho hắn điểm khen người bên trong nhìn thời gian lăng xương hẳn là cái thứ nhất hơn nữa còn là hắn mới vừa phát động trạng thái không có mấy phút thời gian xem ra lá gan cũng thật không nhỏ thiếu gia Đột đạo một nhiên, n i g ọ cửa ra vào triệu thiên nhu bóng người sinh săn kia lười biếng vui lùa đao hồ điệp tiếp tục nói còn có cái tia ghi chép video người tiêu dùng hắn tựa hồ cùng m ắ t khác vụ án có quan hệ bị tra hỏi rất lâu cảnh vụ chỗ cũng tới rất nhiều a sơ thật là lạ một lần cuối cùng uy hiếp ôn thúc thúc thời điểm rõ ràng nói muốn tìm mụ mụ ta hiện tại lại đổi giọng cố phồn có chút không làm rõ ràng được khâu cao ý vì cái gì muốn như vậy làm việc lại mơ hồ cảm thấy tất cả quá mức thuận lợi trong lòng bất an đúng rồi thiếu gia cây cao lương lời hỏi ta thời điểm ta có nói là thiếu gia gọi ta đi tìm người a triệu thiên n u rất thành thật ngươi sẽ không lại uy hiếp người a cố phồn nhìn xem cửa ra vào trên đất triệu thiên n u thưởng thức đao hồ điệp động tác có chút hoài nghi thiếu gia ta chỉ là tuyển dụng hiệu suất cao nhất phương pháp như vậy người tham tiền nếu như cho hắn lợi ích lớn hơn nữa để hắn nói ra tình hình thực tế vậy hắn nhất định sẽ nhờ vào đó công phu sư tử ngoạn cùng hắn lãng phí thời gian cùng tiền tài còn không bằng đem nhất đơn giản tuyển chọn bày ở trước mặt hắn cần tiền hoặc làm u ố n mạng cố phồn nhưng lại không có từ phản bác Kết, điện thoại chấn động cuộc gọi đến biểu thị mộ phồn kết nối điện thoại đối diện rất nhanh chuyển đến không thể làm gì âm thanh còn biết tiếp điện thoại a tổ tông ngươi một đầu trạng thái ta bắt cơm kém chút gõ trên đất v y manh nhớ tới tối hôm qua hơn nửa đem bị công ty chi phối hoảng hốt xin lỗi a ta xác thực tự chủ trương thế nhưng sự tình có lẽ giải quyết ta cố phồn yếu ớt hỏi hiện tại bt cùng lã nguyệt có hợp tác ngươi sơ ý một chút liền sẽ liên lụy hai phe lợi ích bất quá lần này ngươi phát động trạng thái hỗ trợ có dư luận ôn ra nguyên bản lã nguyệt n g ngồi yên không để ý đến nhưng lăng x ư ơ n g hàn cái thứ nhất cho ngươi đ i ề n khen chỉ để đem lã n g n g u y ệ t cũng kéo xuống nước bọn hắn bên kia trước phái người đi tìm tới vị kia tại trên mạng phát video người tiêu dùng hiện tại đã tại b o t cảnh sát nghe nói điều c h i ề u rất nhanh liền sẽ ra kết quả ngươi thật là may mắn là lã n g n g u y ệ t tìm tới người cố phồn không xác định hỏi đúng a sau đó nếu là gặp mặt đừng quên thật tốt cảm ơn nhân ra ta đi làm việc uy manh cút điện thoại cố phồn không hiểu ra sao uy manh nói là lã nguyệt tìm tới người hắn nghi hoặc nhìn về phía ngoài cửa ta có thể là tự tay đem người bắt giữ lấy cảnh vụ chỗ ấy triệu thiên nhu hừ lạnh một tiếng không muốn kêu lã nguyệt kêu nhặt nhạnh chỗ tốt đi tốt tốt vậy bù thông tin cố phồn túi đầu liếc nhìn điện thoại phát hiện cảnh sát thông tin đã phát ra đoán được lã nguyệt cùng bt người nhất định ở bên kia theo vào bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh giải quyết hắn vốn muốn đem tin tức tốt nói cho triệu thiên nhu không ngờ n g đầu một cái ngoài cửa cái bóng không biết đi lúc nào một điểm âm thanh đều không có tới vô ảnh đi vô tung đi đến thật nhanh cố phồn liếp nhìn nơi bù phát hiện dư luận biến thành phố thiên cái địa hỗ trợ hơn nữa ôn gia trước đây làm qua công l í c h cùng trần thai quên tiền hành động cũng đều bị lộ ra dù sao cũng là chính diện lưu lượng lãng nguyệt tại chân tướng sự t ì n h rõ ràng về sau cũng để cho dê một em mở thông báo hỗ trợ ôn gia trạng thái đồng thời còn để ôn gia làm buổi hòa nhạc cùng buổi ký tặng hoạt động hội trường thực phẩm thương nghiệp cung ứng một trong cố phồn vô ý thức điểm mở lăng xương hàn trang chủ chỉ thấy lăng xương hàn mới nhất trạng thái bên trong thông báo một tấm hình một bình ôn gia sữa dừa tây mễ lộ tùy ý bày ở trên mặt bàn cùng hắn tối hôm qua tại cửa hàng tiện lợi mua giống nhau như lúc trùng hợp như vậy cố phồn trong lòng cảm thấy là trùng hợp cũng không để ý két điện thoại chấn động bên đầu điện thoại kia ôn triệt quanh mình có chút ồn ào nhưng hiển nhiên chân tướng sự t ì n h rõ ràng về sau ôn triệt tâm tình tốt đẹp âm thanh đều trung khí m ư ờ i phần uy tiểu giàn đan ngươi lần này thật sự là g i ú p thúc thúc đại ân cái kia cô phạm là chuyện gì xảy ra a các ngươi hai cái danh tự đúng dịp trùng hợp rồi ôn thúc thúc hắn là bằng hữu của ta vừa vặn ta mới vừa cùng lã nguyện còn có bt mạng ạ công ty ký hợp đồng sẽ làm cô phạm m ạ n gạ buổi ký tặng thương nghiệp cung ứng đến lúc đó ngươi cũng đồng thời đi Ta người a y mặt cảm ơn các ơn n g hai A. cái. Thúc thúc. cái, này. cái này. Thúc thúc. t yên g Cạm tâm ư n g việc này ta cũng nhớ ký đâu chờ họ khưu tiểu tử kia đi ra ta phái người nhìn chằm chằm hắn hắn nếu thật dám đối xao nhỏ bất lợi ta tuyệt đối để hắn nếm thử chuột chết đối để Cái hắn nếm vị gì. kêu ôn triệt h thúc ú c t ngài ư ớ c c mạo làm lên, xong u ố năm chúng gian Ôn mới thời lại i đây, có họp. ta tụ Tốt tốt. t r nói xong lại có chút chưa từ bỏ ý định hỏi một câu thật không có ý định cùng nhà ta chi hứa phát triển phát triển cố phồn cảnh giác ây ta thúc thúc nói đùa ôn triệt cười nói về sau những người tuổi trẻ các ngươi tình cảm ta liền không đ ú n g vào lao ra từ nhà ngươi bên kia ta tìm thời gian nói một tiếng cảm ơn ôn thúc thúc cố phồn cúp điện thoại tự nhận là từ giờ khác này liền cùng ôn chi hứa lại không liên quan、Kết、lại là một tiếng điện thoại chấn động càng là toàn thế giới đều đang bận rộn thời điểm cố phồn liền càng có một loại ngồi xem cùng phong sóng lớn bình tĩnh uy cô phạm quyên nói cho ngươi biết công ty muốn cho ngươi chuẩn bị xuống tháng có mặt buổi ký tặng y phục là năm nay từ nước ngoài trở về nổi tiếng chuyên gia thiết kế thời trang mặc dù nàng trẻ tuổi nhưng thiên phú khá cao tại nghiệp nội là có thể là tân tinh tuyệt đối để ngươi thịnh trang có mặt ngươi mau chóng tới một chuyến ta để người cho ngươi đo đạc kích thước trò chuyện tiếp một cái buổi ký tặng cụ thể quá trình được ta cái này liền đi cái kia hai ngày đôi cố phồn đến nói hình như một giấc mộng nếu như hắn không phải cố phồn là tại trong biển người mênh ngông gặp thoáng qua tùy ý một người như vậy không thể nghi ngờ ôn chi hứa đều là tuyệt giai thê tử nhân tuyển kết cạch tiếng mở cửa có thể hắn lại là cố phồn không những cùng đại đa số người đồng dạng có không hoàn mỹ còn đặc biệt không hoàn chỉnh tâm hồn nhắc gan mềm yếu để hắn chỉ có đang bị bức ép ép tới một khắc cuối cùng mới dám mượn cơ hội phát tiết trong lòng đ ộ n g lại cảm xúc ngoại trừ người nhà cùng hắn người quen thuộc nhất những cái tia từ đằng xa hướng hắn đi tới hoàn mỹ không một tì vết người hắn thấy chính là so với người con mắt càng thêm khó mà nhìn thẳng liệt dương giống như là muốn đem linh hồn hắn bên trong tất cả không hoàn ch những cái k i a liền chính hắn căm ghét toàn bộ đều chiếu lên rõ rõ r à n g r à n g tổng làm hắn bất an bởi vì mỗi một cái ấm áp máy mắt hắn đều không thể xác định ra một khắc sẽ hay không kèm theo hắn khó có thể chịu đ ự n g mất đi thất vọng thất lạc nhìn như nhẹ lông vũ rơi đ á y lỏng nhưng mỗi khi hồi ức trận này do cắn quét đều làm hắn không cách nào an bình một trước một sau hai cái tiếng bước chân người sau lưng từ đằng xa hướng về cố phồn đi tới bước nhanh hơn cô phạm ân cố phồn vô ý thức quay đầu lại đối đầu lăng xương hẳn cái tia nhàn nhạt ánh mắt hắn kịp phản ứng hỏ trước ngươi vừa rồi nói cái gì ta không nghe rõ ta nói cố phồn tháng sau j một m có tràng buổi hòa nhạc tại long đô À vì cái gì nói cho ta cố phồn còn tưởng rằng lăng sương hàn phát hiện cái gì lăng sương hàn dừng một chút không dễ phát hiện mà cười yếu ớt một cái nhẹ nhàng nói muốn kiếm tiền của ngươi tốt trực tiếp chờ chút cố phồn kịp phản ứng cái gì ánh mắt nhìn hướng sát vai đi qua lăng sương hàn chỉ bắt được bóng lưng t h ế kia mới vừa rồi là cười sao sẽ cười a cố phồn thì thảo hắn nhớ tới phía trước tìm tới liên quan tới j một m một chút video hình như vô luận trường hợp nào lăng xương hàn đều không có cười qua luôn là một bộ bộ dáng nghiêm túc tốt nhất tình huống cũng chỉ là có chút nâng lên khoe miệng g i ả cười trong mắt mảy may nhìn không ra ý cười khó trách internet bên trên j 1 m fans hâm mộ nói lăng xương hàn vẫn là không cười thời điểm đẹp mắt một chút bốn bt màn gạ công ty bên trong cố phồn cực kỳ phối hợp để nhân viên công tác lượng toàn thân h ắ n kích thước v y manh liếc nhìn cố phồn cái k i a cái mũ khẩu trang võ trang đầy đủ bộ dáng n h ì n không được với n ủ người màn gạ họa đến như vậy thuận lại không vội vàng có thời gian nhiều ra đến đi dạo nhà đường thật chạy ca a cố phồn không nghe lọc chỉ biết là kích thước lượng tốt được rồi ngươi đi đi ta còn muốn cùng ca o mẹo lì ạ nhà thiết kế bên kia hàn huyền một chút người nào cố phồn nghe đến ca o mẹo lì ạ không nhịn được sửng sốt một chút vị kia từng xuất ngoại du học tân tinh chuyên gia thiết kế thời trang a tên tiếng anh của nàng kêu ca o mẹo lì ạ uy manh nói hòa chả sao cố phồn không có hỏi nhiều nữa rất nhanh rời đi bt tổng bộ lái xe đi triệu thiên nhu nói cho hắn biết cục cảnh sát cửa ra vào bởi vì rất muốn hỏi tham khâu cao ý vì cái gì tìm mẫu thân mình hắn lấy bằng hưu thân phận thân thỉnh tham tù khâu cao ý xin lấy ra một cái giấy chứng nhận cố phồn đem sớm chuẩn bị tốt giấy chứng nhận đưa tới làm tốt quá trình về sau cố phồn mới đi ra khỏi cục cảnh sát bởi vì khâu cao ý tại hướng ôn triệt cần tiền lúc cực kỳ cẩn thận không có lưu lại chứng cứ thế cho nên cũng không hình thành dọa dẫm bắt chẹt nhưng đốt lót người tiêu thụ kia làm việc tạo thành tổn hại thương nghiệp tín d ự thương phẩm danh dự tội cùng vu cáo h ã m hại tội phán quyết một năm sáu tháng đồng thời cho ôn gia kinh tế bồi thường Kết, thoại điện ch tiểu y vỉa lam hỏi còn không có đây học tỷ ngươi nếm qua sao cố phồn hỏi đến rất khô khan cố phồn cố thừa diệp nhi tử nữ cảnh sát hình sự như có điều suy nghĩ lấy điện thoại ra liếc nhìn tư liệu hình ảnh ta cũng không có ăn cùng một chỗ đi vừa vặn hơi nhớ trường học phụ cận nướng con lương tiểu y vỉa lam nói tốt. học tỷ ngươi lời ta cố phồn lái xe rất nhanh rời đi nữ cảnh sát hình sự nhìn xe mở xa xe c ú i đầu ánh mắt dừng lại tại một tấm một tấc trên tấm ảnh trên tấm ảnh nữ nhân một tấm rất có cao cấp cảm giác siêu mẫu mặt khuôn mặt đường cong nhanh nhẹn rõ ràng dung hợp người phương đông nguyện chuyển hàm xúc ngũ quan cùng người phương tây thâm thúy quốc tướng lập thể tinh xảo cao quý lạnh lùng chứa đựng quật cường ánh mắt giống như cười mà không phải cười khỏe môi thần bí khó lường giống như là trời sinh có thể đem vô số người đùa bỡn tại vỗ tay bên thắng bức ảnh chính phía dưới in ba cái ngay ngắn kiểu chữ hà tiệ tinh nữ cảnh sát hình sự lại lật đến một cái khác không có bức ảnh nhân viên tư liệu trang tính danh chỗ hai chữ hà kỳ rất lâu không có tới biến hóa thật lớn cố phồn cùng kiểu y làm đi và nhịn không được quan sát m ộ n phía tiểu y y ể lam gật gật đầu sau đó tìm cái không dựa vào cửa sổ châu ngồi ngồi xuống nhưng cũng còn tốt chúng ta vẫn là chúng ta nàng nói bởi vì cố phồn từ trước đến nay không thích gần cửa sổ một bên ngồi luôn là đối góc tưởng châu ngồi ưa thích không rời hai vị ăn chút gì người phục vụ cầm vợ đi đến bên cạnh bàn học tỷ điểm a ta mời cố phồn không chút do dự đem men lưu đầy đi qua hắn không nghĩ tới tiểu y y ể lam còn nhớ do hắn ra ngoài ăn cơm quen thuộc không quản đi đâu nơi hẻo lánh địa phương không đáng chú ý hắn thấy là rất có cảm giác an toàn dùng cơm hoàn cảnh t i ể u y yển lam đem menu lật đến phía sau đồ uống bộ phận đầu ngón tay điểm một cái mới lên khung ngọt rượu gạo nói ra cái khác người đến điểm đi được cố phồn tiếp nhận menu đối phục vụ viên nói hai bình ngọt rượu gạo hai phần nướng con lương hai phần cơm nắm hai phần dây leo tiêu trâu đen ngũ hoa một phần tê cây hoa c á t một phần ướp bay cua một phần rau d ư a xa lát ngoại trừ trường hợp đặc thù hắn vẫn là rất ít gặp t i ể u y yển lam chủ động muốn uống rượu Trưng 79, cơm mềm. Trưng 79, cơm mềm. được rồi hai vị xin chờ một chút người phục vụ ghi lại cố phồn điểm đồ ăn về sau trước lên hai bình ngọt rượu gạo cùng miễn phí trà s ố c giòn ta lái xe liền không uống cố phồn đem ly rượu nhỏ đặt ở k i ề u y ghi à lam trước mặt cầm bầu rượu lên cho k i ề u y ghi à lam đổ đầy loại này ngọt rượu gạo vừa miệng tính rất tốt cũng không có cái gì số độ rất thích hợp uống rượu bên ngoài trước kia là xe của ngươi k i ề u y ghi à lam hỏi À cái này cũng là bạn gái cũ đưa cố phồn giải thích sớm biết hắn nên đổi chiếc xe ra ngoài bởi vì k i ề u y ghi à lam gia cảnh chỉ là trung đẳng trình độ tại đại học lúc kiểu y ghi à lam đông đảo người theo đuổi bên trong từng có một vị gia cảnh giàu có nam sinh truy kiểu y lỉa lam quá trình muốn nhiều xa xỉ có nhiều xa xỉ nhưng kiểu y lỉa lam cũng không động tâm đồng thời nói cho người nam sinh kia nàng sẽ không cùng gia cảnh tranh l ệ n h quá lớn người kết giao nhất là so với mình giàu có quá nhiều cái này cũng dẫn đến cho dù cố phồn tại sau khi thành niên biết trong nhà có một chút tiền cũng tại đại học thời kỳ điệu thấp là người tại kiểu y lỉa lam trước mặt càng là không dám lộ ra nửa phần hắn rất sợ vạn nhất kiểu y lỉa lam biết gia cảnh của hắn sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách như thế nhưng là triệt để không có chuyện xưa ngươi vị này bạn gái cũ đối ngươi thật đúng là hào phóng t i ể u y hiển lam thuận miệng nói xong uống cạn trong chén ngọt rượu gạo cố phồn rất có nhãn lực độc đáo cho t i ể u y hiển lam nối liền một ly mới vừa ngược lại xong t i ể u y hiển lam liền lại uống cạn sạch hỏi ngươi cùng ngươi vị kia bạn gái cũ thật cái gì cũng không làm qua sao đương nhiên không có những người có tiền kia không phải đều một cái bộ dáng cảm thấy ta giá trị những cái kia giá cả liền tùy ý phất phất tay thưởng ta một chút cố phồn nói giống thật kém chút liền chính mình cũng tin người có tiền cũng không nhất định đều là một cái bộ dáng a kiểu y h i lam trong mắt ý vị không rõ nhìn xem cố phồn cho chính mình rõ rượu vô tình hay cố ý hỏi thăm nếu như ngươi vị kia có tiền bạn gái cũ cũng không có bức bách ngươi quá sớm thân cận mà là cùng ngươi chậm rãi bắt đầu yêu đương ngươi sẽ tiếp thu cùng gia cảnh t r ê n lệch lớn nàng duy trì liên tục phát triển sao cái này cố phồn châm tư bởi vì hắn căn bản không cùng so với mình gia cảnh tốt nữ hải trung đụng vấn đề này có lẽ tại khác biệt giai đoạn sẽ có khác biệt đáp án nhưng bây giờ ta cho rằng ta đại khái không có ăn cơm chùa thực lực cũng sẽ không ăn cơm chùa cố phồn nói hắn không nghĩ kiểu ý t làm hiểu lầm chính mình cùng cái kia có lẽ có thổ hào bạn gái cũ tiểu y v ỉ i lam nụ cười có chút m i ế n g cưỡng không cần đổ chén nhỏ uống đến thật chậm cảm thấy mệt thấy b u ồ người n nàng nói xong đem ly rượu nhỏ đẩy tới một bên cầm lấy bầu rượu nhỏ từ từ uống kỳ thật ta hôm nay là tới cho ngươi tặng quà tiểu y v ỉ i lam vừa uống vừa nói lễ vật gì cái này tiểu y v ỉ i lam đem chỗ ngồi một bên một cái túi giấy đưa tới cố phồn mở ra bên trong làm ộ t kiện hát sắc hiu nhà nâu phục lộ ra một bên trên vai dùng ngân tuyến t h e u lên đường cong đồ ẵn đại khí lịch sự tao nhã giống như là một loại nào đó hoa học kỳ như thế nào đột nhiên đưa ta y phục cố phồn không nhận ra là nhãn hiệu gì có chút không biết rõ tình hình đây là ta đệ trình cho công ty thiết kế nha tiểu y y i lam nói học tỷ thiết kế y phục cố phồn tinh tế đánh giá giờ phút này cảm thấy bộ y phục này so bất luận cái gì bản g tên y phục đều chân quý nhưng mà tiểu y y i lam trên mặt hiện lên một tia t í c t ý thản nhiên nói cái này bản m â u chế tạo gấp gáp đi ra về sau so ta trong dự đoán còn hoàn mỹ hơn ta vốn định chính mình giữ lại nhưng công ty nói phương án đã lấy dùng bộ quần áo này sẽ dùng cho một tràng buổi ký tặng mặc ở một cái mạn gà cả trên hơn mạn gà cả vị kia cố phồn đối mạn gà ngành nghề mạn gà cả phần lớn nghe nhiều nên thuộc nghiêm túc hồi tưởng đến gần nhất còn có vị kia mạn gà cả muốn mở buổi ký tạo nói đến rất khéo các ngươi danh tự rất giống hắn đ ê u c â phạm trạch nam nhật ký tác giả rất nổi danh tiểu y h i lam nói cố phồn cả người n g â y dại hắn hồi tưởng lại tại bt ê ê lượng kích thước thời điểm uy manh trong miệng vị kia thiết kế thời trang giới tân tinh các méo ly ạ hoa t r à tiểu y h i lam cái kia học tỷ vì cái gì đem bộ này bản mẫu y phục đưa cho ta cố phồn hỏi ra nghi ngờ trong lòng tiểu y h i lam cúc mắt đem u ô g trông không một bình nhỏ ngọt rượu gạo đ ầ y tới một bên cầm lấy mặt khác một bình t h ẳ n g nhiên nói bởi vì tháng sau phải m ặ c lên nó chính là vị kia mạn gà c à ở trước đó ta hy vọng đúng người có thể nắm giữ nó đúng người cố phồn k h ẽ động tâm niệm bật thốt lên hỏi cho nên học tỷ cho rằng ta chính là cái kia đúng hai vị nướng con lươn tới rồi cẩn thận nóng người phục vụ âm thanh từ xa mà đến gần phụ lên cố phồn chưa hỏi xong lời nói cố phồn n â n chán hơi có vẻ phiền muộn thở dài cảm ơn tiểu y t la mắt liếc cố phồn cái kia bất đắc di răng dấp có chút nâng lên vai môi đối phục vụ viên nói câu cảm ơn nói bổ sung p h i ề n phức lại lên hai bình ngọt rượu gạo được rồi ngày chờ người phục vụ rất nhiệt tình rất nhanh liền đem hai bình nhỏ ngọt rượu gạo đã bưng lên học tỷ hôm nay rất có hào hứng cố p h u n hỏi hắn ánh mắt rơi vào kiểu y ỉa lam hơi say rượu mê ly đôi mắt hiện lên đỏ hừng g ó má tùy ý hôn loạn tóc dối hiển nhiên trước mắt là khó được phong cảnh hình như kiểu y ỉa lam uống mỗi một cửa ra vào rượu say tiến trong thân thể của hắn khả năng này là vì có một mực rất đáng yêu học đệ ở trước mắt ta kiểu y ỉa lam cười nói được khen học tỷ ăn chút đồ ăn cố phồn ho nhẹ một tiếng đem đồ ăn hướng phía trước đẩy một cái đè xuống đáy lòng mừng thầm nhìn xem uống đến càng ngày càng nhiều kiểu y n h ỉ lam cố phồn trong lòng không tự chủ được dâng lên hỏng ý nghĩ vàng không sẽ chở kiểu y n h ỉ lam uống say lại hỏi chút gì đó a mềm mềm cơm nắm kỳ thật cũng là ăn rất ngon a t i ể u y n h ỉ lam đem một viên khắc cơm nắm đưa tới cố phồn bên miệng cố phồn nhìn xem t i ể u y n h ỉ lam giống như là say bộ dạng túi đầu cắn một cái thực sự là cơm mềm có cái gì không thể ăn kiểu y n lam nâng má thấp giọng thì thảo cố phồn không có nghe tiếng xem như là lời say. tiểu y y lam mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra đối diện truyền đến trầm thấp trung niên d ọ n g nam y y lam tối nay trong nhà có cái liên hoan phải nhớ về ba để tài xế đi đón víu đối diện nói còn chưa r ứ t lời tiểu y y lam liền cúp điện thoại họp tỉ sao rồi cố phun hỏi không có tiểu y y lam lấy xuống mảnh gọn kính vớt vớt mi tâm l ừ a gạt điện thoại không cần để ý ngọt rượu gạo t i ể u kính giống như t r ầ m rãi đẩy tới trong thân thể cồn cảm giác dần dần giống như là một chàng cực nóng vòng xoáy muốn đem tiểu y y lam ba khỏa trầm luân ta ăn xong chương tám mươi người giống sinh viên đại học chương tám mươi người giống sinh viên đại học và tốt ra mảnh đấy lại đập một tấm nguyên bản nhìn chăm chú lên kiểu y làm bóng lưng cố phồn nghe đến âm thanh theo nhìn sang làm ấy cái phụ cận nữ sinh viên đại học chính hay phiên lên cố phồn đầu xe chụp ảnh cố phồn còn muốn cho kiểu y làm lên xe Thế là m u ố ngay k n tại một bên yên tĩnh quan sát cố phồn đột nhiên bị điểm tên hắn lấy lại tinh thần gặp kiểu y lìa lam hướng hắn vây tay môi son hé mở đến bên cạnh ta tới một câu giống như là mang theo đầu độc lực lời nói để cố phồn không mang bất luận cái gì suy nghĩ liền ngoan ngoan đi tới chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh tiểu y lam lôi kéo cố phồn tay men say mông lung đi đến đầu xe chỗ đột nhiên tiểu y lam dày cao g ó t bất ổn lảo đảo một cái cố phồn tay mắt lanh lẹ ôm ở tiểu y lam sau lưng tránh cho đối phương bị cứng rắn đầu xe và chạm đến cứ như vậy đập tiểu y lam tựa hồ rất hài lòng khoảng cách gần như vậy cố phồn đỡ tiểu y lam lung la lung lay điện thoại t a y chống vừa xuống xe nơi quê ông một cái không không có chú ý cố phồn tay đệ tại chúc mừng n người cũng say kiểu y y lam cơi khẽ vớt ve cố phồn bền chắc ngực thành âm bên trong mang theo một ít giọt mũi mùi rượu tựa như hỗn hợp có kiểu y đi hải lam mùi thơm cơ thể tràn ngập ra các người chụp xong sao chúng ta còn muốn lại đập hai tấm một bên mấy cái nữ sinh viên đại học vội vàng không kịp chuẩn bị bị nhét vào một ngụm thức ăn cho chó cố phồn đỡ kiểu y đi lam đi đến một bên lấy ra chìa khóa xe giải tỏa cửa xe đem tiểu y l ì i lam bỏ vào ghế sau xe mấy cái nữ sinh viên đại học thế mới biết xe là cố phồn vội vang nhường đường nhìn xem cố phồn khởi động xe xe đánh dấu lại lần nữa dâng lên mở xa học tỷ n g ư ơ i ở chỗ nào ta đưa ngươi trở về cố phồn hỏi hắn mặc dù trong lòng nghĩ nhưng đương nhiên sẽ không thật đem tiểu y l ì i lam mang về v ấ n phủ nhưng mà t i ể u y l ì i lam suy tư một lát trả lời tinh vũ đường phố hạnh phúc tiểu khu tinh vũ đường phố cố phồn không có hỏi nhiều chỉ là trong lòng nghi hoặc t i ể u y g h ỉ a làm thân là chuyên gia thiết kế thời trang làm sao sẽ ở tại như vậy lao q u ả n g trường xe rất nhanh lái vào con con quấn q u ấ n phố của khu nhưng đến bài m ụ c cửa đường quá chật cố phồn xe ngựa không chen vào được chỉ có thể ở bên ngoài ngừng ngừng chỗ ngồi phía sau t i ể u y g h ỉ a làm một bộ buồn ngủ bộ dạng cố phồn không có thúc giục n g ư ờ i nghe qua chúc mừng nữ thần cố sự sao t i ể u y g h ỉ a lam dựa vào cửa sổ xe nhìn như lơ đ ã n g hỏi chúc mừng nữ thần chưa từng nghe qua cố phồn giả bộ không hiểu lắc đầu kiểu y h ỉ lam ngồi thẳng người tới gần ghế lai、like、cố phồn dựa vào cố phồn bà vai nói khẽ nghe đồn có cái y quốc quý tộc kêu mòn tạ gờ hắn cùng thân phận thấp nữ hải sổn tần yêu nhau nhưng lúc đó mòn tạ gờ có người yêu lại hai người thân phận cách xa cho nên hai người tình cảm chỉ có thể bảo mật mòn tạ gờ vì kỷ niệm phần này tình cảm lấy sổn tần làm nguyên mẫu thiết kế pho tượng gọi là lợi thi thẩm cuối cùng là dồn tiên sinh căn cứ lợi thi thẩm thiết kế chúc mừng nữ thần dạng này a cố phồn một bộ tăng tư thế thân sắc nhẹ gật đầu nếu như ngươi là bình dân mòn tạ gờ gặp được độc thân quý tộc nữ hải sổn tần ngươi sẽ nguyện ý cùng với nàng sao hiểu y h i ệ m giờ phút này lo dịp rõ ràng thoạt nhìn lại không giống như là xe nhưng cố phồn lo dip rõ ràng hơn lông mày cao lại cpu bắt đầu cao tốc vận chuyển bình dân mòn t ạ g ở hắn đ ộ n thân quý tộc nữ hải xuân tần giả lập bạn gái cũ sẽ không cố phồn chém đinh chặt sát dùng dài rằng giặc ba giây đồng hồ cho t i ể u y yển lam trả lời chắc chắn kiên quyết như vậy liền tính giữa các ngươi có rất sâu yêu cũng sẽ không sao t i ể u y yển lam có chút ngoài ý m u ố n lại lần nữa hướng cố phồn xác nhận cố phồn lắc đầu dù sao cố sự bên trong cũng đã nói hai người thân phận cách xa đều giữ bí mật nhất định không có kết quả kiểu yển lam mắt trần có thể thấy trầm mặc sau đó nhìn cố phồn con mắt muốn nói lại thôi người vẫn là như vậy giống sinh viên đại học sinh viên đại học cố phồn chính tiêu hóa câu nói này tiểu y l ỉ lam liền xuống xe đi vào b à i mục trong cửa nói ta giống sinh viên đại học cố phồn dựa vào cửa sổ xe nhìn xem tiểu y l ỉ lam rời đi thân ảnh đây ý là ta vẫn là rất trẻ trung hắn chiếu xuống xe bên trong tấm gương học tỷ cũng thật là chỉ toàn nói thật vân đình hoa phụ cố phồn trở về lúc liếc nhìn điện thoại phần mềm nhận đến thông tin nhắc nhở hắn đem xe đô vào nhà để xe sau đó mở cửa hộp thư quả nhiên có mấy bức thư hai phong cố phồn đã thật lâu chưa lấy được qua phong thư hắn có chút hiếu kỳ đứng tại cửa ra và mở ra trong đó một phong bên trong chứa một tấm vé vào cửa địa điểm là long đô một cái cỡ lớn sân vận động lãng nguyệt giải trí dê một mễ lò đi tổ hợp bt sở tạc mạn g gạ cô phạm ca khúc mới b u ổ i diễn chuyên đề quốc triều buổi hòa nhạc trạch nam nhật ký mạn g gạ buổi ký tặng vé vào cửa làm cũng rất có quốc triều phong cách sắc thái sắc sỡ long n a m đặc thù long văn ngang qua cả t r ư ờ n g vé vào cửa dưới góc phải còn có một cái vip khách quý tiêu chí đại khí khốc n u y ễ n không hổ là hai phần tiền hợp lại cùng nhau mới có thể mua được vé vào cửa tản ra tiền cung vé vào cửa cùng một chỗ chứa ở trong phong thư còn có một tờ giấy nghe nói ngươi thích vẽ tranh đại khái sẽ đối mạn gạ buổi ký tặng cảm thấy h ứ n g thù à. vôi v ạ n còn có thể thuận tiện nhìn xem chúng ta buổi hòa nhạc rất chờ mong nhìn thấy ngươi ngu xanh thật sự là mười tòa nhà duy nhất người tốt cố phồn cảm khái một tiếng dù sao cái này một tấm tổ hợp vé vào cửa không nói giá cả gần hai n g h n năm trăm chủ yếu là vip ghế ngồi danh n lạch có hạn ngu xanh vậy mà nguyện ý cho hắn người hàng xóm này một vị trí khó tránh quá coi trọng hắn hắn cân nhắc phiếu cất kỹ lại mở ra một cái khác phong thư bên trong cũng có một tờ giấy ta là mới vừa đưa đến vân phủ các gia đình hoan n g h ê n tối nay tới tòa tám tham gia ấm ở tiệc rượu ngắn gọn lời nói nhưng chữ viết lại hết sức phiêu giật liền bút cũng rất tiêu sái tùy ý cố phồn vốn cho rằng vị này mới hộ gia đình sẽ là người nam tử ai ngờ tiện tay lật đến tờ giấy mặt sau nhìn thấy một cái màu đỏ d ấ u s o n môi làm loại này tờ giấy nhà ai quỷ kế đa đoàn không chạy ra ngoài thông minh cố phồn đương nhiên sẽ không mắc lửa tạm thời coi là làm chưa từng nhìn thấy tờ giấy này trở về nhà bên trong mặc thử một cái kiểu y làm cho hắn y phục kích thước vừa vặn hắn đi vào cầu thang c h ô rẽ phòng nhỏ đem điều y h i ể lam đưa y phục treo đi vào không nghĩ tới buổi ký tặng còn chưa bắt đầu hắn liền gặp được buổi ký tặng muốn xuyên y phục chỉ bắt quá hắn muốn làm sao đồng thời lấy cố phồn cùng cô phạm thân phận đồng thời xuất hiện tại sân vận động a chẳng lẽ chỉ có thể sai hẹn ngu xanh sao chương tám mươi mốt con thứ ba mẹo chương tám mươi mốt con thứ ba mẹo trong đêm cố phồn nằm ở trên giường gắt chân trong tay nâng một trang nhiều người phân tính cẩn thận nam g đ ĩ a cách cạch quen thuộc chìa khóa tiếng mở cửa một hiệu hôm nay trở về ngược lại là so thường ngày sớm hào chứng tử một kiểu hiểu cái kia tiện hề hề âm thanh lại truyền vào phòng ngủ cố phồn bay thân dùng chăn mền che lại l ỗ t hai nhìn ba ba cho ngươi mang cái gì trở về rồi một kiểu hiểu mục tiêu minh sắc đẩy cửa vào cố phồn phòng ngủ nhìn thấy trên giường cái kia một đ o ạ n nàng trực tiếp đi tới v é n chăn lên sớm như vậy liền nằm xuống không phải là trốn ta đây à. cố phồn lật người lộ ra cá ướp m ô i ánh mắt ta trốn được sao vậy liền tối lửa tắt đèn đừng tại đây sợi thô ổ một kiểu hiểu trực tiếp đem cố phồn lôi dậy liền lôi kéo đem người tới phòng khách bị phòng khách sáng loáng ánh đèn chiếu một cái cố phồn ngáp một cái tóc cũng bởi vì vừa rồi nằm ở trên giường mà bị ép tới một bên cao một một bên thấp giữ vững tinh thần mau nhìn ta trên đường mua một h i ể u h i ể u tràn đầy phấn khởi lấy ra một cái hát sắt túi n i l o n đem đồ vật bên trong đổ vào trên bàn trà khen cố phồn liếc mắt trên bàn trà đồ vật nháy mắt ánh mắt hắn trợn thật lớn cả người giống như là bị vô căn cứ một đạo xét đánh đến kinh ngạc một h i ể u h i ể u người người chỗ nào mua cố phồn có chút nói năng lộn xộn chính là công ty phụ cận không người bán hàng a một yểu yểu rất thẳng thắn lấy ra một cái kem dưỡng ra tay gặt ra một chút trên tay bôi lên đều đưa đến c ố phồn trước mặt ngươi ngửi một cái có thể thơm cùng cái khác không giống hương có thích hay không c ố phồn chiến thuật ngựa ra sau m i ế n răng m i ế n lợi ta thích ngươi nhị lại ra a một kiểu i ể u cười nhìn một mặt kháng cự cố phồn ngươi quên ta sáng nay nói cái gì à nha ta cảnh cáo ngươi không cần cố phồn chém đinh c h ặ t sắt một kiểu i ể u cực lực chào hàng giữa mùa đông ngươi cái gì đều không b ôi ngươi muốn làm ba c h ế t à? ta trở về bên ngoài hô hô gió ngày nào cho ngươi tên tiểu bạch kiểm này thổi thử ta làn ra tốt đây làm dịu đây học t h hôm nay mới vừa khen ta tuổi trẻ chính ngươi giữ lại dùng đi vòng vòng ai nhà sử dụng ích không cần dùng dùng không cần người tay tay lấy ra leng k e n tiếng chuông cửa cho hai người đùa dỡn nhân xuống tạm d ừ n g cố phồn từ trên ghế xạ lòn thoát khỏi chạy chậm đến ra bên ngoài mở cửa v ừ a mở cửa thấy rõ người tới cố phồn vô ý thức khẽ giật mình lý gặp lý châu nhận u có chút những m ẩ y cố phồn lập tức đổi giọng cô cô n g à i s a o lại tới đây lý châu nhận u k h é cười một tiếng bởi vì viết thư cho ngươi nhưng ngươi không có tới nói xong nàng dưới tầm mắt rời chú ý tới cố phồn không có cột kỹ lưng q u ầ n trong mắt ý vị không rõ cố phồn che một cái quay lưng lại b ộ c lại tin hắn bừng tỉnh đại ngộ lập tức hơi kinh ngạc nói lá thư này là ngài viết ngài mua v â n phụ phòng ở ừ m mới vừa chuyển tới bởi vì gần nhất luôn là nặng không quyết tâm nghe nói bên này yên tĩnh liền đến ở ở lại cái kia chúc mừng cô cô rời đến nhà mới n g ư ờ i không đi qua nhìn xem tối nay có việc phải bận rộn lý châu nhuận hỏi nàng ánh mắt không tự giác nhìn về phía cố phồn sau lưng trong nhà không không có việc gì a ta chỉ là nghĩ cô câu ngài là cầu yên t i n h đến ta vẫn là không đi quái dày tốt c ô phồn từ chối nhã nhặn trên thực tế hắn chỉ là nhớ tới cô thừa diệp dặn d o hắn lời nói xác thực có lẽ ít cùng lý châu nhận u lui tới lý châu nhận u đ ố i câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn nhưng cũng không có như vậy bỏ qua có thể là lần trước ta giúp ngươi cứu chữa m è o con còn sống ngươi không đi qua nhìn xem sao nàng nói thật bọn họ tại tòa tám sao ừ m cứu sống hai cái tiểu m è o cái sẽ chờ ngươi cho chúng một cái nhà đây thật không đi sao lý châu nhuận nói đến đây lời nói thật giống như đang nói cái kia hai cái tiểu mèo cái sau đó lộ mèo giống như cái kia ta hiện tại đi đem chúng nó mang đi cố phồn nói dù sao những cái kia mèo là nó lúc ấy muốn cứu lý châu nhuận giúp việc khó của hắn hắn hiện tại đương nhiên không thể đem mèo đặt ở lý châu nhuận nơi đó mặc kệ ai cố phồn đang muốn cùng lý châu nhuận đi liền nghe trong phòng một kiểu yểu chạy ra một kiểu yểu liếc nhìn lý châu nhuận coi như không thấy được bóp một cái cố phồn về thai nghiêm túc nhắc nhở tối nay ngươi có nhiệm vụ về sớm một chút biết không cái nhiệm vụ gì ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ đi thôi cố phồn một đường đem một y ể u y ể u đẩy trở về trong nhà sau đó cùng lý châu nhuận đi tòa tám lý châu nhuận tựa hồ là mới từ tòa tám tới trên thân chỉ tùy ý tròản kiện màu nâu ra lông áo khoác không có cầm tùy thân túi sách cố phồn đi theo lý châu nhuận đi vào trong nhà hơi ấm bên trong xe lẫn là một sợi dễ ngửi lại quen thuộc đàn mộc hương cô, cô cũng ô c thích cái này hương hắn hỏi hắn trong ấn tượng chỉ có tỉ, tỉ của hắn c ấ ngôn ngực rất thích dạng này bằng gỗ hương chưa nói tới thích lần thứ nhất dùng bởi vì trước đó không lâu tại một tràng đấu thầu sẽ lên vừa vặn gặp tỉ, tỉ ngươi ta cùng nàng ngồi gần nhất ngửi thấy trên người nàng bằng gỗ hương cũng không tệ lắm thế là hỏi nơi phát ra tỷ tỷ ngươi hào phóng đưa ta một bình còn bổ sung mấy khối mở rộng hương mục lý châu nhỏ nói n thật là tỷ tỷ khó trách quen thuộc như vậy ta nguyên bản không nghĩ thu nhưng tỷ tỷ ngươi nói nàng bảo bối nhất đệ đệ rất thích nàng trên thân mùi thơm nàng vừa nói như vậy ta ngược lại muốn thử một chút bảo bối nhất đệ đệ cố phồn trong lòng đẹp cực kỳ nói đùa tỷ hắn liền hắn một cái đệ không bảo bối hắn bảo bối người nào ngươi cũng ngửi một cái nhìn cái này hương rơi vào trên người ta vừa ý không hợp ý chính đ ắ ý cố phồn không có chút nào chú ý tới dựa đi tới lý châu nhuận cố phồn lấy lại tinh thần lúc lý châu nhuận thân thể tới gần đem hắn ngăn tại ghế sofa nơi hẻo lánh cô suýt lý châu nhuận hai ngón tay phủ lên cố phồn môi phải nghiêm túc trả lời tỉ tỉ ngươi trên thân loại này làm ngươi trầm mê hương có thích hợp hay không ta đây vừa h ợ p cố phồn đầu hóc trống giống nhìn xem lý châu nhuận cặp kia gần như câu tâm thần người đôi mắt cô cô hắn một cái tay bị lý châu n h u n đẻ xuống ghế sofa có chút không biết làm sao ân lý châu n h u n cười khẽ nghèo nghèo đâu cố phồn chỉ muốn cầm xong mèo liền đi lý châu nhận cái này mới đứng lên sửa sang lấy trên thân màu xanh vỏ c a o tơ tầm đai đeo váy vốn là hai cái hiện tại xem ra là ba cái nàng hướng về phía cố phồn ngoắc ngoắc ngón tay đến đây đi sau đó hướng đi cửa một gian phòng cửa ra vào ba cái cố phồn không hiểu ra sao như thế một hồi làm sao lại nhiều ra đến một cái lý châu nhận mở cửa phòng cười nói con thứ ba a cũng là đụng một cái liền đ ề chương tám mươi hai hắn sinh hoạt qua địa phương chương tám mươi hai hắn sinh hoạt qua địa phương cố phồn phản ứng một hồi cái này mới hậu chi hậu giác lý châu nhuận là nói hắn không phải ai kêu chỗ nào kêu mèo lúc này lý châu nhuận từ một cái phủ lên thảm lông thùng giấy bên trong cầm ra một con mèo nhỏ nam thanh niên cơ hồ là bắt lại một n g á y mắt m è o con liền mở ra non hồng nhạt miệng nhỏ d é o lên không ngừng một cái bò sữa mèo một cái m è o trắng đều ở chỗ này chỉ là không có con thứ ba kêu thật tốt nghe lý châu nhuận trêu ghẹo giống cầm một viên tiểu khoai tây giống như đem m è o con đưa cho cố phồn cố phồn cẩn thận từng ly từng tí nâng cái kêu bò x ư ơ mẹo gặp mẹo con kêu phải có lực sinh cơ bừng bừng dùng nó đút chặt lại một cái mẹo có miệng mới vừa mọc ra răng mèo con mặc dù không có gì lực cắn nhưng nhìn ra được vô cùng có sức sống lý châu nhận đi đến cố phồn bên người ngón tay không nhẹ không nặng d i ữ a ông nhỏ con đầu còn thứ ba m è o lần sau lại kêu lời nói ta cũng có thể đem tay bỏ vào trong miệng hắn sao nàng tôi hỏi ngài ít t r e o g ẹ o ta cố phồn có chút có quắp lui lại hai b ư ớ c cùng lý châu nhận giữ một khoảng cách một bên nói sang chuyện khác bất quá ngài đem chúng nó nuôi đến thật tốt ta ta chỉ là tìm hai người chiếu cố bọn họ mà thôi lý châu nhận không lưng từ thùng giấy bên trong lấy ra một cái khác nhỏ con có ý riêng nói so với loại này tùy tiện liền sẽ chết đi vật nhỏ t nhưng mà lý châu nhận cực kỳ bướng bỉnh giống như là căn bản nghe không hiểu cố phồn nhắc nhở không thử một chút làm sao biết vẻ sớm dưa ngọt hay không cũng còn muốn cắn một vùng đây đối đầu lý châu nhận u cái kia hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cắn hắn một cái bộ dáng cố phồn hốt hoảng nuốt nước miếng một cái ta ta cho mẹo con cuốn một cái tấm thảm liền đi hắn t ậ n lực tránh đi lý châu nhuận cầm lấy thùng giấy bên trong tấm thảm bao lấy mẹo con dù sao tòa tám đến một ư ơ i một tòa nhà còn có một đoạn đường mẹo con còn quá nhỏ bị đông sẽ không tốt lúc này một ư ơ i một tòa nhà bên ngoài cơ hồ là cố phồn chân t r ư ớ c vừa tới tòa tám thời gian một ư ơ i tòa nhà liền đi ra một thân ảnh nhấn một ư ơ i một tòa nhà trúng cửa cố phồn không tại ngươi nếu là có lời nói là thay ngươi truyền đạt một biểu h i ể u nhìn xem mặt không thay đổi l a n g s ư ơ n g hàn đối đầu lạnh như hàn đàm đôi mắt đoán không ra đối phương nửa điểm suy nghĩ không có thật lâu lăng xương hàn mới giống phản ứng chậm chạp giống như trả lời một c để ta đi vào ngồi một lát nàng nói người tự tiện đi một yểu hiệu không có ngăn cản quay người trở về nhà bên trong ngồi tại phòng khách trên ghế sofa chơi điện thoại lăng sương hàn ở bên ngoài đổi giày đi vào phòng khách nhìn xem trong phòng bày biện tò mò đánh giá xung quanh một yểu hiệu gặp lăng sương hàn cái bộ dáng này không nhịn được lòng sinh n g h i hoặc ngươi một cái đỏ hồng nữ minh tinh nhà này bên trong đồ vật cái gì ngươi chưa từng thấy nhìn đến nghiêm túc như vậy chưa từng thấy cố phồn sinh hoạt qua địa phương lăng sương hàn nhạt lời nói lời này để một yểu hiệu trong lòng dâng lên một ít suy đoán nàng trực tiếp hỏi ra lời ngươi đôi hắn cảm thấy rất hứng thú sao phải lăng sương hàn nghe đến cố phồn không ở nhà liền không có bất kỳ cái gì che lấp ngươi chừng nào thì cùng hắn có gặp nhau ngươi thích hắn cái gì hiểu rõ hắn sao chẳng lẽ chẳng qua là cảm thấy sắt vách ở một cái đồ đần đồng dạng giá hỏa rất thú vị sao một i ể u h i ể u nghe đến lăng sương hàn dây trả lời không hiểu có chút phiền mượn kỳ thật hắn đ ố i cắp ngươi cũng giống như vậy một cái trạch nam ngày nào đó đột nhiên biết được chính mình sắt vách ở ngàn vạn f h è n hâm mộ lữ đoàn đương nhiên chơi rất vui ngay vậy lăng sương hàn cuối cùng là đem nguyên bản dò xét gian phòng bày biện ánh mắt rơi vào một hiểu hiểu trên thân. một yểu yểu còn tưởng rằng chính mình nói chúng nhưng lăng s ư ơ n g hàn giống như là cái gì đều không nghe thấy làm theo ý mình ta muốn thấy hắn khi còn bé eo bung ảnh nàng nhìn thẳng một yểu yểu tựa như muốn để một yểu yểu đem cố phồn eo bung ảnh tìm ra ta tại sao phải cho ngươi nhìn ngươi muốn cái gì ta liền muốn cho ngươi sao một yểu yểu không thích ngoại trừ cố phồn bên ngoài người đối nàng chỉ huy ngưỡng khí húng chi còn là có quan hệ với cố phồn lăng s ư ơ n g hàn trầm mặc không nói hai đầu lông mày có một chút vẻ buồn dầu một yểu yểu vốn cho rằng sẽ như vậy khuyên lui lăng xương hàn nhưng lăng không những không đi còn một m ặ tâm trầm hướng về nàng tới gần n g ư ơ i làm gì đừng tưởng rằng giám hoàng sư không biết võ a một h i ể u hiểu chiến thuật ngựa ra sau ngôn ngữ cảnh cáo lăng sương hàn nhưng mà lăng sương hàn chỉ là ngồi tại bên người nàng bởi vì ta có một chút rất muốn biết rõ sự tình lăng sương hàn nhìn xem một h i ể u hiểu một h i ể u hiểu cuối cùng từ cái kia hàn đàm đôi mắt bên trong nhìn ra một k i a khao khát n g ư ơ i muốn biết cái gì trực tiếp hỏi đi chỉ cần là cố phồn sự tình liền không có ta không biết bởi vì ta cái này hơn hai mươi năm trong đời toàn bộ đều có hắn một h i ể u hiểu sắc mặt bình thản giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ lăng sương hàn đến cùng muốn hỏi cái gì lăng xương hàn nhìn hướng ánh mắt của một yểu yểu bên trong nhiều hơn mấy phần g h e thị cố p h ù n hắn nhà trẻ thời kỳ có phải là gặp phải một lần thai nạn xe cộ nàng nói thẳng bởi vì khi đó nàng quá nhỏ chiếc xe kịch liệt va chạm về sau nàng trực tiếp mất đi ý thức căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì cũng không xác định cố p h ù n có hay không nhận đến thai nạn xe cộ tác động đến một yểu yểu vừa nghe đến nhà trẻ hai nạn xe cộ không nhịn được con ngươi khẽ giật mình liếc nhìn bên ngoài xác nhận cố p h ồ vẫn chưa về ngươi biết trận kia h a i nạn xe cộ Nàng kinh n g từ đó về sau cố phồn bệnh nặng một chàng phát nhiệt ác mộng không ngừng bởi vì nữ h à i kia là tại đi cho hắn mua lễ vật trên đường qua đời hắn vẫn cho rằng là chính mình hại nữ hải kia về sau Cha hắn vì để cho hắn hắn nghề đi qua, mang quên nặng vì để đi trên h hắn e o ờ thời i đi đổi cái biết tiểu lại hiện tươi i địa đến đẹp đỏ, đồng nhà trấn, non xanh nước biết địa phương học, tiểu học. Nhưng cũng không hắn phồn nhìn ngất n thị học học. cha phát h màu trẻ trí rất vị cố máu, g lâu lắm, cha hắn lại phát hiện cố phồn rất sợ m t r ọ g thực ờ rời giường, i điểm giấc đổ. sẽ còn thức mộng du, trong mộng Trên ru, t vô ý h lục đổ. Trên thực tế là bởi vì khí lực của hắn quá nhỏ tại h a i nạn xe cộ hiện trường không thể đem tiểu nữ hải kia từ trong xe lôi ra ngoài cho nên mới sẽ một mực ở trong mơ chấp nhất lặp lại động tác bốn p h lăng sương hàn i nghe lấy một hiệu hiệu lời nói trong lòng như kim trâm nàng chưa hề nghĩ qua tại chính mình hôn mê cái kia trong ba ngày cố phồn giống như nàng đang chịu đựng khó có thể chịu đựng thống khổ lại sau đó thì sao lăng sương hàn trầm trọng vẽ tranh đam mê này xem như là cứu cố phồn nửa cái mạng tại hắn thích vẽ tranh một đoạn thời gian rất dài về sau hắn mộng du số lần dần dần thay đổi ít không sợ đối mặt màu đỏ đồng thời chuyên chú lực mạnh lên nguyên bản hắn bởi vì sự kiện kia không lên tiếng nữa nói chuyện không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu nhưng cũng c h ậ m chậm học đem chính mình vẽ ra đến nội dung nói cho cha hắn nghe mặc dù sau khi lớn lên hắn vẫn như c ũ không am hiểu cùng sinh ra giao lưu cũng thường xuyên n ấ t máu nhưng so với lúc trước thật tốt hơn nhiều một kiểu hiệu sâu than một tiếng nhìn hướng lăng sương hẳng nghi ngờ trong lòng hiện tại có thể nói cho ta biết ta n g ư ơ i đến cùng là ai dù sao cố phồn thai nạn xe cộ sự tình ngoại trừ lo việc nhà người biết cùng n n g biết nếu như nói lại có những người khác lời nói chỉ có khả năng là năm đó thị trấn bên trên người lăng sương hàn muốn nói lại thôi đem rộng d à i y phục cùng ống q u ầ n nhấc lên một ít bụng dưới cùng chân do người vết thương đập vào mi mắt mặc dù không phải diện tích lớn nhưng cũng nhìn ra được có bỏng cùng lợi khí quẹt làm bị thương một hiệu hiệu cả kinh lui lại hai bước ngươi ngày đó hỏa thiêu đến thật rất đau lăng sương hàn âm thanh mất tiếng hồi tưởng lại nàng đời này đều không thể quên sống chết trước mắt hình ảnh c h ó i mắt đèn xe đột nhiên xuất hiện cùng cái k i a một tiếng to lớn va chạm đồng thời xuất hiện còn có chỗ ngồi phía sau bên cạnh m â u thân ôm hướng thân thể của nàng làm nàng tỉnh lại lần nữa có người nói cho nàng nàng ghế lái phụ thân tại chỗ tử vong liên hoàn thai nạn xe cộ xăng hôn tạp máu tươi liền hỏa không nghỉ tại tối hậu c o n đầu chỗ ngồi phía sau m â u thân dùng còn xuất lại toàn bộ khí lực cho nàng mặc vào đồng phục cứu hỏa sau đó đem nàng ném ra ngoài xe chính mình lại vĩnh viễn tiêu vong tại bạo tà cơm thanh phía sau bạo t ắ lúc nhiệt độ cao mảnh kim loại văng khắp nơi vẫn l à vạch phá trên người ta đồng phục cứu hỏa nguyên bản ta loại này th c ă năm bản không có cơ hội đứng lên sân khấu, nhưng người đại diện nhiễm tỉ nói ta không có thương tồn đến cái này khuôn mặt, rất may mắn, nhất định công khấu, k hội hậu phúc, thế là thuyết phục h có cơ có cái có đại là rất mặt, may tỉ ta ty, ta đó trong một đêm mất đi song thân lăng xương hàn bởi vì trong nhà còn lại lão nhân cũng không có năng lực nuôi dưỡng nàng liền bị đưa đến viện mồ côi nàng một mực đắm chìm tại trong bi thống chầm chậm bắt đầu trở nên q u á i gở không cùng những người bạn nhỏ khác trò chuyện cũng may về sau bị một đôi hào tâm phu thê nhận ngôi cũng chính là nàng phụ mẫu ngôi dưỡng mẫu của nàng là một vị bác sĩ tâm lý tại đến viện mồ côi lúc đặc biệt cùng viện trưởng nói có thể tiếp thu tính cách đặc dị tiểu bằng hữu nàng cũng liền thuận lý thành trưng có nhà mới phụ mẫu nuôi cũng là vì để nàng quên lúc trước không thoải mái cho nàng sửa lại danh tự ngươi thế mà thật đúng là phúc lớn một hiểu hiểu có chút nói năng lộn xộn bởi vì năm đó hai nạn xe cộ tương quan người nàng nghe nói qua ngoại trừ lăng sương hàn một nhà ba người còn có một cái gây chân người đi đường một cái phụ nữ mang thai hai nam nhân một cái nữ học sinh trung học lăng sương hàn là năm đó cái kia khởi sự kiện bên trong nhỏ nhất người bị hại vậy là ngươi như thế nào nhận ra cố phồn nàng hỏi ta một mực đang tìm hắn là hắn nói qua sẽ ở tại long đô vân phủ thế là ta ôm thử n g h i ệ p tâm nhiều mặt chuẩn bị cuối cùng tiến vào nơi này ta nhớ kỹ hắn khi còn bé bộ dạng hắn khi còn bé lông mày sắt nông một bên lông mày xương bên trên có một nốt ruồi rất rõ ràng ngày đó hắn đem nước s o d a phun đến trên mặt ta ta cùng hắn trọn vẹn nhìn nhau năm giây ta nhìn kỹ mới nhìn đến viên kia nốt ruồi nhưng bởi vì không xác định cũng không có nói ra tới mãi đến trong lúc vô tình nhìn thấy ngu xanh điện thoại cố phồn h ẹ chặt tên gọi giàn đan hai chữ này chính là nhũ danh của hắn mà hắn cũng họ cố mới để cho ta xác nhận đây không phải là t r ư n g hợp lăng xương h mặc dù nàng cùng cố phồn trùng phùng cách nhau mấy năm nhưng cũng may khi còn bé cố phồn cũng không có lừa nàng vân phủ nơi này đến đúng cho nên ngươi bây giờ là thế nào tính toán muốn đem tất cả đều nói cho hắn sao một h i ể u hiểu hỏi l a n g sương hàn không hiểu hỏi lại chẳng lẽ ta không nên nói cho hắn sao ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu nếu như hắn biết ngươi chính là năm đó tiểu nữ hai kia như vậy mỗi khi hắn nhìn thấy ngươi đều sẽ nhớ tới ngày đó mãnh liệt chẳng diện nhớ tới trên đất đầu kia máu thịt bé bé t chân nhớ tới cái kia chỉ còn một cái chân nam nhân tại trên mặt đất bỏ bộ dạng một h i ể u h i ể u nói xong tiến lên một bước thấp giọng nói nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi ngươi muốn nói liền không có người ngăn được ngươi nhưng cũng sợ hồi ước tích lũy tháng này g cố phồn có thể hay không chịu được lại có thể hay không dấm lên vết xe đổ đ ầ u ai cũng không nói chắc được lang x ư ơ n g hàn g trầm mặc không nói trong lòng lại không có chút nào d ự liệu sản sinh do dự nhưng cũng bi p h ẫ n khó đ ể nén ý của ngươi là để ta giả v ợ như cái gì cũng không biết sao ta tìm hắn mười sáu năm hắn là duy nhất nhớ tới ta tất cả lúc trước người ngươi căn bản không hiểu tâm tình của ta nàng vốn chỉ là mới biết cố phồn vì cái gì tại nàng nhiều lần nhắc nhở phía sau vẫn không có nhớ tới nàng nhưng chưa từng nghĩ chính mình tại cố phồn trong lòng là cái người đã chết còn thành cố phồn trong lòng bóng tối ta là không hiểu tâm tình của ngươi nhưng ta minh bạch cố phồn hiện tại ổn định sinh hoạt kiếm không dễ cha hắn vì hắn cái này còn độc nhất cũng trả giá quá nhiều nhưng phàm là đau lòng hắn người vô luận như thế nào đều nhất định hy vọng cuộc sống của hắn có khả năng g i ả n đan vui vẻ một hiểu hiểu dứt lời nghe đến bên ngoài viện truyền đến trầm thấp tiếng nhọc đến cùng nên nói như thế nào chính ngươi suy tính đi nàng nói xong hướng đi cửa viện Nhìn thấy cố phồn c ẩ n thận từng ly từng tí ấm trong h ly ấm ngực a i cái c mèo o n g ọ i tiếng Tại không ngừng. s a o lâu như thế mới trở、về? Từ mới về? đến â u tới mèo? Chính là phía trước nhặt, một tổ thửa lại hai. nói. mèo? mèo mèo mụ mụ, Chính còn có cũng chỉ lại nó Cố phía phồn、nói. Nghe ven đường nó là đ âm thanh trong phòng lăng x ư ơ n g hàn cũng đi ra ánh mắt rơi vào cố phồn trên mặt cố phồn nhìn thấy lăng xương hàn, h có c ú thiệu ngoài ý muốn. Lang, lang thiểu thư như thế nào ở chỗ này tới tìm ngươi chứ sao một h i ể u h i ể u thay lăng sương hàn nói ra thì ta cố phồn đối đầu lăng xương hàn cái kia nhìn không ra cảm xúc đôi mắt trong lòng đúng là nhìn không thấu đối phương muốn làm gì một lát lăng xương hàn mới từ trong túi lấy điện thoại ra đưa điện thoại bên trên một cái vật trang sức hủy đi xuống đưa tới ta tới chính là nghĩ đưa cái này cho ngươi lời nói dối của nàng liền chính mình cũng cảm thấy vụ về đưa ta cố phồn tiếp nhận vật trang sức phát hiện là cái chứng ốp lết hình thức vật trang sức có cái gì ngụ ý sao hắn có chút cảnh giác nhìn về phía lăng xương hàn không có người so hắn quen thuộc hơn tiến đản hắn không nhịn được nghĩ thầm chính mình cái kia ngu xuẩn nhũ danh không phải là bị người này biết đi đêm hôm khuya khoác đặc biệt đưa cái tiên đàn vật trang sức tới cười nhạo hắn ngụ ý lăng x ư ơ n g hàn nước mắt đem rủ xuống mặt đất ánh mắt lại lần nữa chầm rãi từng t ấ c từng t ấ c chuyển qua cố phồn đôi mắt bên trong cực lực đẻ xuống buồn bực trong lòng gần như c ắ n răng bức bách chính mình giả bộ phong khinh vân đạm mở miệng chúc giản đan vui vẻ t r ư ơ n g tám mươi bốn g ư ờ i muốn lao bà không muốn t r ư ơ n g tám mươi bốn g ư ờ i muốn lao bà không muốn giản đan vui vẻ cảm cảm ơn người a cố phồn rất không minh bạch lăng sương hàn rõ ràng vừa nhìn thấy hắn liền tấm k u ô n mặt chờ đến cơ hội liền muốn trêu đùa hắn và làm sao lại đột nhiên nhớ tới t i ệ n hắn lễ vật đ ầ u đi thong thả A, có thời gian đến thông cửa gặp lăng x ư ơ n g hàn hướng mười tòa nhà phương hướng đi một y i ể u y i ể u còn hữu h à o tạm biệt tốt nhất đừng thông cửa lạnh như băng thật sự là khó ở chung cố phồn bất đắc dĩ lắc đầu đối một y i ể u y i ể u nói ngươi nhìn các nàng vừa tới thời điểm cũng bởi vì ta không cẩn thận đem nước s o d a phun trên mặt nàng xin lỗi đều vô dụng nàng thẳng vào trường ta bao lâu được rồi được rồi lạnh chết rồi mau trở lại nhà một k ể u h ể u giống như là cái gì đều không có phát sinh đem lăng sương hàn lời nói đều ném ra sau đầu lôi kéo cố phồn trở về nhà dưới đèn đường đi đến một ư ơ i tòa nhà cùng một ư ơ i một tòa nhà ở giữa lăng sương hàn chậm rãi dừng bước lại nàng quay đầu nhìn hướng một ư ơ i một tòa nhà cửa ra vào bởi vì hồi ức mang theo khó có thể chịu đựng h o à n g hốt cho nên lúc trước lâm lẫm cũng chỉ có thể chết đi như thế sao cuối cùng lăng sương hàn rốt cuộc khó mà áp chế cảm xúc một tay đỡ biệt thự vách t ư ờ n g ngồi sổm trên mặt đất lông mi dài bên dưới đẹp mắt đôi mắt bởi vì c h ó t mũi c h u ô n g mà bịt kín một tầng hơi nước ngưng tụ tại lông mi dài bên trên muốn rơi không rơi liền xem như gặp đường sống trong coi chết khó khăn đi đến hôm nay người cũng sẽ bị trong chốc lát sông tới bi thương hủy diệt toàn bộ khí lực. Tí tách. từ cương đại dũng cảm đến mịt mù như hạt bụi nhỏ thường thường chỉ là một giọt nước mắt thời gian bốn ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn là bị tiếng m è o k ê u đ á n h thức giống như là nuôi miêu nhân bệnh t r u n g một khi nghe đến con m è o gọi tiếng con m è o nôn cộng lông hoặc là con m è o tại trong nhà tầm bảo âm thanh lực chú ý liền sẽ bị hoàn toàn hấp dẫn căn bản ngủ không được một điểm uống như vậy nhiều sữa dê bụng đều tròn còn tê h ự cố phồn vuốt vuốt mái tóc lẩm bẩm từ trên giường bỏ dậy xem xét hai cái mẹo con tình huống hình như một nháy mắt tỉnh mộng mới vừa nhặt đến lòng đỏ trứng suốt đêm chiếu cố thời điểm hắn tối hôm qua đem hai cái mẹo con đặt ở phòng ngủ của mình bên trong dù sao hiện tại lòng đỏ t r ứ n g tương đối của ngạo ổn thỏa n g lịch tử hận không thể cả nhà đều muốn đi theo họ t r ứ n g chỗ nào chứa được hai cái ngoại lai mẹo con l i ê n tính hắn nhận nuôi cái này hai cái mẹo con cũng lo lắng lòng đỏ t r ứ n g cái này hoàng đế sẽ không cao hứng ghen ghét đến lúc đó lại bất thức nhưng là được không bù mất đưa đi chỗ nào tương đối tốt đây cố phồn một bên thủ pháp thành thạo giúp hai cái mẹo con bài liệu một bên tự hỏi vấn đề này đột nhiên trong đầu hắn đột nhiên thông suốt một mặt cơ chí hắn rất mo đưa hai cái mẹo con đóng gói một tay một cái đặt ở trong tay áo đi ra ngoài không ngờ vừa mở cửa phòng dưới lòng bàn chân một chiếc màu vàng nửa treo trông mong nhìn qua hắn con hàng này cái mũi nhất linh đoán chừng tối hôm qua liền ngửi thấy ngoại lai mẹo nhân viên m g i lòng đỏ trứng ba ba trở về lại giải thích với ngươi nghe lấy lòng đỏ trứng bất mãn chất vấn gọi tiếng cố phồn chỉ có thể trước tiên đem tiểu nhân đưa ra ngoài lòng đỏ trứng x vô cùng không cao hứng lòng đỏ trứng đưa ra móng n u ố t câu lại cố phồn quần cố gắng t r e o lên trên hạnh phúc trọng lượng treo ở cố phồn một cái quần bên trên thật sự là p h ụ cố phồn một mặt bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tùy ý lòng đỏ trứng trước tiên làm một hồi vật trang sức bước nhanh đi ra phòng ở mục tiêu rõ ràng khu mười hai leng k e n leng k e n cố phồn dùng sức đâm trúng cửa còn vừa muốn tránh né muốn nước hiếp mẹo con lòng đỏ trứng hai cánh tay toàn bộ phương hướng né tránh đều nhanh muốn luyện thành thiên thủ quan âm ấn nửa ngày cuối cùng nghe đến dép lê kéo lê âm thanh dừng ở cửa ra vào là ta cố phồn liền biết quý vân hạc cái này hèn nhát sẽ trước nhìn màn hình quả nhiên khi nghe đến cố phồn âm thanh về sau quý vân hạc mở cửa sớm như vậy người tới quý vân hạc lời còn chưa dứt cùng bỏ đến cố phồn trên bả vai lòng đỏ trứng nhìn nhau. lòng đỏ trứng cái kia chân gà lớn chân còn tại dùng sức đạp cố phồn cánh tay cái kia người muốn lao bà không m u ố n cố phồn hỏi n g h e xong lao bà quý vân hạc tràn đầy phấn khởi một mặt thông minh cùng nhau n g ư ờ i cam lòng đem ngươi những cái kia oanh oanh yến yến phân cho ta cái kia cũng không phải không thể cho cố phồn trực tiếp đem hai tay áo m ẹ o con kín đáo đưa cho quý vân hạc hai cái mẫu quý vân hạc nó hai tiền sinh hoạt ta sẽ cho ngươi ngươi cũng nhìn thấy nhà ta cái này mỗi cái trên lông đều viết không lớn cố phồn nói xong một tay tinh chuẩn bóp lấy lòng đỏ trứng đầy đạn phía sau cái cổ quý vân hạc cầm hai con mèo nam thanh niên không biết làm sao có thể là ta ta căn bản không có nuôi qua s ủ n g vật ta ngươi không phải làm qua vì sao làm qua s ủ n g vật cũng kém không nhiều ba quý vân hạc nhớ tới cái gì nhất thời không thể nào phản bác gặp quý vân hạc còn muốn đem mèo trả lại hắn cố phồn lui ra phía sau hai bước đi trở về vậy cứ thế quyết định ta giúp ngươi chuẩn bị nó hai ăn dùng dù sao quý vân hạc trong phòng n g h è o đến đinh đơn vang hơn nữa liền cái d ê nát vật trang trí đều không có một người cả ngày khó chịu tại trong nhà đếm tiền cỡ nào nhàm chán quả thực rất thích hợp nuôi mèo trơ đột nhiên một chiếc xe từ tòa tám phương hướng l á i tới dừng lại chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra mặc hát sắc nền đỏ sáu cm mảnh cao g ó p chân trắng đưa ra bước xuống xe vẫn như c ũ là khí chàng toàn bộ triển khai cảng gió trang dung cùng cắn g thức u ố n tóc một thân màu nâu n h ạ t t h ẳ n g ống áo khoác cùng màu xanh hai mặt lông dê áo khoác đụng sắc phối hợp cực kỳ có cao cấp cảm giác bên trong là hát sắc tu thân gợi cảm chạm rông áo dệt len cùng hát sắc ga chữ váy phối hợp bạch kim cào mã não khảm kim cương vòng thai cùng gối loại hình kính dông cô cô、Cố、phồn nhìn đến sừng sốt một chút thân làm m n gạ cả hắn nhìn thấy dạc chỉ cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu tới cho ngươi mang phần bữa sáng lý châu nhuận đem màu nâu túi giấy đưa cho cố phồn cảm ơn cô cô cố phồn có chút thụ sùng nhược kinh hắn sáng nay chiếu cố mẹo con xác thực còn không có ăn cơm hắn đưa tay tiếp nhận túi giấy lòng đỏ t r ứ n g nguyên bản bị đ è lại vận mệnh phía sau cái cổ giờ phút này giống như là giải ra phong ấn thân thể hốn qua hốn lại tìm điểm dừng chân muốn nhảy đến trên đất siêu lòng đỏ t r ứ n g một cái hướng phía dưới nhảy vọn trên không nở hoa vớt mẹo móng tay câu lại cố phồn trên thân áo len không hiểu cố phồn cảm giác chính mình nửa người lạnh lẽ lý châu nhận ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào cố phồn trên thân liền phía sau trên xe ghế lái nữ trợ lý đều mở to hai mắt không liếc không nhìn cố phồn chậm rãi túi đầu xuống một nháy mắt cả người hắn hoa đá đầy mặt v a n h liệt bưng kín ngực nhưng cũng thì đã trễ t r ư ơ n g tám mươi lăm đêm còn rất dài t r ư ơ n g tám mươi lăm đêm còn rất dài、Khủ. lý châu nhận đ è xuống ý cười thấp mắt liếc nhìn trên cổ tay t ì n h nhân cầu đồng hồ đi công ty nàng nói xong liền ngồi trở lại trên xe xe mở xa trên xe nữ thư ký hồi tưởng lại vừa rồi một mặt kia nhịn không được mở miệng cười con tưởng rằng sẽ là nhi đồng dáng người không nghĩ tới a còn r lúc này khu ậ một hài tử, sáng mươi l i hai cửa ra và cố phồn ngồi xổm trên mặt đất cả người trên đỉnh đầu như có một đại đoàn mây đen lòng đỏ trứng lại nhảy đến trên người hắn chậm rãi liếm lắp móng vớt đại nam nhân bị nhìn liền bị nhìn rồi sợ cái gì xã tử quý vân hạc nói xong đem muốn bỏ ra hắn túi láo trên m è o con đầu theo trở về cố phồn đứng lên cảm nhận được trọng lượng đem trên bả vai lòng đỏ trứng lấy xuống cái này gọi xã tử sao quả thực so xã tử ta còn khó chịu hơn hắn nói xong trở lại mười một tòa nhà đem trong nhà m è o con đồ vật dọn dẹp đi ra cất vào trong túi toàn bộ đều cho quý vân hạc sau đó liền trở lại trong nhà vẽ tranh cái này v ớ i ban ngày thời gian quý vân hạc càng không ngừng cho hắn phát thông tin hạc hạc n g ư dậy ta phương pháp ta thử mẹo vì sao không nước tiểu giản đan không có nước tiểu hạc hạc lúc nào có giàn đan ngươi hỏi một chút nó đi hạc hạc nó sao có thể nghe h i ể u tiếng người giàn đan ngươi học mèo lời nói cố phồn trở tay cho quý vân hạc mở cái thông tin miễn b á y dày vùi đầu vẽ tranh lúc này sát vách khu mười hai quý vân hạc nhìn xem cố phồn gửi tới một đầu cuối cùng thông tin chầm tư một lát hắn yên lặng mở ra trình duyệt điện thoại đánh chữ lục soát miêu ngự tại tuyến phiên dịch khí tải trong đêm cố phồn trong bất chi bất giác lại vẽ cả ngày tự cho là một lần nữa chiêm ra là vương lòng đỏ trứng cũng dính hắn cả ngày hận không thể đem toàn thân hắn đều dính đầy hương vị xem như tiêu ký. cố phồn đã trước thời hạn vẽ xong rất nhiều lời bàn nháp đóng lại máy tính cuối cùng đứng lên hoạt động một chút năm chi leng k e n leng keng chung cửa vang lên hai tiếng cố phồn còn tưởng rằng lại là khu một mươi hai m ư ơ i vạn câu hỏi vì sao thế là bước nhanh ra ngoài một mặt bất đắc dĩ mở cửa không ngờ hắn vừa mở cửa ngây thơ đang yêu nụ cười đập vào mí mắt phồn phồn đường dục bước loạn t r ọ ạ n nhào vào cố phồn trong ngực trên đầu mang theo màu trắng sữa lông nhung cái mũ tùy ý đâm hai cái bím tóc xoắn trên thân làm ề m dẹo tho ả i mái màu trắng đen trồn nước lông thơ áo mang theo cho đốn cầu đồ án còn có cái một, bước một vang phối hợp cầu cầu đồ án khăn quẳng cổ cùng màu xám lông như máy lại đưa ăn cố phồn chú ý tới đường dục chiếc kia quả trứng xe dán một tầng lông mềm như n h u n g m à n g vẫn là đọ bạ mịn nhẹ sắc hệ giống xuyên vào y phục giống như làm sao ngươi biết sao đường dục lại chạy về trong xe từ tay lái phụ cái kia một bên chỗ ngồi lấy ra một cái giữ âm túi mở ra còn bốc hơi nóng hôm nay là nóng kho cùng n ổ khoai tây khối nàng lấy ra một chuôi nóng kho đưa cho cố phồn mong nếm thử hôm nay thu công tương đối sớm ta đặc biệt đi mua cho ngươi cảm ơn cố phồn nếm, nếm hương vị vẫn như c ũ không sai h i ệ n nhiên đường dục đối thức ăn ngon phương diện này rất có phẩm vị về sau không cần đặc biệt mua cho ta đồ vật ta sẽ không để chính mình bắt bụng hắn nói có thể ta kiểu gì cũng sẽ nhớ tới ngươi ăn đến ăn ngon muốn chia hưởng thụ cho ngươi đường dục gãi gãi cố phồn g á o á o nếu như ngươi không tại bên cạnh ta liền tính ăn đến đồ ăn ngon ta cũng cảm thấy không thơm ta có như vậy ăn với cơm cố phồn hỏi là đặc biệt đặc biệt đặc biệt ăn với cơm đường dục ngửa đầu cười nhìn cố phồn ta cho ngươi đưa nhiều như thế ăn ngon ngươi có phải hay không cũng có thể về ta một điểm cố phồn đã đoán được đường dục cái này ăn hàng bản tính do hỏi nói đi n g ư ơ i muốn ăn cái gì ta không nói thế nhưng ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút liền nhất định có thể biết bởi vì đáp án ngươi đã gặp rồi đường dục nói xong ngồi lên chính mình quả trứng xe không quên nhắc nhở đ ú n g rồi tháng sau dê một em mở mở buổi hòa nhạc ngươi có lẽ tại trên mạng nhìn thấy đi mặc dù không có phiếu nhưng cô thiếu gia nghĩ đến lời nói nhất định không có vấn đề a ta hy vọng ngươi có thể đến xem ta a nói xong đường dục liền mở ra chính mình quả trứng xe trở về mười tòa nhà cái gì đó loại kia trường hợp liền ta cái này mảng ạ tác giả đều muốn bên dưới quyết tâm rất lớn cố phồn thì thảo cầm ăn đang muốn trở về tốt tút, điện thoại thông tin lý châu nhận u vòi nước phá hỏng đến tòa tám giúp ta sửa một chút cố phồn hít sâu một hơi hắn không đốc cái này nếu thật sự là vòi nước phá hỏng hắn dựng ngược gội đầu giàn đan đề cử bạn tốt vân phủ vật nghiệp tiểu vương giàn đan cô cô ta sẽ không tu vòi nước ngài tìm vật nghiệp đi quả nhiên tại cố phồn rất ngay thẳng cự tuyệt về sau lý châu nhận u không có lại hồi phục nhưng chỉ là yên tĩnh hai phút đồng hồ tốt điện thoại thông tin lý châu nhận vốn còn muốn cùng ngươi hàn huyên một chút hà phu nhân đây hà phu nhân giàn đan ngài nhận biết mụ mụ ta lý châu nhuận ta chỉ là nghe nói một số việc cùng mẹ ngươi có quan hệ nếu ngươi không đến ta cũng liền không tiện nói giản đan ngài thật biết liên quan tới cái gì nàng hiện tại ở đâu cố phồn lo lắng hỏi đến bởi vì hắn m ỗ i cách một đoạn thời gian đều sẽ cho mẫu thân phát thông tin hỏi một chút tình hình gần đây nhưng đối phương thỉnh thoảng hồi phục rất ngắn gọn qua loa không quản hắn hỏi cái gì mẫu thân đều không lộ ra nửa phần liền hỏi mẫu thân năm nay có thể hay không trở về đều không có trả lời chắc chắn nhưng hắn thật rất nhớ mẫu thân giản đan cô cô ta cái này liền đi tìm ngài cùng lúc đó nhận được tin tức lý châu nhuận tại ưu ám trong phòng khách lung lay chén rượu bên trong tựu dịch nghe lấy khối băng và chạm chén vách tường âm thanh cách cạch không khóa cửa bị tức thở hổn hển cố phồn đẩy ra xem bộ dáng là chạy đến tới ngồi lý châu nhuận lười biếng tựa vào trên ghế sofa màu đỏ thắm vê khoét sâu móng dê tay hao háo gấm mặt chất liệu quý khí lại không mất phong tình hạ thân con tằm tia gợn sóng và táo đai lưng váy nồng đậm thục nữ vận bị đập vào mặt cùng sáng nay nhìn thấy hóa trang khác biệt đồng hồ bị đổi thành kìm toàn thạch gốm đen xứ c h i ế nhẫn đeo tại ngọc một thân mới tinh trồn k í a r a thảo đ ắ p lên trên ghế sofa thoạt nhìn như là vì tham gia chính thức trường hợp đổi một bộ quần áo mới vừa về đến nhà khoái giày cô cô cố phồn ngồi tại lý châu nhuận đối diện đầu tầng da c h â u trên ghế sofa Sắp thực khoái giày lý châu nhuận nói đến đây lời nói trên mặt lại không có bất luận cái gì không kiên nhẫn ngược lại cười nói ta vốn chỉ muốn uống xong cái này chén đi ngủ dù sao tuổi tác bày ở chỗ này đến bảo dưỡng cố phồn trơ mặc khoái giày lý châu nhuận nghỉ ngơi đột nhiên không biết nên thế nào mở miệng người ngồi lại đây cách ta xa như vậy nói chuyện đều mệt mỏi lý châu nhận u v ô v ô bên cạnh vị trí hai cái ghế sofa ở giữa thật có chút khoảng cách、ừ. cố phồn đứng lên đi cứ bước đến lý châu nhận u bên người vị trí ngồi xuống lý châu nhận u đưa tay tùy ý địa lý lý cố phồn tóc bị gió thổi loạn xúc cảm không sai là ta s ở qua thoải mái nhất tóc cố phồn hướng bên cạnh hơi di chuyển ngài đừng như vậy tiểu bằng hưu không chủ động nói chuyện ta cái này đại nhân trung quy phải chủ động làm chút cái gì đúng không lý châu nhận u nói xong đem không uống xong nửa chén rượu đưa tới nói nhỏ giúp ta uống xong ngươi không phải có muốn hỏi sự tình sao đêm còn rất dài chúng ta chầm rãi trò chuyện t r ư ơ n g tám mươi sáu thân thể không sai t r ư ơ n g tám mươi sáu thân thể không sai ngài thật biết mụ mụ ta sự tỉnh cố phồn nâng cái kia nửa chén rượu trong lòng cũng bán tín bán nghi lý châu nhuận cười khẽ lấy điện thoại ra tìm ra một tấm hình cho cố phồn nhịn trên tấm ảnh là một cái chỗ ăn chơi cảnh vật ở xa đây là dê thành chơi hoa bài địa phương một trong bằng hưu ta từ dê thành chơi một vòng trở lại về sau chia sẻ cho ta tấm hình này hắn nói hắn tại bàn đánh bài bên trên gặp phải hà tiệ tinh không có chút nào sơ hở một đôi tay hắn thua thật nhiều lý châu nhuận nói, ta biết mụ mụ ta chơi bài nàng trước đây trở về thời điểm cùng ta nói qua bởi vì nàng rất thích thắng cảm giác cố phồn nói xong thử thăm dò trừ đó ra ngài còn biết nàng những chuyện khác sao lý châu nhận g ậ t đầu màu đỏ thám sơn móng tay đụng đụng cố phồn chén rượu trong tay cố phồn đành phải không dễ phát hiện mà đem chén rượu chuyển cái phương hướng sau đó uống một hơi cạn sạch tươi mát quả c h a n h cùng t r ầ n b ì mùi thơm ngát nhàn nhạt hoa mùi trái cây hôn tạp trắng đúng gì ngọt cảm giác mát lạnh cực kỳ thuận hoạt nồng đậm t h quỳ lạ mùi thơ ngát nhẹ nhàng c h u cay làm sát t h quỳ lạ hắn thưởng thực phẩm th trên bàn mang theo xương trắng chai rượu thật đúng là ngài bình thường đều là khai tàng rượu đến uống cố phồn hỏi vậy phải xem tới bãi phòng ta là ai a lý châu nhuận nhìn xem cố phồn một n g ụ ồ n khó chịu không khỏi cười yếu ớt đem ly rượu không lấy đi để ở một bên nôn ngự a thân mật nói ta có cái h ậ m rượu bên trong rất nhiều dấu rượu ngươi nếu là thích mỗi ngày đến mỗi ngày cho ngươi mở ngài vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây cố phồn giãn nhẹ một hơi nặn nặn mi tâm hắn uống đến quá nhanh coi như xong rượu này lên mặt càng nhanh bất quá ngắn ngủi hai phút đồng hồ mặt của hắn liền đỏ lên ân lý châu nhận suy tư một lát c h ậ m dãi nói ta chỉ là nghe nói dê thành bên kia có một cái lừa gạt nhóm người rất nhiều n ằ m sâu mọt hà tiện tinh tại bàn đánh bài bên trên gian lận hình như cùng bọn hắn có chút qua lại không có khả năng tuy có chút say nhưng cố phồn khi nghe đến lời này lúc dị thường cảm xúc ngựa khí cường điệu nói mụ mụ ta chỉ là thích chơi bài liền tính liền tính nàng gian lận cũng sẽ không tham dự lừa gạt phía trước ôn gia sự tỉnh là người giúp ôn triệt làm a lý châu nhận đột nhiên nói lên ôn gia nhắc nhở cái kia thiếu nợ tiền bị khâu ra đút lóc người tiêu dùng tại d â thành cơ thừa thiếu nợ tiền cảnh sát lưu hán chắc là có thể nói rõ chính là tại điều tra vụ án ngài thông tin thật linh thông thế nhưng ta tin tưởng mụ mụ ta cố phồn dùng xương cổ tay vớt vớt h u y ệ t thái dương vẫn như cũ kiên định nàng tuyệt đối không có khả năng tham dự lựa gạt ta cũng cảm thấy không có khả năng lý châu nhận đứng lên đi lên lầu một mở ra phòng bếp điều một ly hâm nóng nước mặt ong hà ra thế hệ tài sản hùng hậu mẹ ngươi có ném đều ném không xong tiền lại như vậy thông minh nghĩ đến cũng xác thực sẽ không làm việc gốc ngươi liền yên tâm t r ờ lấy kết án đi nàng đem nước mặt ong đặt ở cố phồn trong tay nhìn ngươi uống như vậy gấp không biết còn tưởng rằng ta đổ ngươi bao nhiêu rượu đây cố phồn cầm nước mật ong không có uống trong lòng suy nghĩ hỗn loạn l i ê n tính hắn tin tưởng mẫu thân sẽ không tham dự lừa gạt nhưng cách những cái kia phạm tội nhóm người gần như vậy trong lòng hắn vẫn là lo lắng mẫu thân ở bên kia sẽ có nguy hiểm hắn đến nhắc nhở tại dê thành hà ra người ta phải đi hắn đem nước mật ong đặt ở cạnh ghế s o f a bàn nhỏ bên trên đang muốn đứng lên một trận chóng đầu dưới chân không vững l ã o đảo đỡ lấy ghế s o f a túi đầu ý thức hỗn loạn say liền ngủ đi lý châu nhận không nghĩ tới cố phồn tựu lượng sẽ như vậy kém nàng trực tiếp đem mơ mơ màng mà đặt ở giường lớn bên trên gặp cố phồn ý thức không rõ nàng bưng tới vừa rồi ly tia nước mật ong đỡ cố phồn muốn để uống một chút nhưng cố phồn làm thế nào cũng không hám ồ m lý châu nhận cầm lấy chén uống một ngụm ngậm trong miệng nhìn xem trên giường cố phồn sau đó đem nước mật ong n u ố t xuống nàng đều bao lớn tuổi rồi thế mà còn nghĩ đến làm thần tượng kịch miệng đối miệng uy đổ vật cái k i a một bộ không có khả năng nói đùa cái gì cố phồn giấu tại trong túi điện thoại chấn động lý châu nhận đưa tay đem cố phồn điện thoại lấy ra liếp nhìn cuộc gọi đến biểu thị mục lão hổ thấy được cái này kỳ quái ghi chú uy ngươi kết đ nghe không nghe ta nói sao sao hắn nghe không được lý châu nhận ngữ khí không nhanh không chậm thành thục giọng nói chuyển vào bên đầu điện thoại kia một kiểu hiệu bên thai một kiểu hiệu vô ý thức sửng sốt một chút lại là thanh âm xa lạ hơn nữa còn là này chủng loại loại hình xin cho cố phồn tiếp điện thoại một kiểu h i ể u ngữ khí một nháy mắt trở nên lạnh lùng ta nói hắn tiếp không được chờ hắn tỉnh ta lại để cho hắn đánh cho ngươi lý châu nhuận nói xong liền c ú t điện thoại nàng đem điện thoại bỏ vào trong ngăn kéo một cái chân đầu gối đắp lên bên giường từ trên cao nhìn xuống túi người sờ lên cố phồn mặt như thế nào chỉ toàn nhận biết chút không có lễ phép tiểu n h a đầu trên giường cố phồn đã ngủ say đi qua mặt cho lý châu nhuận đụng vào cũng không có phản ứng lý châu nhuận ánh mắt theo cố phồn cái cổ một tấc một tấc hướng phía dưới là vì một mực chạch tại trong nhà cho nên mới trắng như vậy sao trong nội tâm nàng nghĩ đến nắm lên cố phồn tay phải thưởng thức cố phồn cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay lại mười ngón đan sen đẻ ở trên đệm tràn nhìn xem vẫn như c ũ không phản ứng chút nào cố phồn một bộ nhậm khanh hái bộ dạng quả nhiên vẫn là thanh tỉnh kháng cự thời điểm mới càng thú vị lý châu nhận dứt lời cho cố phồn đắp chăn lên nàng tiện tay lấy xuống chính mình trên ngón trỏ trang trí chiếc nhẫn đeo vào cố phồn trên ngón áp ú t như thế xinh đẹp ngón tay không giống dấu rượu như thế bị thu giấu vào hầm rượu lời nói trung quy phải đeo ít đổ mới dậy hoa trên gấm a bốn ngày kế tiếp sáng sớm t cố phồn là bị nín tỉnh ánh mắt hắn vẫn chưa hoàn toàn mở ra liền từ trên giường bỏ lên thói quen hướng đi cửa phòng ngủ phương hướng đương cố phồn như nước trong veo đụng vào tường thanh tỉnh đây là làm từ đ â u tới hắn luốt bước đầu nhìn khắp bốn phía lúc này mới phát hiện chính mình không tại mười một tòa nhà dư quang thoáng nhìn cách đó không xa cửa phòng ngủ bên trên rán vào một tờ giấy đi tới nhìn thoáng qua vẫn như cũng là rất quen mắt phiêu giật chữ viết tốt đẹp một đêm nếu như ngươi sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất là tìm nhà vệ sinh vậy nói rõ thân thể của ngươi cũng không tệ lắm ra ngoài bên tay phải hành lang châu n h u n chương tám mươi bảy thôi n h ữ một t r ư ơ n g tám mươi bảy thôi như một ai ta cố phồn thực sự là nhịn không nổi tông cửa sông ra rẽ phải t i ế n toa lét đại não chạy xe không ba mươi giây sau cố phồn nâng lên quần hướng s ô n g nước đang chuẩn bị đi ra lại tại trên cửa nhìn thấy một tờ giấy ngươi là người thứ nhất tại chỗ ở của ta đi vê đ ú t cờ người dưới góc phải một cái mũi tên cố phồn đem tờ giấy lật đến mặt sau lại nhìn thấy một hàng chữ quên nói cho ngươi ta quen thuộc trang giám sát cố phồn cảnh giác hắn cấp tốc nhìn hướng toa lét các ngọc á c h nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không ra ở đâu thế là rất nhanh rời đi toa lét không thể nào chẳng lẽ thật yên tâm giám sát đây chẳng phải là đem hắn hòa thuận huynh đệ đều quay xuống lý châu nhận u vì cái gì làm như thế tốt xấu hắn cũng kêu như vậy nhiều âm thanh cô cô thực sự là nhưng mà liền tại cố phồn lo lắng bất an đi đến phòng khách lúc lại tại trên bàn nhìn thấy một tờ giấy không có giám sát tiểu hai t ử quả nhiên dễ bị lửa một máy mắt cố phồn hóa thân hình người máy cắt giấy đem tờ giấy xé cái vỡ nát đều bao lớn n i ê n kỷ người có như thế đùa nghịch hắn chơi phải không mặt đỏ bừng bừng cố phồn nhưng vẫn là không dám đem lý châu nhận trong nhà làm loạn tại gấp ký chăn mền về sau lại đem giấy vụn mảnh nhặt đi sau đó mới hướng mười một tòa nhà đi vừa ra cửa đi chưa được mấy bước một chiếc có chút quen mắt hát x á t xe thương vụ theo bên cạnh một bên trải qua trong xe mắt s á t thẩm huyễn a n chú ý tới cố phồn quay đầu ngăn cách thủy tinh nhìn hướng phổn. cố phồn cố phồn n h ạ cảm nàng híp híp mắt rất nhanh phát giác có cái gì không đúng cái này sáng sớm cố phồn làm sao sẽ từ tòa tám đi ra hả là cố phồn đường dục cũng chú ý tới ngoài cửa sổ xe cố phồn ánh mắt không ngừng ngừng lại theo sát mấy người còn lại cũng theo phía sau xe cửa sổ nhìn sang nhìn thấy cố phồn bóng lưng nhiễm tỷ tòa tám ở người nào thẩm huyễn ăn hỏi tay lái phụ t h ô nhiễm tựa như là mới chuyển vào đến không hiểu rõ đây cũng không phải là người nên quan tâm a tôi nhiễm một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chỗ ngồi phía sau mấy người lan lộn giới giải trí nhiều năm như vậy gặp qua nhiều người như vậy làm sao lại đối hàng xóm phạm thượng hoa si nàng có thời gian thực sự chính thức thăm hỏi một cái s á t v á c h sáu người bên trong chỉ có lăng xương hàn không quay đầu nhìn túi đầu tại nhìn trong tay nhật trình thần s á c lạnh nhạt nhất định ở n ữ nhân không phải vậy cố phồn làm sao sẽ tại tòa tám ở cả đêm sáng sớm mới ra ngoài chính thẩm nguyễn an suy nghĩ lung tung liền cho ra kết luận thật sự là không bị dạy dỗ liền không thành thật nhiễm tỉ tối nay trở về ta có việc muốn đi mười một tòa nhà được a ngươi cuối năm bận rộn như vậy hưởng cho ngươi còn có tâm tình nghĩ nam nhân ta không ngăn các ngươi bí mật tìm nam nhân nhưng cũng phải có cái h ạ n độ a đều là la mười người công ty có nhiều nghiêm ngặt các ngươi có lẽ rõ ràng thôi nhiễm sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở ta cho ngươi biết ta thẩm huyền an ta có thể thay ngươi đi xem một chút nhưng không cho phép ngươi đi những người khác cũng là đàng hoàng đợi buổi hòa nhạc kết thúc phía trước không cho phép hướng mười một tòa nhà chạy nhà mình mấy cái này nóng bỏng nhất nghệ sĩ mỗi ngày bị cùng một cái nam nhân câu dẫn tâm tư còn đến mức nào thứ về đến nhà cố phồn mặc dù tối hôm qua hôm say nhưng cũng không có quên chuyện trọng yếu hắn lại liên hệ hà ra các trường mối mặc dù phụ mẫu ly hôn nhưng hắn ông ngoại cùng mộ mộ bọn họ đều bởi vì hắn là hà tiện tinh nhi tử duy nhất cho nên rất thương yêu hắn chỉ bất quá hồi phục hoàn toàn như trước đây mỗi khi hắn hỏi mẫu thân tình hình gần đây bọn hắn đều sẽ chỉ nói tất cả mạnh khỏe để hắn không cần lo lắng đồng dạng cố phớ biết cố thừa diệp cũng sẽ thỉnh thoảng hướng hà ra hỏi hà tiện tinh tình hình gần đây nhưng mà hà ra đối cố thừa diệp cái này phía trước nữ tế không có gì kiên nhẫn cố thừa diệp phát ra ngoài thông tin phần lớn là đã đọc luân hồi đã đọc không về đã đọc l u ậ n về cố phồn chỉ có thể đem sự tình nói cho cố thừa diệp để cố thừa diệp phái người bay một chuyến dây thành vạn nhất gặp phải chuyện gì còn có thể kịp thời làm cứu trợ tốt, tốt điện thẩm nhưng ngươi làm cái gì ta đều biết rõ chờ năm nay buổi hòa nhạc kết thúc ta sẽ đi tìm ngươi mỉm cười g và g cố phồn không hiểu ra sao mà nhìn xem thẩm huyền an gửi tới thông tin hắn làm cái gì hơn nữa con hàng này ngữ k h í như thế nào có loại lao bà kiểm tra cương vị cảm giác bốn trong đêm thân là tân thủ xúc phân nhân viên quý vân hạc cho cố phồn phát một đống lớn thông tin cố phồn đều không có về trực tiếp mang theo hai cái nam thanh niên đuổi tới cố phồn trong nhà ai ta tối hôm qua ở nhà suy nghĩ một đêm liên quan tới hai bọn nó danh tự ta rất có ý nghĩ quý vân hạc ngồi tại phòng khách việc quái gợ không nớt nói chuyện vậy ngươi nói nghe một chút cố phồn một bên dùng di động nhìn xem vi mánh gửi tới bởi ký tặng đủ loại hạng mục công việc một bên phát ra thông tin giản đan g đúng vip chấu ngồi có bao nhiêu người Vi mánh một trăm sáu đầy tràn xem ra cái này đầy tràn một trăm sáu dặm liền có ngu xanh cho hắn cái kia một tấm cái này bỏ s ư ơ n g m è o trắng đen x e n kẽ liền kêu ô li ô thế nào quý vân hạc một bộ đặt tên thiên tài bộ dáng tính toán được đến cố phồn khen ngợi cái kia trắng đây này cố phồn nhàn nhạt hỏi một chút lì cố phồn không phản bắt được không thể không thừa nhận quý vân hạc thật là một cái thiên tài cái này nếu là lại đến chỉ đen nhánh mẹo con không phải gọi háo háo len k e n tiếng t r ố n g cửa ta mở đi quý vân hạc gặp cố phồn cái kia mỗi sợi tóc tia đều viết lười chữ a bộ dáng chủ động chạy đi bên ngoài mở cửa hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái màn hình liền trực tiếp mở cửa sau một khắc cùng người ngoài cửa bốn mắt nhìn nhau quý vân hạc xứng sở tại nguyên chỗ người ngoài cửa tựa hồ cũng nhận ra hắn đẩy một cái kính mắt trên mặt mang theo ý cười đi vào trong viện quý vân h ạ từng bước một lui lại quay đầu liền chạy trở về trong nhà trong phòng khách cố phồn gặp quý vân hạc sắc mặt có chút kỳ quái người gặp quỷ. làm gì bộ này đơn cố phồn lời còn chưa dứt nhìn thấy đi theo quý vân hạc sau lưng người tế i n bảo cao gầy vóc người s o u một m tám cố phồn thấp không có bao nhiêu l h u m lam tử sắc bên cạnh l ư n g mấy sợi mềm dẻo tóc rối rủ xuống mang theo mấy phần âm nhu ngũ quan phối hợp kim ti không kính mắt một thân đ ồ tây có loại nhã nhặn bại hoại khí chết cố phồn ánh mắt tại đối phương cùng quý vân hạc ở giữa vừa đi vừa về du tẩu sau đó thấp giọng hỏi quý vân hạc người còn làm qua không a người ta không phải thật không phải Quý Vân h ạ chương giải t í c h nói n tám g ư ờ i tám tuyết tùng sân vận động người tới. chương á i tám thử mươi dò tám câu. tuyết h người này đ tùng sân vận động cố phồn sửng sốt một chút hắn cái này mới phản ứng qua ở nơi nào gặp qua thôi nhiễm d 1 m m ở ngày hôm trước đến vân phủ h ắ n từ mười tòa nhà trốn ra được thời điểm bên cạnh trải qua một người hình như chính là trước mắt vị này chỉ bất quá thanh âm này như thế nào cũng như thế nhu a n g ư ơ i n g ư ơ i tốt cố phồn nhẹ nắm một cái thôi n h ữ n g tay tại c h ạ m đến cái kia băng lãnh nhiệt độ ngắn ngủi mấy giây sau ngay lập tức thu hồi ta hôm nay đến đây chủ yếu là thăm hỏi một cái ngươi nhìn xem để huyện an các nàng mỗi ngày nhớ thương người hình dạng thế nào tôi h n h i ệ m nói xong đem lễ túi đặt ở cửa ra vào trên đài thuận tiện ta cũng muốn hỏi một chút vân phủ tòa tám ở người nào người hẳn phải bê ta huyên a n sáng nay thấy được ngươi từ tòa tám đi ra một bộ rơi vào vạc giấm bộ dạng vì không cho nàng tới tìm ngươi ta chỉ có thể thay nàng đến hỏi một chút tòa tám ách cố phồn túi đầu gập đền qua loa tắt trách nói cái này ta ta không tiện lộ ra dù sao lý châu nhận thân phận đặc thù hắn liền tính biết cũng thực sự là không tiện đem chuyện của người ta cùng không quen người nói ra tốt ta đó là nam hay nữ đâu cái này cũng có thể nói đi nữ cố phồn nói xong không quên giải thích nói ta tối hôm qua đúng là tòa tám thế nhưng thật cái gì đều không có phát sinh nhờ ngươi vẫn là đừng để nàng tới tìm ta cố phồn nhớ tới thẩm huyễn a n to gan hành vi liền tính đối phương là lúc nhỏ bạn tốt cũng hận không thể trốn tránh cũng là thực tế nghĩ mãi mà không rõ chính mình hồi nhỏ đến cùng chuyện nào làm không đúng để thẩm huyễn a n sau khi lớn lên hiệu lầm thành d ạ n g này thẩm huyễn a n nhìn xem hắn lúc ánh mắt kia giống như là muốn đem hắn nuốt sống được ta đã biết tôi h n h i ệ m nói xong lại đem ánh mắt hướng về sau l ư n g quý vân hạc cười hỏi cố phồn các ngươi là bằng hữu phải không cố phồn ho nhẹ một tiếng quay đầu nhìn hướng quý vân hạc thấp giọng hỏi ngươi ngược lại là nói chuyện hắn không có đoán được quý vân hạc cùng tôi nhiễm quan hệ trong đó hay là xảy ra chuyện、gì? không biết nên nói như thế nào ta đúng cố phồn là ta bằng h ữ u tốt nhất chúng ta là huynh đệ hắn nửa ngày không nhìn thấy ta liền sẽ tìm ta quý vân hạc lớn tiếng nói xong tựa như đang nhắc nhở thôi nhiễm cái gì cố phồn lại là một đầu dấu chấm hỏi có việc này hắn lúc nào tìm quý vân hạc À vậy ngươi chưa quên ta là ai a thôi nhiễm nói xong hướng đi quý vân hạc cười h i ế p mắt bắt lấy cổ tay của đối phương tiếu lý tàn g đao nghiến răng nghiến lợi nói năm đó đêm đó khách sạn kia ngươi là chín hảo a nghe vậy quý vân hạc nháy mắt mặt đỏ bừng bừng ngươi nhận là người hắn tính toán thoát khỏi nhưng thôi nhiễm lại khí lực rất lớn lôi kéo hắn đi ra ngoài cái kia chú ý phổn đúng không người này ta trước mang đi tự ông chuyện chúng ta có thời gian thường liên hệ kỳ thật ta cũng không phải rất phản đối n g ư ờ i cùng ta nghệ sĩ có dưới mặt đất tình cảm nhà thôi nhiễm nói xong mà ép lôi kéo đem quý vân hạc lôi đi cố phổn cứu ta cố phổn quý vân hạc khàn cả giọng hô hào cố phổn cố phồn vuốt vuốt mái tóc hình như không nghe thấy trên mặt viết tôn trọng hắn người vận mệnh liền tính lại g ư ơ n g ư ờ i cũng nhìn ra được thôi nhiễm cùng quý vân hạc không chỉ có một chân loại này sự tình hắn có thể không giúp được hắn mở ra thôi nhiễm lưu lại lễ túi bên trong chứa một bức rất có nghệ thuật cảm giác trang trí h o a còn có một tấm thôi nhiễm danh thiếp mang theo phương thức liên lạc chỉ bất quá ai muốn cùng nữ đoàn làm bí mật tình cảm a tháng sau đầu tháng buổi ký tặng buổi hòa nhạc cùng ngày long đô tuyết tùng cỡ lớn sân vận động sáng sớm liền bị uy m a n h cổn tỉnh c ủ a phồn liền xe đều mở bất động dùng di động đánh chiếc xe số đôi tám trăm tám mươi tám hôm nay thế nào cái đều đi tuyết tùng sân vận động nhà nghiệp t r ư ớ rồi tài xế trên mặt có chút bất đắc dĩ lúc này cố phồn còn không lý giải tài xế nói ý tứ của những lời này nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch vốn là sớm cao điểm thời gian long đô thông hướng sân vận động đại lộ chặn lại chật như nêm tối xe mở nửa ngày đều không thể mở ra bao xa vẫn là các ngươi người trẻ tuổi sống đến quá sức lần này buổi trưa mới bắt đầu hoạt động các ngươi sáng sớm liền xuất phát ta nghe nói các ngươi làm lớn gặp người minh tinh nào ấy nhỉ kẹt xe công phu nhàm chán tài xế hỏi chỗ ngồi phía sau cố phàm ây chính là nữ minh tinh cố phồn đem v à n mũ đẹt thấp âm thanh cũng rất nhỏ nữ minh tốt nha ta nghe nói còn có cái vẽ tranh tài xế đang kẹt xe thời điểm dị thường nói nhiều cố phồn chỉ là gật gật đầu ân một tiếng đầu năm nay thối vẽ tranh đều có thể bên trên nữ minh tinh sân khấu tài xế tại ghế lai nói thầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỗ ngồi phía sau thối vẽ tranh bản nhân đã ngủ thiết đi nằm ở chỗ ngồi phía sau xe ngủ bủ cố phồn tỉnh nữa đến thời điểm liếc nhìn thời gian đã đi qua hơn một canh giờ hướng sau xe cửa sổ xem xét phía sau còn chặn lấy đâu hiển nhiên toàn bộ thể dục bên ngoài gần như giao thông tê liệt cái kia dừng xe a ta đi, đi qua cố phồn đối tài xế nói xong tại xe dừng hẳn phía sau rất nhanh xuống xe bởi vì sợ nhiều người trường hợp cũng tránh cho đột nhiên tắt máy hàn g kính dâm khẩu trang mũ lưới chai chuẩn bị ra c h ợ sân vận động bên ngoài người đến người đi rõ ràng buổi chiều mới bắt đầu buổi hòa nhạc sân vận động quanh mình cũng đã tụ tập rất nhiều người toàn bộ đều tại mua sắm tiếp ứng đạo cụ nhân viên công tác bận tối mày tối mặt đạo cụ mới vừa mang lên đến liền bị trống rỗng cùng hắn nói là mua sắm không bằng nói là cướp áp phích bao nhiêu tiền áp phích bao nhiêu tiền a que huỳnh quang đâu còn có hay không ta muốn hết trước giúp ta cầm một cái lăng lăng cùng tiểu muốn đèn bài ta cũng chờ đã lâu ai ai vị tia fans hâm mộ n g ư ơ i cái tia tử ấn hành o phi nội dung không khỏe mạnh không cho phép mang vào tràng cố phồn nghe thấy nhân viên công tác cầm loa lớn tia bị hấp dẫn lực chú ý chỉ thấy cái tia bị ngăn lại fans hâm mộ nữ trong tay hành o phi viết nguyễn an đừng r ú t thưởng Cố t a cái này đâu chỉ tia không khỏe mạnh á h uy cố phồn trong đầu không nhịn được thổi qua thẩm nguyễn an từng nói với hắn lời nói cùng ta trong ấn tượng không giống ngươi ta rất thích nếu như ngươi sinh khí liền mắng ta hai câu tên kia ở trước mặt hắn thời điểm toàn thân trên giới đều hận không thể dán đầy vết i hoa m nguyên lai、like、tại fans hâm mộ trước mặt nhân thiết là S sao nói đùa cái gì giản đan ta đến cố phồn cho uy manh phát thông tin chương 89. h à n trinh hy chương 89. h à n trinh hy chờ đợi uy manh hồi phục thời gian cố phồn chỉ có thể trong đám người ngốc đứng chẳng biết đi đâu dù sao hắn cái này bị tiếp ứng lại không cần mua tiếp ứng đạo cụ tránh cho bản thân xấu hổ hắn chỉ có thể cầm điện thoại chẳng có mục đích lật lên để chính mình thoạt nhìn bề bộn nhiều việc tốt tốt cảm ơn trời đất uy manh bối cùng tin tức trở về uy mánh cửa chính hướng bên tay phải nhìn người đi nhân viên thông đạo đi vào ta không thể đi tiếp ngươi có phèn hâm mộ nhận biết ta cố phồn nhìn hướng bên tay phải nhân viên thông đạo đ ệ thấp váy ngũ bước nhanh đi qua thông qua kiểm an về sau cố phồn tại đơn đăng ký bên trên đ i ể n lên chính mình danh tự bởi vì có chút khẩn trương thường xuyên cầm bút lại học qua thư pháp án giờ phút này đem cô p h ả m hai chữ viết đến siêu siêu vẹo vẹo bỏ sắt giống như cô p h ả m nơi này uy mánh một tiếng lớn giọng kêu gọi không những đem cố phồn giật này mình còn hấp dẫn không ít ánh mắt cố phồn hai cái hít sâu bình phục một cái nhịp tim v y manh ôm lấy cố phồn cái cổ mang theo cố phồn về sau lên trên n g ụ ngươi vẫn là tre như thế chặt trẻ à, đem ngươi ném trong đám người đều không có fans hâm mộ có thể nhận ra v y manh hôm nay cũng đặc biệt tan diện một chút mặc dù người tương đối cường tráng nhưng xuyên đi trang dung dương trường tránh đoạn có thể thấy được hôm nay thợ trang điểm cùng tạo hình s ư không phải là dùng để chứng cho đẹp dê một em mở ngự a dụng thợ trang điểm cùng tạo hình s ư đem v y manh toàn thân cao thấp đều tới một bộ chuyên nghiệp đóng gói cố phồn bị uy manh bắt thịt xiết e ràng lực nói chuyện còn đem hắn ném trong đám người nhận không ra đoán chừng không đợi hắn bị nhận ra liền lặng lẽ cố máy hàn lão ta cho ngài giới thiệu một chút vị này chính là trạch nam nhật ký tác giả cô phảm hôm nay hắn liền xin nhờ ngài uy manh mang theo cố phồn tiến đơn độc trang tạo ở giữa hướng một vị xuyên đi rất thời thượng cô gái trẻ tuổi dẫn tiến ok nữ tử chỉ là k h ẽ gật đầu kéo ra một cái trước gương ghế xoay ngồi đi ta phải đi chiêu đãi một chút những người khác vị này là nghề này làm giàu tổ chuyển tay nghề ngươi phối hợp với điểm uy manh thấp giọng nhắc nhở lấy vỗ vô, vô cố phồn bả vai liền đi cố phồn ngoan ngoan ngồi tại trên ghế khẩn trương trình độ giảm bất chút bởi vì cái này trang tạo ở giữa chỉ có hắn cùng vị này hàn lao sư hàn ắ n khủng, nhưng、so、với vừa rồi tại nhập khẩu khu người đến người đi cảm thụ, hiện tại đối mặt rất ít người trường hợp, thân mặc cảm mặt dù sát so tại thụ, tại rất ít thể khẩu khu hợp, với vừa rồi đi đối rõ r g g muốn nhiều. tốt n rất ư ợ chinh lại để ta n ì n n g ư A. h à t r i n hy đưa tay đem cố phồn ngồi ghế xoay kéo đến trước mặt mình t h á o xuống cố phồn trên đầu tam kiện sáo cố phồn túi thấp xuống con mắt nuốt nước miếng một cái mới vừa còn đang suy nghĩ thân thể của mình tốt hơn nhiều hiện tại bỗng nhiên liền lại khẩn trương tướng mạo không tệ lắm ngầm đầu hàn chinh hy nắm cố phồn mặt trên dưới trái phải đánh giá một phen cố phồn mặt vô luận là bề ngoài vẫn là có tướng đều cực kỳ hoàn mỹ quả thực chính là mỹ nhân trong mắt nàng mắng cười đôi cố phồn thấy thế nào như thế nào hài lòng cố phồn xịu mặt nhìn hướng nơi khác khẩn trương tránh đi hàn trinh hy ánh mắt hàn trinh hy rất nhanh lấy ra chính mình h n g đôi cố phồn bắt đầu trang tạo cố phồn không nghĩ tới hàn trinh hy so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng có thực lực vậy mà xa so với phía trước cho z é giờ lờ hóa trang trang tạo sư còn muốn lợi hại hơn từ tóc hộ lý đến tắt tóc nhuộm tóc vốn tóc đến chăm sóc da chi tiết đến mỗi một dạng mỹ phẩm dưỡng da kiểu dáng đều cẩn thận đắn đo liền tay của hắn đều bị hộ lý một phen mặc dù những n à y quá trình tiêu phí thời gian rất dài nhưng cũng may hẳn trinh hy đối trang dung tay cầm ném bóp rất nhanh liền giải quyết cách cạch uy manh cũng cuối cùng trở lại trang tạo ở giữa nhìn thấy bị thoải mái đến càng thêm trắng trèo non nớt c ố phồn uy manh hai mắt tỏa sáng ai nha ai cha cha cha nàng đứng tại ghế xoay về sau nhìn xem trong gương c ố phồn không khỏi cảm thán ngươi nói ngươi có cái này khuôn mặt cùng dê một em mở đồng dạng lên đài nhảy nhảy n h ó t n h ó t đến hỏa thành cái dặng gì c ố phồn trầm mặc như trước hắn căn bản không nghĩ qua lên đài trước không nói hắn dạng này lên đài chỉ có thể biểu diễn tắt máy liền tính hắn có thể kiên trì tại sân khấu bên trên sừng sững không đ cha hắn cũng sẽ không đồng ý lo việc nhà thuần một s ắ p người làm ăn liền hắn dạng này vẽ tranh làm nghệ thuật đều không có càng đừng đề cập làm minh tinh hơn nữa hắn vẫn là hà tiện tinh nhi tử hà ra ngoại tôn cha hắn rất sớm đã cảnh cáo qua hắn vì tự thân an toàn bất làm cùng loại loại này xuất đầu lộ diện sự tình đợi chút nữa c ả m è o ly à nhà thiết kế sẽ mang y phục tới đều sau khi chuẩn bị xong cũng liền có thể bắt đầu ký t ặ n g rồi v y manh t ự a hồ cũng chưa kịp thật tốt uống nước ở một bên máy đun nước phía trước tấn tấn tấn uống không ngừng cá mẹo ly à nhà thiết kế nàng sẽ tới cố phồn cuối cùng nhịn không được mở miệ hỏi tham nói nhảm, ngươi y phục là nàng thiết kế chủ sự phương đặc biệt mời nàng làm đặc biệt khách quý đây v y manh nói cái lúc nào tới cố phồn hỏi vừa nghĩ tới tiểu y y làm cũng sẽ xuất hiện hắn khẩn trương đến một nháy mắt quên nghĩ chuyện khác v y manh liếc nhìn trên điện thoại thời gian cũng nhanh nói là sau bữa cơm t r ư a thời gian tới vừa vặn không sai biệt lắm chúng ta cũng phải đi ăn cơm cố phồn thấp giọng hỏi thăm cơm chưa ta cũng muốn tại cái này ăn đúng a ta cùng ngươi hàn l ã o sư còn có nhân viên công tác khác cùng một chỗ tùy tiện ăn một điểm buổi chiều liền muốn bắt đầu ký t ặ n v y manh có chút không hiểu nhìn xem c ố phồn nghi hoặc đối phương vì sao lại biết rõ còn cố hỏi ta không muốn c ố phồn nghĩ đến cùng một đám người cùng nhau ăn cơm chỉ là suy nghĩ một chút liền hô hấp không thông suốt nếu là hắn ăn không hết làm sao bây giờ như thế nhiều người cơm thừa lời nói có thể hay không không quá tốt vạn nhất có người nói chuyện cùng hắn hắn có phải hay không có lẽ lớn tiếng một chút trả lời vạn nhất không có người cùng hắn nói chuyện hắn một mực túi đầu ăn cơm có thể hay không quá không l ẽ phép v y v y manh đụng đụng thất thần c ố phồn ăn một bữa cơm mà thôi ngươi cái này biểu tình gì như thế nào cùng trời sập giống như không có không có việc gì cố phồn một bộ thấy chết không sờn bộ dạng trong lòng cũng đã bắt đầu phát bản tính nghĩ đến giải quyết kế sách hàn lao sư ăn cơm xong lại bận rộn đi thực tế vất vả ngài mời uy mánh nhiệt tình để hàn trinh hy đem trong tay đồ vật thả xuống một bên kêu gọi cố phồn đi a cố phạm nhanh lên ăn cơm không tích cực đại não có vấn đề tới tới cố phồn theo sau đến hậu trường một gian phòng nghỉ phòng nghỉ bên trong có không ít nhân viên công tác tại dùng món ăn ăn cơm tốc độ rất nhanh hiển nhiên buổi hòa nhạc cùng buổi ký tặng cùng ngày tổ chức lượng công việc rất lớn đều nóng lòng dấn tiếp tục t hàn â n v o c ô g trinh á các c Cười Còn cơm tuè tuét mấy mắt. Một t mấy em mở đây nàng không ăn cơm sao? Hàn đâu? qua sao? hy hỏi có lẽ còn tại bận rộn các nàng sáng sớm hôm nay liền tại cùng người đại diện tiến hành sau cùng tẩu vị cùng quá trình câu thông chờ buổi sáng diễn tập kết thúc liền xét tới tôi n h i ệ m nói xong cầm mấy phần liền làm đưa cho hàn trinh hy một phần hàn lão sư trưa hôm nay vất vả ngài ngài buổi chiều còn muốn cho dê một em mở làm trang tạo ăn nhiều một chút liền làm ít dầu thanh đạo lại rất bổ sung năng lượng hương vị trung đẳng được hàn trinh hy cầm liền làm ngồi tại phòng nghỉ bên trong ứng trên ghế sofa cô phạm tới ăn uy manh gặp cố phồn còn đứng ở cửa ra vào nhìn không được đưa tay đem người lôi tới như thế nào lề mà m lề mề cố phồn chậm rãi đi tới dư quang chú ý tới đang dùng cơm nhân viên công tác đem ánh mắt rơi vào trên người hắn có chút là bt ê ê mạn gạ công ty tới nhân viên công tác tựa hồ là lần thứ nhất thấy được cô phạm không được khẽ bàn luận hắn ăn liền làm bên trong cơm bị nhìn chằm chằm động tác cứng ngắc có chút ăn không biết vị ấ n ăn ngon ta nhớ kỹ có đồ uống a cai kia tiểu lương nhìn xem có hay không nước chanh cho ta cầm m bình uy manh ăn rất ngon lành như quen thuộc giống như kêu gọi cách đồ uống hòm công việc gần đây nhân viên gặp uy manh đi tới chọn đồ uống cố phồn sắc mặt ngưng trọng tìm đúng thời cơ bưng hộp cơm chạy ra ngoài mọi người chỉ thấy một đạo tàn ảnh cô phà ngươi uống không uống uy m a n h lại quay đầu thấy được cố phồn ngồi qua vị trí trống giống t r ư ơ n g chín mươi thích doãn t r ư ơ n g chín mươi thích doãn người đâu nàng lớn như vậy một cái cô phàm đâu lúc này cố phồn đã bưng hộp cơm chạy tới ít người nơi hẻo lánh bên trong cuối cùng như chút được gánh nặng miệng lớn khoe khoang cơm vừa rồi nếu là nếu không ra đợi chút nữa la m nguyệt giải trí người nhưng là tới mấy n g ụ m lớn ăn xong cố phồn đem hộp cơm ném vào gần nhất thùng rác sau đó từ chính mình hắt sắt túi đeo chéo bên trong tìm ra chén nước cùng thuốc bình thường l ụ c tiêu đi ạ dễ b ả m hắn một ngày chỉ ăn hai lần hôm nay tính toán ăn ba lần Cách, điện thoại chấn động mới vừa đem viên thuốc n ư ớ vào túi sách bên trong điện thoại liền văng lên cuộc gọi đến biểu thị ít là ngu xanh gọi điện thoại tới cố phồn do dự một chút kết nối lập tức hắn liền nghe đến ngu xanh cái kê ôn nhu giọng nói g i a chưa tốt có hay không đến tuyết tùng sân vận động không biết có phải hay không l ụ c tiêu đi ạ dễ vàm chấn t ĩ n h hiệu quả quá tốt cố phồn bất an nhịp tim cũng bắt đầu dần dần hướng tới ổn định chỉ bất quá ngoài miệng vẫn như cũ g ặ p đèn ây ta kỳ thật ta hôm nay có chút uy âm thanh lại điều chỉnh thử một lần ánh đèn tổ có thể đi ăn cơm cách đó không xa nhân viên công tác lại cầm loa lớn kêu một c ú ố n họng âm thanh thanh thanh tích truyền í c h vào đầu bên kia điện thoại ngu xanh bên hai ân người đã tới nhưng người là thế nào đi vào ngu xanh có chút không hiểu bởi vì an bài của hôm nay buổi ký tặng tại xế triệu buổi hòa nhạc tại trạm vào tối thời gian này phép hâm mộ có lẽ toàn bộ đều ở bên ngoài mua s ắ m x u n g quanh m ớ i đúng mắt thấy không che giấu nổi cố phồn đành phải lời nói xoay chuyển ta bởi vì ta đến thời điểm ở bên ngoài đụng phải nhân viên công tác ta nói là ngươi mời ta đến bọn hắn liền để ta đi vào dạng này á vậy thì tốt quá ta còn muốn chính mình buổi sáng quá bận rộn đều không có đi đón ngươi đây dạng này ta liền yên tâm chúng ta bây giờ muốn đi ăn cơm trưa ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi ngu xanh nói cái kia ta đ ế n qua liền làm ăn thật ngon chúng ta tùy tiện đi dạo liền tốt các ngươi bận rộn không cần phải để ý đến ta ta ố t đ vậy ngươi có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta liền tính ta đứng tại sân khấu bên trên cũng có thể gọi điện thoại cho ta ây sân khấu bên trên ừng bởi vì như vậy lời nói nhiễm tỷ sẽ giúp ta kết nối tóm lại không muốn để cho ngươi tại cần ta thời điểm đánh không thông điện thoại của ta ta Ta đã biết cảm ơn ngươi kết thúc trò chuyện cố phồn trong đầu quanh quần ngu xanh câu nói sau cùng quả nhiên ngu xanh luôn có thể để người rất yên tầm vốn ngu xanh cùng ai gọi điện thoại đâu ôn ngu như vậy nha lạc h u n h ă n cơm ánh mắt nắm lấy cửa ra vào ngu xanh một mặt bắt q u á i cười ngu xanh không có che giấu nói thẳng là cố phồn nghe thấy cố phồn danh tự l a n g sương hàn động tắc ăn cơm dừng một chút lại khôi phục như thường quá tốt rồi ta cảm giác buổi tối buổi hòa nhạc đều càng có động lực đường dục hai má phình lên miệng lớn ăn cơm cao hứng không thôi hình như trong miệng cơm đều trở nên càng thơm ngu xanh cố phồn sẽ đến chuyện này ngự như thế nào không có chút nào nói cho ta thẩm h u y ế n ă n dứt khoát bưng hộp cơm đứng lên truy hỏi hắn hiện tại ở đâu hắn ăn cơm chưa ta chỉ là cho hắn một tấm vip vé vào cửa hắn mới vừa nói đã ăn qua cơm muốn tại bốn phía đi dạo để chúng ta không cần phải để ý đến hắn ngu xanh nói nghe vậy c h ỉ ánh tâm trên mặt viết đầy kinh ngạc hắn nhanh như vậy b ê tê mản gà người vừa mới mới vừa ăn xong ăn cơm tích cực là chuyện tốt đường dục nói xong thừa dịp c h ỉ ánh tâm không chú ý tay nhỏ l o a lên kẹp đi c h ỉ ánh tâm hộp cơm bên trong không ăn xong một mảnh n h ỏ tiên đản c h ỉ ánh tâm lấy lại tinh thần túi đầu xuống đầy mặt dấu chấm hỏi tiên đản đâu ta như thế nào nhớ tới ta không ăn xong đường dục ngươi nhớ lầm nhai n a i ngươi ăn xong rồi nhai n a i ngươi khẳng định là nhai n a i lại hay quên nhai nhai, nhai. Phải không? chỉ á n h tâm gãi gãi đầu nàng cũng có chút không xác định c h í nhớ của nàng tự hồ toàn bộ đều dùng tại đủ loại s á c s á c phim điện ảnh cùng mảng gạ kịch bản bên trên chỉ cần là nàng xem qua s á c s á c đừng nói kịch bản cùng nhân vật tên địa chỉ trang web nàng đều có thể gánh vác thật muốn đi tìm hắn thẩm huyễn ăn đâm hộp cơm bên trong cơm lẩm bẩm một câu ngồi đến gần nhất lang sương h à n g nghe đến rõ ràng thản nhiên nói hắn n ế u đến buổi tối liền sẽ xem chúng ta buổi hòa nhạc có thời gian đón trách còn không bằng ăn cơm no hết sức làm tốt nguyên ê n làm sự tình ha, ha cảm ơn người a thẩm huyền an trở ngại phòng nghỉ bên trong có những người khác cho dù muốn nói lăng sương hàn quản việc không đâu cũng chỉ là giả cười một cái như vậy coi như thôi cách cạch cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra thôi nhiễm khoan thai tới chậm đi vào phòng nghỉ đối lăng sương hàn liếc mắt ra hiệu các vị có khách quý tới nha nàng nói lăng sương hàn lập tức nhìn hướng thôi nhiễm sau lưng mấy thân ảnh dùng cánh tay đụng đụng bên cạnh thẩm huyền an sau đó đứng lên mấy người còn lại cũng thả xuống chưa ăn xong liền làm đứng lên chuẩn bị nên đón hoan g h ê n h z giờ l tôi n i ễ m dứt lời nghiêng người sang để sau lưng sáu cái nữ sinh đi vào phòng nghỉ c ù n g dê một em ở phong cách không giống nhau rét rợ l sáu người đều là thống nhất gợi cảm mị lực mệ phần hai bên hai mặt nhìn nhau liền lăng x ư ơ n g h ẳ n cũng ngừng lại hai giây kịp phản ứng thân là đội trưởng nàng chủ động tiến lên h o à n g nên đang muốn vươn tay gần như đồng thời nhớ tới gì đó thẩm h u y ễ n a n xông lên trước đem lăng x ư ơ n g h ẳ n ngăn tại sau lưng đem bàn tay tới h o à n g nên a thích doãn cảm ơn cầm đầu kêu thích doãn nữ tử mỉm cười nắm lấy thẩm viễn ăn tay không hẹn mà cùng tại tay của hai người đem năm lúc đều là trên mặt ý cười diện phần mình dùng x ư c chương chín mươi mốt rất khó không để ý chương chín mươi mốt rất khó không để ý nhưng mà thích doãn tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã có chút n h ữ n mày thẩm huyễn a n trên mặt y nguyên phong khinh vân đạm giống như là mày may không có cảm giác một máy mắt thích doãn dùng sức đem tay thu hồi ta còn tưởng rằng ngươi thích tay của ta đâu thẩm huyễn a n cố ý nói trên tay nàng còn đeo không ít tạ v ạ n hóa phong cách chiết nhẫn như thế nắm chặt có thích doãn đ â u chúng ta hôm nay tới chính là nghĩ đến nhìn xem các tiền bối lại thay thức ư hải giải trí tấn một phần sức mọn ủng hộ một chút thuận tiện hướng tiền bối bọn họ học tập thích doãn ngoài miệm chính mình cùng năm cái khác thành viên trên mặt lại nhìn không ra một điểm khiêm tốn t h ầ n sắc cảm ơn lăng sương hàn cười nhạt một tiếng vậy các ngươi liền hảo hảo nhìn thật tốt học trong lời nói ý vị quá mức rõ ràng zl lờ mấy người sắc mặt có chút khó coi cái kia nhà chúng ta nghệ sĩ ăn cơm xong còn muốn tiếp tục diễn tập cả ngày đều đặc biệt bận rộn ta trước mang các ngươi đi địa phương khác nghỉ ngơi thôi nhiễm thân mật quen thuộc ôm t h í c h d o á n đem mấy người mang rời khỏi phòng nghỉ thẩm huyễn an gặp zl g đi tiếp tục ngồi trở lại chỗ ngồi ăn cơm còn nói cái gì thay thay c hải đến hỗ trợ rõ ràng chính là cỏ nhiệt độ nàng nhịn không được nhổ nước bọn lăng x ư ơ n g hàn đụng nhẹ thẩm huyễn a n tay chú ý tới trên mu bàn tay một điểm dấu đỏ làm gì ta lại không đau thẩm huyễn a n ghét bỏ né tránh lăng x ư ơ n g hàn đụng vào vừa nói nàng cũng chính là cố làm ra vẻ nếu là có bản lĩnh đem ta xương b ó c nát các nàng thức h ả i ngược lại phải ngã nấm mốc nàng miệng lớn ăn cơm tay rõ ràng đỏ lên lại còn giống người không việc gì đồng dạng lăng x ư ơ n g hàn muốn nói lại thôi trầm mặc tiếp tục ăn cơm tại một chút không nên nổi đấu thời điểm nàng cùng thẩm huyễn a n quả nhiên vẫn là nhất trí đối ngoại rét g i lờ liền xem như đến cọ nhiệt độ hơn p â n nửa cũng là thức hải ăn bài ngu xanh nói c hội hội nàng ta rất h phải thận ự c đối cẩn lợi hại vẫn là đế khuynh châu đào cùng thiện hành đường lao bàn đâu khó trách thức h ả i đối rét giờ lợi như thế dốc hết vùi liếng eo bun không muốn mặn ra đủ loại nhãn hiệu hoạt động cũng đáp ứng không xuệ đây là phía sau có s ắ t chỗ dựa lạc huỳnh nói xong không nhịn được thở dài một hơi năm cô phạm a cô phạm ngươi thật là sống tổ tông đang lúc ăn cơm người cùng hộp cơm thế mà cùng một chỗ không thấy ngươi là sợ chúng ta cướp ngươi cơm sao gọi điện thoại cho ngươi ngươi còn đang nói chuyện điện thoại gấp rút chết ta rồi uy mánh lại nhải dắt lấy cố phồn cánh tay sợ đối phương chạy giống như ta không phải bảo vệ ăn cố phồn vô lực giải thích một câu được được được tranh thủ thời gian đi uy mánh một bộ lười nghe g i á n g dấp đem cố phồn đưa về đến trang tạo thời gian để hàn trinh hy tiếp tục cho cố phồn làm trang tạo tốt, tốt điện thoại thông tin uy mánh liếc nhìn điện thoại cap n h o uy a nhà thiết kế nói nàng đã đến Ta đi đem nàng, nhận lấy. nàng nói h ậ n Nàng n lấy. xong liền đi ra trang tạo ở giữa thật muốn đi qua a cố phồn đột nhiên đứng lên từ túi sách bên trong lấy r a kính dâm cùng khẩu trang neo lên đây là làm gì người biết cá m è o ly A sao hàn trinh hy hỏi cố phồn đầu lắp như đánh trống chầu hắn chỉ là không thể quên được t i ể u y yà lam cự tuyệt lúc trước người theo đuổi lúc nói t i ể u y yà lam sẽ không cùng giàu nghèo t r ê n l ệ n h quá lớn người cùng một chỗ liền tính thân là gia đình bình thường t i ể u y y yà lam không biết hắn là lo việc nhà cố giàn đan chỉ biết là hắn là cô phạm cũng giống như vậy dù sao hắn trạch nam nhật ký kiếm được không ít tiền tiêu vặt lúc này trong hành lang từ xa mà đến gần tiếng bước chân Kết cạch sau m ộ t k h ắ c cửa bị mở ra các mẹo l y ạ nhà thiết kế ngài có thể tự mình đến chúng ta thật sự là quá vinh hạnh mời đến v y manh đem người đưa vào đến nhiệt tình giới thiệu nói vị này chính là trạch nam nhật ký tác giả cô phạm hắn ngay tại làm trang cố phồn nghe tiếng xoay người nhìn thấy cái k i a cực kỳ chặt chẽ khẩu trang kính dâm v y mánh nụ cười im b ặ t mà d ừ n g nàng đi đến cố phồn bên cạnh nắm lấy cố phồn cánh tay nội gân xanh miễn cưỡng cười vui nói không có lễ phép ba ngươi em đẹp beo cái gì khẩu trang không sao ta chính là đến đưa quần áo rất nhanh liền đi tiểu y, -Y hiểu lam cầm trang phục túi đi đến cố phồn trước mặt có chút nước mắt ánh mắt giống như là xuyên thấu qua cố phồn trên mặt kính d â m nhìn xem cặp con mắt kia cố phồn khẩn trương đến nuốt nước miếng một cái đưa tay muốn lấy đi trang phục nhưng mà tiểu y, -Y hiểu lam dùng sức cầm túi không có cho cố h o c phồn ta t ô i giúp ngươi xuyên tiểu y, -Y hiểu lam dứt lời không nhanh không c h ậ m từ trong túi lấy ra trang phục cố phồn phối hợp mở hai tay ra mặc vào kiện tia hắn cũng sớm đã xuyên qua một lần y phục tiểu y, -Y h i lam nghiêm túc giúp hắn sửa sang lấy cổ áo khoảng cách gần phía dưới, cố phồn nghe được gặp tiểu y thì l a m trên thân nhà nhạc hương có lẽ bởi vì tiểu y thì l a m thường dùng sơn trà sữa tắm cùng kem dưỡng da trên thân thể cũng là cái k i a quen thuộc hoa giống như mùi thơm cơ thể vừa vặn tiểu y thì l a m vớt y phục cổ áo ngước mắt nhìn xem cố phồn con mắt cùng bản mẫu kích thước mặc ở trên người ngươi thế mà vừa vặn cố phồn vẫn không có mở miệng chỉ là nhẹ gật đầu hắn cùng học tỷ ở sân trường ở chung sáu năm hắn có dự cảm chỉ cần hắn vừa mở miệng học tỷ liền nhất định sẽ nhận ra hắn hắn là cái khó hiểu ngài đừng để ý y mãnh gặp cố phồn không nói câu nào chỉ t i ế c rèn s ắ t không t h à n h thép chỉ có thể thay cố phồn giải thích một câu t i ể u y ỉa lam không có bất kỳ cái gì không vui ngược lại khẽ cười một tiếng nhìn xem cố phồn thản nhiên nói có một cái để ta rất khó không để ý người cũng giống hắn dạng này nội liễm không thích nói chuyện cố phồn kính dâm hạ ánh mắt sáng lên t i ể u y ỉa lam người quen biết bên trong không thích nói chuyện tựa hồ có hắn rất khó không để ý là để ỉa ý, ý tứ a bộ quần áo này còn có một cái nguyên bộ trang sức t i ể u y ỉ lam nói xong từ trong túi lây ra một cái tinh xảo hộp không khác nhau lắm về độ lớn là chiếc nhẫn hộp lớn nhỏ nàng mở ra đưa cho cố phồn trong hộp nằm một cái tinh xảo châm l g ự c đồ án là một cái thuyền bùn nhỏ uy mánh lại gần nhìn thoáng qua kinh hỷ nói đây là chủ sự phương phía trước yêu cầu làm định chế châm l g ự c vật thật so bản thiết kế đẹp mắt nhiều không hổ là cá mẹo ly hạ nhà thiết kế quả thực toàn năng người đưa t h í c h sao tiểu y làm ánh mắt vẫn như c ũ chỉ thấy cố phồn chương chín mươi hai tương lai có hy vọng chương chín mươi hai tương lai có hy vọng cố phồn kém chút vô ý thức lên tiếng còn tốt kịp phản ứng chỉ là nhẹ gật đầu vậy lên tốt chúc buổi ký tặng tất cả thuận lợi ta trước không cái dày muốn chút gặp t i ể u y nghĩa lam nói xong liền rời đi trang tạo ở giữa t i ể u t i ể u y nghĩa lam rời đi hàn trinh hy tiếp tục cho cố phồn làm trang tạo cố phồn nhìn xem trong tay chất lực tại nguyên bản bởi vì t i ể u y nghĩa lam lời nói mà mừng thầm đồng thời cũng không bị khống chế suy nghĩ lung tung hồi tương lại từ cao trung đến đại học t i ể u y nghĩa lam đối với người nào đều là ôn nhu lễ độ bộ dạng bao gồm đối với bất kỳ người nào bất kỳ cái gì sự t ì n h toàn bộ đều không chủ động cũng sẽ không để chính mình xa vào không thích trong bị động cho nên kiểu y n g h ĩ lam đối mỗi người thái độ đều là giống vừa rồi như thế xa bốn b u a chiều buổi ký tạo tại thời gian còn chưa tới thời điểm liền đã có người đông nghìn nghị fans hâm mộ tại sân vận động bên ngoài cầm tiếp ứng đạo cụ xếp hàng chờ một lúc đừng chỉ quản ký tên thích hợp cùng fans hâm mộ nằm cái tay ôm một cái cần chụp ảnh thời điểm thợ quay phim sẽ dơ lên máy ảnh có muốn chụp ảnh chung fans hâm mộ tận lực thỏa mãn trả lời vấn đề thời điểm ngoại trừ ta nói với ngươi mấy cái cố định đáp án còn lại khiêm tốn cần thật á p nhớ kỹ sao Vi manh đụng đụng một bên cố phồn cố phồn đứng tại chỗ phản ứng chậm chạp giống như gật gật đầu đây là ngươi lần thứ nhất mở buổi ký tạo vất và ch người phía trước không phải nói muốn làm có âm thanh sao người m à n g ã bộ thứ nhất cũng là thời điểm nên tiếp tục phát triển chờ buổi ký tặng kết thúc ta liền cùng nghiêm tổng nói mỗi ngày nói Vi manh cổ vũ sĩ、si、khí vô vô cố phồn bạ vai ta đã biết cố phồn trầm muộn đáp lại một câu khẩn trương quá độ hắn từ trang tạo ở giữa đến ký tặng sân bãi lộ trình đều kém chút thuận mặt đến cửa ra vào Vi mánh nhìn xem đồng hồ kẹp lấy giây phút không kém thời gian cố phồn âm thầm làm hai cái hít sâu cũng nếm thử tự mình an ủi mình dù sao dê một em mở có hơn ngàn vạn phen hâm mộ những cái kia tiếp ứng vật phẩm bán tốt như vậy hôm nay sân vận động bên trong đại bộ phận người khẳng định đều là đến xem d một m hơn n ử a giá vé b à y ở chỗ ấy d m m m giá trị tất nhiên lớn hơn nhiều so với hắn hắn phén hâm mộ liền tính thích hắn chắc hẳn cũng sẽ không hoa hơn phân nửa giá vé liếc hắn một cái vê anh cửa đẩy ra một máy mắt cố phồn nước mắt đập vào hắn tầm mắt ngoại trừ nửa phía bầu trời cái kia ôm lấy dáng chiều hoàng hôn còn có tà dương bên dưới nâng hắn tiếp ứng đạo cụ nhìn không thấy q u ấ biển người hai chân của hắn ngừng lại tại cửa ra vào thụ sủng nhược kinh giống như giật mình tại nguyên chỗ người đông nhìn n h ị bên trong có nam có nữ còn có ông ti không nén được gieo họ cô phạm cô phạm a a a cô phạm cô phạm ta là nam phấn ta là nam phấn trong đám người có cái phá âm nam sinh cưới tại hảo huynh đệ bà v a i cao hơn đám người một đoạn cố phồn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tráng hán kia m ặ c một thân áo cưới tại chú ý tới cố phồn nhìn về phía hắn thời điểm cảm xúc càng thêm kích động mang theo tiếng khóc nước nở hô to ta mười hai năm trước nhìn qua ngươi họa bản đen trắng họa bản a cố phồn kính dâm hạ con mắt viết đầy khiếp sợ mười hai năm trước mười tuổi hắn lần thứ n h ấ t họa mạng ạ o phong cách nhân vật thời điểm đ ó hắn tuyến bản thảo đều chưa thành thục h ú n g chi cao cấp cho nên chỉ vẽ một chút đen trắng trên họa truyền khi đó bác sĩ tâm lý để hắn kiên trì vẽ tranh để hắn đem tốt đẹp hình ảnh ghi chép lại cho nên những cái kia họa nội dung là chính mình tại mới sân trường tiểu học sinh hoạt là một chút giải rác hắn cho rằng tốt đẹp hình ảnh hắn tự cho là những vật kia buồn tẻ không thú vị xem như là hát lịch sử không nghĩ tới là phèn sơ mộ tới gặp hắn lúc đến đường cô phạm dũng cảm bay thuyền buồn vĩnh đi theo mấy cái p a n nữ lôi kéo Phi, cũng không cam chịu yếu thế hô、hảo. cô phạm dũng cảm bay thuyền buồn v ĩ n h đi theo ba âm lượng cao hơn mấy cái nam phấn t ạ i hô to đồng thời đem một chiếc thủ công chế tạo thuyền buồn thật cao nâng lên âm thanh liên tục không ngừng đều nhanh lấn át b ổ i ký tặng người chủ trì mịp dô âm lượng cố phồn mắt lom lom nhìn cái kia chiếc thủ công thuyền buồn nhưng trở ngại quá trình chỉ có thể trước phất phất tay cùng một đám fans hâm mộ chào hỏi các vị tràn đời phấn người chủ trì để cao âm lượng hoan n ê n các ngươi đi tới long đô tuyết tùng sân vận động bt sợ tạc cô phạm lần đầu mạn gạ bởi ký tặng hiện trường nhìn thấy các ngươi một máy mắt thanh xuân tựa như tại ngày hôm qua giống như mạn mười hai năm hôm nay trạch nam nhật ký chủ bút họa sĩ cô phạm cuối cùng cùng đại gia gặp nhau một đoạn văn rơi tiếng người huyên áo núi cao đường xa lãng nguyệt giải trí cùng bt s ở t ạ p toàn thể tại cái này mang theo trạch nam nhật ký chủ bút cô phạm cùng sáng tác đoàn đội chân thành cảm ơn đại gia không chối từ và dặm đến nơi hẹn gặp nhau ra tuyên bố mạn gạ trạch nam nhật ký bởi ký tặng chính thức bắt đầu trong tiếng hoan hô cố phồn nắm chặt m ị p rô chậm rãi đi đến người chủ trì bên cạnh phía sau là mạn gạ nam chính cùng mặt các nhân vật nữ bọn họ áp phích và phim dựa theo quá trình hắn muốn t r ư ớ c trả lời tràn đầy phấn bọn họ vấn đề người ở chỗ này bên trong hàng phía trước còn có rất nhiều phóng viên cố phồn đứng tại tầm mắt mọi người bên trong thân thể cứng ngắc chân đều có chút phát run hắn vừa căng thẳng tiện tay lạnh ra mồ hôi mà bệnh y nguyên không đổi được mịt rô trong tay bất quá một lát cũng đã dính đầy mồ hôi vì để tránh cho một chút mất tập trung mịt rô rơi cho nên hắn nắm càng c h ặ t hơn sân vận động bên trong trên lầu sáu cái thân ảnh nhìn xuống dưới lầu nếu như không nói đây là cô phàm mản gạ buổi ký tặng người khác đoán chừng đều cho rằng nàng bọn họ buổi hòa nhạc đã bắt thẩm viễn ăn đều có chút khó có thể tin nhìn xem người bên ngoài biển đã không xác định ở trong đó còn có bao nhiêu người là vì các nàng mà đến thật tốt nhiều người a may mà chúng ta cùng cô phạm là tại hợp tác không phải vậy nếu là cô phạm buổi ký tặng kết thúc người đoán chừng toàn bộ đều đi hết c h ỉ ánh tâm vô cùng khiếp sợ thuận miện g nói 2.500 vé vào cửa chúng ta chiếm đại bộ phận hắn chỉ có trăm vạn fans hâm mộ lại còn có thể đạt tới dạng này cường lực hiệu triệu ta luôn có loại dự cảm hắn sẽ có một ngày cũng có thể cùng chúng ta đứng cùng một cái sân khấu bên trên hắn cũng không phải là hình lục giác chiến sĩ hắn chỉ là cái vé tranh làm sao có thể nhà lạc huynh nói mấy người đều không có đem chỉ ánh tâm lời nói coi ra gì chỉ có lăng xương hàn đem tay che ở thủy tinh bên trên giống như là dự báo tương lai cùng mục tiêu ánh mắt lấp lánh nhìn xem cô phạm trong đầu chỉ có b ố n chữ tương lai có hy vọng xin hỏi cô phạm đại đại có phen hâm mộ nói trạch nam nhật ký là ngài họa tự chuyện ngài đối với cái này có ý kiến gì hay không một đám phóng viên bên trong lại có một cái đem mịt d ô đưa tới cố phồn trước mặt cố phồn đồng dạng nhớ tới đáp án của vấn đề này thế là bật t h ố lên tại sáng tắt quá trình bên trong xác thực sẽ có một bộ phận sinh hoạt cái bóng cho dù để hắn lưng đáp án đều tận khả năng ngắn gọn thanh âm của hắn cũng vẫn như cũ mang theo run dày ý còn chưa chờ hắn tỉnh táo lại lại một cái mịt d ô tận dụng mọi thứ chọc đi qua cô phạm đại đại ngài đã từng bởi vì lần đầu họa tiêu chuẩn lớn lại vẽ sai chi tiết mà họa lên hot s e t p tràn đầy phấn từ đó đối với ngài sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cho nên ta đại biểu rộng rãi fan s hâm mộ xin hỏi ngài hiện nay bên cạnh ngài có hay không có chưa công khai bầu bạn đâu chương chín mươi ba hướng phong như gió chương chín mươi ba hướng phong như gió không có cố phồn dây đáp bởi vì uy manh đặc biệt dặn gió qua không q u ả n hắn sinh hoạt cá nhân đến cùng thế nào tại phóng viên trước mặt chỉ cho phép nói độc thân cái kia tại trạch nam nhật ký bên trong nam chính hương phong duy nhất theo đuổi qua nhân vật nữ khúc nhất luyến có phải là lý tưởng của ngài loại hình đâu cố phồn nghe lời co q u ắ p đứng tại chỗ thành sống pho tượng hắn bị hỏi điểm bên trên bởi vì tại hắn mảng gã bên trong xuyên qua cả bộ khúc nhất luyến mở đầu chữ cái chính là cl i chính là lấy kiểu y hiển l à m làm nguyên mẫu ta liền tại cố phồn không biết nên trả lời như thế nào thời điểm dư quang bên trong một thân ảnh xuất hiện tại bên người lăng xương hàn chẳng biết lúc nào đi đến hắn bên người còn lại năm người cũng vì hợp tác mà dựa theo quá trình có mặt b u ổ i ký tặng đứng ở bên cạnh hắn cô phạm đã từng cùng ta nói qua nghĩ miêu tả ra mỗi một vị nhân vật nữ không giống bình thường đem các nàng tốt đẹp hiện ra cho đại gia cho nên không quản là khúc nhất luyến vẫn là cái khắc đông đảo nhân vật nữ đừng nói là cô phạm bản nhân liền ta cũng rất thích lăng x ư ơ n g hàn hoàn mỹ xào rượu tránh khỏi bén nhọn chủ đề khéo đưa đầy thay cố phồn trả lời vấn đề nhìn thấy dê một m 6 người trong biển người đám fans hâm mộ đầu tiên là sừng s ố t vài giây đồng hồ lại khe khẽ lời thì thẩm hậu chi hậu giác mới kinh ngạc thốt lên lên tiếng cười toe toét máy mắt một đ một cùng nhau i ế n tên một đám suýt bảo an suýt nữa ngăn phóng viên cố gắng đem nói mịp rô đưa tới bén nhọn vấn đề một nháy mắt đem áp lực chuyển rời đến lăng xương hàn trên thân nghe nói như vậy cố phổn khẩu trang cùng tính dâm hạ thần sắc đều có chút phức tạp cái kêu một thân nam nhân tướng mạo thôi nhiễm là cái nữ nhân hắn không truy tinh càng sẽ không quan tâm dê một em mở người đại diện tài liệu tương quan nếu không phải phóng viên hỏi ra vấn đề này hắn đến bây giờ còn cho rằng quý vân hạc là nam đồng rất xin lỗi để dê một em mở đám fan s hâm mộ có dạng này hiểu lầm ta muốn nói là lăng x ư ơ n g hàn nói xong hơi ngưng lại chậm rãi mở miệng c ư ờ i toe toét m ấ y mắt một em mở mọi người bao gồm ta xu hướng tình dục đang ở trước mắt nàng r ứ t lời quay đầu ánh mắt rơi vào cố phồn trên thân ba chỉ một thoáng trên sân người quay phim không ngừng đè xuống cửa chấp chụp ảnh một m còn lại năm người cũng đồng loạt đem tràn đầy dấu chấm hỏi ánh mắt nhìn về phía lăng sương hàn nói gì thế làm loại nào lời kịch bên trong cũng không có câu này a ở đây phóng viên càng là kích động không thôi theo nhau mà tới vấn đề âm thanh một cái so một cái lớn sợ bỏ qua kinh thiên lớn dưa ồn ào bên trong cố phồn ghém ắ t kính dâm bên dưới khiếp sợ hai mắt lơ đ ắ n g đối đầu lăng sương hàn cái kia hoàn toàn như trước đây bình tĩnh con mắt cho nên hiện tại đây là tình huống như thế nào a hiện tại phỏng vấn thời gian kết thúc đám phén sơ mộ còn có cái gì vấn đề mời tại xếp hàng ký tặng thời điểm lại hỏi người chủ trì kịp thời dơ lên micro phá vỡ cục diện lúng túng nhưng mà lớn giọng đám fans hâm mộ không chịu bỏ qua từng cái cao giọng t r u y hỏi có phải là đang nói yêu đương cô phạm xin hỏi cô phạm cùng dê một em mợ vị nào là quan hệ yêu đương lần này hợp tác có phải là có tư tâm lang x ư ơ n g hàn nguyên là cô phạm bạn gái sao cô phạm quan tuyên quan tuyên hoàn toàn ngoài ý liệu là cố phồn mà đến một đám fans hâm mộ đang hoài nghi cố phồn có bạn gái về sau càng nhiều hơn chính là hỗ trợ giống như là một loại nhìn xem hảo t r ư ở n g t ử cuối cùng lớn lên lao phụ t h ầ n đã không kịp chờ đợi nhìn xem cố phồn thành ra giống như các vị thời khắc mấu chốt nhận được tin tức thôi nhiễm từ phía sau đài chạy tới cướp lấy ống nói hô có vấn đề k h á c đám f a n sắc mộ tối nay buổi hòa nhạc không gặp không về dứt lời nàng tổ chức dê một m sáu người theo quá trình cùng cô phạm chụp ảnh chung chỉ có một người cô phạm chuyện đương nhiên đứng tại ở giữa nhất xe vị chụp ảnh chung sau đó thôi nhiễm rất mau dẫn dê một m m mấy người trở về đến hậu trường nàng vốn cho rằng có lang sương hạ tại chỉ là phỏng vấn không thành vấn đề kết quả không nghĩ tới chính lăng sương hàn xảy ra vấn đề vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra vấn đề kia trước đây phỏng vấn cũng không phải là chưa từng gặp qua vì sao lại trả lời như vậy đâu thôi n h ĩ ễ m ộ t mặt bất đắc dĩ ở phía sau đài trong phòng d ạ n bước liền để fans hâm mộ cho rằng ta thích các ngươi không tốt sao nhiều năm như vậy các ngươi không có cùng mặt khác khác phái bất luận cái gì chuyện xấu liền sao chính phủ thông tin đều cơ hồ không có dạng này sạch sẽ không phải rất tốt sao ban đầu bởi vì thôi nhiễm luôn là nam sinh hình tượng xuất hiện tại j một m bên cạnh đồng thời cùng j một m sáu người vô cùng thân mật từng có p h ạ bạ dạ gì nói j một m là bách hợp nữ đoàn nhưng fans hâm mộ tiếp thu trình độ rất cao thôi nhiễm liền thuận thế cầm cái này làm bia đỡ đạn đem tất cả không có chút nào căn cứ để j một m cùng mặt k h ắ c nam tài tử loạn xào chính phủ chuyện xấu toàn bộ đều một mực ngăn lại để j một m sạch sẽ phát triển nhưng bây giờ l ă n g xương hàn dạng này trắng trợn đem j một m tất cả mọi người dây đỏ thắt ở cô phàm trên thân nàng rất khó xác định j một m fans hâm mộ còn có thể không tiếp thu thật xin lỗi nhiễp lăng x ư ơ n g hàn muốn nói lại thôi chỉ là nói xin lỗi không có làm ra bất kỳ giải thích nào ta nhìn nàng là nghĩ hỏa muốn điên rồi thẩm huyễn an ngồi ở một bên trên ghế nhịn không được mở miệng nói lần này như ngươi mong muốn trở lấy nhìn họ sẽ ở đi nhiễm tỷ ngươi đừng trách lăng lăng tỷ ư ớ c không nói cô p h ạ m thanh danh rất tốt liền tính xào chính phú cũng không có cái gì chỉ nói lần này hai phe hợp tác nếu như chúng ta phèn hâm mộ không thể tiếp thu chúng ta cùng cô p h ạ m xào chính phú vậy liền tạm thời coi là làm là vì lần này hợp tác nhiệt độ sau đó lại lên tiếng sáng là được rồi đi chị ánh tâm đặc biệt tỉnh táo nghĩ đến đối sách ai được rồi thôi nhiễm n ặ n n ặ n mi tâm chuyện bây giờ còn không có chuyện gì ra không xác định dư luận hứng gió nếu thật có ảnh hưởng trái chiều công ty hỏi tới liền nói là ta lâm thời làm quyết định các ngươi cố gắng chuẩn bị buổi tối buổi hòa nhạc gặp thôi nhiễm rời đi thẩm h u y ễ n an góp đến l a n g sương hàn bên cạnh thử thăm dò hỏi ta cũng không có gặp qua ngươi dùng loại ánh mắt kia nhìn xem người nào chẳng lẽ ngươi thích cô phạm l a n g sương hàn trầm mặc một lát tại mấy người đồng dạng ánh mắt nghi ngờ bên trong mở miệng nói có một chút động tâm nam vị kế tiếp cái này đến cái khác p n hâm mộ cầm sách mạn gạ tiến lên cố p h ồ mười tám tuổi năm đó. ký lo việc nhà một đống lớn cổ phần hợp đồng thời điểm đều không có hiện tại mệt mỏi như vậy cô phạm cuối cùng nhìn thấy sống cô phạm ta không phải thứ hèn nhát cố phồn ký lâu như vậy lời giống vậy đã nghe vô số lần nhưng dù sao đều là thật xa chặn lấy xe đứng xếp hàng đến xem hắn vì không dội tắt những này phèn sơ hâm mộ nhiệt tình hắn một mực lễ phép cùng tràn đầy phấn bắt tay ôm chân thành cảm ơn cô phạm lại một vị f h é n g tràn đ ầ n b t tay ôm n thành cảm c h ạ i một khẩn trương mà gập đền ta ta một mực đặc biệt thích ngươi mà gạ nhìn thấy trạch nam nhật ký nhân vật chính hướng phong danh tự một khắc này liền rất thích cố phồn lại một lần nữa đứng lên cùng bắt tay cảm ơn sau đó tại sách mạn gà trang thứ n h ấ t ký cô p h ạ m hai chữ đồng thời kèm theo tặng một câu nguyện ngươi như gió tự do dũng cảm ô m chỗ yêu cùng tương lai chương chín mươi bốn ninh bác sĩ chương chín mươi bốn ninh bác sĩ cố phồn trạch nam nhật ký nhân vật chính danh tự ngụ ý chính là cái này mà linh cảm cũng là bởi vì trong lúc vô tình tại trong sách nhìn thấy một câu ta ghen tị đi qua bên cạnh ngươi gió dễ như trở bàn tay an ủi sợi tóc của ngươi cùng gấp cáo ô n ta mong nhớ ngày đêm ngươi cảm ơn cảm ơn cô phàm đại đại phải h â m mộ nữ mừng rỡ nâng sách mạn gà thấy được cố phồn viết xuống thanh tú câu chữ trực tiếp ôm lấy cố phồn một trận làn gió thơm chen vào mang cố phồn kịp phản ứng lúc phèn hâm mộ nữ đã bị bảo an kịp thời kéo ra đổi vị kế tiếp cô p h à m ô ô ô không thấy một thân trước hết nghe tiếng cố phồn n g ầ g đầu một cái một nam một nữ có chút quen mắt ta đặc biệt thích khúc nhất luyến học tỷ đặc biệt thích ngươi m ặ n gà cuối cùng nhìn thấy ngươi ta hôm nay là mang theo bạn gái của ta đến nàng hiện tại cũng là ngươi phèn hâm mộ nam sinh mang theo hát sắc toàn bộ gọc kính bên ngoài có chút nước g bên người nữ sinh ôn ôn nhu, nhu cười nhịn nam sinh a nghĩ tới cố phồn lại một lần nữa bị hai người này thanh tù đến than nhẹ một tiếng tại trong sách trang viết xuống cùng yêu bạch đầu d i a i lão sinh hoạt thuận buồm xuôi gió hắn hâm mộ đưa mắt nhìn hai người lại quay đầu một chiếc thuyền buồm lớn hình mẫu chi tiết đến đồ vật bên trong mỗi một cái bộ kiện đều có thể thấy rõ ràng thuyền buồm cờ xí bên trên viết cô phàm hai chữ vong tàu bên trên còn có vô số cái tiểu nhân thuyền buồm ngụ ý rõ ràng mấy cái làm thuyền buồm nam sinh liên đ ố i cái kia mặc áo cưới tráng h á n cùng một chỗ c ù n g cố phồn hợp chữ ảnh cố phồn còn là lần đầu tiên nhận đến nam sinh đưa có thành ý như vậy lễ vật cô phàm Chúng ta chúc có thành hướng phong. nhà ngươi ngày Ngày nào liền ta trở một lao sớm đám đó về ba à chờ Cầm ngươi. n đầu m mặt sinh tiếng thành lớn lên thật vẻ đưa cố h phúc. ú c c phồn toàn bộ ngây dại trở thành hướng phong coi như xong một đám lao bà là cái quỷ gì a vị kế tiếp một bên trợ lý hô hảo cố phồn lại cầm lên bút chuẩn bị ký tên lại chậm chạp không thấy người đưa sách hắn vừa nhấc mắt nhìn thấy một cái ngồi lên xe lăn nữ hải áo khoác phía dưới là lam sắc đường vân quần áo bệnh nhân nữ hải túi thấp đầu xóa hát sắc tóc ngắn tóc mái rất dài nãy giờ không nói gì cố phồn tưởng rằng nữ hải hành động bất tiện thế là đứng lên cầm bút đi đến nữ hải trước mặt nữ hải đem trong tay sách đưa tới vẫn như cũ không nói chuyện cố phồn nhanh chóng ký lên danh tự coi hắn đem sách mạn gạ còn cho nữ hải lúc trong lúc vô tình đối đầu nữ hải mặt một tấm trắng nón mặt đập vào mi mắt cái kia dài tóc mái hạ đôi mắt ưu ám bên trong mang theo vài phần si mê run rẩy khoe miệng tựa hồ cực lực đẻ lên ý cười cố phồn đem sách mạn gạ đặt ở nữ hải trên chân đang luôn đứng dậy cô bé kia có chút lạnh tay nắm lấy hắm cổ tay có thể hay không dùng đôi này đẹp mắt tay. Ôm ta một cái. <cười> nữ hải âm thanh cũng có mấy phần run rẩy cuối cùng còn mang theo cờ nhẹ t ây cố phồn không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể không lưng nghĩ nhẹ nhàng ôm một cái nữ hải không ngờ sau một khắc bên hai vang lên nữ hải thanh âm hưng phấn ta là ninh bác sĩ bệnh nhân ngươi không có q u y ề n r ờ i ta đi dứt lời một máy mắt còn không kịp suy nghĩ cô phồn đột nhiên cảm giác được vành thái đau xót ba cố phồn kém chút đeo đi ra kinh hoàng bên trong bịt lấy lô thai lưu lại vành hai bị cắn nhẹ một ít thấp ớt bảo an t h u n t h ụ cấp tốc đem nữ hải kéo ra giữ một khoảng cách làm sao vậy chuyện gì xảy ra Vi mánh khẩn trương nhìn xem cố phồn có chút đỏ lỗ thai nàng căn ta a cố phồn cáo trạng hắn không nghĩ tới nhiệt tình phèn hâm mộ bên trong cũng sẽ có điên cuồng như vậy ra hỏa cùng kêu thẩm h u y ệ n an người nào đó không kém cạnh、Khủ. vị này t r à n đ ờ i phấn mời n g ư ờ i trước rời đi Vi mánh để bảo an đem cái kia xe lăn nữ hải đẩy đi ra nữ hải trước khi đi vẫn không quên hướng về cố phồn phất phất tay tạm biệt thời gian kế tiếp bảo an trực tiếp đứng ở cố phồn trước người tại gần nhất khoảng cách bên dưới bảo vệ cố phồn chỉ bất quá theo cố phồn cảm giác an toàn còn không bằng một cái triệu thiên đu cô bé kia lời nói quanh quẩn ở bên h a i ôm lần này n buổi n h b chưa nhiệt độ vượt qua dự liệu chủ sự phương cũng là lâm thời quyết định kéo dài một cái thời gian ngươi liền nhịn một chút lần thứ nhất mở buổi ký tặng như vậy nhiều phần hâm mộ đều chờ đợi đây tính toán ta van ngươi cố phàm ngươi không phải mời sao sau ngày hôm nay ta tới cửa cho người xoa bóp uy manh cũng là bỏ hết cả tiền vốn khen thưởng há mồm liền ra ta là kém người xoa bóp sao ta cố phồn không thể làm gì khác hơn đi trở về vừa nói ta là không nỡ ta đáng yêu thuyền b mồm nhỏ bọn họ hắn nhẫn nhịn đã phát đau tay tiếp tục ngồi tại trên ghế ký tên mãi đến dê một em mở buổi hòa nhạc fans hâm mộ vào tràng thời gian mới dừng lại cảm ơn các vị tràn đầy phấn không ngại cực khổ lao tới yêu quý ta tuyên bố lần này trạch nam nhật ký mảng ạ buổi ký tặng kết thúc mỹ mãn dê một mễ lò đi buổi hòa nhạc sắp bắt đầu mời các vị tràn đầy phấn theo chủ bút cô Phạm. dù n sao cũng là hợp tác cố phồn liền tính mệt mỏi cũng phải đi cho cái kia sáu cái tổ tông cổ động tại trang tạo ở giữa để hàn trinh hy hỗ trợ bổ bổ trang cho về sau hắn mới tới sân vận động bên trong viết vị trí không phải ở bên kia sao người dân ta đi chỗ nào cố phồn đi theo vi mánh đi một đầu chưa từng tới đường người cũng không phải là viết người tối nay muốn ở bên kia nhìn bội hòa nhạc uy manh nói xong tay chỉ một cái chính là sân vận động bên trong tầng hai trên không chuyên môn khách quý khu in kim sắc fv vị trí vô cùng tốt không cao không thấp chính giữa có thể nhìn xuống sân khấu bên trên nhất cử nhất động ba cố phồn mở to hai mắt nhìn còn có fvip ngươi như thế nào chưa nói qua cái t i a ngu xanh cho hắn phiếu chẳng phải là cho không ngươi lại không có hỏi nói là fvip kỳ thật cũng chính là buổi hòa nhạc chủ sự phương cùng phía đầu tư gì đó nội bộ khách quý ngươi đương nhiên muốn ở chỗ này rồi uy manh nói cố phồn bất đắc di đi vào khách quý khu ánh mắt đảo qua mấy cái trên ghế xô p a người thân ảnh quen thuộc đập vào mí mắt một thân ba khí báo vần áo khoác bên trong là màu đỏ thắm vê khoét sâu liên y váy dài tất màu đen trên chân thành thơi vểnh lên hắt sắc mảnh cao gót lý châu nhuận như thế nào ở chỗ này chương chín mươi lăm nếu như ngươi là ta người yêu chương chín mươi lăm nếu như ngươi là ta người yêu lý lý hội trưởng sao lại tới đây cố phồn đem uy mánh kéo đến nơi hẻo lánh nhỏ giọng hỏi thăm hôm nay thức hải giải trí rét giờ lờ đến thân là thức hải phó đồng nàng nghe nói vừa vặn có thời gian tiện đường tới nâng cái chàng ngươi biết lý hội trưởng uy mánh hỏi cố phồn lắc đầu không quen biết hắn nghĩ tới đêm đó xây tại tòa tám sự tình liền thiên muộn lý châu nhuận rõ ràng coi hắn là việc vui vui của chơi hắn từ khi sau đêm đó liền chưa từng thấy lý châu nhuận đến bây giờ cũng không xác định tòa tám đến cùng có hay không ăn giám sát ngươi không phải m ệ t mọi sao tranh thủ thời gian đi sang ngồi nghỉ ngơi đi mãi cho đến buổi hòa nhạc kết thúc ngươi đều có thể ở tại chỗ này nghỉ ngơi ta trước đi hậu trường nhìn xem nhiều người phức tạp không cho phép ngươi chạy l o ạ n uy manh dặn dò xong cố phồn liền xuống lầu cố phồn đem khẩu trang hướng bên trên kéo ánh mắt đảo qua phòng khách quý ghế sofa phát hiện ngoại trừ hàng trước nhất lý châu nhuận bên người chỗ ngồi chống không còn có rét giờ lờ mấy người bên cạnh cùng với hàng sau không nhận ra cái nào nam nhân bên cạnh còn có cái chỗ trống hắn quả quyết về sau xếp đi đang muốn ngồi xuống liền nghe một bên nam tử mở miệng là cô phạm cựu ngưỡng đại danh nam tử mắt sắc chú ý tới cố phồn trên quần áo thuyền buồn châm ngực lễ phép cùng cố phồn nắm lấy tay sau đó có chút bất đắc dĩ mở miệng cái kia là dạng này ta đợi chút nữa muốn cùng một vị phía đầu tư trò chuyện vài câu hắn có thể đến ngồi tại chỗ này ngài nhìn ngài có thể hay không hơi đội chỗ Cố đắc phồn bất đắc dĩ, dù ĩ d sao đối p h ư ơ ngoại khách trừ h cuối cùng xếp liền thừa lại hai cái vị trí zl mấy người đều biết rõ lý châu nhận u thích gan tính một mình sở dĩ chủ động để cố phồn đi sang ngồi tránh khỏi quái giày nhà mình vị này kim chủ cố p hắn, hắn xác thực không hiểu sáu người này như thế nào cùng dê một em mở cái kia sáu cái thích đem vị trí giữa để chống để đồ vật thế cho nên hắn bị kẹp ở giữa bị ép cảm thụ không khí bên trong hỗn tạp làn gió thơm tiến vào khẩu trang bên trong hãy ngộ ta là thức hải giải trí zl đội trưởng ta gọi thích doãn còn lại cái này năm vị ngươi hẳn là cũng có tại trên internet nhìn thấy qua á ngồi tại bên người thích doãn chủ động mở miệng zl còn lại năm người cũng chỉ là từng cái củng cố phồn không tiếng động lên tiếng c h à o rất là yên tĩnh hay ngộ cố phồn rất nhỏ giọng trả lời một câu liền không nói thêm gì nữa hắn căn bản không quen biết còn lại năm người hắn cái này không lướt sáu người cũng liền bị vội vã quen biết một cái g một m còn lại minh tinh nữ đoàn hoàn toàn không biết húng chi so với g một m phong cách khác nhau zl sáu người mặc cùng kiểu dáng trang phục ngoại trừ màu tóc khác biệt phong cách cũng là thống nhất hắn chỉ nhìn một cái căn bản không có bất kỳ cái gì ấn tượng người xem h o t x e ở sao khách quý khu rất t i ế n tĩnh thích doan tựa hồ là sợ quáy dày đến phía trước ngồi lý châu n h u ậ n chỉ là thấp giọng nói chuyện với cố phồn ân cố phồn khẽ giật mình lắc đầu hắn buổi chiều loay hoay liền nước đều không dành uống nào có dành nhìn h o t x e ấp thích doan dùng loé sáng sơn móng tay chọc chọc cố phồn trong tay điện thoại nhìn xem cố phồn cái này mới mở ra điện thoại điểm mở ấy b u ộ một cô phạm buổi ký tặng hư hư thực, thực cùng j một em mở công khai tình yêu hiện trường đối mặt siêu ngọt hai j một em mở lăng xương hàn trước mặt mọi người thổ lộ cô phạm vi đê ô lộ ra ánh、sáng. ba nổi danh mạng gạ c ạ cùng lưu lượng nữ đoàn hợp tác thực tế dưới mặt đất tình cảm bốn trạch nam n h ậ t ký tự c h u y ệ n thực truy bộ phận nhân vật nguyên mẫu nơi phát ra dề một m năm lăng sương hàn bác bỏ tin đồn bách hợp nữ đoàn dư luận công khai rụt cô phạm sáu cô phạm bởi ký tặng bị tàn tật fans hâm mộ nữ c ư ỡ hôn bảy chúc mừng cô phạm xã giao tài khoản fans hâm mộ phá ngàn vạn hoặc lộ mặt chúc mừng cố phồn cả người mất đi cao q a n g dưới khẩu trang mặt múi mắt dữ tợn tổng cộng bảy đầu hoc bảy đầu toàn bộ đều tại nói hiệu nói vượng người nào công khai tình yêu lúc nào thổ lộ lúc nào thực truy tự chuyện lúc nào công khách d t x... hắn lại chỗ nào bị cưỡng hôn ai nói hắn muốn lộ mặt chúc mừng phèn hâm mộ phá ngàn vạn tất cả dư luận liền xem như dư luận cũng đều là có căn cứ lăng sương hàn rất quan tâm ngươi ta vẫn là lần thứ nhất thấy nàng dùng như thế quyến luyến ánh mắt nhìn xem một người thích d o a n nói xong con mắt thâm trầm tựa h ồ nhớ tới cái gì hơi có vẻ phiền muộn hít một tiếng cố phồn nghĩ giải thích nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào chỉ có thể trầm mặc ngồi tại nguyên chỗ đúng rồi ngươi trạch nam nhật ký sau đó sẽ làm có âm thanh a xem ra cũng là muốn chính thức hướng về chân nhân phát triển bt m ạ n gạ công ty có suy nghĩ hay không hợp tác phương thích doan hỏi ta không biết cố phồn lắc đầu mặc dù hắn xác thực không biết nên nói như thế nào nhưng hắn rất rõ ràng mình bây giờ hợp tác mới là lãng nguyệt giải trí là j một m cùng người đối diện công ty nghệ sĩ ngồi cùng một chỗ nói nhiều tất nói hớ thích doan đoán được cố phồn không muốn lộ ra không có lại truy hỏi chỉ là lời nói thấm t h i ế t nói nếu như bt m ạ n gạ quyết định tiếp tục cùng lãng n g u y ệ t hợp tác như vậy ngươi cùng j một m ở giữa không minh bạch dư luận vì nhiệt độ sợ rằng muốn đùa mà thành thật đến lúc đó kỳ thật ngươi cũng có thể suy tính một chút thức hại giải trí cố phồn nghe rõ thích doan mục đích chầm mặc như trước không nói nhìn xem cố phồn một bộ vội vã cuốn cùng bộ dạng thích doan ngược lại là cảm thấy thú vị không nghĩ tới lăng sương hàn nhìn chúng người vậy mà cũng là như thế ngột ngạt hai cái cực phẩm khó hiểu đến cùng là như thế nào nhìn v ừ a ý đang chơi không cho cười khiêu chiến sao cô phạm thích doan nghiêng thân tới gần cố phồn t h ấ p giọng tại cố phồn bên thai nói khẽ nếu như ngươi là ta người yêu ta sẽ đem ngươi thật tốt bảo hộ mà không phải giống lăng sương hàn như thế đem ngươi đẩy tới nơi đầu sóng n ọ gió đây không phải là yêu ngươi là đang hạ ngươi, ngươi rất nhanh liền sẽ rõ cố phồn nhìn xem thích doan cái kia ý vị không rõ ánh mắt không hiểu rõ giới giải trí hắn sửng sốt không nghĩ ra thích doan ý tứ trong lời nói lúc này dư quan g bên trong hắn nhìn thấy ngồi tại hàng t r ư ớ c lý châu nhuận quay đầu liếc nhìn hắn cùng thích doan khoảng cách gần trò chuyện hình ảnh z g l mấy người gặp lý châu nhuận quay đầu nhìn nguyên bản đang chơi điện thoại cùng bắt quái năm người nháy mắt ngồi thẳng người giống như là chờ đợi phát biểu â lý hộ i trưởng h ồn ào đến ngày sau thích doan càng là cẩn thận chặt chẽ hỏi tham một câu lý châu n h u n ánh mắt đảo qua z g l mấy người thản như nói dễ như chờ bàn tay lấy được như vậy nhiều tài nguyên. cứ như vậy đem thời gian lãng phí ở vô dụng sự t ì n h bên trên sao nhẹ nhàng một câu để z é l mấy người túi đầu trầm mặc không nói để các người đến liền hào hào nhìn dê một em mở buổi hòa nhạc hiện trường cảm thụ một chút t r a n l ệ n h mới xuất đạo nếu muốn đi đến lâu dài liền muốn cần phải học hỏi nhiều hơn lý châu nhọn nói là lý hội t r ư ở n g z é l mấy người nguyên bản lỏng lẻo cảm giác một nháy mắt bị đánh nát n g ồ i đàng hoàng tử tế chờ đợi buổi hòa nhạc mở màn một bên không tại g i a n dạy pha v i bên trong cô p h ổ n cũng bởi vì cái này áp suất thấp mà khẩn trương như ngồi bàn t r ô n g mảy may không có chú ý tới lý châu nhuận đem ánh mắt rơi vào trên người hắn cô p h ạ m nếu như thế thiện đàm liền ngồi tới cùng ta cũng hàn huyên một chút、hút. rõ ràng không có chút nào gợn sóng ngự khí từ lý châu nhuận trong miệng nói ra lại giống như chỉ huy còn không hiểu mang theo mấy phần khó nói lên lời không vui chừng chín mươi sáu người nào đó chừng chín mươi sáu người nào đó hắn chỗ nào thiện đàm a rõ ràng vẫn luôn là cái kia thích dọn tại bá bá, bá một đồng hắn nghe không hiểu nhưng dù sao lý châu nhuận đều nói muốn cùng hắn hàn huyên một chút hắn cũng không thể tại nhiều như thế người khách quý khu cự t u y ệ t đành phải đi đến lý châu nhuận bên cạnh ngồi xuống vì cái gì đeo khẩu trang cùng kính dâm đều có người truyền cho người xấu xí lý châu nhuận ghé mắt đánh giá cố phồn ánh mắt rơi vào cố phồn trần trụi trên cổ tựa hồ tại quan sát cố phồn lại không dám nói chuyện sợ vừa mở miệng lý châu nhuận liền nhận ra thanh âm của hắn hàng sau z giờ l sáu người gặp cố phồn không trả lời trong lòng khiếp sợ kinh ngạc dám dạng này công n h i n phơi nhà mình kim chủ cố phồn là đầu một cái các nàng không thể nào hiểu được cố phồn là thế nào nghĩ lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy đây không phải là đổi tới kết cựu hoãn sao nhưng mà bị cố phồn phơi lý châu nhuận cũng không có truy hỏi cái gì chỉ là đứng lên đem áo khoác báo v à n áo khoác cởi xuống đắp lên ghế sofa trên tay vị nàng thừa dịp đứng lên cơ hội không dễ phát hiện mà nhìn xuống một cái cố phồn kính dâm khẽ hở nhìn thấy cố phồn lông mày xương bên trên viên kia nàng từng mơn trớn nốt rồi cùng với cặp con mắt kia lại lần nữa ngồi trở lại ghế sofa thời điểm cố phồn không hiểu cảm giác được lý châu n h u n quanh thân tản ra một loại không khỏi vui vẻ khí tức đây là tại cao hứng cái gì cô phạm tiên sinh năm nay bao nhiêu nhân kỷ lý châu nhuận đột nhiên lại gần ở trong mắt người khác giống như nhiệt tình mà bị hở h ữ n g cố phồn đưa ra hai đầu ngón tay mở ra lý châu nhuận rất thông minh bật thốt lên hai mươi hai cố phồn gật đầu không sai tuổi trẻ tài cao lý châu nhuận nhìn như khen ngợi kỳ thực lại bồi thêm một câu ngươi cùng cháu ta đồng dạng lớn cố phồn lại lần nữa trở mặc hàng sau bị ép xem náo nhiệt z giờ l sáu người trên mặt đồng loạt viết đầy nghị hoặc dù sao lý châu n h u n không có kết hôn không có hài tử tập trung tinh thần nào sự nghiệp nữ cường nhân các nàng chưa từng nghe nói lý châu n h u n có chất tử chuyện khi nào cách cách khách quý khu cửa bị đẩy ra tiểu y h i lam đi tới tuần sát một vòng nhìn thấy cố phồn cô phạm tiên sinh buổi ký tặng rất thuận lợi chúc mừng ngươi tiểu y h i lam trong ngực ôm một bản trạch nam nhật ký t h ấ p giọng cùng cố phồn chúc mừng Ừm. cố phồn đứng lên có chút không lương cảm ơn tiểu y h i lam ngồi ở tét giờ l một hàng kia chính là cố phồn vừa vặn ngồi qua vị trí cố phồn nhẫn nhịn muốn quay đầu nhìn cử động ngồi ngay ngắn ở hàng phía trước đúng rồi ngươi sách mặc gà cho ta cũng ký một bản a ta đây bình thường có đọc thói quen nhưng không có nhìn qua sách mặc gà còn là lần đầu tiên đây lý châu nhận đột nhiên mở miệng theo bên cạnh một bên trên mặt b à n lấy ra một bản bậy đập dùng trạch nam nhật ký sách mà ạ gạ đặt ở cố phồn trong tay bản nhỏ trên bảng cố phồn một ngày này ký như vậy nhiều tên chữ cũng là không kèm cái này một cái thế là lấy ra bút mở ra trong sách trang ký xuống cô phàm hai chữ đang muốn khép lại bút liền nghe lý châu nhận lại đưa ra yêu cầu cũng đưa ta một câu à giống ngươi cho những cái kia đám fans hâm mộ viết như thế không cho phép qua loa nha lao a di thật khó làm cố phồn nói thầm trong lòng một câu cầm bút suy tư một lát cân nhắc viết nguyện ngươi tại khu thương mại vượt mọi trông gai người nào đó có thể làm ngươi sức mạnh chuẩn bị tốt ba bữa cơm cùng yêu thương chờ ngươi tựa vào trong ngực hớp bút cố phồn đem sách đưa cho lý châu nhuận nhanh như vậy liền viết xong lý châu nhuận nhận lấy mở ra nhìn thấy cái kia thanh tú tuyển lệ văn tự thần sắc khẽ giật mình nàng vô ý thức căn cứ câu này văn tự trong đầu tưởng tượng một cái hình ảnh người nào đó lại bị nàng tưởng tượng thành cố phồn bộ dạng a nàng cười khẽ một tiếng không biết là vì sao bởi vì cái kia ngắn ngủi vài giây đồng hồ trong tưởng tượng hạnh phúc hình ảnh trong nội tâm nàng dâng lên chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm lại không cắm g é t người là cảm thấy bên cạnh ta cần một cái người nào đó nàng ghé mắt nhìn hướng cố phồn cố phồn chỉ là nhẹ gật đầu lúc trước hắn cũng cho rằng một người rất tốt chỉ bất quá theo thời gian chứng kiến hết thể chỗ kinh lịch để đáy lòng của hắn giao động loại này ý kiến nông cạn có lẽ có vô số người giàu sẽ ngại nhiều tiền đến xài không hết nhưng tuyệt sẽ không có người ghét bỏ trong sinh hoạt cảm giác hạnh phúc quá nhiều viết đến thật tốt lý châu nhận không có keo kiệt khích lệ nhịn không được đưa tay s ờ s ờ cố phồn tóc cái sau phản ứng chậm chạp có chút kinh ngạc tránh đi nàng thu tay lại tại ghế xô p a trên tay vịn chống đỡ xích lại gần thấp giọng nói trong lòng ta có cái người nào đó nhân tuyển người muốn nghe một chút sao cố phồn đối đầu lý châu nhận đôi mắt cái tia nóng rực ánh mắt tựa như đem hô hấp của hắn đều nóng bỏng đan sen im lặng dây dưa siêu đột nhiên khoảng cách gần giữa hai người bị một bản trạch nam nhật ký ngăn cách thuận thế nhìn lại chính là ngồi ở hàng sau tiểu y h ề lam mập mờ kéo bầu không khí nháy mắt chia ra đến lý châu nhuận nhìn hướng tiểu y h ề lam chờ mặc một lát mỉm cười nói cap n o h y hạ nhà thiết kế người có chuyện gì sao có lý hội trưởng xin lỗi cái dậy dứt lời tiểu y lam đưa trong tay bản kia trạch nam nhật ký đưa tới cố phồn trước mặt cô phạm tiên sinh đây là công ty chúng ta cho ngài bởi vì ta thiết kế tiểu tổ đảm nhiệm lần này trang phục của ngươi thế nhưng trừ cái đó ra không biết nên đưa cái gì hạ lễ càng nghĩ cảm thấy ngươi có lẽ chưa lấy được qua người khác viết c h ú c phúc sách cho nên liền cùng tiểu tổ thành viên cùng một chỗ tại trong sách trang cho ngươi viết c h ú c phúc cố phồn kinh ngạc tiếp nhận đang muốn mở ra tiểu y lam đứng lên từ phía sau hắn dùng tay để trả sách bao thư hắn nghiêng đầu liền thấy tiểu y lam gần trong gang tóc mặt cùng mang theo sơn trả mùi hương tóc dài chính rủ xuống hắn bà vai về nhà lại nhìn a cô phạm tiên h sinh đây chính là kinh hỷ t i ể u y lỉa lam nhìn thẳng hắn cười yếu ớt lời nói nhẹ nhàng nhãn ngữ ừ, ừ. cố phồn liên tục gật đầu bình phục loạn tiết tấu nhịp tim một bên lý châu nhuận nhìn chằm chằm hai người dị thường thân cận hình ảnh giữa lông mày c a o lại k hít mắt k hít sâu một hơi hai tay vào ngực ngón tay bực bội gõ cánh tay chương chín mươi bảy nghiêng về chương chín mươi bảy nghiêng về hàng sau zh l sáu người mắt thấy một màn này vô ý t ứ c hướng rời xa kiểu y lỉa lam phương hướng dựa vào một cái cố phồn đối lý châu n h u n hờ hứng coi như xong thế mà còn có người dám rõ ràng q u y dày lý châu n h u n hào hứng không hổ là tuổi trẻ tân tinh nhà thiết kế trong đầu đồ vật chính là nhiều chúng ta những n à y đã có tuổi suy nghĩ nát cóc cũng là muốn không ra lý châu nhọn ý vị không do nói lý hội trưởng quá khen rồi ta còn muốn tiếp tục l ắ n g đọng thiết kế cùng tâm tính mới có thể càng thành thục tiểu y Ghi ỉa lam ngôn ngữ khiêm tốn nghe con mới đ ể không sợ cọp rét i ờ lờ mấy người trong lòng đồng thời dân g lên một câu nói kia nhưng mà cố phồn lại giống như là hoàn toàn không phát hiện được cái này mơ hồ lan tràn ra khói thuốc súng mừng thầm đem tiểu y ỉa làm cho hắn sách nhét vào hắt sắt túi beo vai bên trong cổ vận bây giờ gió cuối cùng gặp vỡ tấu vang thịnh thế thanh nhãn quỹ cảm ơn đi tới d 1 m ộ ễ lọ đi quốc triều âm nhạc buổi hòa nhạc người chủ trì âm thanh tụ tập t o à n trường fans hâm mộ l ự c chú ý c ố phồn cũng nhìn về phía sân khấu phương hướng toàn bộ sân vận động bên trong fans hâm mộ tiếng hoan hô hoanh minh đáp lại rất nhiệt liệt cổ c o nữ n anh hùng không thua k é m đấng mày dâu bây giờ lấy bài hát làm kiếm vũ động hào hùng tiếng vỗ tay hoan nên d 1 một dứt lời tiếng vỗ tay hoanh minh lý châu nhuận tựa h ầ ngồi lâu tại cái này náo nhiệt thời điểm đứng lên đi đến khách quý khu nắm cảnh trước lan can lắc chảy lến rượu nhìn xuống sân khấu cô phảm ngươi cũng tới xem một chút nàng hướng chỗ ngồi cố phồn vây vây tay cố phồn đi tới nhìn xuống dưới phát hiện nơi này thị giác vừa vặn có thể nhìn thấy vừa đi lên đài dê một m sáu người rất tốt sự nghiệp tuyến hắn k í n h dâm hạ hai mắt không nhịn được chừng lớn ẩm phanh phanh đang lúc cố phồn thưởng thức thời điểm mấy đạo pháo hoa tại khoảng cách rất gần phía trên văng lên cố phồn không có chút nào dự liệu bị dọa n h ả y dự quay đầu nhìn hướng một bên lý châu n h u ậ n tựa hồ vốn là biết âm thầm cười bị hù dọa cố phồn khó trách gọi hắn tới cố, cố phồn cái này lao a di vừa ra khỏi cửa liền khắp nơi đồ nghịch người chơi gặp cố phồn một mặt không cao hứng lý châu nhận c ư ơ n g chế ý cười lúc trước nàng căn bản sẽ không như vậy n h ả m chán trêu vào người nhưng chẳng biết tại sao một khi cố phồn tại bên người nàng nàng liền tổng nhịn không được làm chút cái gì tựa như bên cạnh có cái ngốc tiểu h ả i mà trong tay nàng có cái pháo đốt nàng muốn đem đối phương lừa gạt đến sau đó đem pháo đốt nhét vào đối phương túi quần người biết ta trong chén tại sao là rượu đỏ sao lý châu nhận đổi ngữ khí lắc lư chén rượu nghiêm túc hỏi cố phồn vì cái gì cố phồn một mặt đơn thuần bởi vì chủ sự phương không cho nửa chàng mở chàng cố phồn dưới khẩu trang trong miệng nhịn không được nôn câu hương thơm cốt túy kính r â m hạ con mắt cũng không nhịn được l i ế c mắt lý châu nhuận nhìn xem cố phồn tức giận đến không nhìn nữa nàng một cái bộ dạng khóe miệng ép không được ý cười thực sự là một cùng tiểu hài này cùng một chỗ nàng hình như cả người đều trở nên đấu trĩ cười toe t u é t máy mắt một đệ nhất dê một đệ nhất đám p h é n hâm mộ hoan hô đủ mọi màu sắc đèn bài giao động thành một mảnh nghe hồng biển cực kỳ giống long đ â nghe hồng cao ốc trên không g ã rời đêm vô số đèn bài bên trong còn có viết một bôn phận g i tổ hợp đèn bài sân khấu bên trên thẩm h u y ệ n an hát xong chính mình phạt đi đến sân khấu bên d ư ớ i lấy xuống trên ngón tay ba viên chiếc nhẫn ngẫu nhiên ném về bà phương hướng và a a a ba mấy cái nam đám fans hâm mộ lập tức hưng phấn đến gần như phạt tổ khắp nơi nhặt thẩm h u y ệ n an nổ trang bị khách quý khu cố phồn nhìn xem hoàn toàn không h i ể u thẩm h u y ệ n an người này đến cùng có cái gì m ị lực húng chi hắn phía trước tại thẩm h u y ệ n an gian phòng nhìn thấy một đống lớn hạ vạn hóa phong cách trang sức những chiếc nhẫn kia sợ không phải bán bơn kiến thức cơ bản thật đúng là lợi hại dép rợ lờ trong đó một vị tóc hồng nữ từ nói mấy người còn lại cũng đến nắm cảnh đất lành nhất、điểm. nhìn xem sân khấu bên trên d một mường độ cao vũ đạo bên dưới y nguyên toàn bộ triển khai m ạ n h âm thanh có thể thấy rõ ràng động tác trình tề đồng bộ dẫn đầu kinh người không những liền biểu lộ quản lý đều mười phần đúng chỗ sân khấu cũng rất có sức cuốn hút hô động tự nhiên vừa đúng cố phồn cũng lớn chịu rung động dù sao hắn phía trước nhìn thấy d một m là mấy người co cắp tại một cái ghế s o f a bên trên giống như chất lỏng còn đem chân đặt ở trên bàn trà nhìn qua d â một m sáu người như vậy đại chúng bộ dạng đột nhiên nhìn thấy đứng đắn kinh doanh một mặt khó tránh khỏi khiếp sợ ấy lăng xương hàn trên tay đeo chính là cái gì trang sức chưa từng thấy a z h l thành viên thuận miệng nói cố phồn cái này mới chú ý tới lăng xương hàn trên cổ tay một cái đặc biệt trang sức giống như là c u ố n quanh tầm vài vòng đ a i mỏng t h ư ợ n h ư là băng nhạc đầu thích do nói băng nhạc đầu cái này cũng có thể được trở thành trang sức sao là từ khoảng không băng nhạc bên trong rút ra băng nhạc đầu cái này đẹp mắt không z h l một vị k h á c thành viên tựa hồ có chút khó có thể lý giải được j một m ở trang tạo sư thẩm mỹ cố phồn nhìn xem lăng xương hàn trên cổ tay bị c u ố n lấy chỉnh tề băng nhạc đầu cũng là trong lòng nghi hoặc hiện tại cũng có rất ít người dùng băng nhạc làm sao sẽ đem băng nhạc đầu quân ở trên cổ tay đâu húng chi cái này cũng không giống như là hàn trinh hy bút tích đang lúc hắn suy nghĩ bay tán loạn lúc sân khấu bên trên kết thúc một đoạn đan sở bờ rắt lăng xương hàn đột nhiên lấy xuống vành thai bên trên tua cờ hoa thai cầm ở trong tay Á á á! lăng lăng lăng lăng cho ta đám fans hâm mộ nhìn thấy bình thường rất ít hô động lăng xương hàn lấy xuống trang sức toàn bộ đều kích động đưa tay phải biết xem như truy tinh fans hâm mộ nếu có thể ở buổi hòa nhạc hiện trường cầm tới chính mình thần tượng tùy thân trang sức mang về nhà chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người tim đập rộn lên chỉ thấy Lăng Sương Hàn n hai tay ắ một tua cờ hoa thai, túi đầu, ấn xuống hòa cờ ấn m cái m a nhanh g t e ố chuẩn hung áp ném động tác lăng sương hàn gần như dùng chính mình sức mạnh lớn nhất đem tour cờ hoa thai văng ra ngoài khách quý khu cố phồn còn chống đỡ lan can nhìn đám kia kích động phèn hâm mộ dư quang thoáng nhìn cái này mới nhìn đến một cái màu đỏ đổ vật bay đến trên mặt cố phồn phản ứng cấp tốc vô ý thức đưa ra hai tay tiếp nhận đầu kia t u a cờ hoa thai hắn sững sờ tại nguyên chỗ nguyên bản còn muốn nhìn xem hoa rơi vào nhà nào hắn cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị tự tay tiếp đến đoán này hoa cô phạm a a a một máy mắt đám phén xơ mộ m nhìn thấy tiếp lấy lăng xương hàn hoa thai người là cô phạm khiếp sợ bên trong lại một trận thổn thức có chút chỉ thích lăng xương hàn nam phấn c à n g là phát ra bất mãn ai toán âm thanh cố phồn nhìn xem trong tay t u a cờ hoa thai lại nhìn về phía sân khấu bên trên lăng xương hàn đối phương tự nhiên tiếp nhận biểu diễn ạ t giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như như thế lớn t u y ế t tùng sân vận động như vậy nhiều f a n s â mộ m l a n g sương hàn liền bíp ghế ngồi đều không ném chỉ ném cho hắn lần thứ nhất nhìn thấy hướng khách quý khu ném đồ vật zrl thành viên hoàn toàn đối dê một em mở vị đội trưởng này hành động ra ngoài ý định chẳng lẽ các nàng liền cái này cũng muốn học dù sao khách quý khu đều là đặc biệt nội bộ khách quý cũng liền ngoại trừ có hào hứng lý châu nhuận cùng cố phồn còn có quan sát học tập zrl tại nghiêm túc nhìn buổi hòa nhạc khách quý khu những người còn lại đều đang thấp giọng trò chuyện nào có nữ đoàn sẽ nghĩ còn hướng khách quý khu ném đồ vật là đây thật bất công lý châu nhuận liếc nhìn cố phồn ý vị không do nói một câu phía sau lại trở lại trên ghế s o f a ngồi nàng vậy mà không biết tiểu hài này vẫn là cái bánh trái thơm ngon chương 98, không xấu không thích chương 98, không xấu không thích cố phồn cũng trở lại trên ghế s o f a ngồi loay hoay trong tay tua cờ hoa thai tại sao phải hướng chỗ này ném đâu chẳng lẽ là cố ý b ậ tê mạn gạ sẽ không thật thương lượng với lãng nguyên tốt muốn dê một em mở cùng hắn xào chính phú a hắn suy nghĩ miên man mảy may không có chú ý tới sau lưng tiểu y để làm căng tới ánh mắt cùng với một bên lý châu nhuận sắc mặt cũng không quá tốt nhìn nhìn chằm chằm như thế bà bối lý châu nhận nhịn không được hỏi ân cố phồn lấy lại tinh thần lập tức lắc đầu phủ nhận sau một khắc lý châu nhận đưa tay kéo qua cổ của hắn cố phồn khiếp sợ chi dư muốn tránh thoát lúc nhưng lại nghe lý châu nhận thất vọng dùng người khác không nghe được â m t h a n h mở miệng tiểu giàn đan ngươi nếu là thích trang sức cô cô trên thân cũng có nhìn chúng cái nào chính mình cầm cố phồn s ữ n g sở cái cái gì tình huống hắn lộ t h y hắn thất kinh ngươi người sao lại thế nghĩ lừa gà ta ngươi còn quá non lý châu nhận u nói xong ôm lấy cố phồn tay thuận thế luồn vào cố phồn khẩu trang bên trong cố phồn bắt lấy lý châu nhận u cổ tay thấp giọng chất vấn lý hội trưởng đến cùng muốn làm cái lời còn chưa dứt lý châu nhận u tay liền bóp lại miệng của hắn dùng tay đóng mạch ha ha như thế mềm miệng ta còn thực sự muốn hôn nhẹ nhìn lý châu nhận u được như ý cười trong mắt đều là nghiền ngẫm hàng sau kiểu y y hà lam nhìn xem hai người thân mật cử động trong tay họa bản thiết kế động tác dừng một chút x í c chắp bút trở mặt không nói sân khấu bên trên lăng x ư ơ n g hàn dư quang phát g ắ á c khách quý khu trên làn can thiếu cố phồn đạo thân ả n h kia mượn vũ đạo động tác che lấp ánh mắt lén lút liếc nhìn khách quý khu phương hướng vừa vặn nhìn thấy cố phồn cùng lý châu nhận ôm nhau nàng giữa lông mày c a o lại vẹn vẹn một cái trước mắt lại bị ép dấn thân vào sân khấu khách quý khu có không ít người cố phồn không tốt động thô bị nắm nhượng hắn giống tiểu hài tử đánh nhau hoàn thủ đưa tay kéo lại lý châu nhận một sợi tóc ai ra lý châu nhận giả bộ không vui vĩ môi cô cô hôm nay mới vừa nắm q u n nhẹ một chút cố phồn nghe xong cố ý dùng tay đem lý châu nhận u c ả g thức ố n tóc phản quấn quanh ở trên ngón tay dùng tay kéo thẳng hư hỏng như vậy đây lý châu nhận u mau đem cố phồn dưới khẩu trang bờ môi kéo thành vịt miệng một bên cười nói b ấ t quá ta thích ngoan ngoan cùng ta nhìn bội hòa n h ạ ca cảm giác được chính mình nhan trị giảm một cố phồn k í n h dâm hạ con mắt chừng lý châu nhận u một cái cái này lao a di như thế nào vẫn là cái lao bta lúc này dây thành trúc trượng sân trấn dưới ánh trăng gió đêm lay động hát sắc đổ lao động áo khoác c n ra vượt qua vũng bùn con đường đi đến một cái mộc cầu tàu bên trên hơi chút ngừng điện thoại không có tín hiệu nhưng có thể nhìn thấy đã đã học qua từng đầu thông tin. nữ nhân từ danh bạ bên trong tìm tới ghi chú một không năm người liên hệ nhìn xem cái k i a tiên đ à n ảnh chân dung cuối cùng nàng cười trước thời hạn đánh chữ mở thơm nhất rượu chờ mụ mụ về nhà thông tin dự đoán bên trong bởi vì không tín hiệu mà biểu thị màu đỏ giấu chấm than hà tiện tinh thu hồi điện thoại từ trong túi á o trên lấy ra một phong thư dưới ánh trăng lộ ra ánh sáng vẫn như c ũ không nhìn thấy nội dung t i ể u kỳ giúp tỷ đem phong thư này đưa đến trúc trượng sợ c h ấ n không cho phép nhìn lén nội dung nhớ tới người nào đó lời nói hà tiện tinh không có nhìn tin giấu về trong túi niên đại gì còn viết thư hà tiện tinh cầm tin dựa theo cụ thể địa chỉ tìm tới thị trấn bên trên một chỗ nhân ra gõ gõ gõ ba tiếng cửa cửa ứng thanh mà ra t h ư ợ n h ư không khóa hà tiện tinh đi vào trong phòng đen kịt một màu sau một khắc phía sau cửa một thân ảnh giơ lên cây gậy đối với hà tiện tinh đầu đánh tới phanh châm đ ú c sau đó hà tiện tinh ứng thanh ngã xuống phía sau cửa đi ra hai cái h ắ t y nhân từ hà tiện tinh trong túi lấy ra bức thư mở ra mượn ánh trăng nhìn xem bên trong viết năm cái siêu siêu vẹo vẹo đen xỉ chữ sắt ở đưa tin vào hai cái hát y nhân bốn mắt nhìn nhau、sắt một người trong đó không xác định hỏi hai người c ẩ n thận tường tận xem xét t i ể u chữ thời điểm không có chút nào chú ý tới sau lưng bỏ dậy hà tiện tinh ta biết chữ của nàng ta giúp các ngươi nhìn xem hai người kịp phản ứng lúc nắm đấm đã thống kích mặt không ra một lát hai người có giúp ở hà tiện tinh đi tới cửa liếc nhìn trên thứ chữ hạn chế người đưa t i n a ngu xuẩn theo miêu tỷ lâu như vậy còn không bằng ta một ngoại nhân thấy rõ ràng nàng nói xong đi đến bên ngoài hướng cửa c h ấ n đi một bên đem lông nhung cái mũ bên trong đổ phòng ngự lôi ra ngoài xoa cái ó t vừa tới cửa trấn vừa nhấm mắt phát hiện nhiều hai chiếp hát sắc xe con trên xe đi xuống một cái nam tử hướng hà tiện tinh phất phất tay đã lâu không gặp a nam tử đi lên trước tại mấy bước có hơn nói ra nghe miêu tỷ nói ngươi rất thích tại bàn đánh bài bên chiến thắng nàng hôm nay đều như vậy đối ngươi không bằng cùng ta nói chuyện A, ta cam đoan có thể để cho ngươi thắng đến càng lớn thắng được t h ố n g khoái được hà tiện tinh tựa hầu nghiêm túc suy nghĩ một chút tán đồng nhẹ gật đầu long đô tuyết tùng sân vận động người chủ trì tuyên bố buổi hòa nhạc tiến vào hồi cuối ba mươi bài hát kết thúc d một em mở mấy người đứng tại chính giữa sân khấu sâu sát hướng khán đài trói lọi biện người chín mươi độ k h n g lưng Cảm ơn mỗi m ơn ộ tương vị vì làm là hâm mộ, bạn bởi chúng fans chính n các g ta i mới yêu thích, mới để cho h c để ú ta một đường đi đến hiện tại. Chỉ tâm mịt từ chân thành tha thiết ta theo thu một tiếp tục tiến mang ban cầm mạnh, mỗi cảm động đường đi đến đầu hiện ánh nôn chân chúng cùng phần Chỉ hoạch có sức rô, sẽ yêu quý, lai ê n l o t ớ chúng à n Sơn g xa ả i lai, Tương c h ta cũng đem t ạ i âm nhạc trên đường không ngừng vượt qua sáng tạo nhiều đặc sắc hơn chờ mong cùng đại gia lại lần nữa gặp nhau dứt lời j 1 m 6 người lại lần nữa không lưng gửi tới lời cảm ơn cố phồn nhìn xem sân khấu bên trên chiếu lấp lánh sáu người mặc dù cuối cùng này kết thúc ngữ là chỉ á n h tâm cái kia sắc lang đầu linh nói nhưng không hiểu cũng để cho hắn cảm nhận được trong đó thâm hậu lực lượng vẹn vẹn sáu người thỏa thích tại sân khấu bên trên tùy ý mồ hôi tản ra như vậy ánh sáng trói mắt giống như là có thể đem tất cả âm u nơi hẻo lánh toàn bộ c h i ế u sáng nóng bỏng ánh sáng không thể nghi ngờ bỏng cố phồn đấy lòng ảm đạm cái kia sáu cái liền ở tại chính mình sát vách nhìn như bình thường đến cùng hắn không có gì khác biệt người lại hết lần này tới lần khác có hắn cả một đời cũng vượt qua không đến dũng cảm cố phồn đấy lòng dâng lên chưa bao giờ có cảm giác. không phải ghen tị đầy người quan huy dê một e m ở sáu người mà là đối loại kia liều lĩnh dung cảm sau đó thoải mái sinh ra trước nay chưa từng có khát vọng đi thôi tài xế của ta ở bên ngoài cùng một chỗ trở về lý châu nhuận đứng lên hất lên báo vần áo khoác tự nhiên dắt lên cố phồn cổ tay chương chín mươi chín pha vừa lớp chương chín mươi chín pha vừa lớp cố phồn lấy lại tinh thần gặp muốn rời khỏi khách quý khu lúc liếc nhìn k i ề u y ỉa lam vị trí chẳng biết lúc nào kiểu y ỉa lam liền đã trước thời hạn rời đi cô phạm cô phạm một chút f a n hâm mộ chú ý tới cố phồn rời đi gắt gao đổi tới mấy cái bảo an rất ra sức đốn lại lại một đám nhiệt tình phèn s â mộ m gặp lý châu nhuận còn muốn lôi kéo chính mình lên xe cố phồn căm tức nhắc nhở nhiều người nhìn như vậy đây ta không thể lên xe của ngươi ngươi không lên ta còn muốn bên trên người nào lý châu nhuận trước một bước ngồi lên xe cho cố phồn lưu lại cửa lại không đi lên liền bị phèn s â mộ m ăn nha chính cố phồn không có lái xe tới bất đắc di chỉ có thể trước lên lý châu nhuận xe xe khởi động cuối cùng mới hất ra đám kia phèn sơ mộ hô cố phồn thở một hơi thật dài lòng khẩn trương cuối cùng mới lỏng nhìn hướng ngoài cửa sổ cảnh đường phố lúc này hắn phát hiện lộ tuyến không đúng đây là đi chỗ nào quan cơm ngươi không biết hoạt động kết thúc sau có tiệc ăn mừng sao lý châu nhận u dựa vào xe trên ghế ngồi nhắm mắt d ư ỡ n g thần không biết cố phồn trong lòng cùng loạn thử thăm dò hỏi ta có thể không đi sao lý châu nhận u mở mắt ra cười nhẹ nhìn hướng cố phồn hai phe hợp tác tổ chức hoạt động kết thúc h o à n mỹ ngươi có thể là nhân vật chính làm sao có thể không đi cố phồn nguyên bản bông lòng thần kinh lại căng cứng nếu hắn muốn đi hiển nhiên dê một m cũng nhất định sẽ đi không cần khẩn trương đợi chút nữa cùng cô câu ngồi cùng một chỗ lý châu nhận sửa sang cố phồn dưới mũ có chút loạn tiểu tóc cố phồn liếc lý châu nhuận một cái nhìn thấy đối phương cho chính mình chỉnh lý tóc động tác lại lần nữa nhớ tới đêm đó nhà ngươi xác định không có giám sát ta t cái này ngươi hỏi một chút ta còn thực sự liền không quá xác định lý châu nhuận giả bộ phiền muộn hít một tiếng nghiêm túc đề nghị nhìn ta đầu này càng già càng không nhớ nổi sự tình không bằng ngươi tối nay cùng cô cô về nhà cùng một chỗ tìm xem có hay không giám sát cố phồn im lặng quả nhiên hắn liền dư thừa hỏi cái này lý châu nhuận xe lại chặn lại một hồi lâu mới rốt cục mở đến gần nhất một chỗ năm sao quán cơm đẩy cửa đi vào lớn nhất trong phòng cô phồn nhìn thấy người cả phòng d 1 m 6 người cùng thôi nhiễm ngồi cùng một chỗ tựa hồ cũng là vừa v ặ n đến liền trên mặt dính phát sáng mảnh trang trí cũng còn chưa kịp hái cô phàn tới nhanh ngồi mấy vị chủ sự phương nhìn thấy cô phàng bên cạnh lý châu nhuận càng là n h i ệ t tỉnh đứng lên lý hội t r ư ở n g hôm nay hoạt động đặc biệt bận rộn không có từ xa tiếp đón tối nay không say không về thỉnh thoảng cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ náo nhiệt một chút Ta c á i này tâm cũng đi theo tuổi trẻ lý châu n h u n nói xong nắm lấy cố phồn cổ tay để cố phồn ngồi ở cách nàng gần nhất vị trí nhìn thấy hai người tự nhiên thân mật bộ dạng mấy vị chủ s ự phương ánh mắt trao đổi trên mặt như có điều suy nghĩ d một m mấy người liền ngồi tại cố phồn cùng lý châu nhuận chết đối diện phương hướng lăng x ư ơ n g hàn ánh mắt không được nhìn xem cố phồn nhất cử nhất động căn bản không có nghe mấy cái chủ s ự phương đối thoại cố phồn cũng giống như vậy chỉ bất quá hắn bởi vì không thích loại này trường hợp vắt hết góc muốn thoát đi tại dưới đáy bàn lay hay điện thoại giản đan giang hồ cứu cấp nhanh gọi điện thoại cho ta hắn cho quý vân hạc phát đi một đầu thông tin sau đó đem điện thoại âm lượng điều lớn tốt đột nhiên một đạo thông tin âm giống người già dùng di động âm lượng tại trong phòng văn lên ngu xanh b ổ i hòa nhạc đẹp mắt không như thế nào lúc này phát thông tin cố phồn không dám nhìn hướng dê một em mở mấy người phương hướng nhanh chóng hồi phục một câu nhìn rất đẹp ngay sau đó cách đó không xa ngồi ngu xanh túi đầu đánh chữ cố phồn màn hình biểu thị đối phương ngay tại đưa vào bên trong tốt tốt ngu xanh vậy ta đâu cố phồn nước mắt trong lúc lơ đãng kính dâm hạ con mắt vừa vặn đối đầu ngu xanh ánh mắt nghi hoặc h á n gái này mới kịp phản ứng khẩn trương túi đầu xuống lúc này quốc sản điện thoại ngầm thừa nhận tiếng chung tại phòng riêng văng lên thấy là quý vân hạc đánh tới cố phồn cấp tốc tiết lên sau đó chạy ra khỏi phòng riê cái này cô p h ả m còn quá bận rộn a chủ sự phương t r e o g ẹ o m ộ t câu ngu xanh nhìn xem trên điện thoại không được về đến khôi phục thông tin lại nhìn xem ngoài cửa phương hướng l à nàng suy nghĩ nhiều xà bốn vẫn là tiểu tử ngươi ăn ngon a sắt vách hàng xóm là nữ đoàn coi như xong bạch chơi vé vào cửa còn có thể ăn cơm trực quý vân hạ cơm thanh có chút kỳ quái rất mất tự nhiên người cũng tại bên ngoài người âm thanh làm sao vậy cố phồn một đường chạy tới quán cơm bên ngoài hô hấp lấy không khí mới mẻ ta a ta liền tại ngươi phụ cận xe trong xe, xe. cố phồn ở của tiệm cơm nhìn quanh một vòng tất cả đều là xe cách cạch đột nhiên một chiếc xe cửa xe mở ra cố phồn đi tới mở cửa xe con ngươi chấn động quý vân hạc quý gối tại chỗ ngồi phía sau xe hai tay bị thắt ở sau lưng hắn không biết phi đi bao nhiêu sức lực dùng miệng mở cửa xe ra cố phồn trên mặt một cái to lớn d ấ u chấm hỏi quý vân hạc mồ h ô i nể nại chật v ậ t không chịu nổi hỏi ngươi ngươi ở bên trong nhìn thấy thôi n h i m sao nàng còn tại bữa tiệc lên a cố phồn nói ngươi để để nàng nhanh lên đi ra ta nhịn không nổi quý vân hạc một mặt thống khổ có giúp ở chỗ ngồi phía sau xe nhịn không nổi cố phồn đại nao đừng máy lập tức ngồi vào trong xe giúp quý vân hạc giải ra tay trong tiệm cơm có nhà vệ sinh ta dẫn ngươi đi hắn lôi kéo quý vân hạc lại về tới trong tiệm cơm tiến tầng một gần nhất toa l e t quý vân hạc sau khi ra ngoài như nhặt được tân sinh dựa vào toa l e t trên tường cố phồn chú ý tới quý vân hạc chỗ cổ áo cùng cánh tay có vết đỏ thôi nhiễm đánh ngươi nữa hắn hơi kinh ngạc dù sao ngoại trừ thôi nhiễm cố phồn nghị không ra còn có ai sẽ chạy tới bạo truy quý vân hạc nhưng thôi nhiễm bình thường th làm sao sẽ có loại này đam mê từ khi ngươi ngày đó đem ta đi bán sau đó liền không ngừng qua nàng chỉ cần có thời gian liền sẽ đi tìm ta quý vân hạc đi đến làm điện thoại phía trước đem tay đặt ở làm dưới điện thoại hong khâu tay đưa ra bốn cái ngón tay thấp giọng nói ngươi không biết sao nàng là cái này tựa hồ chạm tới chi thức điểm mù cố phồn trong mắt viết đầy nghi hoặc bất quá nàng rất hào phóng cho ta không ít tiền ta phòng ngăn điểm này thu vào dao s o n g thủy điện tiền thuê cũng không dư thừa bao nhiêu quý phong hỏa cái tia chó chết còn không cho những công ty khác cương vị dùng ta ta không có công tác chỉ có thể thu tiền của nàng quý vân hạc nói Cố cuối cùng cho hạc phồn nghe hắn hiện rằng vân quý điểm, tại rõ một lý à À thôi trai. vịt. toilet, nhiễm không, chuyên môn Hai người đi đi ngoài. bạn muốn đang muốn đi ra ra l châu nhận u ho nhẹ một tiếng còn tưởng rằng ngươi nhận điện thoại chạy ra là tìm ai đâu như thế nào là cái nam nàng đánh ra quý vân hạc lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng ta cho uy manh phát qua tin tức ta lâm thời có việc liền không tham gia tiệc ăn mừng ngài trở về từ t ừ ăn đi cố phồn nói hắn căn bản không có cách nào tại nhiều người như vậy trên bàn cơm bình thường hô hấp lý châu nhận tựa hồ nhìn ra cố phồn tâm tư không khỏi cười khẽ ngươi đều đi Ta một trở còn cùng cái Cùng chỗ bọn hắn ăn cái gì? Cùng một chỗ trở về điện Không khoảng Kết, hữu phồn cách cần, ta cùng bằng hữu của ta cùng đi. Cố phồn ý nguyên muốn cùng ý xấu lao á bảo cách an toán. của Cố ta ta trì bảo xấu đi. đồ đ Azi i y ý lao thoại chấn động lý châu nhận đang muốn nói cái gì túi sách bên trong điện thoại liền văng lên nàng kết nối điện thoại nghe lấy bên đầu điện thoại kia người nói một câu nói về sau giữa lông mày cao lại vô ý thức nhìn về phía cố phồn ta đã biết cúc điện thoại lý châu nhận sắc mặt có chút bất an nhưng cũng không bên đối cố phồn dặn dò một câu về sớm một chút nghỉ ngơi nói xong lý châu nhận bước nhanh rời đi vội vã mà ngồi xuống xe n ê n ngang rời đi chương một trăm đừng chờ hối hận chương một trăm đừng chờ hối hận chúng ta cũng đi lên xe quý vân hạc trở lại vừa rồi trên xe ngồi lên ghế lái đây là xe của ngươi sao cố phồn hỏi thôi nhiễm quý vân hạc đánh lấy hỏa kêu gọi cố phồn nhanh lên ta hôm nay nhẫn nhịn lâu như vậy không bày nàng một đạo trong lòng ta không thoải mái cố phồn nghĩ thầm chính mình chỉ là đi đi nhờ xe liền không có chút nào nỗi lo về sau ngồi bên trên phụ xe v u ệ hỏi hắn tựa vào trên ghế ngồi ngáp một cái、Tích. còi ô tô vang lên một cái cố phồn giương mắt sửng sốt uy đi thẳng làn xe a hướng cái tiếng n o ặ t hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem ghế lái quý vân hạc quý vân hạc không quen thuộc xung quanh đây đường xá n g ể n cổ nhìn kỹ một cái cái này mới kịp phản ứng ta dựa vào nơi đó như thế nào có cái bảng hướng dẫn a hắn lập tức mặt như màu đất trứng s o n g người nào đó biết nhất định muốn phạt chết hắn không thể ba tay lái phụ cố phồn đột nhiên tinh thần như cái quân sư đồng dạng sắc mặt nghiêm túc giúp quý vân hạc nhìn phía trước đường không phải vậy hắn thật sợ mình chết cũng không biết chết như thế nào dê thành trúc trượng sân chấn người cảm thấy thế nào chúng ta đầy đủ thành ý a dù sao ngươi bây giờ cùng hà ra quyết liệt nhất định rất cần tiền không nam nhân nói có thể là các ngươi điểm này thành ý còn không có miêu tỷ cho hơn một nửa đây hà tiện tinh đến gần nam nhân h i ế p h i ế p mắt ngươi có ý tứ gì ý tứ chính là hôm nay không đánh bại hà tiện tinh trong túi tay nắm chặt một khối nhặt được gạch vỡ đánh cậu ẩm dứt lời lúc một đạo tàn ảnh một cục gạch c h ụ t về phía nam nhân căn bản không kịp phản ứng a a a chỉ một thoáng tiếng kêu trên vang vọng núi trấn hà tiện tinh xoa xoa bàn tay lưu lại gạch vỡ cho láo tử bắt lấy nàng nam nhân bị hà tiện tinh trì hoãn lâu như vậy bất mãn trong lòng tới cực điểm bên trong xe bước xuống mấy người vừa lên một người trong đó từ bên cạnh đá bay một chân hà tiện tinh mau lẹ tránh thoát giơ cánh tay lên ngăn lại một q u y ề n nàng một chân chia xuống đất chân t h o n dài tại trên không vạch qua một đạo xinh đẹp đường vòng c u n g phí ị một tiếng chầm đục nhanh chuẩn hung ác chính giữa đối phương phần bụng chỉ nghe cái sau tiếng buồn bã kêu đau trực tiếp mới ngã xuống đất mấy người còn lại bị chọc giận cùng nhau x u n g lên hà tiện tinh hai quyển khó địch một tay quay đầu chạy vào trong trấn lợi dụng sớm đã quen thuộc tốt địa hình kéo ra cùng mấy người khoảng cách chạy tới một cầu tàu vị trí đầu kia bờ sông. nàng từ trong túi lấy ra một cái bật lửa đốt lên tùy thân mang theo mấy tấm hoa bài chiếu đến ánh lửa đôi mắt lâm liệt nhìn thẳng đổi tới mấy người siêu đột nhiên mấy tấm mang theo hỏa diễm hoa bài bị hà tiện t i n h đánh về phía bờ sông một bên c ỏ k h ô u bụi rậm sau đó hoàn mỹ rơi vào trong nước trước thời hạn cất ký pháo hoa k i ế p nổ tinh chuẩn đến bị hoa bài s ắ t qua dính vào ánh lửa phát ra ẩm thiêu đốt âm thanh ẩm trong khoảnh khắc màu đỏ pháo hoa tại bầu trời đem nợ rộ lực chú ý của mọi người bị pháo hoa hấp dẫn bao gồm mai phục tại bên ngoài trấn vây mọi người đổi tới mấy cái tiểu l hà tiện tinh mang tốt cái mũ cũng hướng về núi chân phía sau phương hướng đi chuyện đột nhiên xảy ra không có người chú ý tới cùng đám tia tiểu lâu la đồng hành đến người bên trong một cái cử chỉ dị thường b ả n tử chính cầm một cái sáng lóng đao phóng tới hà tiện tinh bóng lưng có người kịp phản ứng lúc b ả n tử đã khoảng cách hà tiện tinh hai bước xa suy ba hà tiện tinh bị trùng điệp va chạm quay đầu phát hiện một thân ảnh ngăn tại phía sau nàng tống thúc nàng đỡ lấy nam nhân tê liệt ngã xuống thân thể đồng thời quanh mình tiến bước chân từ xa mà đến gần hai tay ô n đầu tại chỗ ngồi xổn không được n ú c n í c nhận đến tín hiệu cảnh sát kịp thời chạy đến đem ở đây mấy người toàn bộ đuổi bắt n g ư ơ i giúp ta còn cái kia một khoản ta hôm nay lấy mạng còn cho ngươi trung đao nam nhân nắm lấy hà tiện tinh tay ta cháu ngoại nữ nhờ ngươi ta chỉ tin ngươi chờ ngươi khỏi hẳn lại nói hà tiện tinh hỗ trợ đem người đặt lên cán g cứu thương nam nhân còn cầm chặt lấy tay của nàng không thả nhân sinh quá ngắn nghĩ thông suốt một việc còn muốn dùng nửa đ ờ i nếu có lời sau ta tuyệt không đụng được ta chỉ muốn thật tốt đổi ta người nhà đừng chờ hối hận hà tiện tinh nhìn xem bị cán cứu thương khiêng đi nam nhân trong đầu hiện ra cái kia tâm tâm nghiệm nghiệm gương mặt thần sắc như có điều suy nghĩ vân đình hoa phủ mười một tòa nhà đến thiếu gia nhìn ngư ơ i đoạn đường này dọa ta chỉ là không cẩn thận vi phạm luật lệ kỹ thuật lái xe vẫn phải có quý vân hạc nhìn xem tay lái phụ che n g ự c cố phồn quan sát tỉ mỉ thử thăm dò hỏi thăm ngươi có bệnh sao cố phồn lường hắn một cái chính là m ệ n h ta phải trở về ngủ hắn mở cửa xuống xe vịn cửa xe mấy cái hít sâu bình phục nhịp tim sau đó mới đi vào trong nhà rõ ràng uống thuốc thậm chí hôm nay còn đặc biệt gia tăng lượng thuốc nhưng hắn có khi còn là sẽ không khỏi lo nghĩ khiếp sợ lại có lẽ là vì một ngày này thần kinh tăng cứng quá lâu ngay qua ngày giống nhau cảm giác chắc chắn sẽ có như vậy một chút nháy mắt để tâm tình của hắn gần như sụp đổ Cách cạch mở cửa trong phòng khách đèn sáng rỡ một y ể u y ể u nằm nghiêng tại trên ghế sofa đầu ủi tại ghế sofa trong khe hở sợi tóc che chắn mặt tựa h ồ ngủ rồi cũng may trong sinh hoạt luôn có chút có thể làm cho cố phồn hoàn toàn buông lỏng thể s á c tinh thần đi c h u n g đ ụ n g người giống phòng khách này ánh đèn sáng lên là vì hắn sáng lên nhà nhà đốt đèn bên trong một chiếc là đêm khuya chờ đợi như thế nào ngủ nơi này cố phồn nhẹ giọng đi đến trước mặt dùng tay đụng đụng một kiểu yểu hơi nóng gò má bừng tỉnh phát giác không khí bên trong tràn ngập mùi rượu hắn ánh mắt rơi vào ghế s o f a một bên trên đất mấy cái uống xong rượu t r ắ n g bình còn có cửa hàng tiện lợi mua xăm túi cái này không có đầu hóc như thế nào đột nhiên một người mua say cố phồn tìm đến tấm thảm đắp lên một kiểu yểu trên thân sợ một kiểu yểu đá chăn mềm lại mở ra phòng khách gió mát đóng lại đèn sau đó kéo lấy vẻ vải không chịu nổi thân thể trở về phòng nghe đến tiếng đóng cửa đem chính mình giấu vào ghế xô p a nơi hẻo lánh một kiểu yểu nằm thẳng tại trên ghế xô pha m trong màn hình cho lưu lại tại thấy bồ h o t x a ấp giao diện ánh mắt lại một lần nữa mơ hồ hiện ra đỏ h ửng gò má cũng m ạ c h qua một giọt hơi lạnh chất lỏng làm ướt ghế sofa chương một trăm linh một ta chỉ cần nàng chương một trăm linh một ta chỉ cần nàng nhìn suốt cả đêm h o t x a ấp nhìn suốt cả đêm cố phồn cùng người khác thân mật chua sót cảm xúc tràn vào đáy lỏng lần lượt tràn ra viên mắt con người khi còn sống chắc chắn sẽ có không nghĩ ra sự tình cùng hắn nói là không nghĩ ra càng giống là biết rõ một cái tuyến đoàn đầu sợi ở đâu lại hết lần này tới lần khác đi kéo mặt khác không có quan hệ tuyến cuối cùng làm rối loạn một hiệu chính là dạng này trừ phi không đủ yêu nếu không không có người sẽ không biểu đạt yêu nàng biết nên như thế nào hướng cố phồn biểu đạt từ nhỏ đến lớn tình cảm chi tiết gia cảnh nàng bình thường củng cố phồn là khác nhau một trời một vực nếu không phải bởi vì khi còn bé gặp phải cố phồn ra da nàng đ ờ i này cũng sẽ không củng cố phồn có bất kỳ gặp nhau l i ê n tính cố phồn không thích t i ể u y t h ể l à m cũng không có mặt khác thẩm m ế người n nàng cũng không có cơ hội bởi vì nàng rất rõ ràng cố phồn tuyển chọn không được nàng nếu như nàng đem tình cảm nói ra miệng yêu liền thành gò bó len k e n một hiểu ngồi dậy đem bình rượu từng cái thu vào trong túi nước mắt nhưng lại theo không lưng động tác dọn dọn rơi xuống nếu như hữu nghị là vách núi cái kia tình yêu liền tại vách núi phía dưới chính là bởi vì đã sớm minh bạch điều này sợ hữu nghị kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ sợ tình yêu thất bại thảm hại nàng mới có thể như cái người c ầ m năm qua năm tử t h ủ tại d ì a vách núi nàng yêu cố phồn nhưng cũng so với bất luận kẻ nào đều chờ mong có thể có người so với nàng càng thích cố phồn bốn vân đình hoa phụ mười tòa nhà lăng sương hàn ngồi tại phòng ngủ trên giường nhìn xem trong điện thoại ảnh chụp chung cắt ra cố phồn khu vực giữ gìn tâm kia có chút mơ hồ bức ảnh dùng làm củng củ hồi tưởng lại sân khấu bên trên vội vàng liếc nhìn cố phồn cùng lý châu nhuận thân mật cử động sắc mặt nàng hoàn toàn như trước đây bật khổ v ố t vẹt nhỏ cố giàn đan ngươi thích người đến cùng là cá m è o l ì hạ vẫn là lý hội trưởng nàng lại một lần nữa đối với vẹt nhỏ lẩm bẩm ngủ ngon giàn đan lăng xương hàn đem vẹt nhỏ thả tới đầu giường cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống trên cổ tay băng nhặt đầu thu vào trong hộp sau đó nằm ở trên giường cả ngày hễ vải vào tới cũng không biết nàng ra sức ném ra tua cờ hoa thai giờ phút này có thể hay không nằm tại cái nào đó ven đường trong thùng g á p bốn dê thành vệ thị Cách, cách. hà tiện tinh một thân dính máu y phục đi vào sòng bạc trên lầu hội viên trong sảnh n g ư ơ i cả phòng còn có mấy cái túi màu đen phục cùng dương hành lý miêu thính hà lại quay đầu nhìn thấy hà tiện tinh trên mặt hơi kinh ngạc ngươi dám một mình trở về nàng nói xong bước nhanh về phía trước nắm lấy hà tiện tinh tóc dài ngươi là thật không sợ ta cùng ngươi lưới chết phá cả hà tiện tinh không có hoàn thủ đứng tại chỗ nhìn xem miêu thính hà tỷ giọng nói của nàng bình tĩnh ta thụ thương nghe vậy miêu thính hà cái này mới chú ý tới hà tiện tinh vết máu trên người nàng đưa tay đi sở phát hiện không phải hà tiện tinh máu chăng cái gì nàng có chút căm tức dắt lấy hà tiện tinh tóc đẩy tới bàn hội nghị phía trước đừng cho là ta không biết ngươi làm những sự tình kia ngươi cái hai năm hà tiện tinh vẫn như cũ thong rong sửa sang lấy tóc cùng quần áo bởi vì tỷ tỷ tin ta kém chút bị g i ế t giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc nước nở, tựa như bị khuất đến cực điểm ngươi làm ta ngốc ca hai cái kia khỉ ốm sao có thể g i ế t được ngươi h ú n g hồ ta căn bản không có người đối diện chàng tử bên trong người cũng tới biết tỷ ngươi ra tay với ta mượn cơ hội châm n g i ly g á n muốn để ta giúp bọn hắn g a lận ta cự tuyệt bọn hắn liền đánh ta nhà hắn cái kia có trí lực t r ư ớ n g n g ạ i đồ đần muốn giết ta nếu như không phải tống thúc thay ta đ ỡ được thì ngươi bây giờ không nhìn thấy ta miêu thính hà lại liếc nhìn hà tiện tinh vết máu trên người thái độ vẫn như c ũ lạnh lùng đừng gọi ta tỉ dứt lời miêu thính hà mang theo c h à n g tử bên trong người muốn đi hà tiện tinh cấp tốc bắt lấy miêu thính hà tay ngươi không thể đừng ném ta xuống tỉ tỉ hà tiện tinh trên mặt dính chút bụi đất tóc cũng có chút loạn nắm chặt miêu thính hà tay nước mắt rưng rưng mà nhìn xem miêu thính hà ta ném xuống ngươi miêu thính hà đưa tay bóp lấy hà tiện tinh cái cổ hận đến cắn răng cho nên gặp mặt liền quản ta gọi tỷ còn cố ý nói chính mình đổi tên kêu hà kỳ nguyện ý vĩnh viên đi theo ta ta lúc đầu làm sao lại tin ngươi lời nói、Khủ. hà tiện tinh cho dù một mặt thống khổ khẩu hình cũng là một cái tỷ chữ t ố t ngươi không phải là không muốn ta ném xuống ngươi sao vậy ngươi liền cùng ta cùng đi a miêu tính h hà chào hỏi trên thân phía sau người dắt lấy hà tiện tinh đi ra ngoài vừa đi đến cửa ra vào ẩm cửa phòng bị bạo lực đá văng miêu tính h hà lôi kéo hà tiện tinh lui lại hai bước một cái đã qua trung niên nam nhân đi tới tựa hồ tới rất gấp vẫn là âu phục g à y ra hà tiện tinh một cái nhận ra đối phương trong mắt lóe lên kinh ngạc bang một cái va ly sách tay bị mở ra bên trong bày đầy em mở tệ tiền lấy đi ta chỉ cần nàng cố thừa diệp nói xong chỉ một cái miêu thính hà sau lưng hà tiện tinh ta nếu là không cho đâu miêu thính hà bắt lấy hà tiện tinh hai cánh tay cưỡng ép giống như uy hiếp cố thừa diệp trong sảnh miêu thính hà người cũng ngăn tại phía trước cố thừa diệp một mình đi lên trước hảo nôn hảo n g ư nói hoa khí sinh t à i nếu là không đủ còn có thể lại thêm có chuyện chúng ta thật tốt thương lượng siêu cố thừa diệp lời còn chưa dứt nga tại miêu thính hà phía trước thủ hạ muốn mau chóng mở đường rời đi một quyền đánh về phía cố thừa diệp nhưng mà gần như đồng thời cố thừa diệp giơ cánh tay lên rán rán chắc chắc n g ă n lại cầm ngược đối phương cổ tay chỉ nghe cách cạch một tiếng v a n giòn teo rên theo nhau mà tới cùng khí sinh tài cố thừa diệp từng chữ nói ra lại lần nữa đem chứa tiền dương hướng phía trước đưa miêu thính hà cười nạo một tiếng nói với hà thiện tinh ngươi cái này nhân tình đối ngươi thật đúng là câm lòng không phải nhân tình hà tiện tinh thần sắc tự nhiên ốn nắn nói là chồng trước nàng đối đầu cố thừa diệp nóng rực ánh mắt không hiệu quấn ra mấy sợi mập mở tơ tỉnh chúng ta không cần tiền mau nhường đường miêu tính h hà thủ hạ làm bộ muốn động thủ bộ dạng cố thừa diệp không nói một lời nghiêng người nhường đường miêu tính h hà lập tức mang theo hà tiện tinh bước nhanh rời đi nhưng mà vừa đi ra đi liền phát hiện con đường phía trước bị một đám thường phục nam tử ngăn lại từng cái cao gầy cường tráng chính là lo việc nhà công ty bảo an bảo tiêu liền tính các ngươi không cần tiền ta vẫn là phải người cố thừa diệp r ứ t lời nắm lên trong dương tiền phất tay hướng trên không ném một cái tại vô số chương em mở tệ bay là tạ giữa không chung lúc hai người nhìn nhau chương một trăm linh hai tuyết đầu mùa chương một trăm linh hai tuyết đầu mùa c ô thừa diệp giật giật c ả v ạ n kéo lên ống tay áo lấy xuống đồng hồ mục đích minh sát chạy thẳng tới hà t i ệ t tinh mặc dù đã tuổi đã hơn năm mươi nhưng lâu dài tập thể dục bảo trì thể năng c ô thừa diệp đối mặt mấy người trẻ tuổi ngăn cản không chút nào tại lời nói bên dưới hầm c ô thừa diệp một quyền đi qua chính đánh một người trong đó mặt quyền t ì n h lớn làm cho đối phương che lấy không khép được cái cầm một trận kêu trên cố thị danh nghĩa công ty bảo an bảo tiêu nghiêm c h ỉ n h huấn luyện càng là xuất thủ nhanh nhẹn miêu tính hà tràng từ bên trong người cộng tác căn bản không phải đối thủ trong khoảnh khắc miêu tính hà tràng từ bên trong người cộng tác đều bị quật ngã trên mặt đất mi hoa khí sinh tải làm sao lại không nghe đâu cố thừa diệp nhìn xem miêu thính hà dưới chân giày ra đem một cái người cộng tác đầu dẫm tại miếng thủy tinh bên trong chậm rãi đeo lên đồng hồ chỉnh lý tuốt cả vạn hình như bỗng nhiên chú ý lên dung nhan dáng vẻ dùng trên đất hỏa kế kia y phục cọ sát g i à y ra bên trên chất lỏng mới đi đến hà tiện tinh trước mặt cũng không biết như thế nào làm ra tự nhiên động tác hắn nắm lấy hà tiện tinh tay đem người kéo đến địa phương an toàn cạch cạch lên lầu tiếng bước chân từ xa mà đến gần nhìn thấy cảnh sát chạy đến miêu thính hà lập tức đổi sát mặt hà tiện tinh ngươi quả nhiên đang g ạ ta ba nàng căm tức nhìn hà thiện tinh tránh thoát gò bó từ trên bàn nắm lên một cái thẻ đánh bạc phẫn hận ném về hà thiện tinh hà thiện tinh đứng tại chỗ không có động nhìn xem cố thừa diệp vì chính mình ngăn lại giải rác thẻ đánh bạc g i à y da của nàng cái này mới đạp trên đất thẻ đánh bạc nhìn xem bị đẹ lại còn lại miêu thính hà đến gần có chút không lưng thì ta lại thắng dứt lời miêu thính hà đám người bị bắt q u y án nhìn thấy chỉ chịu vết thương nhẹ hà thiện tinh cầm đầu tổ trưởng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra thực sự là lo lắng chết ta rồi nghe chúc trượng sơn c h ấ n người nói ra điểm tình hình ta kém chút cho rằng hạ tuyến xảy ra chuyện đ hà tiện tinh trong lòng không nhịn được lo lắng tông thúc cố tông a ta đồng ý ngươi mang cảnh bị công ty đổ phòng ngự đến hiệp trợ cảnh sát ngươi như thế nào mang theo bảo tiêu đánh lên tới cầm đầu tổ trưởng vừa bắt tước lại không thể làm gì liếc nhìn bị còn đi người n h ị n không được thấp giọng nói còn đem dưới người ba đều tháo thật xin lỗi a sơ ta cũng là vì tranh thủ thời gian cứu ta vợ trước đúng là l ô mắng rồi nhưng ta người này tiên lễ hậu b ì n h là bọn hắn ra tay trước ta cái này mới không dừng ngài yên tâm đến tiếp sau ta nhất định toàn lực phối hợp các ngươi công tác cố thừa diệp thành khẩn nói được rồi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa trước cùng ta trở về cục cố thừa diệp cùng hà tiện tinh theo ở phía sau hai người đồng dạng đã lâu không gặp bầu không khí trở nên vi diệu cái kia ta nhi t ử nói đặc biệt nghĩ ngươi nếu không chờ sự tình kết thúc về sau cùng ta về chuyến nhà a cố thừa diệp thử thăm dò hỏi nhà hà tiện tinh khép cười một tiếng giữa chúng ta hình như không phải có thể cùng nhau về nhà quan hệ đi chồng trước ca chồng trước ca cố thừa diệp cảm giác bị một chi vô hình tiễn đ â m xuyên thống khổ giúp đỡ một cái xe cảnh sát ngươi thế nào đi ở phía trước hà tiện tinh quay đầu liếp nhìn cố thừa diệp từ hà tiện tinh trong ánh mắt nhìn ra mấy phần lo lắng c ô thừa diệp thuận thế che lên eo của mình ai ôi c ô thừa diệp hướng hà tiện tinh đưa tay ta hình như đau eo hà tiện tinh đánh giá c ô thừa diệp tựa hồ biết đôi phương bản tính bán tín bán nghi ta hôm nay nhận được tin tức liền trực tiếp bay tới trên đường đi ăn không ngon cũng ngủ không ngon rơi xuống đất còn đánh một trận đoán chừng muốn lưu lại mầm bệnh c ô thừa diệp đắm chìm tức h diễn hà tiện tinh nhìn xem c ô thừa diệp cái kia thống khổ bộ dạng cuối cùng là lộ vẻ xúc động hai phần cái kia tương đội trước đi chuyến bệnh viện a ta còn muốn nhìn xem tống thúc tình huống tương đội muốn nói lại thôi, sắc mặt nặng thật lâu mới mở miệng không cần đi người đi nha ngay vậy hà thiện tinh tội hồi hoàn toàn không ngờ đến không nhịn được ánh mắt khẽ giật mình thần s á c đau b u ồ n mặc dù đưa y kịp thời nhưng vết thương q u á sâu mất máu quá nhiều không có cấp cứu tới t ư ờ n g đội nói xong sâu than một tiếng tối nay trước về trong cục thương thế của ngươi cần xử lý ta cũng còn có một chút liên quan tới miêu thính hà nhóm người phạm tội chi tiết muốn hỏi ngươi Tốt. Ngày kế tiếp, sáng sớm. Lenken, Lenken. Giấc mộng bên trong cố Ngày sáng Lenken, Lenken. mộng bên Giấc kế phồ sớm. hắn kéo lấy vẫn như cũ hể vải thân thể từ trên giường bỏ dậy du hồn giống như đi tới cửa chính gió lạnh đem toàn thân hắn thổi c á i thấu ý nguyên không có xua tan buồn ngủ cố phồn thậm chí không có mở to mắt một đường nhắm mắt lại thành thạo mở ra cửa táo đường dục trương cho miệng tinh thần sung mãn đứng tại cửa ra vào cho cố phồn sò cái đại đại tâm cố phồn đứng tại chỗ đầu cột xuống vẫn như cũ không có mở to mắt phồn phồn ngươi như thế nào còn không có tỉnh nhanh tỉnh tỉnh đương dục nói xong dùng mang theo lông nhung găng tay tay giống xoa dụ viên giống như xoa nắn cố phồn mì vắt mặt a thật mát cố phồn m nhìn thấy đường dục đồng thời dư quan g bên trong một mảnh trắng xóa hắn ngầm đầu lúc này mới phát hiện là năm nay tuyết đầu mùa đây chính là trận tuyết rơi đầu tiên mau tôi cùng chúng ta ném tuyết đường dục cao hứng bừng bừng lôi kéo cố phồn hướng vân phủ trung tâm đi ta không muốn ném tuyết cố phồn đầu còn tại tăng thêm trong lòng chỉ muốn tiếp tục ngủ ném tuyết gì đó hắn rất nhỏ liền không chơi suy nghĩ một chút liền buồn chán chờ chút bọn họ cố phồn kịp phản ứng thời điểm vừa nhấc mắt ánh mắt khẽ g i ậ mình lam nhạt bầu trời chậm rãi tung bay tuyết tại cái kia một mảnh trắng thuần bên trong hắn lần đầu tiên nhìn thấy ngồi tại trên ghế dài lăng xương hàn đối phương giống như là tại nhìn tuyết ánh mắt lại trong lúc lơ đãng xuyên thấu qua bông tuyết nhìn về phía cố phồn một máy mắt để cố phồn nhớ tới cùng lăng xương hàn lần đầu đối mặt hình ảnh cái k i a lạnh thấu xương ánh mắt rõ ràng khiến người chỉ sợ tránh không kịp nhưng không biết từ đâu mà lên ánh mắt kia thay đổi không hiểu để cố phồn cảm giác được cực nóng ánh mắt giao h ộ i một đường tựa như giữa không trung bông tuyết bị một loại nào đó nồng đậm thâm hậu nóng bỏng cảm xúc chậm chạp hòa tan vì cái gì không nhìn ta hả đang lúc cố phồn suy nghĩ bay tán luận lúc thẩm viễn an mặt lại gần dùng có chút lạnh ngón tay chỉ một chút cố phồn mặt ta kia cố phồn lời nói không nói xuất khẩu một cái tuyết cầu chính giữa hắn áo cố phồn bị băng phải triệt để thanh t ỉ n h nhanh chóng vô dính tuyết y phục trốn tại phía sau cây lạc h ì n h thái lưới uy ở ngay trước mặt ta ư ớ c hiếp ta người thẩm viễn an tức giận ngồi s ổ n người xuống giống như là muốn xoa một cái to lớn tuyết cầu đánh trả lạc h ì n h chạy nhanh chóng quan quân một bên go go t một bên cùng chỉ ánh tâm ở phía sau truy đánh á h u n h mang ta một cái chờ ta một chút đường dục cũng tham gia á o nhiệt giống như đuổi theo kết quả bị chỉ ánh tâm quay đầu đánh lén đường r ụ n g ngu xanh cười nhìn mấy người đánh lộn đi đến cố phồn bên cạnh nàng tự hồ chú ý tới cái gì chậm rãi tới gần đưa tay nhẹ nhàng phủi rơi cố phồn trên vai mọc tuyết sau đó đối mặt tối h hôm qua vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta đây chương một trăm linh ba tiên đản chương một trăm linh ba tiên đản cố phồn s ữ n g sở nhớ tới cuối cùng nhìn thấy đầu kia t í m vắn ngươi các ngươi đều nhìn rất đẹp hắn hơi cúi đầu có chút ngượng ngùng trả lời ngu xanh khép cười một tiếng trêu g ẹ o nói vậy ta có thể hay không hiểu thành ngươi toàn bộ đều thích không không phải như thế cố phồn bối rối giải thích ha ha ngu xanh che mặt ta nói đùa buổi hòa nhạc sự tình hoàn mỹ kết thúc khoảng thời gian này vất vả cũng coi là trên h ỏ a dấu chấm t r ọ n chúng ta có hai ngày thời gian nghỉ ngơi cùng chúng ta thư giãn một tỷ à. nàng nói xong nhẹ nhàng bắt lấy cố phồn áo ngủ ống tay áo cố phồn tùy ý ngu xanh lôi kéo hắn dấn thân vào mấy người chiến đấu bên trong ở phương diện này đặc biệt vụng về hắn không có gì bất ngờ xảy ra bị tập kích liên quan quân đều nhào tới trên người hắn đối hắn một bộ cho đảo nhưng cố phồn dù sao đường đường nam nhân nếu là liền ném tuyết đều t h a khó tránh qua không còn mặt mũi hắn âm thầm xoa mấy cái tuyết cầu thừa dịp mấy người không có chút nào phòng bị thời điểm cấp tốc ném ra ngoài ấy ra ra mấy đạo hận rỗi cố phồn hóa thân hình người hàn băng xạ thủ hai cánh tay vung giống phong hòa luân nhắm mắt lại một trận chuyển vận mọi người n ộ n nhịp tránh lui đi tới hắn không khác biệt công kích liên quan quân đều ăn hai cái tuyết chính cấp trên lúc hắn không có chút nào chú ý tới một cái tuyết cầu đánh trận chính giữa ngồi tại trên ghế dài lăng xương hàn có thể nói là ngồi cũng trúng đạn cố phồn phát giác được quanh mình yên tính lại cái này mới mở to mắt phát hiện chính mình nộ thương rồi lăng xương hàn Nguy rồi. chỉ thấy lăng sương hàn thần sắc bình thản đứng lên đập xuống trên thân bông tuyết sau đó hướng đi cố phồn cái kia ta không cẩn thận cố phồn đang giải thích gặp lăng sương hàn một cái tay hướng chính mình dối tới lăng sương hàn mặt không thay đổi đem một nhốn nhỏ tuyết bỏ vào cố phồn trong cổ a lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh cố phồn bị băng đến rụt cổ lại đem tay l u ồ n vào trong áo trên phủi xuống bên trong tuyết hắn vừa nhấc mắt lại lơ đ ã n g nhìn thấy lăng sương hàn cười yếu ớt lại một lần nụ cười như thế hai người nhìn nhau sau một khắc đường g ụ c giữ chặt cố phồn tay phồn phồn lòng đỏ chứng đầu chúng ta đi đem lòng đỏ trứng cũng mang ra đi đi nha nó đều như vậy mập cần vận động đường dục lung lay cố phồn tay sau đó lôi kéo cố phồn đi trở về cố phồn vừa vặn muốn trở về xuyên cái áo khoác thế là cùng đường dục trở về một ư ơ i một tòa nhà lòng đỏ trứng chính ghé vào bên cửa sổ ngủ đến an nhàn đường dục như cái hùng hài tử giống như đem đang ngủ say lòng đỏ trứng bế lên đem đông lạnh đỏ mặt vùi vào lòng đỏ trứng nóng hởi nhất đ ộ ngực bên trong lòng đỏ trứng cảm giác lông ngực mắt lạnh một mèo một người rời giường p h ư n g thức ngoài dự liệu nhất trí cố phồn theo trứng vàng trong tụ quần áo tìm ra áo len cùng cái mũ tránh cho l còn tìm ra lông nhung bít tất thuần thục cho lòng đỏ trứng mặc lên lòng đỏ trứng sớm đã thành thói quen cố phồn cái này lao phụ thân quan tâm có loại lạnh kêu cố phồn cảm thấy nó lạnh phồn phồn chờ một lúc chúng ta cùng một chỗ ăn lẩu a dê một m có đơn độc khánh công thói quen ngu t ỷ t ỷ đều đã chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn đường dục giúp cố phồn ôm lòng đỏ trứng một bên mời cố phồn chính các ngươi tiệc ăn mừng ta liền không đi đi cố phồn vẫn là rất không quen cùng rất nhiều người cùng nhau ăn cơm đi nha đi nha cố phồn gãi gãi đầu vẫn là quên đi chúng ta tùy tiện làm chút liền tốt so với tuyết rơi thiên hòa hàng xóm nữ đoàn ăn lẩu hắn càng muốn ngồi hơn tại bên cửa sổ vẽ tranh lại cùng thích ghé vào trên đùi hắn lòng đỏ trứng cùng một chỗ nhìn tuyết h ừ đường dục giả bộ tức giận ôm lòng đỏ trứng chạy hướng ngay tại đắp người tuyết dê một em mở mấy người lòng đỏ trứng mặc trên người một bộ y phục vẫn là màu trắng đen bỏ sữa trang liền lộ lỗ thai cái mũ đều mang ngã con lỗ thai cùng dê một em mở nuôi quán q u â n đồng dạng với mẫu lòng đỏ trứng sau khi ra ngoài nhìn thấy đầy trời tuyết bay, đầu hậu chi hậu quan quân nhìn thấy mặc bọ sữa quần áo lòng đỏ trứng dùng đầu cho ủi lòng đỏ trứng tựa h ồ tìm tới du ôm mẹo niềm vui thú theo sát lấy lòng đỏ trứng cái mông phía sau lớn đ ống lòng đỏ trứng tại quán quân so sánh phía dưới cũng biến thành nho n h ỏ một cái lăng lăng tỉ nhìn có được hay không lạc hình cho người tuyết đoàn hai cái gấu lỗ thai lăng xương hàn nhẹ gật đầu ngồi sổ người xuống lại đoàn một cái tuyết cầu gắn ở người tuyết cái mông phía sau vẫn là lăng lăng tỉ chi tiết chị ánh tâm g ơ ngón tay cái lên góp đến lăng xương hàn bên cạnh vẻ mặt thành thật hỏi vậy cái này là công gấu vẫn là a mấy người bỗng nhiên liền hiểu ngay lăng sương hàn đưa tay chọc lấy một cái c h ỉ ánh tâm c h á n tất cả đều là màu vàng phế liệu cố phồn nhìn xem m ấ y người chơi đùa ngồi ở lăng sương hàn vừa vặn ngồi cái kia trên ghế dài tiến t ĩ n h nhìn xem mặc dù hắn là lo việc nhà con một nhưng bởi vì sự kiện kia phía sau trầm mặc ít nói không giống hài tử cùng lượn như vậy hắn chơi hắn từ nhỏ đến lớn đều chỉ là ưa thích đan t ĩ n h một mình tỉ tỉ của hắn c ố n ô n ngực thường xuyên bồi tiếp hắn hắn thường xuyên sẽ nghĩ nếu như không có sự kiện kia hắn liền sẽ không thích vẽ tranh cũng sẽ không nhiều lần chuyển trường càng sẽ không vì tránh né ra mắt mà rời khỏi lo việc nhà nhân sinh của hắn có thể hay không hoàn toàn không giống. lăng sương hàn chẳng biết lúc nào từ dê một em mở mấy người chơi đùa bên trong bước ra ngồi ở ghế dài bên kia cố phồn dư quang bên trong nhìn thấy ghế dài bên kia lăng sương hàn đem thứ gì đưa tới hắn ghé mắt xem xét tựa như là một cái mê người người tuyết dùng hai cái đồng dạng lớn tuyết cầu làm thành nhưng lăng sương hàn tựa hồ không biết người tuyết đầu có lẽ nhỏ một chút hơn nữa động thủ năng lực tựa như rất kém cỏi hai quả cầu bẹp gặp cố phồn chỉ là t o mò chăm chú nhìn lăng sương hàn đem hai cái kia bóng cầm trên tay lại đè lên càng bẹp giống hai cái trùng điệp bánh một ô không giống sao lăng sương hàn đem cái kia người tuyết đầu đỉnh đối với giống cái gì cố phồn giữa lông mày cao lại nguyên bản còn giống người tuyết người tuyết giờ phút này càng nhìn không ra lăng x ư ơ n g hàn suy tư một lát dùng lòng bàn tay lau chùi đi trên môi hồng ngất nhiễm một điểm đ i ể m tại thượng tầng bánh một nô bên trên tiên đản nàng ánh mắt nhìn hướng cố phồn cố phồn s ư ơ n g sở hắn cái này mới nhìn ra đến phía trên tầng kia là lòng đỏ trứng bên ngoài cái kia vòng trắng chính là lòng trắng trứng còn rất giống rất khó lấy lý giải lăng xương hàn người này là thế nào nghĩ thế mà dùng tuyết cầu làm tiên đản được rồi đ ư n g đua đều đông lạnh thành dạng gì trở về ăn cơm đi ngu xanh kêu gọi còn tại cùng người tuyết chụp ảnh mấy người một bên nhìn hướng cô phồn ngựa khi nhu hòa mấy phần đi a ăn lẩu đặc biệt chuẩn bị ngươi bắt bữa đặc biệt cố phồn trong lòng ấm áp nhưng vẫn là càng thích cùng lòng đỏ trứng phụ tử một mình thời gian cảm ơn ta về nhà ăn liền tốt hắn lại ngủ nói có thể là ngu xanh đang muốn nói cái gì bị thẩm huyền ăn liếc mắt ra hiệu chỉ thấy thẩm huyền ăn đem quán quân dây thừng cho quấn ở cố phồn trên cổ tay làm gì cố phồn không hiểu ra sao giúp chúng ta giáp một cái thẩm huyền ăn nói xong hướng mười tòa nhà phương hướng đi lạc h u y n h ngầm hiểu cùng c h ỉ ánh tâm trao đổi ánh mắt sau một khắc ba người cực nhanh chạy c h ỉ ánh tâm vừa chạy vừa quay đầu hướng về cố phồn cùng quán quân phương hướng hô to quan quân dù sao bộc đờ cổ ly là bộc đờ cổ ly cậu là cậu quan quân một nháy mắt giống như là nhận đến tín hiệu lỗ thai dựng lên gấu ba một tiếng to rõ gọi tiếng về sau quan quân chạy như bay vung lấy lưới đuổi theo chỉ ánh tâm ba người bốn cố phồn hắn lảo đảo một cái người còn không có kịp phản ứng hồn liền đã tại phía sau đổi chưa từng ngôi qua cầu hắn căn bản không nghĩ tới cỡ lớn cho khí lực như thế lớn cả người hắn căn bản không kịp phanh lại càng đừng đề cập t h i dây một đường bị dắt lấy chạy hướng mười tòa nhà mẹ nó ba cái lão lục ba chương một trăm linh bốn cho ăn no chương một trăm linh bốn cho ăn no long đỏ trứng nhìn thấy cha mình bị cầu lôi kéo chạy t h ở tại đường r ụ c sung mãn trong l ò n g ngực cùng n g t cục ăn lẩu rồi đường r ụ c có một lòng đỏ trứng hưu hưu đuổi theo ngu xanh cùng lăng xương hàn không nhanh không chậm đi tại cuối cùng long đô cố nhân lăng từ tối hôm qua đến bây giờ không có cho mắt t h í h nhi nếu không ngươi trước về ta chỗ ở nghỉ ngơi một chút ta cố thừa diệp chống đỡ một thanh dù đen dù thân nghiêng về một bên hà tiện tinh hà tiện tinh không nói ngồi s ổ n người xuống đưa trong tay cúc trắng đặt ở trước một đĩa thật lâu nàng không có động tác thân thể khét run cố thừa diệp đi theo ngồi s ổ n g xuống nhìn thấy hà tiện tinh im lặng rơi xuống nước mắt một giọt lại một giọt hắn lập tức đứng lên an tĩnh ở một bên chờ đợi hắn biết hà tiện tinh là cái cực kỳ hiếu thắng liền không cần phải nhiều lời nữa n à n g tại cố thừa diệp nâng đỡ đứng lên trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng kỳ thật tại tưởng đội tìm tới ta thời điểm ta sở dĩ đồng ý không chỉ là bởi vì ta ở đây bên trong địa vị khả năng giúp đỡ đến cảnh sát càng là bởi vì ta tại lúc tuổi còn trẻ từng muốn làm cảnh sát khi đó trẻ tuổi n n g tính thắng bại muốn rất mạnh chuyện tầm thường tình cảm bên trên thắng lợi không thỏa mãn được ta ta cho rằng chỉ có bắt đến những cái kia á c nhân bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ mới có thể thu được thành tựu lớn hơn cảm giác có thể ta nghĩ quá ngây thơ tại tường đội tìm tới ta thời điểm ta thậm chí còn muốn từ làm gián điệp chuyện này thỏa mãn chính mình năm đó không có đạt được cảm giác thành tựu muốn đem miêu tỷ nhóm người bắt lấy quỹ án cho dù cuối cùng ta quả thật thắng miêu tỷ nhưng cũng bại tất cả ta căn bản là không có đạt được bất luận cái gì cảm giác thành t h u bởi vì ta không có nghề nghiệp này nên có trách nhiệm tâm y nguyên đem cái này coi như là một chàng thua cùng thắng cho chơi chỉ có tại hy sinh bày ở trước m ặ t lúc tất cả đã trễ rồi hà tiện tinh nói xong nhìn xem trên bia mộ danh tự cùng di ảnh ánh mắt lại một lần nữa mơ hồ âm thanh mắt tiếng nếu như ta lúc ấy tại phát tín hiệu sau đó lại cẩn thận một chút kịp thời rời đi nguy hiểm địa phương có lẽ cái kia người điên căn bản đuổi không kịp ta chỉ cần kéo tới cảnh sát xuất hiện tống thúc liền sẽ không vì ta mà chết rõ ràng liền kém một chút đều là lỗi của ta cố thừa diệm không hề nói gì cầm trên tay trôi này dù đen ném xuống đất nhẹ nhàng đem hà tiện tinh ôm vào trong ngực tuyết bay rơi vào hai người trên tóc cảm nhận được ôm bên trong an ủi một nháy mắt hà tiện tinh trong lòng bi p h ẫ n rốt cuộc khó mà ức chế kỳ thật tống thúc hắn đã sớm không cá cược hắn vẫn luôn ở đây bên trong công tác hắn một mực ăn nói k h é p nép cái gì công việc bẩn thịu m ệ t nhọc chỉ cần đưa tiền liền tính không có chút nào tôn nghiêm hắn cũng sẽ đi làm hắn một mực cùng ta nói chỉ cần trả xong tiền, liền tốt, chỉ cần trả xong tiền tất cả liền đều kết thúc như thế hắn liền có thể về nhà trở lại long đ â cùng cháu ngoại nữ nàng đến nay cũng khó có thể tưởng tượng nàng chẳng qua là giút tống thúc để tống thúc miễn đi một lần ẩ u đ ả tống thúc liền ghi nàng lâu như vậy hiện tại hồi tưởng lại tại người điên cầm đao phóng tới hắn thời điểm tống thúc chính là ôm hẳn phải chết tâm cứu nàng liền tính lúc trước mặt sức tưởng tượng tất cả đều biến thành cho bụi tống thúc cũng vẫn là làm như vậy Tinh nhi, cố Thừa ôm chặt Tiện Tinh, nhất thể tốt, tuyệt dứt, Tiện Tinh phát nhi, Diệp cuối miệng, ngươi, liền ngươi ngươi đối lời mới cùng nhịn không hắn định vọng sống đừng. Hắn lời còn chưa dứt, Hà hy chưa Hà Cô được cứu có được ôm mở là bị một việc đánh tự trách c ù ngươi buồn sợ n ngươi, ngươi cũng, cũng thế e húng hồ đã là kết hôn người về sau giữa chúng ta vẫn là muốn bảo trì thích hợp khoảng cách nàng nói xong xoa xoa nước mắt trên mặt ngồi lên xe cố thừa diệp liền dù đều không có nhặt cũng đi theo ngồi vào ghế sau xe đem khăn giấy tiện tay đặt ở giữa hai người trên tay v ị t hà tiện tinh rút mấy tờ giấy thuận tiện mang trên đầu tuyết cũng xoa xoa tống thúc nói với ta để ta chiếu cố hắn cháu ngoại nữ ta nghĩ hiện tại liền đi xem một chút nếu không ta cái này trong lòng an tâm không xuống được ta bồi ngươi vân đình hoa phủ mười tòa nhà mấy người tại bên cạnh ban công thả cái thấp thấp bàn tròn nồi lẩu ngủ cục hơi nóng bốc lên tại trong phòng ngu xanh đem trên mặt bàn b ả y vô cùng chỉnh tề đ ố i xứng một vòng mỗi người một cái bắt một đôi đũa tại ngay phía trước một cái phơi đồ ăn tiểu cuộn tại bên tay phải một cái ly pha lê tại tay trái một bên nàng còn căn cứ khẩu vị của mỗi cá nhân điều tốt tương đĩa thậm chí liên quan quân cùng lòng đỏ trứng đều có hộp hộp cùng mâm nhỏ dù sao nổi lẩu bên trong có chút đồ ăn cậu cậu cùng con mẹo là có thể ăn cố phồn túi đầu xem xét chính mình tương đĩa phát hiện bên trong còn không có trộn lẫn mở mỗi loại tương đều là rất hoàn mỹ hình tròn hiện ra ở giữa làm sao làm được hắn cầm lấy tương đĩa muốn dùng đũa quấy đều sau một khắc lại bị bên tay phải ngồi đường dục ngăn lại trước đường nhúc đ í c h đường dục chậm rãi đem cố phồn trong tay đồ vật trả về chỗ cũ nhỏ giọng nhắc nhở ngu tỉ tỉ có một chút chứng dối loạn ám ảnh cơ Cố phồn b ừ một n h đ viên ngộ. Được rồi mời d từng từng rau,、yeah. rau xanh như nước trong veo cho không cái bàn canh còn văng đến bên cạnh cố phồn ghé mắt đối đầu cách đó không xa ngu xanh nặng nề thân sắc khóc không ra nước mắt từ thủ vẽ tranh thời điểm thế nào không gặp như thế gần đây không có nóng đến a đang lúc cố phồn cho rằng ngu xanh sẽ t r ứ n g dối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác một lần nữa chỉnh lý một lần thời điểm ngu xanh lại chỉ là ẩn nhận than nhẹ một tiếng sau đó đứng lên đem khăn giấy hộp đưa cho hắn không cần như vậy c â u g n ệ tay nể ta rất tốt chuyên tâm hưởng dụng đi ngu xanh lời nói tiến vào cố phồn trong đầu không hiểu làm hắn miên man bất định、không. Tốt! cố phồn hơi t ú i l ầ u xuống xoa xoa mặt bàn d một m ở mấy người còn lại đều kinh ngạc n g u xanh thế mà không có giống thường ngày như thế bởi vì có người phá vỡ nàng chế tạo t r ì n h t ệ mà lại n h ả y không ngừng một bên thẩm huyền a n suy tư sau một khắc hướng chính mình trong mâm kẹp chút đủ kiểu nấu xong đồ ăn yên tâm nàng đang tại mấy người còn lại trước mặt củng cố phồn nội đĩa ta sẽ đốt hắn no chương một bởi vì ngươi chương một bởi vì ngươi c h í n h ta sẽ gấp thức ăn cố phồn nghĩ thầm cái này thẩm huyền a n khó tránh rất ưa thích coi hắn là thành rác rưởi quan hệ của ta và ngươi còn có cái gì là không thể làm thẩm h u y ê n an ngữ k h í ý vị không rõ nhìn xem ánh mắt của cố phồn cũng mang theo mấy phần mờ mờ hai người nhìn nhau cố phồn liền cấp tốc rời đi ánh mắt khó có thể tưởng tượng thẩm h u y ê n an thế mà có thể đang tại mặt những người khác nói loại lời này các ngươi đều làm qua cái gì chỉ ánh tâm tên sắc phôi này đầu l ĩ n h giả đạ văng lên hai mắt sáng lên nhìn xem thẩm h u y ê n an ở phương diện này nàng bắt khoái năng lực không thua gì là mình thẩm h u y ê n an một tay cầm rượu trắng bình một cái tay khác thật đúng là đếm ố qua rác qua còn thân nàng lợi còn chưa dứt cố phồn bưng kín thẩm viên an miệm cơm đều ngăn không nổi miệm của ngươi cố phồn nghiến răng nghiến lợ Cơm ngăn không nổi phồn có thể thẩm h u y ệ n a n thấp giọng nói thỉnh thoảng hướng cố phồn bên kia tới gần không muốn dính ta rất nóng cố phồn nói trong phòng nóng thêm điều hòa lại thêm nổi lầu hơi nóng cùng lò lửa nhỏ nếu không phải mở một điểm bàn công cửa gió lửa đều nhanh thành lồng hấp đối diện phương hướng lang sương hàn không nói một lời ăn tựa hồ yên tĩnh người làm cái gì đều là yên tĩnh khoai tây quen rồi đương dục dùng t h ì a vớt lên mấy khối nóng hội khoai tây khối tự nhiên cho cố phồn phân mấy khối về sau đặt ở chính mình trong â m dùng đũi chọc, chọc chọc đem khoai tây chọc thành suốt khoai tây phía sau s ố i một điểm tương trong đĩa cố phồn nhìn xem đường dục ăn đến một ngụm tiếp một ngụm hương đến đã kích thích hắn thèm ăn còn thật biết ăn cố phồn đến ăn nhiều một chút cái này đừng k h á c h khí dù sao ngươi phía trước có thể làm mời chúng ta một bữa tiệc lớn chị ánh tâm dùng công ngỗng xưng mấy cái nấm hương đặt ở cố phồn trong ngâm cảm ơn cố phồn cảm khái tên sắc phôi này cũng có thể có đứng đắn thời điểm lấy hình b ổ hình chị ánh tâm đột nhiên bồi thêm một câu được ưa thích nấm ăn đến một nửa cố phồn k m chút bị hắt đến nội tâm truyền bá lên đ ị báo cái gì lấy hình bộ hình a hắn có như vậy mini ta a n o lăng xương hàn dùng trồng lên khăn giấy lau miệm cái này liền no bụng ngu xanh n g n g đầu phát hiện lăng s ư ơ n g hàn không ăn nhiều ít ừ m thời gian nghỉ ngơi cũng muốn khống chế cân nặng lăng s ư ơ n g hàn nói xong liền ngồi tại bếp lò một bên pha trà n ư ớ n g quýt rõ ràng không sai biệt lắm n i ê n kỷ cố phồn nhưng dù sao cảm thấy đối phương như ông cụ non ngu tỉ tỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đều rất khỏe mạnh liền tương đĩa đều là thấp son chúng ta ăn nhiều một điểm hẳn là cũng sẽ không giải mập quá nhiều a lạc h u n h ô m may mắn tâm lý đường dục giơ tay lên chúng ta có thể lại nói cái cân hứ mất thẩm viên ăn cười nạo một tiếng có thể d ẹ đi lần trước cũng không lâu lắm liền bị phát hiện nào có một cái sử dụng hai lần. không ăn no sẽ hối hận về sau sự tỉnh ăn no lại nghĩ biện pháp nha đường dục hiển nhiên không nghĩ hủy khuất chính mình miệng thậm chí chuyên chọn nhiệt độ cao lượng ăn lại nói nhiễm tỷ không đến ăn sao lạc h u n h đột nhiên nhớ tới nhiễm tỷ nàng hiện tại vội vàng đây c h ỉ ánh tâm nói xong cười xấu xa nói khó được có thích hợp với nàng nàng nhất định sẽ thừa dịp thời gian nghỉ ngơi chơi cái tận hứng ngay vậy cố phồn mơ hồ đón được khu mười hai lúc này hơn phân nửa là tại tiến hành một tràng một về một điều chỉnh cùng giáo dục thân là h u n h tổn hại đệ bằng hữu hán chỉ có thể hy vọng quý vân h ạ không có chết long đô á thị t hà ì biên giới khu phố h cổ.、Hà、tiện tinh sửng cửa. Cửa sốt h ừ a d một chút cái này cùng tống thúc từng cùng nàng nói quá khác biệt tống thúc rõ ràng nói cháu ngoại nữ ở tại tầng một gia đình này nơi này nàng củng cố thừa diệp rất nhanh lại đến dưới mặt đất nhà kho tầng kia một đạo bẩn phá cửa đập vào mi mắt ta tới đi. cửa Thừa diệp chủ động tiến chủ Diệp c động lên gó、cửa. Không nghe thấy đáp lại, hắn lại hai chuyển nặng nề lần. trong cùng đến tiếng gó Một lát, trong cửa cuối cùng đến cực thấp đáp lại, lại cuối cửa cực bị ư ớ c chân. Cách cạch. Cửa b mở ra một cái khe hở mang theo có chút gỉ cái khóa móc nhìn thấy bên trong rất nhỏ hẹp một đạo thân ảnh gầy yếu đứng tại h u ám bên trong nữ hài tóc rối bủ khuôn mặt có chút n o nớt người là tống chi dư cố thừa diệp luôn cảm thấy tìm nhầm người nữ h à i không có trả lời chỉ là nắm chặt một chút giải r ắ c tiền trầm mặc không nói cố thừa diệp cân nhắc một chút dối ca ngợi ta là tống minh hải bằng hữu hắn muốn ta giúp hắn chiếu cố cháu ngoại nữ cho chúng ta địa chỉ cho nên ta m ớ i đến phanh lời còn chưa dứt cửa liền bị đóng lại sau đó vô luận cố thừa diệp như thế nào g õ cửa nữ hải đều không mở chuyện gì xảy ra tuyệt đối tìm nhầm người a hắn có chút không nghĩ ra hà tiện tinh hồi tưởng đến nữ hải bộ dạng cũng có chút không xác định địa chỉ sẽ không sai thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút tống thúc hắn hình như từ trước đến nay không cùng ta cụ thể nói qua hắn cháu ngoại nữ bao lớn ý của ngươi là đây chính là hắn cháu ngoại nữ tống m i chi dư phụ thân rất sớm đã dựng vào tiểu tam còn tức cực thắng tiền thời điểm kéo tống thuốc xuống nước cuối cùng thiếu nợ rất nhiều tiền mậu thân của nàng gần như sổ đổ bởi vì trả thủ phụ thân nàng tiến mục giam về sau tiểu tam tìm nhà dưới không muốn tống chi dư tống thuốc mềm lỏng liền nhận nuôi tống chi dư nghe vậy cố thừa diệp thở dài như vậy đi ta trước dẫn ngươi đi về nghỉ tống minh hải cháu ngoại nữ ta tìm người cha một chút t ộ i tác chờ xác nhận sau đó lại tới hắn nói hà tiện tinh gật đầu cũng chỉ có thể trước dạng này lên xe thời điểm không quên nổ nước b ọ t nói dung mạo ngươi liền một bộ giữ dằn bộ dạng khó trách đứa bé kia cũng không nguyện ý nói chuyện của ngươi còn không bằng ta đến đây cố thừa diệp không mặn không nhạt ha ha một tiếng cả giận nói lên cái này nếu không phải ngươi năm đó góc độ xảo trá đập ta ảnh xấu truyền đến trên mạng ta cũng sẽ không đến bây giờ đều bị người nói xấu nói xấu xí giống mặt nạ đồng xanh lấy n g ư ờ i năng lực chỉ là ảnh xấu mà thôi cũng không phải là cái gì quá không được hót xệ sợ vì cái gì không có để người lui xuống hà tiện tinh hỏi nàng trong lòng tình cảm không tốt thời điểm ngược lại là thường xuyên lật qua trên mạng lưu chuyển cố thừa diệp ảnh xấu phía dưới bình luận vì cái gì a cố thừa diệp từ trong túi láo trên lấy ra hai cây chia cắt tốt xì gà đưa cho cửa xe khác một bên ngồi hà tiện tinh hà tiện tinh liếc nhìn cố thừa diệp phía sau tiếp nhận đem xì gà xếp thành hai nửa tiện tay đặt xuống tại trên tay vị sau đó từ trong túi lấy ra một hộp hoa tử đánh ra hai cây đưa cho cố thừa diệp một cái lúc trước tại làm gián điệp thời điểm vẫn là miêu tính h hà bực nàng muốn nàng học hóc thuốc cố thừa diệp tới gần dùng bật lửa đốt trong tay hai người khói bởi vì đó là ngươi đập hắn ngập lấy điếu thuốc lời nói mơ hồ không rõ lại tại khoảng cách gần bên dưới đặc biệt rõ ràng chương một trăm linh sáu đ ổ ước chương một trăm linh sáu đ ổ ước thuốc lá ánh lửa chiếu vào hai người đôi mắt có thể có nhiều trói mắt lại đong đưa hai người trong mắt p h í m hồng rút hút xong cái này chi liền t a y đi cố thừa diệp gập gành nói sang chuyện khác đối thân thể quá không tốt húng chi những năm này ngươi cùng dê thành những người kia sống lâu đều có chút giống bọn hắn vẫn là như vậy giông g ả i một đ i ề u thuốc công phu xe liền mở đến cố thừa diệp một chỗ biệt thự chỗ này trước đây không người ở nhưng ta một mực thuê người quét dọn người yên tâm ở chờ tổn thương dưỡng hảo lại đi gặp ta cha ngươi cố thừa diệp kịp thời sửa lại cửa ra vào chẳng biết tại sao cho dù cùng hà tiện tinh ly hôn nhiều năm hắn ý nguyên trong tiềm thức cảm thấy hà tiện tinh là thê tử của hắn thật giống như hà tiện tinh người này chính là nhất phù hợp thê tử của hắn nhân tuyển như thế nào không tiễn ta đi vân phủ vì cái gì đem ta đưa đến chỗ này đến làm giống cái gì giống như hà tiện tinh nói nàng đã cùng cố thừa diệp ly hôn cố thừa diệp đã có mới gia đình nàng phải củng cố thừa diệp cái này c h ố n g t r ư ớ c bảo c h ì thích hợp khoảng cách ngươi yên tâm cố thừa diệp giống như là biết hà tiện tinh sầu l o giải thích nói ta chỉ là đưa ngươi tới lúc này đi để ta nhi tử đến cùng ngươi gặp mặt ta sẽ không cái dày nói xong cố thừa diệp liền lên xe vẫn không quên hạ xuống cửa sổ xe nhắc nhở đúng rồi ta quên nói cho ngươi biết vân phủ bên kia bị ta nhi tử dùng để n u ô i hoa làm vườn còn không đợi hà tiện tinh hỏi rõ ràng cố thừa diệp liền ngồi xe đi giống như là cố ý để hà tiện tinh hiếu kỳ giống như nhưng luôn luôn thông tuệ hà tiện tinh đã mơ hồ đoán được cái gì hoa này nhất định không phải là kê hoa vân đình h ò a phủ m ộ ư ờ i tòa nhà mấy người ăn uống no đủ cùng một chỗ thu thập tàn cuộc về sau vây quanh bếp lò nhìn tuyết cố phồn ngồi tại nơi hẻo lánh nâng lăng xương hàn mới vừa nấu xong trà không khổ không c h á t chát vừa vặn hòa h ậ u thật đúng là làm cái gì đều nghiêm túc cố phồn chính thất thần một viên quýt bị lăng xương hàn đặt ở trước mặt hắn còn chưa kịp nói cảm ơn lăng xương hàn liền lại ngồi về bếp lò phía trước cố phồn cầm lấy quýt nhìn kỹ phát hiện quýt bên trên có mấy đạo vết cát hắn đẻ xuống vết cát chỉnh tê l u t ra nhìn hướng trong tay người khắc quýt quýt ra rõ ràng bị lột đến hình kỳ quái những tỷ thế mà còn không có trở về cái này đều mấy giờ cũng nên xong việc đi chị ánh tâm nói xong ăn cửa ra vào nướng cháy quýt ra lạc h i n h sặt một cái khủng hổ lang tri tử cách điện thoại chấn động cố phồn cầm điện thoại lên phát hiện là hà tiện tinh gửi tới thông tin cơ hồ là nhìn thấy thông tin một nháy mắt cố phồn đứng lên ta có việc muốn đi trước cố phồn một bên nói một bên mặc quần áo chuyện gì vội vã như vậy ngu xanh nhìn xem cố phồn l u ô n cuốn tay chân bộ dạng không khỏi cảm thấy một người là tốt sự tình cố phồn nói chơ một chút đường dục đột nhiên gọi lại cố phồn ôm lòng đỏ trứng tới gần cố phồn thấp giọng nói ta phía trước nói với ngươi muốn ăn đồ vật ngươi có phải hay không quên đi cố phồn sửng sốt một chút sau đó từ hắt sắt túi đ e o chéo bên trong lấy ra một cái đồ vật đưa cho đường dục làm ấy cái bao bì nhỏ răng rắc răng rắc tiểu ma hoa lúc ấy đường dục không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở hắn chỉ là nhìn thấy đường dục mẹ chặt danh tự cái này mới có ý nghĩ không nghĩ tới thật đúng là đòn đúng hắc <cười> hắc vậy ngươi mau mau đi lòng đỏ trứng trước hết để nó tại chỗ này chơi à một chút ta đem nó ôm qua đi đường dục tựa hồ phi thường yêu thích lòng đỏ trứng một mực ôm vào trong ngực lòng đỏ trứng cũng ghé vào trong ngực nàng gùm gùm cục cố phồn rất nhanh rời đi mười tòa nhà lái xe đi hà tiện tinh cho địa chỉ hắn không nghĩ tới mụ mụ tại long đô tính xuống nhanh nhất hẳn là tối hôm qua xuất phát thế mà một chút cũng không có nói cho hắn chẳng lẽ mụ mụ năm đó cùng ba ba ly hôn cũng là bởi vì muốn đi làm gián điệp cố phồn thử thăm dò suy đoán hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến chính mình mụ mụ lại là đi làm gián điệp một bộ phận nguyên nhân đúng là bởi vì cái này nhưng cũng không hoàn toàn là cái này nguyên nhân hà tiện tinh khép cười một tiếng kỳ thật năm đó ta cùng ba ba ngơi kết hôn cũng chỉ là bởi vì một vụ cá cược mà thôi không có cái gì vừa thấy đã yêu cùng hôn nhân đồ ước cái gì đồ ước cố phồn đột nhiên ý thức được sự tình có chút không đúng ba ba n g ư ờ i năm đó theo đội ta thế nhưng ta không đồng ý đồng thời cự tuyệt hắn tất cả lấy lòng về sau hắn mới đề cập với ta ra đồ ước hắn nói muốn cùng ta cược ta cùng hắn hải t ử là nam hay là nữ đồng thời một mực chắc chắn là nam hải còn nói nếu như hắn thua liền tự đoạn một cái tay đưa cho ta hạ tiện tinh thần sắp bình thản nói sáu cố phồn chừng lớn hai mắt một đầu dấu chấm hỏi sau đó thì sao hắn hỏi ta không muốn cùng hắn bên dưới loại này nhằm chán tiền đặt cược bởi vì ta đối hắn không có cảm giác ta cùng hắn căn bản không có khả năng có hài tử nhưng hắn nói ta là không dám đánh cược từ hắn nói câu nói này lên ta liền rất muốn hắn một cái tay thế là ta đáp ứng làm ta hỏi hắn nếu như ta thua muốn cho hắn gì đó thời điểm hắn lại chỉ nói để ta cùng hắn l ĩ n h chứng nhận ta cũng đồng ý cái này đây không phải là kích n g ư ờ i sao cố phồn một câu nói tỏ ra ta lúc kia quá trẻ tuổi hoàn toàn bị cha n g ư ờ i nắm tại đánh cược hẹn có hiệu lực về sau hắn tựa như đối đãi bạn gái cầm công tác sự tỉnh kéo nửa tháng ta cùng hắn mới về sau tại khám thai thời điểm ta cùng hắn biết được ngươi là nam hải hàn thắng cùng ngày liền mang theo ta đi hà ra cầm sổ hộ khẩu vậy đại khái là ta lần thứ nhất thua thua ở loại này n h ả m chán đổ ư ớ c bên trên ông ngoại không có phản đối cố phồn luôn cảm thấy nhà mình lao cha ném đi ra tộc sự nghiệp bên ngoài nhan t r ị bên trên hơi có vẻ kém không giống như là có thể vào được hà ra mắt ngày đó cha ngươi đi lấy sổ hộ khẩu ngươi ông ngoại mới biết được ta cùng cha ngươi sự tình nghĩ rằng ta là bị cha ngươi lừa thế là ngươi ông ngoại mang người đóng cửa đánh chó cha ngươi bị một đám người đánh một trận ta hết sức ngăn cản nhưng hắn vẫn là chịu không ít quyền cước là ta khuyên thật lâu vì nói là làm hoàn thành đồ ớ c giả ý nói đặc biệt yêu ngươi ba b à ông ngoại lúc này mới đem sổ hộ khẩu cho hắn quả nhiên cố phồn nâng chán hắn ông ngoại như vậy đa mưu túc trí người có thể không biết cha hắn trong lòng điểm này bản tính hạt châu ăn đòn đều là nên được thế nhưng cha ngươi nói tiền đặt cược thời điểm cũng không có nói nhận chứng nhận không thể cách thế là ta sau khi sinh ra ngươi cũng không lâu lắm liền cùng hắn đưa ra ly hôn ta thái độ kiên quyết hắn đồng ý cũng là lúc kia tưởng đội liên hệ ta ta vốn là muốn đem ngươi giao cho ngươi ông ngoại có thể cha ngươi nói với ta tiểu hai tử có phụ mâu ở bên người là rất trọng yếu hắn khăng khăng muốn một mình nuôi lớn ngươi đồng thời tuyên bố nếu như không có dạy ngươi giỏi vẫn như c ũ tự đoạn một cái tay nghe nói như thế ta cái này mới yên lòng trở về dây thành thì ra là thế cố phồn thật không nghĩ tới hắn vị này thân n ư ơ n g lúc tuổi còn trẻ như vậy dám cược hà tiện tinh nói xong lúc trước sự tình nhìn xem cô phồn vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói bất quá liền tính hắn đem ngươi dạy rất tốt nhưng ngươi bây giờ một người ở bên ngoài ở rất nhiều chuyện ta cũng không biết ta hôm nay nghe cha ngươi nói ngươi tại vân phủ ngôi hoa không cùng mẹ giải thích một chút nam tác giả lời nói gần nhất có chút ăn không nổi cơm liền đi những thành thị khác đổi mới kiêm chức đi sớm về trễ đặc biệt bận rộn trên đường tới bởi vì xe xe cũng không có mã bao nhiêu chữ cho nên hôm nay đổi mới rất m u ộ n có lỗi với đại gia ta đã tìm tới bao ăn ở công tác tiếp xuống ta sẽ tận lực trước thời hạn đổi mới thời gian sẽ không bị canh chương một trăm lẻ bảy quay con t h ô i chương một trăm lẻ bảy quay con t h ô i ưng cố phồn k h ẽ giật mình cpu cao tốc vận chuyển n g ồ i làm vườn cái gì làm vườn hắn không hiểu ra sao cha ngươi nói nói ngươi tại vân phủ làm vườn ngươi có lẽ rõ ràng hắn nói ý tứ cái này hoa hẳn không phải là thực vật ta hà tiện tinh thử dò xét nói cố phồn trầm mặc một lát hình như mơ hồ đoán được cố thừa diệp nói là hoa gì mẹ ta không có ngươi đừng nghe cha ta nói lung tung hắn một mực biến đổi pháp muốn để ta thoát đơn hắn nghĩa chính ngôn tử vậy ngươi bây giờ cùng ai ở cùng một chỗ hà tiện tinh vấn đề nói chúng tim đen một h i ể u là ra ra để nàng đến xem ta ta cùng nàng cố phồn nói xong chẳng biết tại sao lời nói dừng lại tựa h ồ là nhớ tới cái gì mang theo một tia trộn dạ mở miệng không phải loại quan hệ đó a hà tiện tinh gật gật đầu sau đó ngồi đến cố phồn bên cạnh kéo qua cố phồn cái cổ thấp giọng nói ta nhớ kỹ vân phủ có hai bộ phòng ở ngươi tại ở là mười tòa nhà cùng mười một tòa nhà a vậy ngươi sát vách ở người nào sát vách hàng xóm cố phồn cười khổ là dê một mê lò đi nữ đoàn c ư ờ i toe toét máy mắt một em m hà tiện tinh mặc dù làm gián điệp nhưng dạng này nóng nảy nữ đoàn biển quảng cáo áp phích khắp nơi có thể thấy được điện thoại chỉ cần mở ra sẽ rất khó không thu được một điểm giới giải trí tin tức dê m cái tên này nàng sát thực nhìn quen mắt nàng rất mau đánh mở điện thoại lục x o á t nhìn thấy dê một e m mở sáu người bộ dạng nói thẳng hỏi cái nào là bạn gái ngươi cố phồn nhìn xem hà tiện tinh trên màn hình điện thoại mấy người từng đoạn màu hồng phấn hồi ức tràn vào trong đầu nói tới nói lui càng thêm t r ọ t dạng hắn gặp người nói đ ề u đều không phải ở cùng một chỗ không phải ở tại sát vách cũng không phải vậy ngươi bạn gái là cái nào hà tiện tinh truy hỏi nàng căn bản không tin nhà mình nhi tử kế thừa nàng lưu lương ghen sẽ tìm không đến bạn gái thật không có cố phồn nói chắc như đinh đóng cột hà tiện tinh túi đầu xuống nhìn điện thoại xoát đến j một m tường quan hotse up điểm đi vào nàng liếc mắt liền thấy được j một m cùng cô p h ả m hotse up y nguyên sừng sững tại lấy bộ bảng hotse up đơn bên trên điểm mở video cùng bức ảnh nàng quan sát đến sáu người thời gian lại đem ánh mắt rơi vào cô p h ả m trên thân lúc này c ô phồn cái này cô p h ả m bản buồn biên lặng đứng lên muốn đi chiến thuật uống một mực nước nhi tử hà tiện tinh chỉ là khép cười một tiếng ta nhìn các nàng toàn bộ đều không sai liền ta đều không làm được lựa chọn ngươi cũng có thể không làm đ a ngay vậy cố phồn trên mặt viết đầy nghĩ hoặc có ý tứ gì hắn có thể không làm lựa chọn sau một khắc hà tiện tinh đem điện thoại trên màn hình z 1 m mở bức ảnh biểu hiện ra cho cô phồn nhìn vẻ mặt nghiêm túc nói l i ê n đem các nàng đều mang về nhà đi a cố phồn khẽ giật mình vô ý thức cho rằng hà tiện tinh tại nói đùa nhưng mà hà tiện tinh lại thuật lại một lần chỉ cần ngươi không hối hận liền có thể cùng các nàng mọi người yêu đương không kết hôn mụ mụ ta vẫn là đồng ý sáu cố phồn rất khó tin tưởng mình l ỗ t h a i mẹ ngươi hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm ta thật không có nói yêu đương tính toán hắn cực lực giải thích chỉ cần ngươi có năm chắc không để cho mình hướng đi hỏng kết quả như vậy liền tính không làm được lựa chọn cũng có thể toàn bộ tuyển chọn hà tiện tinh nói xong vỗ vô, vô cố phương tay không nhớ sao ngươi khi còn bé ta cùng ngươi đã nói bàn đánh bài bên trên chỉ cần ngươi có đầy đủ nắm chắc liền có thể thật vui vẻ nắm vững trong tay ngươi mỗi một tấm bài sau đó quay con t h ô i cố phồn nghe hiểu hà tiện tinh ý tứ trong lời nói gò má một đỏ ta không có nói đùa không quản ra sao nhà vẫn là lo việc nhà cũng có thể làm cho ngươi nuôi đến lên thích nữ hai tử vô luận bao nhiêu cái húng chi mấy cái này cô nương xác thực rất xinh đẹp à ta rất hài lòng hoàn toàn đồng ý hà tiện tinh vẫn như cụ ngự khí nghiêm túc cố phồn trợn tròn mắt hắn đời này đều không có ngốc như vậy mắt qua thậm chí hắn nghĩ qua mẫu thân hà tiện tinh đối hắn tình cảm bên trên quan điểm cũng đồng dạng là nhanh chóng thành ra loại hình củng cố hàng tông còn có cố thừa diệp cùng một trận chiến tuyến có thể là hắn vạn lần không ngờ thân lương thế mà hỗ trợ hắn mở hậu cung cái này hợp lý sao cái này hợp lý sao huống hồ hắn lúc nào mở hậu cung không có chứng cứ đó chính là nói xấu tinh khiết nói xấu lý tưởng của ta loại hình đương nhiên không phải là sát vách những tên kia chỉ có một cái cố phồn lớn tiếng nói thật sao hà tiện tinh trên mặt viết không tin bảo đảm thật cố phồn cực kỳ khẳng định nói nhưng hắn trong đầu thói quen hiện lên k i ề u y ỉa lam đồng thời cái kia một phần nên bị hắn khắc ghi quen thuộc ôn u lại tại một nháy mắt lóe r a ngu xanh cùng ôn chi hứa đối mặt hắn lúc cười yếu ớt ngày đó k i ề u y ỉa lam mặc thỏ nữ lang cô phục tại khách sạn đỏ mặt r ă n g dấp cũng không hiểu để hắn tại cùng thời khắc đó nhớ tới đường dục trong lúc làm việc ở giữa trộm chạy đến nâng nóng hồi đồ ăn đưa cho hắn đáng yêu bộ dáng cùng với quý nguyên cần sinh bất khí tìm hắn cáo trạng thân xác liền cao trung thời kỳ kiểu y ỉ lam đối hắn luôn là giống đối đại những người khác như thế luôn là cảm xúc nhạt nhạt bộ dáng. cũng để cho hắn không tự chủ được nhớ tới đồng dạng lạnh như băng lăng xương hàn chỉ bất quá gần nhất hắn phát giác lăng xương hàn không biết từ lúc nào lên đ ố i hắn có chút biến hóa mà hắn đối kiều y y hè l a m tâm cũng không biết khi nào sinh ra một kia liền hắn cũng không dám tin tưởng dao động hắn thậm chí không dám thừa nhận giống như là một gốc yếu ớt mẫn cảm lại không đáng chú ý bù công anh lần lượt ra sức bay là tà hạt giống theo ấm áp gió xuân khắp nơi lớn lên lúc trước rơi xuống vị trí đều bình tĩnh ăn lành có thể ngày nào đó lại hết lần này tới lần khác rơi vào trong khe đá tại khối kia đất khô bên cạnh gần trong g ă n tấc chính là một mạng lớn n v á n phong thái ồn ào náo động mới thổi đến hắn dao động vậy liền đem lý tưởng của n g ư ơ i loại hình mang đến cho ta xem một chút đi ta sẽ không thúc giục kết hôn chỉ là m u ố n biết ngươi cho rằng trong lòng mình duy nhất cái kia lý tưởng loại hình là cái dặn gì g hà tiện tinh nhìn ra cố phồn trong mắt mê man cùng luồn cuống ta gần nhất không có gì ăn bài ở chỗ này chưa khỏi vết thương cũng tiết kiệm trở về bị ngươi ông ngoại dông dài khoảng thời gian này ngươi có thể tùy thời mang đáng yêu tiểu mỹ nữ tới đáng yêu tiểu mỹ nữ cố phồn là tuyệt đối sẽ không cho hà tiện tinh mang đến đáng yêu tiểu mỹ nữ tốt điện thoại thông tin hà tiện tinh mở ra điện、thoại. là cố thừa diệp gửi tới thông tin ta điều tra tống minh hải cháu ngoại nữ tống chi dư năm nay là mười chín tuổi hẳn là chúng ta nhìn thấy nữ hải kia hà tiện tinh sắc mặt nặng nề mà nhìn xem điện thoại một lát đứng lên đi ra ngoài cố phồn lập tức theo sau mẹ người đi đâu vậy hắn có chút bất an sợ mẫu thân vừa đi lại sẽ biến mất thật lâu mụ mụ tại làm gián điệp trong đó có vị ân nhân hắn cháu ngoại nữ tại l o n g đ ô trôi qua không tốt ta phải đi nhìn xem lại giúp người gián xếp một cái hà tiện tinh nói cố phồn yên lỏng lập tức chủ động nói người vừa trở về còn bị thương liền tiếp tục nghỉ ngơi đi việc này ta thay ngươi đi là được rồi chỉ cần mụ mụ không đi đừng nói g i à n xếp một người cái gì cũng khó khăn không đủ hắn chương một trăm linh tám thống chi dư chương một trăm linh tám thống chi dư có thể là hắn cháu ngoại nữ hình như có chút không tốt ở chung mẹ người yên tâm nghỉ ngơi những sự tình này giao cho ta liền tốt cố phồn nói xong trực tiếp đưa hà tiện tinh tiến phòng ngủ nghỉ ngơi tốt ta đem địa chỉ phát cho ngươi dù sao cũng là giúp mụ mụ chia sẻ sự tình cố phồn rất nhanh dựa theo địa chỉ lái xe đến cái kia khu phố cổ tìm tới cái kia tiểu nhà kho hắn gõ cửa một cái chờ giây lát tống chi dư mới mở cửa vẫn như cũ mang theo xiềng xích cố phồn cùng tống chi dư bốn mắt nhìn nhau cả người xưng sở ngay tại chỗ ân nhân cháu ngoại nữ làm sao sẽ như thế tiểu a tống chi dư nhìn thấy cố phồn tấm kia người vật vô hại thậm chí rất là khuôn mặt dễ nhìn cũng thần sắc liền giật mình đầu năm nay đòi nợ người bên trong còn có còn trẻ như vậy đẹp mắt người sao tống chi dư cố phồn mới vừa mở miệng sau một khắc tống chi dư đóng cửa lại tựa hồ không muốn để cho cố phồn đi vào kéo lấy một bên bàn thấp cản trở cửa đầu góc mơ hồ cố phồn đem lỗ h a i rán tại trên cửa nghe thanh âm a đột nhiên thứ gì đổ âm thanh truyền vào bên thai kèm theo một tiếng bị đau giọng dịu dàng sao làm sao vậy cố phồn có chút không biết làm sao nghe đến bên trong không có tiếng âm sốt ruột và phần mụ mụ hắn cho hắn phát địa chỉ thời điểm còn đặc biệt dặn dò muốn để hắn đem tống chi dư tiếp vào bên cạnh nhiều thêm trông n o n kết quả nhanh như vậy liền gây ra rủi ro không được cố phồn cứu người sốt ruột thế là lui lại hai bước g ầ m cụ nát cửa gỗ chịu cố phồn một chân lúc này vỡ vụn cố phồn lại bổ mấy cước trực tiếp đem trong môn phái đạp cái động xuyên thâu qua động hắn nhìn thấy ngồi dưới đất tre lấy cổ chân tống chi dư Mắt cũng á c h may đại lực xuất kỳ tích cửa gỗ bị lụt thống cố phồn tiến vào tiểu trong kho hàng nhà kho chỉ có hai mở tà hữu tại một đống tạp vật bên trong có ba lô sách cùng một cái ghế gỗ tống chi dư nhìn xem cước ép va chạm đi vào cố phồn lại nhìn cái kia lung lay sắp đổ cửa gỗ trên mặt viết đầy khiếp sợ thu thương cố phồn tới gần tống chi dư muốn nhìn xem tống chi dư thương thế nhưng gần như đồng thời đối phương phản ứng nhanh chóng đẩy hắn ra tiền chỉ có những thứ này tống chi dư từ trong túi lấy ra một chút cầm chắc chỉnh t ề tiền đưa cho cố phồn có mấy tấm đỏ còn có rất nhiều không ước chừng năm sáu trăm bộ dạng cố phồn sửng sốt một chút không hiểu tống chi dư vì cái gì cho hắn tiền từ khi tốt nghiệp liền không cùng ở độ tuổi này người từng quen biết hắn không biết nên nói cái gì cũng không có nhận lấy những số tiền kia mà là đem ngã xuống cái bàn chuyển đến nơi hẻo lánh đem kia đang thương khóa cửa mở ra、người. có thể đi sao hắn thấp giọng hỏi thăm ta sẽ không đi bọn hắn nợ nần không có quan hệ gì với ta ta hiện có đều ở nơi này ngươi có thể lấy đi tống chi dư ngữ khí kiên quyết đem những số tiền kia để dưới đất kéo lấy thụ thương chân đến ba lô một bên nàng giả thành một bên sách vở cùng bút ôm ba l ô ngồi tại nơi hẻo lánh nàng nhớ tới cứu cứu cùng chính mình đã nói cứu cứu không có bằng hữu chỉ có nợ bất kỳ người nào lời nói cũng không thể tùy tiện tin tưởng nếu có người tìm tới cửa nàng chỉ cần tránh né đòi nợ người tiền phương diện này cứu, cứu sẽ mỗi tháng đúng hạ còn nợ nần ngươi có thể hiểu lầm ta là cứu cứu ngươi bằng hữu nhi tử cố phồn nói xong ánh mắt rơi vào tay tống chi dư ba lô bên trên thử hỏi cái kia thương thế của ngươi cần xử lý nếu không trước theo ta đi mặc dù lời nói rất giống tại lửa gạn nhưng câu câu đều là lời nói thật ngươi nếu là không tin nhìn xem cái này cố phồn nhìn ra tống chi dư cảnh giác dùng di động điểm mở hà tiện tinh phía trước phát cho hắn hình ảnh cho tống chi dư nhìn là một tấm chụp ảnh chung là hà tiện tinh cùng tống minh hải tại dê thành tràng từ bên trong cho dù chỉ là nhàn nhạc cười lại là chỉ có một tấm thân ở hỗn loạn bên trong một lát bình thản hình ảnh có chút mơ hồ nhưng tống chi dư liếc mắt một cái liền nhận ra tống minh hải là cứu cứu nàng tới gần nhìn một chút ánh mắt rơi vào hà tiện tinh trên mặt mới phát giác được có chút q u e n mắt tựa hồ chính là buổi sáng đứng tại sau lưng cố thừa diệp nữ nhân ta là nhi tử của nàng cố phồn chỉ chỉ chụp ảnh chung bên trong hà tiện tinh nói ra hiện tại tin không là cứu cứu ngươi xin nhờ chúng ta chiếu cấu ngươi ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi mụ mụ ta nơi ở tống chi dư do dự một chút mới trả lời ta một ngươi cũng có thể cảm ơn các ngươi hào ý vậy ngươi ở đâu đây cố phồn còn muốn cho tống chi dư mua vài món đồ nhưng mà tống chi dư sắc mặt bình tĩnh ta ở nơi này bởi vì nàng phía trước dùng cứu cứu cho tiền thuê phòng thời điểm bị chủ nợ tìm tới cửa chủ nợ lấy đi trong nhà thứ đăng giá có chút vẫn là chủ thuê nhà thời gian lâu dài nàng vì không cho chủ thuê nhà thêm phiền phước lại thêm cần một cái ẩn nấp địa phương liền đem nhà kho thuê xuống cố phồn nhìn khắp b ố n phía liền cái giường đều không có nói đùa cái gì ngủ đâu hắn hỏi tống chi dư t r ầ mặc m chỉ chỉ nơi hẻo lánh tích đầy cho bụi tủ quần áo cố phồn cẩn thận từng ly từng tí đặt chân đi tới mở ra tủ quần áo phát hiện bên trong trại chút cũ đệch c ă n cái kia nhà vệ sinh đâu hắn khó có thể tưởng tượng mặc dù mười tám tuổi trước đây hắn không hề biết trong nhà mình sinh ý trôi qua đều là thấp tư sinh hoạt nhưng cũng không có nghèo khổ đến mức này cách nơi này cách đó không xa có một cái nhà vệ sinh công cộng tống chi dư nói xong nói bổ sung ta bình thường sẽ giúp cửa hàng tiện lợi lao bản chỉnh lý thương phẩm nàng sẽ cho ta một chút cần cùng ngày xử lý đồ ăn ta cũng có thay thế đồng học viết một chút lặp lại tính bài t ậ p cũng không phải là người không có đồng nào ngài đi về trước đi thay ta cảm ơn a di nàng nhất định phải chờ nàng cứu cứu cố p h n trầm mặc không nghĩ tới đi ra chuyến này ngược lại là mở rộng tầm mắt hắn gặp tống chi dư kiên quyết liền không có lại k h u y ê n bảo lúc gần đi khởi xuống trên thân áo lông ngăn chặn tống chi dư ra môn sau đó liền rời đi đi đến bên ngoài hắn suy nghĩ một chút cho triệu thiên nhu phát đi thông tin bảo vệ tốt tống chi dư n g ư ơ i nhiệm vụ mới Cách, điện thoại chấn động cuộc gọi đến biểu thị mộ phồn tiếp thông uy mánh điện thoại uy cô phạm ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi bởi vì lúc trước buổi ký tặng hoàn toàn đạt tới mong muốn nghiêm tổng nói có một chút mới hợp tác muốn tìm ngươi có thời gian đến một chuyến công ty sao tác giả lời nói mười bốn hảo dùng một lần giấy nghị phép mỗi tháng vẹn vẹn một lần lâm thời bị ép cùng sinh hoạt đúng s o n g tuyến buổi tối khải hoàn trở về thế nhưng quá muộn liền không có viết xong trường một trăm linh chín vợ chương một trăm linh chín vợ t ố t cái này liền đi qua cố phồn cúp điện thoại quay đầu liếc nhìn tống chi dư ở nhà kho phương hướng thật đúng là khó làm bốn bt s ở t ạ p mạn g gạ công ty nói đùa cái gì ngươi để cô p h à m họa chính mình mạn g gạ bên trong nhân vật nữ vợ vừa rồi gọi ta gọi điện thoại thời điểm tại sao không nói uy manh hai tay chống bàn làm việc đầy mắt khó có thể tin mà nhìn xem như tổng c ù n g lãng nguyệt hợp tác lần này tất cả mọi người không ít kiếm cô p h ạ m cũng nếm đến ngon ngọt o n n g nhiệt độ vẫn còn lúc này làm sao lại không thể mở rộng một cái trạch nam nhật ký giá trị buôn bán đâu nghiêm tổng không nhanh không chậm nói xong một bên nhỏ giọng nhắc nhở ngươi cùng cô p h ạ m nhận biết lâu như vậy lại là kim bài biên tập viên năng lực không lời nói v i ký tặng sự t ì n h cũng là ngươi thuyết phục hắn chỉ cần ngươi hôm nay lại đi cùng hắn hàn huyên một chút hắn nhất định sẽ đồng ý không cần nói uy manh thần sắc kiến định đồng dạng thấp giọng cảnh cáo chứ không nói lấy cô phản tính tỉnh tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chuyện này liền nói ngươi muôn bán g a loại này đồ vật hành động là phạm pháp điền rồi sao c ầ u phú quý trong nguy hiểm đến tiếp sau công tác giao cho ta chỉ cần ngươi lại nói phục cô phải một lần ta sẽ cho ngươi tăng gấp đội tiền thưởng ngươi đây không chỉ là tại giúp công ty cũng là tại giúp chính ngươi không phải sao nghiêm tổng nói xong gặp uy manh trầm mặc đoán được đối phương tại do dự ngược lại tiếp tục nói đương nhiên ngươi nếu là thực tế không muốn khuyên hắn chuyện này lùi lại mà cầu việc khác để hắn gia nhập chúng ta làm chúng ta mà khác tác phẩm chủ bút một t r o n g cho mặt khác họa sĩ mạn gạ làm dạng rỡ thêm vinh dự thế nào cái gì uy manh k ẽ giật mình tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì cho nên đây không phải là bt lần thứ nhất làm như vậy đúng không hiện tại là nghĩ kéo cô phạm xuống nước các ngư i dạng này sẽ triệt để hủy hắn dứt lời đinh bên ngoài phòng làm việc thang máy vang lên một cái tiếng bước chân từ xa mà đến gần theo cửa phòng làm việc bị cố phồn đẩy ra uy manh cùng nghiêm tổng nói chuyện c ũ n g im bặt mà dừng cô phạm tới rồi ta đặc biệt chuẩn bị trà ngon liền chờ ngơi ư đây nhanh ngồi nghiêm tổng đặc biệt nhiệt tình đứng lên mời cố phồn ngồi xuống còn tự thân g i ú trà cái bộ dáng này ở trong mắt uy manh rõ ràng chính là đang nói h o n g trùng tới rồi nghiêm tổng gặp uy manh còn đâm ở bên cạnh sợ uy manh không giúp đỡ ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì thế là trực tiếp mang theo một ít uy hiếp nữ khí hạ lệnh trục khách uy manh a trong nhà ngươi không phải còn có việc sao nếu không ngươi trước trở về hoặc là ta để người đưa ngươi đường q u a n đây uy manh liếc nhìn ngồi tại bàn làm việc đối diện trên mặt viết rất dễ bị lựa cố phồn muốn nói lại thôi một lát nàng tại cố phồn ánh mắt nghi hoặc bên trong lấy xuống thẻ công tác nắm chặt trong tay tựa hồ trong lòng ổ một cỗ hỏa nàng bạo lực đem thẻ công tác xẻ nát cho hạ giống như ném về nghiêm tổng mục đích rõ ràng nghiêm hiệu đức cũng bị tức giận đến không nhẹ ẩm uy manh cũng không bay đầu lại đi ra ngoài trung điệp một ném cửa đây là tình huống như thế nào cố phồn hít mắt luôn cảm thấy uy manh có chút khác thường liên t h ẻ công tác đều ném hắn thử thăm dò mở miệng nghiêm tổng uy manh nàng về sau nàng không còn là bt kim bài biên tập viên uy manh n g ư ơ i tân nhiệm biên tập viên ta sẽ mau chóng ăn bài nghiêm hiệu đức nói xong từ trong ngăn kéo lấy ra một phần hợp đồng đẩy tại cố phồn trước mặt cố phồn đang muốn nhìn nội dung nghiêm hiệu đức tay liền đặt ở trên hợp đồng tại nhìn hợp đồng phía trước ta có vấn đề muốn hỏi một chút cô phạm tiên sinh chúng ta coi như là nói chuyện phiếm hắn nói c ố phồn nhẹ gật đầu trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái lại cũng chỉ là yên lặng theo dõi k ỳ biến t r ắ c h nam nhật ký phát hành nhiều năm như vậy không biết cô phạm tiên sinh ngài bản nhân là như thế nào đối đãi mảng gạ bên trong nhân vật nữ nghiêm thiệu đức hỏi ta không biết c ố phồn nhấp một n g ụ c t r à l ư ờ i trả lời loại này phức tạp vấn đề thơ mạo hắn chỉ biết là tất cả nhân vật nữ đều là thuộc về hắn n g i ê m t i ệ u đức thần sắc nghiêm nghiêm túc cái kia cô phạm tiên sinh bình thường chính mình nhìn mặt khác m ả n gạ thời điểm có hay không nhìn qua đồng nhân vợ vợ cố phồn s ặ cũng một m i t rốt à m lần cuộc h r hiệu rõ nghiêm thiệu đức dụ ý ta không có họa đồng nhân ý nghĩ hắn ngữ khí kiên định đem chính mình tỉ mỉ miêu tả nhân vật nữ lấy ra họa loại đồ vật này sau đó chia sẻ cho những người khác nhìn hắn làm không được nghiêm t hiệu đức rất nhanh lời nói xoay c h u y ệ n kỳ thật ta muốn nói là mời cô phạm tiên sinh tham gia cùng chúng ta bt công ty tương quan hạng mục vẽ những người khác tác phẩm bên trong nhân vật nữ là cái này ý tứ sao cố phồn cầm lấy ấm t r à chính mình cho chính mình đ ổ đầy miệng lân uống một bên hỏi vì cái gì mời ta mặc dù lượng công việc tương đối lớn nhưng ngươi cũng biết công ty chúng ta họa sĩ rất nhiều ta sở dĩ liên hệ ngươi muốn để ngươi gia nhập cũng là muốn để ngươi thông qua họa loại tác phẩm này gia tăng chính mình đối vẽ nữ tính nhân vật lý giải dù sao trên mạng trạch nam nhật ký tràn đ ầ y phấn từng nhiều lần ở phương diện này đối ngươi nổ nước bọn ngươi hẳn là cũng muốn để chính mình họa kỹ vững bước tăng lên a Ừm. cố phồn tiếp tục uống từng ngụm lơn trà giống như là khát thật lâu giống như nghiêm hiệu đức cái này mới bưng lỏng ra đệ lên hợp đồng tay lại đem bút ký tên đưa cho cô phồn mười phần tự tin truy hỏi cái kia cô p h ả m t i ề n sinh ý như thế nào nếu như cảm thấy không có vấn đề gì lời nói chúng ta bây giờ liền có thể ký hợp đồng hắn nói xong lại thấp giọng nói yên tâm chúng ta chỉ làm phúc lợi không lợi nhuận t cố phồn giữa lông mày cao lại hắn không có trực tiếp trả lời mà là trong lòng của hắn cũng không muốn đáp ứng chuyện này đã đại khái nghĩ kỹ tự tuyệt tốt điện thoại thông tin uy mánh đừng ký hợp đồng vẹn vẹn một câu sau đó uy mánh liền thu hồi thông tin tựa hầu nghĩ rằng cố phồn có thể nhìn thấy giống như cố phồn suy tư một lát chưa hồi phục đi ra toilet trở lại văn phòng cái kia phần hợp đồng vẫn như cũ bày ở trước mặt hắn nghiêm tổng n g ư ơ i mới vừa nói cái gì ấy nhỉ ta đi một chuyến nhà vệ sinh liền quên cố phồn gãi gãi đầu giả bộ mất trí nhớ nghiêm thiệu đức trên mặt hiện lên một tia im lặng sau đó vẫn là gạt ra nụ cười có chút bất đắc dĩ bản tóm tắt nói ta nói mời ngươi giúp chúng ta nơi này mà các họa sĩ vẽ tranh chúng ta chỉ làm phúc lợi không làm lợi nhuận còn có cái gì không hiểu sao cố phồn lắc đầu không có trong lòng hắn làm ra quyết định cầm viết lên t a ký t ấ u t r ư ơ n g có p h ụ bút ký hợp đồng nguyên nhân gặp một trăm m ư ơ i hai trường chương một trăm m ư ơ i hợp tác chương một trăm m ư ơ i hợp tác thấy thế nghiêm thiệu đức cuối cùng hiện ra nét mặt tươi cười nhìn xem cố phồn ký tên in dấu tay khỏe miệng ép không được ý cười hợp tác vui vẻ nghiêm thiệu đức cùng cố phồn nắm lấy tay một bên dặn dò còn mời cô phạm t i ề n sinh đừng đối người nói lên công ty chúng ta sự t ì n h đây coi là bí mật cố phồn gật đầu đồng ý rất nhanh rời đi bt mảng ạ công ty túi đầu liếp nhìn điện thoại h á nguyên n bản còn muốn cùng y manh cùng một chỗ tìm nghiêm thiệu đức nói chuyện trạch nam nhật ký có phát thanh dương nhưng vẫn là không có vào lúc này nói ra miệng bởi vì y manh từ t r ư ớ c không hiểu để cố phồn có chút không quen thật giống như chính mình thường dùng b ú t vẽ bị người tự tiện đổi đi bốn đã lâu không gặp cố phồn c ơ m tối chuyện đương nhiên trở về nhà vừa trở về tổn thương đều không có tốt liền xuống nhà bếp ngày mai không cho phép khổ cực như vậy cố phồn ngồi tại trước bàn ăn nhìn xem một bàn đồ ăn đã đoán được hà tiện tinh không có nghỉ ngơi bao lâu liền chuẩn bị đồ ăn hà tiện tinh lại bưng nước trái cây lên bàn, trách. à lại nhải điểm này thật giống cha ngươi len keng tiếng chuông cửa vang lên cố phồn chạy đi mở cửa ngoài phòng gió lạnh đồng thời tiến vào trong phòng hắn cùng ngoài phòng cấu ngôn ngược nhìn nhau tỉ sao ngươi lại tới đây không phải nói cuối năm công ty b ể bộn nhiều việc sao cố phồn có chút ngoài ý liệu thuận thế tiếp nhận cấu ngôn ngược trong tay đồ vật ngươi cùng mẹ đều ở chỗ này ta đương nhiên muốn tới cấu ngôn ngược cười nói sau một khắc lại một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng cấu ngôn ngược là cố thừa diệp sao ngươi lại tới đây cố phồn đem cô thừa diệp ngăn tại cửa ra vào ta là ngươi cha ruột ta không thể đến cố thừa diệp người tại cửa ra vào tâm tư đã bay vào trong phòng mục đích rõ ràng thì ta đến hợp lý ngươi đến không hợp lý a cố phồn n g ăn đón cố thừa diệp hạ giọng ngươi cùng mẹ ta đã ly hôn ngươi bây giờ hợp pháp thê tử là ta tiểu mụ liền tính ta nghĩ để ngươi cùng mẹ cùng một chỗ sự thật cũng bày ở chỗ này ngươi đ ộ t nhiên tới chúng ta một nhà bốn miệng ở chỗ này ăn cơm mẹ ta n g ầ m thừa nhận cùng đã tái hôn chồng trước cùng nhau ăn cơm để người khác nhìn thấy sẽ nói thế nào mẹ ta ta biết ta đều biết rõ cố thừa diệp có chút chột dạ nhỏ giọng nói ra ta là có chuyện tới thì ngươi thuận tiện cùng mẹ ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm liền lần này cố phồn một mặt bất đắc dĩ đã không lời nào để nói người nào nha là vâng dạ tới rồi sao phòng ă n bên trong hà tiện tinh nghe đến âm thanh cũng đi ra nhìn thấy cố thừa diệp thời điểm ánh mắt khẽ giật mình mẹ ta hôm nay trước thời hạn tan tầm đặc biệt đi mua người thích ăn cửa tiệm kia bánh ngọt cố nôn ngược nói vâng dạ là nhũ danh của nàng cũng là nôn ngược hai chữ tổ hợp nàng đã từng hỏi qua cố thừa diệp v ụ ý cố thừa diệp nói điều này đại biểu lo việc nhà thủ v â n hứa hẹn đối nàng coi như con đẻ để nàng giống thân sinh nữ nhi sinh hoạt tại lo việc nhà cả một đời cố thừa diệp đối đầu hà tiện tinh ánh mắt càng thêm trục dạ Ê, cái kia ta là có chuyện muốn tìm nhi tử thương lượng hắn nói tại ngươi chỗ này cho nên ta mới tới nếu không ta nói xong liền đi hắn thử thăm dò hỏi Tốt. hà tiện tinh vẫn như c ũ không theo sáo lộ ra bài cố thừa diệp xứng sở tại nguyên chỗ vê đút tờ ép hắn chỉ là nói một chút mà thôi thật đuổi hắn đi ta nói đùa đến đều đến rồi liền ngồi xuống ăn đi hà tiện tinh nói xong lại đi lấy một bộ b ắ t đũa mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng một nhà bốn miệng chính là thị cảm quá mạnh chỉ bất quá bởi vì hà tiện tinh không nói lời nào cố phồn c nghe cố ngôn ngược ô n g c lời luôn cảm thấy cố thừa diệp là vì hắn vừa rồi tại cửa ra vào ngăn cản mà trả thù nói là có việc thật sự hướng về phía hắn đến quên đi thôi ta làm không tốt nếu thật là đi sẽ chỉ thêm phiền hắn ăn ngay nói thật dù sao từ trước đến nay đều không có tiếp xúc qua cố thị sản nghiệp đột nhiên thả xuống có vẽ đứng ở công ty hắn rất khó cam đoan chính mình sẽ không làm chuyện ngu xuẩn sẽ không liền chậm g i ả i học từ cơ sở bắt đầu làm năng lực học tập của ngươi từ nhỏ liền rất mạnh mặc dù muốn s ô n g sáo để i mù nhưng những này đối với ngươi mà nói nhất định không thành vấn đề cố thừa diệp t ự hồ đối với chính mình di chuyển cho cố phồn ghen tương đối tự tin hơn nữa có tỷ ngươi tại ta rất yên tâm nặng sẽ thêm chỉ đ i ể ngươi lại nói cha ngươi ta lớn như vậy sản nghiệp liền tính tùy ngươi đến ngươi có thể xông bao lớn họa cái kia có tỷ ta tại không được sao ta là thật không thích ở tại loại kia địa phương cố phồn phiền muộn thở dài hắn vừa nghĩ tới muốn lên s ầ m tám không thể thành thơi ngủ đến tự nhiên tỉnh sau đó một bên vớt mèo một bên vẽ tranh sinh hoạt đã cảm thấy giống như bị móc sạch linh hồn học thêm chút xác thực không có chỗ xấu nếu họ cố cũng hưởng thụ lo việc nhà hậu đãi gia đình điều kiện vậy liền hẳn phải biết chính mình muốn làm cái gì sự t ì n h muốn biết cái gì sự t ì n h hà tiện tinh trong lòng đối với chuyện này rất đồng ý thế là phụ hỏa một câu nghe đến thân nương đều lên tiếng cố phồn biết rõ chạy không thoát tu tá sang năm tiếng công ty ta sẽ cố hết sức nhưng ngoại trừ thời gian làm việc ta muốn vẽ tranh hắn lùi lại mà cầu việc khác yên tâm chỉ cần ngươi tiến công ty nghiêm túc học tập về sau ngươi tại cái khác ngành nghề có cái gì nghĩ phát triển cứ việc nói ra liền tính ngươi muốn làm x u ấ t đạo ba cũng toàn lực ủng hộ ngươi dùng tiền mời người đóng gói ngươi cũng không có vấn đề gì cố thừa diệp nghe xong hà tiện tinh giúp hắn nói chuyện lập tức mừng tít mắt đối cố phồn khen thưởng cũng đại khí rất nhiều x u ấ t đạo cố phồn giống như là bị phát động cái gì từ mấu chốt trong đầu không tự giác hiện ra ngày đó buổi hòa nhạc d một m sáu người tại trên sân khấu đối người biển cũng chiếu lấp lánh bộ dạng c ấ nôn ng nghe, nghe lại là cười nói、ba. liền đệ ta cái này nhắn chị muốn xuất đạo còn cần đóng gói ngươi cũng quá đánh giá thấp chúng ta ghen vẫn là ta khuê nữ nói đúng dù sao ta cái này ghen bảy ở chỗ này đâu tái sinh mười cái tám cái cũng lệch ra không được cố thừa diệp cũng không biết từ đâu tới tự tin hà tiện tinh nghe đều lắc đầu cũng chính là bởi vì cố phồn là nam hải giống mẹ không phải vậy nếu là nữ hải tướng mạo theo cố thừa diệp có thể nói không ra lời này đệ ta như thế có nghệ thuật tế bào không bằng sang năm tiếng lo việc nhà truyền hình điện ảnh công ty bộ phận thiết kế a cấu ngôn ngược rất dụng tâm đất là cố phồn suy nghĩ không quên nói bổ sung chúng ta lo việc nhà truyền hình điện ảnh công ty một mực cùng nước ngoài rất nhiều nổi danh nhà thiết kế có lui tới đ ệ đ ệ thích vẽ tranh tại bộ phận thiết kế cũng sẽ đối hội họa có trợ giúp chương một trăm m ư ơ i một giám sát chương một trăm m ư ơ i một giám sát nghe đến nhà mình t ỷ t ỷ dạng này vì chính mình suy nghĩ cố phồn trong lòng ấm áp có t ỷ t ỷ thật tốt hắn vừa vặn có chỗ không hiểu cứ như vậy cùng mình yêu thích có quan hệ đi làm cũng không đến mức quá t h ố n g khổ vậy liền định như vậy qua hào hào chuẩn bị một chút ta có thể là sẽ không cho ngươi đi cửa sau cố thừa diệp nói xong đem trên bàn đạo kia canh cá đầu hũ rời đến hà tiện tinh trước mặt tựa hồ là thói quen động tác hắn hậu chi hậu giác có chút vượt qua cái này mới cho cố phồn kẹp khối thịt che dấu xấu hổ cố phồn so hắn cùng cố nôn n h ư ợ c nhìn nhau lẫn nhau đều yên lặng tiếp thu loại này chẳng biết tại sao ăn cửa ra vào thức ăn cho chó cảm giác mặc dù không phải thân tỷ đệ nhưng từ nhỏ đến lớn ở chung để hai người thần giao cách cảm rất mau ăn xong cơm ba mẹ các ngươi từ t ừ ăn ta cùng đệ ta trở về nhà chơi một hồi cố nôn ngược nói xong lôi kéo cố phồn lên trên lầu phòng ngủ chính、Tỉ. chúng ta cứ như vậy đi lên lưu hai người bọn họ đơn độc ở dưới lầu cố phồn trong lòng lo lắng dù sao cũng là thân phụ tử hắn nhìn ra được cố thừa diệp trong lòng là nghĩ như thế nào vô luận là hắn vẫn là cố thừa diệp tư tâm cũng không thể đem trách nhiệm tâm nốt hết cha mặc dù không bỏ xuống được ta mẹ nhưng trong lòng vẫn là không nhiều hắn nhất định biết cái gì nên làm cái gì không nên làm cố nôn n h ư ợ c nói xong dựa vào phòng ngủ chính trên giường vỗ vỗ bên người vị trí kỳ thật ta hôm nay là bỏ bê công việc chạy tới khó được nghỉ ngơi mau tới đây cho ngươi xem điểm đẹp mắt đẹp mắt là cái gì cố phồn hỏi cũng lên giường góp đến c ố ngôn ngược bên cạnh c ố ngôn ngược đem điện thoại mở ra phát ra một bộ phim chính là quốc dân nữ nhi lý cư hải mới kịch bộ kịch này gần nhất rất hỏa ta bình thường đều không có thời gian truy vừa vặn tối nay ngươi cũng tại chúng ta cùng một chỗ nhìn bình thường từ trước đến nay không nhìn kịch c ố ngôn ngược vì thế kịch đặc biệt xung vip ế s o á t đến qua đây là nói cái gì ấy nhỉ cố phun hỏi chính là lý cư hải đóng vai nhân vật là cái từ nhỏ thảm đến lớn đến nữ hải thường xuyên đụng phải ẩu đà tại trong lúc này gặp một cái khác nữ chính phía sau không thể lại cho ngươi c h tấu tóm lại chính là hai cái nữ hải tử lẫn nhau cứu dôi đại nữ chính cố sự cấu n ô n ngược nói đến đạo lý rõ ràng thật giống như đã sớm trước thời hạn làm hiểu rõ giống như trên màn hình thân là nữ số một lý cư ái có đại bộ phận màn ảnh nhưng phía trước bộ phận đều là thảm hề, hề hình ề h ảnh mãi đến gặp phải một vị khác nữ chính nguyên bản nặng nghề họa phong mới rốt cục có chỗ h ò a hoãn lý cư ái đóng vai nhân vật cũng cùng một vị khác nữ chính quan hệ tiến bộ thần tốc nghe đến cái kia từng tiếng tỉ tỉ cố phồn trong lòng n h ị hoặc các nàng không phải thân tỉ mỗi quan hệ vì cái gì kêu tỉ tỉ không trực tiếp kêu tên hắn nhị không được hỏi thăm bởi vì nữ chính đối nữ phụ tình cảm đã phát sinh biến hóa nàng đem nữ hai xem như là người thân cận nhất coi như có liên hệ máu mủ t ỷ t ỷ cố phồn thuận miệng hỏi có lẽ càng thân cận cố ngôn ngược ý vị không do nói xong nhớ tới chính mình nhìn qua phim truyền hình nguyên tắc nội dung phim truyền hình đập đến vẫn là quá mức bị mở đập đến thật tốt diễn cũng tốt cố phồn nhớ tới đoạn thời gian trước liên quan tới lý cư ái diễn kịch thụ thương h o sẽ ập hiện tại xem ra lý cư ái xác thực không phải chủ nghĩa hình thức diễn kỹ vô cùng tại tuyến cho dù cùng một chút lao hi cốt đối hí kịch cũng hoàn toàn nhớ được quả thực chính là trời sinh diễn viên bộ dáng như hiện tại ngược lại để ta hoài niệm lên khi còn bé chúng ta cùng một chỗ nhìn phim hoạt hình cùng một chỗ ô m nửa cái dưa hấu cấu nôn ngược nói xong tựa hồ có chút mệt mỏi tựa vào cố phồn trên vai khi còn bé là tròn vo cố phồn dính nàng hiện tại trái ngược không cần hoài niệm mùa hè sang năm mỗi năm mùa hè lại hoặc là mỗi một ngày ta đều có thể bồi ngươi nhìn ta cố phồn không để ý chút nào nói xong h ắ n thấy đây chính là người nhà ở giữa tại bình thường cực kỳ sinh hoạt còn phải là đệ ta trưởng thành sẽ sủng tỉ, tỉ. c ố ngôn n h ư ợ c trên mặt không giấu được ý c ư i tiện tay vớt cố phồn tóc loay hoay cố phồn sợi tóc vòng quanh ngón tay gõ gõ đông nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa theo bản năng c ố ngôn n h ư ợ c cấp tốc thu hồi vớt ve cố phồn tóc tay động tác mang theo điểm liền chính nàng đều chưa từng phát giác trở dạ cố thừa diệp sau khi gõ cửa đi tới nhìn thấy c ố ngôn n h ư ợ c c ù n g cố phồn tại trên giường ngồi làm gì đâu hai ngươi hắn thuận miệng hỏi ta cùng tỷ ta xem tv đâu lý cư ái cố phồn ó i xem ra tâm tình k h n g tệ ta nghe mẹ ngươi nói nàng đem t h n g chi dư sự tình giao cho ngươi làm được thế nào â đang làm. cố phồn mắt rời nắm tóc không biết nên như thế nào nói với cố thừa diệp tống chi dư tình huống cố thừa diệp gặp cố phồn bộ này t r ộ t dạ bộ dạng nhìn ra mánh khỏe hỏi tới tiểu tử ngươi có phải là căn bản không có xử lý không không phải cố phồn lập tức giải thích nói tống chi dư không quá nguyện ý rời đi hiện tại nơi ở nhưng ta để triệu thiên n u tại phụ cận bảo vệ nàng ta gần nhất sẽ lại đi một chuyến ta có thể thuyết phục nàng cố thừa diệp cái này mới lại không truy hỏi chỉ là dặn dò ta tra đến tống chi dư tại vào cấp ba chính là mấu chốt nhất một năm hắn cứu sự tình tạm thời trước đừng nói cho nàng để nàng chuyên tâm khảo thí chờ kết thúc về sau lại tìm cái thời gian nói cho nàng chân tướng nàng cũng có quyền l ợ i biết nếu như nàng cứu còn sống khẳng định cũng hy vọng nàng tâm vô tặc nghiệm thật tốt hoàn thành học nghiệp cố phồn g ậ t đầu ta đã biết hắn cũng để cho lo việc nhà người hỏi thăm một chút tống chi dư sự t ì n h trải qua hôm nay đánh lần đối mặt hắn cũng hơn nửa biết tống chi dư tính tình h i ệ n nhiên là cái cho dù ai cũng ép buộc không được ở trên đường trở về trong lòng của hắn liền đã có quyết sách ba nếu tống chi dư cứu cứu đối mụ mụ có ân cứu mạng vậy chúng ta nên báo đáp tống chi dư hiện tại ngoại trừ một cái không muốn mâu thân nàng cùng một cái trong tù a di k hắn hôm nay nhìn thấy tống chi dư thời điểm từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra được cố chấp không phải một ngày hai ngày có thể khuyên đến động nếu như bỏ mặt tống chi dư dạng này trở lấy một cái đợi không được người hiển nhiên là không được cùng hắn dạng này còn không bằng để tống chi dư có một cái có thể tiếp thu bọn hắn trợ giúp lý do lại theo thời gian từ từ sẽ đến khuyên bảo tống chi dư một bên cố ngôn ngược thần sắc kinh ngạc tựa hồ đối với cố phồn ý nghĩ có chút ra ngoài ý định ngươi nhớ nàng làm chúng ta người nhà cái này cố thừa diệp sờ lên bị cạo cực kỳ sạch sẽ cái c ằ m t h ầ n sắc có chút lo lắng ba phương pháp kia có thể chờ tống chi dư tốt nghiệp sau đó chúng ta nói cho nàng trần tướng đến lúc đó từ chính nàng lựa chọn hướng đi chuyện này ta không có ý kiến đệ ta nghĩ rất chú đáo cố ngôn ngược vẫn là lựa chọn vào lúc này tỏ thái độ chỉ là trên mặt không có gì biểu lộ bình thản phải làm cho người nhìn không ra tâm、tư. chương một trăm mười hai gia tâm cố thừa diệp suy nghĩ một chút cũng đồng ý vậy cái này sự kiện cứ làm như vậy đi à ta cùng các ngươi mụ nói một tiếng liên lạc một chút tưởng đội chúng ta mau chóng làm tốt thủ tục thống chi dư bên kia về sau hai người các ngươi liền tạm coi là t ỷ t ỷ của nàng cùng ca ca hắn năm đó thích hà tiện tinh thời điểm vô số lần tưởng tượng lấy một nhà ba người ngọt ngào hạnh phúc lại không có nghĩ đến trong tương lai một ngày nào đó hắn cố thừa diệp dưới gối có thể có ba đứa hải t ử vân đình hoa phủ mười một tòa nhà cố phồn tối nay vốn là muốn lưu tại bên kia bồi tiếp hà tiện tinh nhưng hà tiện tinh nói tạm thời sẽ không lại rời đi long đô khăng khăng để hắn trước trở về năm trước mau chóng đem trong tay sự tình làm xong sau đó cùng một chỗ ăn tết tốt tốt biểu kiện mới cố phồn liếc nhìn máy tính thông tin mấy đầu chưa đọc đều là nghiêm thiệu đức gửi tới hắn điểm mở nhìn thấy biểu kiện bên trong chính là bt mạng ạ vô số họa sĩ tác phẩm đồng nhân vợ a bản này không phải thuần yêu ấy nhỉ cố phồn còn trong lúc vô tình nhìn thấy một bản xếp hạng rất cao thuần yêu mạng ạ không nghĩ tới họa sĩ cũng tham dự vẽ vợ rất khó tưởng tượng bt mạng ạ cho đối phương bao nhiêu chỗ tốt hắn cho nghiêm thiệu đức hồi phục một cái tốt sau đó liền từng cái đem nghiêm thiệu đức phát cho hắn đổ vật sao chép xuống. mặc dù hắn chỉ đáp ứng nghiêm thiệu đức giúp mặt k h á c họa sĩ vẽ tranh nhưng hắn cũng không có muốn vẽ ý tứ mà là không nhanh không chậm giống thường ngày như thế d n g tâm miêu tả trạch nam nhật ký bên trong nhân vật bọn họ nhưng trải qua hôm nay cùng nghiêm thiệu đức trò chuyện đáy lòng của hắn quả thật lên vận sóng cũng không phải là bởi vì nghiêm thiệu đức sẽ giúp hắn phát triển trạch nam nhật ký mà là bởi vì nghiêm thiệu đức cứ như vậy đem bt mạn gà nhược điểm hiện ra ở trước mặt hắn tựa h ồ nghĩ rằng hắn là ngốc bở mực loại chưa hề xuất hiện qua da tâm tại cố phồn đáy lòng dâng lên mặc dù hắn căn bản không cần gia tâm bởi vì cố thị rất nhiều sản nghiệp đều có tên của hắn có thể hắn một mực tại kiên trì sự tình không bị cố thị tán thành cho nên trên danh nghĩa với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào nhưng nếu như bt mãn g gạ có thể thuộc về hắn như vậy hắn không những sẽ thu hoạch một cái nghiệp nội trình độ thành t h u ộ c mãn g gạ công ty cùng với vô số nhiều năm tại bt công tác lao công nhân còn có thể chính mình cho chính mình đi cửa sau không giữ lại chút nào trợ giúp trạch nam nhật ký phát triển có âm thanh ạ như chờ thậm chí phim truyền hình để càng nhiều người xem đến hắn mặt gà cố thị danh nghĩa sản nghiệp bên trong truyền hình điện ảnh công ty càng là nhiều vô số kệ Cứ như vậy hắn chỗ yêu quý từng không được coi trọng mặt gạ cũng có thể cùng gia tộc sản nghiệp liên quan nghiêm t hiệu đức tại góc độ nào đó đi lên nói là cái người tốt hắn để cố phồn lại một lần nữa cảm nhận được mánh liệt theo đuổi mục tiêu tâm tình lần trước có loại này cảm thụ vẫn là tại cao trung chỉ bất quá so với theo đuổi nữ hải loại này sự tỉnh hắn từ nhỏ nhận đến cố thừa diệp mưa dầm thấm đất hiện tại có thể nói là hạ bút thành văn cách cạch cửa bị mở ra âm thanh cố phồn đi ra phòng ngủ nhìn thấy vừa trở về một kiểu yểu khó được nha biết đến cửa ra vào tiếp ba ba về nhà à nha một yểu yểu nói xong lung lay trong tay túi nhỏ thế mà lại mua ăn nhìn đóng gói vẫn là cửa hàng tiện lợi đồ vật người hôm nay tan tầm sớm như vậy như thế nào không có đi mua một ít thích đồ ăn trở về ta cho người nấu ăn ăn không thể so ăn cửa hàng tiện lợi những vật này muốn có dinh dưỡng cố phồn cảm giác chính mình lời nói này đều đã nói không dưới một trăm l ầ n nhưng một yểu yểu cái này lịch tử vẫn là nóng lòng những cái kia thức ăn nhanh không mua một yểu yểu cũng không phải là bản thân liền xứng với vân phủ nơi này người trong khu cư xá siêu thương đủ loại thương phẩm quý muốn chết những cái kia tinh xào đồ vật ví tiền của nàng thực tế hưởng thụ không lên cố phồn giống như là đoán được một h i ể u h i ể u tâm tư trở về nhà tìm tấm thẻ đặt ở cửa ra vào đưa vật trên đ à i sắp hết năm ngươi cũng là muốn về nhà ăn tết hai ta lại chờ cùng một chỗ ăn mấy bữa tốt cũng chỉ có thể năm sau tạm biệt trong thời gian này không muốn tỉnh dù sao ngươi thích ăn đồ vật ta cũng yêu ăn dù sao một h i ể u h i ể u người này chính là cái lấy mệnh kiếm tiền lấy mạng tình người cố phồn có đôi khi thật rất khó hiểu một h i ể u h i ể u rõ ràng cố gắng công tác tích lũy không ít tiền còn nhất định muốn thua thiệt chính mình cầu cái gì một hiệu hiệu cầm lấy tấm thẻ kia nâng lên nụ cười nói ngươi vừa v ặ nói liền chỉ có thể năm sau tạm bi làm sao rồi ăn tết mới mấy ngày nha ngươi không nỡ ta người nào không nỡ bỏ ngươi cố phồn gieo lên ngoại trừ một kiểu hiểu hắn lại tìm không ra cái thứ hai như thế keo kiệt thiết công kê vậy ta ngày mai trở về đi mua ngay đồ ăn thuận tiện mua cái cây một kiểu hiểu vô cùng cao hứng nhận thẻ cây cái gì cây cố phồn hai mắt m ở mịt đồ đẩn đều nhanh đến lễ giáng sinh ngươi một ngày này t i ê n là thế nào qua a nghĩ tới là nhanh đến cái kêu mua a nhưng mua về chính ngươi trang trí cũng đừng kéo l ê ta cố phồn vừa nghĩ tới những năm qua lễ giáng sinh một kiểu hiểu lại là mua đèn màu lại là mua trang sức một bao lớn đồ vật lại trên cơ bản đều là một kiểu hiệu tại chỉ huy để hắn hỗ trợ treo đồ vật luôn là đem hắn m ệ t m ỏ i gần chết ta không quản ngươi muốn giúp ta cùng một chỗ trang trí ra ra ngươi sẽ còn để ta cho hắn phát hình của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là không giúp ta ta liền cáo trạng nói ngươi là đồ lười để ta một cái nụ hoa chấm nợ mảnh mai thiếu nữ làm như vậy nhiều vất vả sự tình một kiểu hiệu kiểu hôn tạp làm ra vẻ kẹp lấy cuốn g họ n g uy hiếp cố phồn mảnh mai ở nơi nào a ngươi cái hoa ăn thì người cố phồn về chọc vậy ta có thể hay không ăn ngươi một yểu yểu một cái bắn vọt nhảy đến cố phồn trên thân nữ lấy cố phồn l ỗ t hai có phục hay không phục người lớn r a cố phồn v ậ n thế đem một yểu yểu ôm ngã tại trên ghế sofa mỗi ngày ăn khuya phía trước trước khi ăn cơm vận động ghét ngày kế tiếp sáng sớm sáng sớm cố phồn vừa ra cửa liền gặp phải hướng về mười một tòa nhà đi tới đường dục a phồn phồn đường dục trong tay xách theo một cái tiểu túi giấy nào về phía cố phồn cố phồn sáng sớm tỉnh lại là hoàn toàn như trước đây chờ thời hình thức bị nào cái đẩy có lỏng vâng đây là lăng lăng tỉ muốn ta mang cho ngươi đường dục đem trong tay túi giấy đưa cho cố phồn cái gì cố phồn nguyên bản còn tưởng rằng đường dục là lại đến cho hắn chia sẻ đồ ăn không nghĩ tới là thay lăng xương h ắ n đưa hắn mở ra là đủ kiểu con mèo đồ ăn vặt nàng làm gì cho ta cái này hắn hơi nghi hoặc một chút nhưng phạm là ngu x a n h tiễn hắn cái này hắn cũng sẽ không có như thế mãnh liệt nghi hoặc nàng nói là cửa hàng sùng vật bằng hữu đưa chúng ta không có mèo l i ề n n g h ĩ đưa cho ngươi đưa cho lòng đỏ trứng ăn đường dục nói dạng này a ta hiện tại thả lại trong phòng cố phồn đem túi giấy cầm về trong phòng đổ r a bỏ vào lòng đỏ t r ứ n g chuyên môn tủ lạnh nhỏ lúc trong lúc vô tình nhìn thấy trong túi giấy một cái thẻ tự a hồ là cửa hàng sùng vật mùa đông kèm theo tặng thẻ lại lạnh thấu xương trời đông giá rét cũng phải cho ngươi đơn giản sùng ái sùng ái tự a hồ là cửa hàng sùng vật danh tự sáu tác giả đối một trăm l i chín chương giải thích nam chính nhận đến biên tập thông tin từ nhà vệ sinh về văn phòng về sau lại tận lực để nghiêm tổng lập lại một lần hợp đồng nội dung lúc này đã ghi âm là phụ bút nam chính rời đi mảng ạ công ty về sau tại cửa ra vào liếp nhìn điện thoại là tại xác nhận trên điện thoại ghi âm đến mức n a m chính vì cái gì không trực tiếp cự tuyệt ký kết tấu trương cũng đã giải thích rõ ràng là thu thập càng nhiều chứng cứ tác giả ngày hôm qua kiêm chức lại đến rất muộn bởi vì ngày thứ hai còn muốn d ậ y sớm buổi tối dùng di động viết xong hai t r ư ờ n g số lượng từ đến bốn n g h n liền đi ngủ không phải có ý tại cái văn ngày hôm qua thực tế viết không đến giải thích bộ phận bình luận ta cũng là tối nay về ký túc xá công nhân viên mới nhìn đến trách ta không có đem phục bút viết đến rõ ràng hơn rất xin lỗi đại gia về sau ta nhất định sẽ chú ý không tái phạm đồng dạng sai lầm thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi chương một trăm mười ba không cần ta chương một trăm mười ba không cần ta bởi vì nhìn thấy giản đan hai chữ cố phồn bị hấp dẫn lực chú ý nhưng hắn danh tự này nhiều trùng hợp đi huống hồ kiểu chữ là in ấn không giống như là tận lực chuẩn bị hắn cất kỹ về sau đi đến bên ngoài người hôm nay muốn ra ngoài đường dục hỏi ừ m có chuyện trọng yếu cố phồn hôm nay muốn tiếp tục đi tìm tổng chi dư vậy được rồi ta xác thực cũng phải thời gian đang gấp đường dục liếc nhìn trên cổ tay cái t i ệ cực kỳ giống như là học sinh tiểu học điện thoại đồng hồ giống như phim hoạt hình đồng hồ cuối tuần bận rộn như vậy Các không phải nghỉ ngơi cố á c ngươi n k h ô phồn không i p h nghĩ i hoặc đường tới lãng nguyệt giải trí như thế lớn công ty sẽ còn tại loại này việc nhỏ bên trên nói không giữ lời loại này sự tình không phải lần đầu tiên d một m mở thành viên khác bọn họ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc cố phồn không hề hiểu rõ công ty giải trí tình huống khi nghe ư n ạ y c h đến cố phồn âm thanh về sau cửa được mở ra vẫn như cũ mang theo xiềng xích tống chi dư thấy là cố phồn do dự một chút tựa hồ sợ hai cố phồn sẽ để cho vốn là bị thương cửa gỗ triệt để báo hỏng lựa chọn là cố phồn mở cửa trên người nàng mặc cố phồn ngày hôm qua lưu lại kiện k i a tổn hại áo lông rất lạnh a cố phồn đi vào bởi vì không chỗ đặt chân chỉ có thể ngồi trên mặt đất hắn đem tống chi dư trên bàn một đống sách chỉnh lý tốt để qua một bên sau đó đem trên đường mua đến bữa sáng đặt lên bàn vừa mở ra hơi nóng liền bốc lên tại không gian thu hẹp bên trong l i ề n đới mùi thơm tràn ngập ra tống chi dư mím mí môi đứng ở bên cạnh nàng không hiểu cố phồn vì cái gì lại tới vẫn là mang theo bữa sáng đến cái kia ta đi làm thuận tiện mua không có chỗ ngồi xuống ăn liền đến ngơi nơi này cố phồn nói xong miệng lớn ăn mua đến bữa sáng m ặ cho dù ắ n t r n nói có nói g lời có dù ố muốn tốt tốt. Cố i rồi, ngươi nói, ngươi tới thi cái đại nói, thành thật. thật phần, nhưng không nhớ hắn sách, học Phu cho là ăn sáng Đúng dặn bữa đọc cứu cứu nói, dò, d hắn không hề hiểu rõ tống minh hải nói với tống chi dư qua cái gì nhưng nếu đối cái này c h á u ngoại n ữ như vậy c h i ế u cố chắc hẳn nói những này cũng là có khả năng hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào suy đoán nói xong lời nói dối có thiện ý t ậ n khả năng để tống chi dư tín nhiệm hắn nhưng mà nghe nói như vậy tống chi dư chỉ là đem sách ôm đến nơi hẻo lánh ngồi dưới đất viết bài tập bữa sáng rất giản đan hai phần hấp t h a n bao một phần thuần thịt một phần thịt cùng mang làm các ba mươi cái còn có một phần đậu n g ọ t dịch thể đậm đặc một phần mặn sữa đậu nành cố phồn giống như là tựa như đói đã lâu ăn như h ổ đói không ra mười phút đồng hồ liền ăn xong sau đó đứng lên ăn no hắn nói xong không có thu thập ăn thừa lại bữa sáng mà là trực tiếp rời đi tiểu nhà kho nghe tiếng bước chân đi xa tống c h i dư cái này mới nhìn hướng bàn thấp phương hướng hai phần sữa đậu nành cố phồn một phần đều không có uống hai phần hấp tham bao cố phồn chỉ ăn mang mang làm hơn nữa chỉ ăn hai mươi cái thật lâu không ăn được nóng hội đồ ăn tống chi dư nhìn xem cái kia r ộ i nước tương hấp thang bao nhịn không được nắm lấy một cái măng làm hấp thang bao bỏ vào trong miệng da mặt mỏng mà kinh đạo thịt mềm hỗn hợp có nước tương tươi mùi thơm khắp nơi măng làm cũng thoải mái giòn tươi hương tống chi dư thèm ăn mở rộng một cái tiếp một cái ăn đem cố phồn còn lại cái k i a mười cái măng làm nhân bánh ăn hết tất cả lại đem thuần thịt nhân lúc còn nóng ăn hết tất cả cuối cùng nâng lên đậu ngọt dịch thể đậm đặc uống mặc dù uống không quen một phần khác mặn sữa đậu nành nhưng tống chi dư không soi mói đem không uống xong cái t nàng không hề cho rằng cố phồn mỗi ngày đều sẽ kiên trì đến tìm nàng cũng không có ý định phản ứng cố phồn bởi vì nàng biết cố phồn đang nói dối không chỉ là cứu cứu sẽ không để cho người khác đến tìm nàng cứu cứu cũng không có nói qua đối nàng như vậy cứu cứu rõ ràng nói chính là không quản học tập tốt xấu cứu cứu chỉ cần ngươi vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành đ ừ n g giống cứu cứu đồng dạng làm chuyện sai đi nhầm đường đi đến phía ngoài cố phồn lại cho triệu tiên nhu phát cái tin nếu như ngày mai tống chi dư ra ngoài ngươi cũng muốn bảo vệ tốt nàng đừng để nàng rời đi tầm mắt của ngươi đòi nợ người có rất nhiều thông tin mới vừa phát ra ngoài không lâu một thân ảnh chẳng biết lúc nào đi đến sau lưng cố tổng phái ta đến là bảo vệ ngươi ngươi vì cái gì để ta bảo vệ người khác triệu thiên nhu đứng tại bên tường hỏi tống chi dư không phải người khác nàng tạm thời sẽ trở thành lo việc nhà người huống hồ ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy ta ngay cả xuất môn đều ít liền tính ta gặp phải chút chuyện phiền toái cũng đều là chính ta có thể giải quyết trình độ ngươi cũng không cần một mực bảo vệ ta cố phồn ăn ngay nói thật bởi vì lo việc nhà danh nghĩa có công ty bảo an vì lo việc nhà tử tôn an toàn bình thường trong bóng tối đều sẽ mang bảo tiêu ở bên n g nhà bọn họ t h tỷ hắn c ấ n ô n ngực bên cạnh mang bảo tiêu không chỉ một hơn nữa còn là một t ấ p cũng không rời cái chủng loại kia mà hắn có phòng thân năng lực nếu không phải cố hàng t ô n g củng cố thừa diệp luôn là lo lắng hắn cũng sẽ không cần phải đem triệu thiên nu cho hắn thiếu ra lời này là không cần ta triệu thiên nu đ ỗ n g nhiên không chua không mặn nói một câu ý vị không rõ ta nào có ý tứ kia cố phồn lời còn chưa dứt triệu thiên nu liền trở về tống chi dư nhà phụ cận địa phương mặc dù hắn nhìn ra được triệu thiên nu có chút không biết vì sao mà lên khó chịu nhưng triệu thiên nu vẫn là rất nghe hắn lời nói hắn lấy điện thoại ra liếp nhìn thời gian dựa theo cha đến địa chỉ đi tới tống chi dư đang học cao giáo gần như đi k h ắ p phục ậ n công ty bất động sản rốt cuộc tìm được mấy chỗ tại thuê phòng ở trải qua so sánh hắn thuê lại một chỗ mặc dù khoảng cách cao giáo còn có chút khoảng cách nhưng phòng ở không giả đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ một phòng ngủ một phòng khách không lớn dù sao cũng so cái kia bốn mùa như đông tiểu nhà kho mưa tốt giao tiền cố phồn cái này vừa giữa chưa đều ở tại trong nhà hắn gọi hai cái nhân viên quét dọn đem phòng ở khắp nơi đều quét dọn một lần lại khiến người ta đi trung tâm thành phố mua sắm không ít đồ dùng hàng ngày nhất là qua mùa đồng phòng lạnh trang bị dù sao cái kia tống chi dư liền hắn không muốn áo lông đều giữ lại tiểu trong kho hàng cố ũ n phồn g có c món quần áo dạy. Tiên sinh, n áo dạy. h đưa đi hai cái nhân viên quét dọn liếc nhìn thời gian đã nhanh đến cơm chưa thời gian thế là rất nhanh xuống lầu tùy tiện tìm cửa tiệm gói hai phần bữa trưa sau đó lại đi tiểu nhà kho lúc này ở bên trong một bên làm bài tập một bên uống mặn sữa đậu nành tống chi dư lại lần nữa nghe đến cố phồn âm thanh xuất hiện tại cửa ra vào theo túi ni lon khe hở nhìn thoáng qua mở cửa ừng ta tan tầm cơm chưa thời gian đến cố phồn nói xong đem bữa chưa để lên bàn vẫn như cũng là cùng buổi sáng tranh thủ thời gian ăn hai phần trứng bao khoai tây hai phần bánh quế t ô m bánh hai phần xứng canh ngươi đừng có lại đến chỗ của ta ăn cơm tống chi dư khó được chủ động đối cố phồn mở miệng lại là ý nghĩa minh sát sôi đổi nhưng mà lần này đến p i ê n cố phồn không để ý tới người hắn như không nghe đến vui l ầ u tích cực ăn cơm ai bảo tống chi dư buổi sáng không để ý hắn hắn sau khi cơm nước xong vẫn như cũ rất nhanh rời đi tiểu nhà kho chỉ bất quá hắn rời đi lúc trong lúc lơ đãng nhìn hướng nơi hẻo lánh bên trong uống còn lại mặn sữa đậu nành tống chi dư biết tống chi dư thích đậu ngọt dịch thể đậm đặc không phải vậy hẳn là cũng sẽ không chước uống ngọt gặp cố phồn rời đi tống chi dư lại chuyển đến bên bàn thấp d ò xét đầu nhìn cố phồn mua món gì ăn ngon trên bàn còn có hai phần không nhúc nhích bánh quế tổ bánh trong đó một phần bôi tơ ớt Khoảng cách c ơ một sáng tống cũng bụng, phồn ngúc đã đi rồi, chi đói lại qua lâu lưu rất lấy thỉa, cố cầm dư m miệng lớn trứng bao k hộp o theo ngon. a mang mang nữa i hiện tới tây. xuất thật thật đây, Mặc mục hầm m đích cố cố cũng dù nàng không nghĩ phồn nhưng phồn ăn, ăn Hơn nóng là là hập. đồ đều ở t h ộ trứng bao khoai tây tống chi dư ăn mấy miếng đã hết rồi sau đó tại hai cái bánh quế tôm bánh bên trong không chút do dự lựa chọn vị tay tôm bánh bên trên có một cái tiểu bát chảo cá ba cái tôm tại nồi áp suất áp lực dưới mỏng như cánh ve bị ép thành tiêu bản bộ dáng miệng vừa hạ xuống xốp giòn xốp giòn xốp giòn, giòn. tống chi dư còn không có không nếm qua quả loại này v thu a nhanh canh i cái liền ăn xong rồi, giống như là không ăn đủ, đem rơi tại lại cũng bánh bánh bàn bã ăn xong như không ăn trên tặn nhặt lên ăn, rất mặt là đủ, đem đem ố n g cái sạch thập ố n g c i Dư thu t h xong rất rời vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi không có ăn no lúc này trong căn phòng trọ để lo việc nhà người hỗ trợ mua sắm đồ vật cũng đã đến cố phồn tính toán đem khá lớn gian phòng cho tống chi dư thế là cùng những người khác cùng một chỗ bố trí tống chi dư phòng ngủ nguyên bản hắn là muốn đem tống chi dư tiếp vào lo việc nhà thế nhưng nhìn tống chi dư trừ phi là người khác đồ không cần nếu không một mực không chấp nhận bố thí càng đừng đề cập nếu như là cùng hiện tại sinh hoạt kém quá nhiều đồ vật chắc hẳn liền tính đem tống chi dư tiếp vào lo việc nhà biệt thự bên trong tống chi dư cũng sẽ có gánh nặng trong lòng cái này phòng trọ hoàn toàn đầy đủ tống chi dư ở liền tính lại nhiều một người cũng hoàn toàn ở đến bên dưới thiếu ra cần lại cho tống tiểu thư mua chút quần áo mới sao trong đó một cái lo việc nhà người hầu hỏi cố phồn nhớ lại một cái tống chi dư mặc hàn áo lông bộ dạng nói ra về nhà bên trong tìm hai cái nữ hầu đi bình thường trung tâm thương mại mua đại khái số đo ta đợi chút nữa viết xuống tới không muốn mua nhiều trong ngoài đều có ba năm kiện là đủ rồi g i y cũng đồng dạng đối với mỗi tuần cần xuyên năm ngày đồng phục tống chi dư đến nói hai ngày cuối tuần có ba năm bộ y phục hoàn toàn đầy đủ được rồi thiếu ra một buổi chiều lo việc nhà mấy cái nam giúp việc người giúp cố phồn bố trí xong tống chi dư gian phòng bàn đọc sách cũng ngăn nắp thoải mái dễ chịu đến mức trong một phòng khác cố phồn chỉ là giản đàn chỉnh lý một cái dù sao lại không trọng yếu hiện tại liền kém nghĩ trăm phương ngàn kế đem lời ngặt tiếng cái này ấm áp ổ nhỏ cơm tối thời gian đều nói sáng sớm ăn đến phải giống như hoàng đế giữa chưa ăn đến phải giống như bình dân buổi tối ăn đến phải giống như tên ăn mày nhưng cố phồn cái này con cú từ trước đến nay thích nhất chính là cơm tối cho nên hắn trực tiếp tiến phụ cận một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm đồ ăn thường ngày t i ệ m cơm gói chính mình muốn ăn đủ loại đồ ăn sau đó đi tiểu nhà kho gó gó lần này cố phồn sau khi gõ cửa vẫn không nói gì tống chi dư liền mở ra mang theo khóa cửa nhìn thấy cố phồn mới thả xuống khóa mở cửa theo cố phồn vào nhà một cố mùi thơm mê người cũng tràn ngập ra chính là cố phồn đóng gói đồ ăn tống chi dư không tự giác nuốt một n g m nước bọt nàng giữa trưa vốn cũng không có ăn no hiện tại lại đói bụng cố phồn đem thức ăn đặt ở trên bàn thấp một bên nói nếu không cùng một chỗ ăn đi Ta t a nhưng tầm, k ả năng sẽ ăn đến sẽ t ơ đối độ đặc đồ tối dài. Buổi tối nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, tiểu nhà kho lại gió hổi lâu lùa, nóng hồi đồ ăn lấy nhà thấp, không nóng ăn khí kho ra mà ộ t hồi lạnh, liền lại đối ăn ngược dạ d y không tống t h ư n mà Tống chi dư cũng chưa qua đi mà là một bộ kháng cự thân sắc kiên quyết nói ta nói không đi ta phải chờ ta cứu ta chỉ cùng cứu ta đi ngươi lần sau c ò n tới ta sẽ lại không mở cửa cho ngươi cố phồn trầm mặc một lát đầu xoay chuyển nhanh chóng thử giỏ xét nói nếu như ta để ngươi cứu cùng ngươi trò chuyện ngươi sẽ tin tưởng ta sao tống chi dư khẽ giật mình bán tín bán nghi ngươi có thể để cho hắn cùng ta trò chuyện bởi vì dê thành bên kia người sợ tống minh hải không trả tiền lại chạy mất điện thoại là bị mất tống chi dư cùng tống minh hải liên hệ toàn bộ nhờ bức thư hơn nữa tránh cho đòi nợ người biết bức thư gửi đến nàng nơi này thường xuyên đến đòi nợ tống minh hải đều là đem thư kiện gửi đến phụ cận một cái cửa hàng tiện lợi bên trong chủ yếu nhất một điểm nàng không có điện thoại đương nhiên có thể ngươi cứu hiện tại tình huống bên kia đã khá nhiều ngươi không có phát hiện gần nhất đều không người đến đòi nợ sao chỉ bất quá ngươi cứu gần đây bận việc kiếm tiền còn chưa có đi mua điện thoại mới chỉ là ngoài miệm giao phó một cái nhà chúng ta ngươi nếu là muốn cùng hắn gọi điện thoại, Ta liên l ạ cố như như. Ngươi ngươi m ộ phồn nói xong mở ra một hộp cơm lớn khoe khoang một ngụm hắn mua mai đồ ăn sương sườn đậu sao kiểu tứ xuyên giấm đường trứng trần nước sôi đồng thời muốn bốn cơm hộp mặc dù hắn ăn thật nhiều quốc gia món ăn nhưng vẫn là sẽ đối phương bắc đồ ăn thường ngày vô hạn lần động tâm vì cái gì tống chi dư ngồi tại cố phồn bên cạnh nắm lấy cố phồn tay áo rốt cuộc muốn như thế nào làm ngươi mới có thể giúp ta liên hệ cứu cứu như thế nào làm a cố phồn kẹp cái trứng trần nước sôi bỏ vào hộp cơm ăn hết một nửa giấm đường khẩu vị rất khai vị t r ứ n g vẫn là lòng đảo ăn cơm trước đi hắn nói bởi vì thực sự là quá thơm ngươi nói cho ta biết trước tống chi dư giờ phút này trong lòng càng là chỉ có cứu cứu không có cơm cố phồn tựa hồ cảm thấy tống chi dư có một chút xíu chậm trễ hắn nhấm nháp thức ăn ngon thế là nghiêm túc nói ngươi nếu muốn liên hệ ngươi cứu liền nghe lời của ta đi nghe vậy tống chi dư trầm mặc một lát u buồn ánh mắt nhìn hướng cố phồn là n g ư ơ i để ta làm cái gì ta liền muốn làm cái gì ý tứ sao ngữ khí của nàng cũng thấy chết không sờn chương một trăm mười lăm muốn hay không ở nơi này chương một trăm mười lăm muốn hay không ở nơi này đúng vậy a cố phồn không có phủ nhận cho tống chi dư cũng mở cơm hộp ăn cơm trước đi tống chi dư nóng n ộ i nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm nhìn xem cái kia hộp thơm nước sơn ư sườn nàng cũng có chút nhịn không được dụ hoặc kẹp một khối bỏ vào trong miệm mềm nát thoát xương cố phồn chỉ ăn thức ăn chay sau khi ăn xong liền thả xuống đũa ở một bên nhìn điện thoại chờ ngươi ăn xong cùng ta đi cái địa phương hắn nói ừ m t h ố n g chi dư lần này không có cự tuyệt ngồi ở bên cạnh cố phồn thuận tay mở ra huệ b ù không biết từ lúc nào lên có lẽ là bởi vì sắt vách ở ngàn vạn fans hâm mộ nữ đoàn hắn bây giờ lại cũng có quan tâm thời thế thói quen sáng nay đường dục nói đến quả nhiên không sai dê một em mở mấy người quả nhiên tại kinh doanh huệ b ù bên trên có mới trạng thái tựa hồ là đi tham gia cái gì hoạt động từng cái mặc chính thức còn tại hiện trường cùng không ít phen hâm mộ gặp mặt tốt tốt h ệ chặt thông tin cố phồn liếc nhìn bắn ra đến thông tin biểu thị có người tăng thêm hắn n g o ạ i chặt hắn điểm vào đi đối phương nhắn lại ta là nghiêm thiệu đức thật đúng là vội vã không nhịn nổi cố phồn thông qua bạn tốt đối phương rất nhanh liền phát tới thông tin nghiêm cố phạm ta phát cho ngươi đ ổ vật họa đến thế nào liền tính vẽ một chút xíu cũng có thể trước giao cho ta giản đan thật xin lỗi nghiêm tổng hôm nay có chút bận rộn còn không có họa ta nhất định mau chóng cho ngươi cố phồn cho nghiêm thiệu đức vẽ cái bánh nướng hắn căn bản không có ý định họa chỉ là nghĩ lại kéo chút thời gian n g i ê m t i ệ u đức cũng không thể tránh được chỉ có thể chờ đợi g i à n đan bất quá ta tối hôm qua nhìn một chút ngài phát cho đồ vật của ta ta từ trước đến nay không có họa qua loại này ngài có thể lại cho ta phát một chút cái khác họa sĩ tham khảo sao ta rất sợ làm không tốt chuyện này nhìn thấy cái tin tức này nghiêm thiệu đức thầm mắng cố phồn một câu ngu xuẩn nhưng vẫn là hồi phục nghiêm tốt ta hiện tại liền phát đến ngươi hồng thư cố phồn nhìn thấy nghĩ cái tin tức này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy nghiêm thiệu đức là cái đường hoa mai bê thê mạn gạ công ty mặc dù từ trước đến nay làm việc cản rỡ lớn mật nhưng cũng không nên để dạng này người ngồi tại tổng tài xử lý tống chi dư tại cố phồn nhìn điện thoại thời điểm ăn như hồ đói tựa hồ h ắ p đến cơm cố phồn bốn phía nhìn thoáng qua lúc này mới phát hiện chiếu cố mua ăn ngon đồ ăn t ừ n g à y quên mua uống ta quên mua nước ngươi ăn từ từ hắn nhắc nhở không có việc gì tống chi dư đem nước trong bình đổ ra một điểm uống vào mấy ngụm về sau đem nguyên một phần xương sần đều ăn xong rồi canh đều trộn lẫn tại trong cơm năm cái trứng trần nước sôi ăn hai cái đậu hũ cũng ăn một điểm dòng g i hai cơm hộp thầy đáy là vì tại lớn thân thể cho nên mới ăn được nhiều sao cố phồn đều có chút khiếp sợ ta không ăn tống chi dư cũng không biết là no bụng vẫn là không có thịt không muốn ăn cái tia đi thôi cố phồn nói hắn mang tống chi dư một đường đi đến cái kia tiểu khu có thể ghi nhớ đường sao hắn hỏi tống chi dư yên lặng gật đầu ta có thể tìm được đường trở về nàng n g ầ g đầu nhìn nhà lầu bên trên nhà nhà đất đèn căn bản không cho rằng chính mình sẽ là một trong số đó cái k i a tiểu nhà kho mới là nàng quy túc ngồi thang máy hai người đến tầm năm tống chi dư thấy được cố phồn lấy ra chìa khóa mở cửa đây là nhà ngươi nàng t h ử hỏi â đúng cố phồn đổi giày từ tủ giày bên trên cầm một đôi nữ sinh lông nhung dép l ê để dưới đất ra hiệu tống chi dư vào nhà tống chi dư do dự một chút đi vào hỏi tới ngươi đến cùng lúc nào mới có thể giúp ta liên hệ cứu cứu ta nếu đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm đến cố phồn cầm điện thoại lên liếp nhìn lần này như vậy đi liền xuống xung quanh ta để ngươi cùng cứu cứu ngươi gọi điện thoại thật tống chi dư cái k i a một mực cảm đạm hai mắt cuối cùng có chút ánh sáng trên mặt cũng có chút nụ cười cố phồn thuận thế hỏi thăm cho nên ngươi muốn hay không chức ở chỗ này không muốn tống chi dư nụ cười một nháy mắt biến mất quay người mở cửa liền muốn đi chờ một chút cố phồn tay mắt lanh lệ bắt lấy tống chi dư cổ tay, đưa tay đóng cửa、lại. cửa ra vào không có mở đèn có chút ưu ám khoảng cách gần phía dưới thân cao vừa tới cố phồn ngực tống chi dư không cẩn thận đụng vào trên người hắn cố phồn ho nhẹ một tiếng cấp tốc thu tay lại lui ra phía sau hai bước tránh đi ta ta cho ngươi lấy chút đồ vật tống chi dư hồi tưởng lại vừa rồi hình ảnh có chút không được tự nhiên đứng tại cửa ra vào tại cung cứu cứu thuận lợi cho chuyện phía trước nàng không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm cố phồn cùng với cố phồn người trong nhà lúc này cố phồn cầm một kiện hồng nhà táo lông đi ra cởi xuống đi mặc cái này mới hắn ước lượm một cái tống chi dư trên thân không sai bị lắm ánh mắt của hắn chính là thước nhưng mà tống chi dư lại là lắc đầu ta không thể thu nàng cự tuyệt nói cứu cứu n g ư ơ i phía trước tại dê thành đặc biệt nói muốn chúng ta cho ngươi thêm chút y phục ngươi không thu chờ hắn gọi điện thoại hỏi cũng có vẻ chúng ta không làm tốt cầm đi cố phồn đoán được tống chi dư sẽ tự tuyệt đã sớm nghĩ kỹ giải thích đều như vậy nói tống chi dư cũng không có lại cự tuyệt khởi xuống trên thân kiện kia á o lông đổi lại kiện kia mới tinh hồng nhà t á o lông rất v ừ a vặn cũng nhìn rất đẹp cuối cùng như cái đáng yêu học sinh nhìn xem tống chi dư rời đi cố phồn không có đưa dù sao có triệu thiên lưu tại hắn còn có mặt khác muốn quan tâm sự tình ví dụ như nhất định phải để tống chi dư cùng qua đời tống minh hải đánh một cuộc điện thoại ngày kế tiếp sáng sớm cố phồn sáng sớm đang muốn ra ngoài đụt vào tựa hồ đang chờ hắn một kiểu y i u ngươi ngày hôm qua muộn như vậy trở về gần nhất bể bụn nhiều việc sao một kiểu y i u hỏi là có chút việc phải xử lý cố phồn nói xong đi đến phòng ăn phát hiện trên bàn b ả y biện bữa sáng sữa đậu n à n h bánh quậy tiên đản còn có dụ bùn bánh sốt ngươi đi ra mua hắn hỏi là ta nghĩ ăn không cẩn thận mua nhiều cũng chỉ có thể ném cho ngươi ăn cái này hảo trưởng tử rồi m ộ trên yếu yếu gặp đi a sau ra ngoài thời điểm, còn ruông phồn tóc. Cố phồn sau khi ăn xong, lái xe hơi ra ngoài, truyền thông thời điểm, cái khi lái hơi đi dưới một tóc. thị ty. t cố Cố cố cỡ công xe đường triệu thiên nhu dựa theo phân phó của hắn phát tới tống chi dư đi học bức ảnh chỉ bất quá tại tống chi dư đi vào trường học về sau triệu thiên nhu rất khó một tấc cũng không rời quan sát tống chi dư tình huống thế là cố phồn sáng sớm phái đi người cùng trường học thương lượng nói muốn đầu tư cho triệu thiên nhu an bài một cái khảo sát b ằ n đội để triệu thiên nhu trở thành khảo sát trường học tình huống phía đầu tư một trong cứ như vậy liền có thể tạm thời tự do trong trường học hành tẩu cũng thuận tiện quan sát tống chi dư ở trường học tình huống tiên sinh xin chờ một chút chính bản thân chỗ cố thị truyền thông đại s ả n h cố phồn đang muốn lên thang máy lại bị một cái nhân viên lễ tân gọi lại cho dù cố phồn ăn mặc cực kỳ chặt chẽ thoạt nhìn như cái cầu cầu t ú y t ú y hacker nhưng nhân viên lễ tân ý nguyên khách khí hỏi thăm bên này là chúng ta tư nhân thang máy ngài sợ rằng không thể ngồi xin hỏi ngài muốn tìm a i có cái gì là ta có thể giúp ngài sao cố phồn chờ mặc thứ trong túi lấy ra một tấm thẻ t í cửa h c thang máy ứng thanh mà ra xin lỗi tiên sinh ngài mời nhân viên lễ tân không ngăn cản nữa cho cố phồn nhường đường chỉ là nàng rất mau đánh trên điện thoại đi uy đại tiểu thư có một vị tuổi trẻ tiên sinh ngồi tư nhân trên thang máy đi ta mắt vụng về không có nhận ra hắn thật vô cùng xin lỗi tuổi trẻ tiên sinh lúc này trong phòng làm việc cấu ngôn ngược nghe nói như thế rất nhanh liền ngầm hiểu chương một trăm mười sáu làm âm nhạc người chương một trăm mười sáu làm âm nhạc người ta đã biết không quan hệ ngươi tiếp tục làm việc đi cấu ngôn ngược đã đoán được là cố phồn dù sao tại lo việc nhà không lộ diện xử lý công việc của công ty không bị công ty nhân viên nhận biết cũng chỉ có cố phồn còn lại phương án nội dung phát đến ta hồng thư Ta sẽ nhìn, cấu ứ như vậy, tan họp. vậy, c ngôn ngược h ư ợ c nói n liền t r ớ c thúc cấu thời kết hạn hội nghị. Phòng người nhìn không tiếng bước chân từ xa mà đến gần tại đẩy ra cửa phòng làm việc một s á t n a một cái liền nhìn thấy ngồi tại văn phòng đối diện cố phồn t ỷ t ỷ cố phồn trước khi đến cũng đã đoán được chính mình t ỷ t ỷ cấu ngôn n h ư ợ c lại ở chỗ này so với địa phương khác t ỷ t ỷ của hắn thường xuyên tới đây làm việc người đây là thì ta có việc c ấ n ô n ngược đánh giá cố phồn một câu nói chúng t ỷ t ỷ làm sao mà biết được cố phồn nghĩ hoặc hắn còn không có phản ứng q u a t ớ i trên vai lại rơi xuống một cái mang theo bằng gỗ hương tay ta có thể là t ỷ t ỷ ngươi dứt lời c ố ngôn n h ư ợ c khép thời một tiếng cái này mới cho cố phồn đ ổ tràn nóng nếu là cố phồn không có việc gì tìm nàng làm sao có thể tay không đến là như vậy t ỷ t ỷ tống trị dư còn đang hoài nghi chúng ta cho nên ta đáp ứng sẽ để cho nàng cùng nàng cứu cứu trò chuyện hiện tại ta rất cần tìm một cái cùng nàng cứu cứu độ cao tương tự thanh tuyến đến mô phỏng theo nàng cứu nói chuyện cố phồn nói hắn có thể nghĩ tới có thể đây ể c đúng là cái có thể làm cho nàng an tâm phương pháp tốt chỉ bất quá vạn nhất bị nàng nghe ra mánh khỏe kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ làm sao bây giờ cấu ngôn ngược có chút sầu lo cho nên tuyệt đối không thể để nàng nghe được cố phồn nhấn mạnh một bên nói ta mẹ nhớ tới tống chi dư nàng cứu cứu âm thanh cùng ngữ khí chỉ cần để ta mẹ hỗ trợ tuyển gia nhất giống âm thanh cái khác hoàn toàn có thể hậu kỳ xử lý nghe vậy cấu nôn ngược nhẹ gật đầu chuyện này ta đã biết ta hôm nay liền liên lạc một chút tranh thủ mau chóng thu nhỏ phạm vi nàng nói đa tạ t ỷ t ỷ cố phồn vẫn như cũ không đi do do dự dự ngồi tại nguyên chỗ cấu nôn ngược khép cười một tiếng nói đi còn có chuyện gì t ỷ t ỷ còn nhớ rõ ta trước đây học nhạc khí thời điểm đ ạ n qua một chút không hoàn chỉnh từ khúc sao ta nghĩ đem bọn hắn diễn tấu hoàn chỉnh thông báo về sau bằng vào chúng ta công ty âm nhạc người thân phận sáng tác ca khúc có thể chứ Cố p h ồ nếu khi không khi không học câm nhạc, nhưng dù sao hắn tại phương diện nghệ thuật có thiên phú, chỉ tranh, nhạc như Hắn chán thú nhưng vì tuổi còn nhỏ, đều chỉ là bán thành phẩm. bài tại diện liền giống tại diễn giai điệu, bởi tuổi còn mặc được câm có cũng còn lúc còn gan từng buồn bán n bé bé vé âm dù dù là là là đều sao qua tấu ít vậy. vị vì như có thể thông báo không chỉ là không có lãng phí khi còn bé linh cảm càng có cơ hội để nhát gan n một ngạt chính mình có thể có một lần thay đổi mới bởi vì từ khi nhìn qua chiếu lấp lánh dê một e m ở, trong lòng hắn liền sinh ra to lớn c h a n h l ệ đồng thời cũng n o ngoe muốn động có lẽ có khả năng triệt để chữa trị hắn để hắn nhìn thẳng vào đ ô i đám người hoảng hốt phương thức chính là để chính mình thân ở trong đám người lần lượt ma luyện tâm tính cái này có gì có thể không thể c ố ngôn n h ư ợ c cưng chiều cười một tiếng chẳng lẽ ngươi quên cái này toàn bộ sao g i à y đặc giải trí đều là thuộc về ngươi sao g i à y đặc giải trí chính là cố thị dưới cờ công ty giải trí danh tự rất rõ ràng là lấy cố phồn danh tự lấy vậy ta có thể có một cái hoàn toàn xa lạ danh tự sao cố phồn truy hỏi cứ như vậy nếu như hắn đã làm gì chuyện ngu xuẩn mất mặt tại đối mặt xã từ lúc cũng có thể ở trong lòng nói cho chính mình hắn không phải cố phồn không phải cố phồn tại mất、mặt. cơ t r í như hắn đương nhiên có thể chuyện ngươi muốn làm ta đều duy trì nghĩ ra bài hát liền thỏa thích thử một chút xem sao ta sẽ an bài người giúp ngươi cống nôn ngực nói dù sao cố phồn từ khi sự kiện kia về sau có thể buồn bực chính mình liền buồn bực chính mình chưa từng chủ động tham dự công ty gì sự t ì n h hôm nay quả thực mặt trời mọc từ hướng tây đến cùng là lúc nào đây đệ đệ của nàng hình như trưởng thành đa tạ tỉ tỉ cố phồn đối với chính mình sáng tác đ ồ vật khắc sâu ấn tượng những cái kia giai điệu hiện tại ý nguyên in tại trong đầu của hắn đúng rồi chuyện này thì ngươi đừng nói cho l á ba hắn n g thêm một câu c ố ngôn nhược tự nhiên biết cố thừa diệp đối cố phồn làm nghệ thuật không coi trọng thế là vui vẻ đồng ý vân đình hoa phủ mười một tòa nhà cố phồn trở lại về sau liền chuyên môn tìm cái khoảng không vợ viết xuống hắn năm đó đạn qua một chút giai điệu tốt tốt một bên máy tính hồng thư lại lần nữa bắn ra nghiêm thiệu đức thông tin nghiêm cô phạm tiên sinh bắt đầu vẽ sao thứ ngươi muốn ta đã phát cho ngươi không bằng t r ư ớ c giao một lời cho ta cố phồn sớm có dự liệu trả lời xin lỗi nghi ê m tổng ta tại họa trạch nam nhật ký nội dung dù sao ngày sự tỉnh ta chỉ là hỗ trợ chúng ta trong tay bản này kiếm lợi nhiều nhất mãng mới là quan trọng、nhất. hắn lời nói liền kém trực tiếp đưa tay đòi tiền nghiêm thiệu đức cũng nghe đi ra vậy dạng này có thể chứ ta cho cô phạm tiên sinh tài khoản đánh một bút t h ù lao người hôm nay liền giao cho ta một lời nội dung thế nào dù sao không nỡ ngựa bên trong bộ không đến cô phạm tốt ta cái này liền h o ạ n cố phồn lại lần nữa bánh v ẽ t h ứ c hồi phục tốt tốt thông tin thanh â m nhắc nhở vốn cho rằng lại là nghiêm thiệu đức giữ mắt xem xét là triệu thiên n u gửi tới bức ảnh bức ảnh là một tấm trục lén là tống chi dư ở trong góc lén lút thu những bạn học khác tiền mặt cố phồn phía trước chú ý tới tống chi dư trên thân tiền mặt vụ vặt l ẻ k h ẻ luôn cảm thấy không giống như là tống minh hải cho thế là đặc biệt để triệu thiên nu theo tới trường học nhìn một chút thiếu ra tống chi dư thu tiền giúp những bạn học khác hoàn thành sao chép bài tập cùng tương đối khó khăn để mục giải đáp cái cố phồn hoàn toàn ngoài ý liệu khó trách hắn mỗi lần đi tiểu nhà kho đều có thể thấy được tống chi dư tại múa bút thành văn không ngờ là giúp người khác mua bút thành văn đâu còn qua có con đường phát tài tốt tốt triệu thiên nu lại phát tới một đầu thông tin thiếu ra tống chi dư không có ở trường học nhà ăn ăn cơm ta hỏi thăm một chút nàng không có giao tiền cơm giữa chưa chỉ ở phòng học bên trong ăn chính mình mang bánh bao chương một trăm mười bảy tiểu mội chương một trăm mười bảy tiểu mội cố phồn sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới tống chi dư sẽ tiết kiệm đến mức này ta đã biết hiện tại cố phồn cũng chỉ có thể t r ư ớ c chờ thân thỉnh người giám hộ thủ tục xuống bên kia có tưởng đội hỗ trợ có lẽ rất nhanh liền có thể giải quyết ban ngày bên trong cố phồn tại vẽ song họa phía sau thời gian bên trong đều tại dùng máy tính quen thuộc biên khúc phần mềm chỉ bất quá làm hắn kỳ quái là nghiêm t hiệu đức đáp ứng cho hắn khoản tiền không biết vì cái gì một mực không có tới sổ cố phồn không có quá để ý một mực tại trước máy tính ngồi xuống buổi chiều len k e n tiếng chuông cửa vang lên cố phồn nhìn xem nhanh đến c ơ m tối thời gian nghĩ thầm sẽ không lại là đường dục đến ném ba không ngờ vừa mở cửa ra mấy đạo cây cao lương thân ảnh cố phồn đúng không ngươi dính liễu hình thành truyền bá dâm huế vật phẩm kiếm lời tội xin theo chúng ta chạy một chuyến cố phồn sửng sốt một chút túi đầu liền ghép một bộ vòng tay bạc h ạ n tùy thân mang theo chứa chưng cư usb nhưng bây giờ không biết là người nào báo cảnh sát cũng chỉ có thể trước đi theo bên trên xe cảnh sát đến lúc đó lại nói rõ ràng ý của ngươi là ngươi là vì thu thập chứng cứ mới ký xuống cái kia phần hợp đồng cũng không có thực hiện trong hợp tác cho trong cục cảnh sát một vị nữ cảnh sát hỏi đến không có lúc đầu ta là muốn chờ nghiêm thiệu đức đem tiền chuyển tới lại báo cảnh chỉ là không nghĩ tới cố phồn không nghĩ tới việc này còn có thể bị người cắt hổ hắn sớm biết liền không như vậy vững vàng cái kia chứng cứ đâu chúng ta là tại nghiêm thiệu đức cho ngươi chuyển tiền thời điểm bắt đến hắn nữ cảnh nói tại ta bên tay trái túi quần cố phồn mang theo còng tay không đụng tới bên tay trái túi thế là có chút đứng lên ra hiệu bên cạnh cây cao lương đến cầm rất nhanh hắn bên trái túi đồ vật bị móc ra ngoại trừ thai nghe cùng thẻ căn cước còn có một viên tương tự bắp nô g hạt đồ vật trong phòng mấy cái cảnh sát trên mặt hiện ra nghi ngờ t h ầ n sắc cái k i ê u bắp nô g hạt là usb cố phồn giải thích nói lập tức cố phồn usb bị cắm ở trong máy tính phía trước ghi âm hợp đồng văn kiện cùng với mấy đầu nghiêm thiệu đức gửi tới b i ể u kiện toàn bộ đều tại usb bên trong ngươi là thế nào biết bt công ty phạm pháp phạm tội bt từng có một vị kim bài biên tập viên kêu y mánh ta ký hợp đồng ngày đó là nàng nhắc nhở ta cho nên ta mới thu âm lại ngươi người biết bên trong có bao nhiêu người tham dự ta chỉ biết là uy mánh không có tham dự cố phồn không chút do dự nói mặc dù uy mánh một cái điện thoại đem hắn đưa đến bờ hố nhưng uy mánh hiển nhiên cũng là người bị hại nếu không cũng sẽ không từ trước phía sau b ư ớ c lên bị trả thù nguy hiểm nhắc nhở hắn Tốt, đại khái tình huống chúng ta giải cảm ơn ngươi cung cấp chứng cứ đến tiếp sau có cần chúng ta sẽ còn liên hệ ngươi xin hỏi nghiêm hiệu đức muốn phán bao lâu cố phồn hỏi nữ cảnh để người mở ra cố phồn trên cổ tay vòng tay bạc lần này có liên quan vụ án kim ngạch tám trăm vạn thuộc rất trọng đại vụ án nghiêm hiệu đức cùng với phụ thân công ty có liên quan vụ án nặng hơn nhân viên sẽ phán xử mười năm trở lên tù có thời hạn đến mức bt sợ t ạ p mạng gạ công ty sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh thanh toán tổ đem theo lệ đối nó tài sản tiến hành thanh lý ước định phía sau tiến hành bán ra hoặc chuyển nhượng xử lý nàng nói tám trăm vạn thật sự là trên đầu chữ sắc có cây đao cố phồn hoàn toàn ngoài ý liệu bởi vì cái này sống như thế kiếm nghiêm t hiệu đức thế mà không có sớm một chút tìm hắn không ngờ hắn trước đây còn chưa xứng đi theo bt làm chuyến này lớn chắc ta đã biết nếu như đến tiếp sau điều tra có cần ta toàn lực phối hợp cố phù nói việc này để hắn có chút khó chịu hơn nữa hắn nguyên bản còn muốn chờ nhất kích tất sát thời điểm lại ra tay dù sao bt ê ê không chết hắn không có cách nào yên tâm tiếp nhận còn tốt mặc dù quá trình nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng kết quả đồng dạng ra đến cục cảnh sát trên đường cố phồn cùng bị còn tiến phòng thẩm vấn nghiêm thiệu đức gặp thẳng qua nghiêm thiệu đức nhận ra c ố phồn còn không biết báo cảnh người là ai hắn nhìn thấy cố phồn đã nhẹ nhõm thoát khỏi vòng tay bạc trong lòng ngờ tới kẻ cầm đầu chính là cố phồn tên k h ô n tiếp n g i ê m t i ệ u đức căm hận thời khắc còn không đợi tới gần cô phồn liền bị hai cái cây cao lương đại cố phồn không thèm để ý đã không dùng được nghiêm thiệu đức dù sao người này năm nay liền tết xuân đều muốn ở bên trong qua thưởng thụ náo nhiệt đi thôi người đi về trước đi có thời gian thay ta hướng mẹ ngươi hỏi thăm tốt nữ cảnh đưa mấy bước tới cửa ân cố phồn n g h i hoặc ta phía trước tại điều tra dê thành vụ án trước đây không lâu ta mới nhận đến dê thành cảnh sát thông tin biết gián điệp sự tình nhờ có mẹ ngươi những năm này vô số lần dùng đủ loại phương thức hướng cảnh sát truyền lại thông tin còn tại tối hậu quan đầu kéo lại người hiểm nghi phạm tội miêu thính hà dạng này a ta hiểu rồi cố phồn rất nhanh rời đi cục cảnh sát trở lại vân phủ sửa sang lấy buổi tối cao giáo cố phồn còn là lần đầu tiên tiếp người tan học hắn không hiểu hồi tưởng lại trước đây cố ngôn nhược tiếp hắn tan học tình cảnh học sinh quá nhiều xanh xanh đỏ đỏ áo khoác beo vào đồng phục bên ngoài trong lúc nhất thời cố phồn không thể thấy được tống chi dư t h â n ảnh triệu thiên n u còn không có về thông tin hắn chỉ có thể một khắc càng không ngừng n h ì n quanh tìm kiếm chính mình cho tống chi dư mua hồng nhà t á o lông không biết qua bao lâu người đều đi đến không sai bị lắm cố phồn vẫn là không thấy được tống chi dư tình huống như thế nào chẳng lẽ bị lao sư lưu lại tống chi dư cũng không giống là thành tích học tập kém như vậy a cố phồn cả đời lần thứ nhất cảm nhận được một loại giống như làm mất nhà mình bé con tâm tình như cái l à o phụ thân lo lắng cho triệu thiên nu gọi điện thoại uy người ở chỗ nào thống t r ì dư người đâu cố phồn hỏi nàng ở trường học ta cũng tại trường học triệu thiên nu ngữ khí bình t h ả n vậy ngươi tại sao không trở về tin tức ta nghe vậy triệu thiên nu có chút bất đắc dĩ thấp giọng chúng ta mấy cái diễn viên vừa vặn bị hiệu trưởng mời đến văn phòng ấy nơi này rất vắng vẻ so với địa phương khác muốn nghèo khó rất nhiều trường học lãnh đạo nghe nói chúng ta muốn đầu tư lôi kéo chúng ta nói muốn cùng kỹ càng hàn huyên một chút trường học tương lai phát triển căn bản là không có cách nào cự tuyệt cái k i ê u tống chi dư như thế nào còn chưa có đi ra chúng ta gần nửa canh giờ những học sinh khác ra t r ư ở n g đều lĩnh hải t ử đi nha cố phồn lao phụ thân khí chất dần dần cụ tượng hóa ta vừa rồi nhìn qua nàng tại trực nhật triệu thiên nu nói xong còn lầm bầm một câu bộ dạng này lo lắng nàng trực nhật muốn lâu như vậy sao cố phồn hồi tưởng lại chính mình lúc đi học trực nhật bất quá chỉ là gần nền tấm lau nhà thuận tay lao lao bục giảng cùng bệ cửa sổ những sự tình này tối đa cũng liền mười phút đồng hồ giải quyết ta cái này chẳng phải không biết ấy thiếu ra ngài lo lắng như vậy cô bé kia không bằng cũng diễn một cái nhà đầu tư tới trường học bên trong đi tìm nàng triệu thiên ngu đề nghị cố phồn không hiểu cảm thấy triệu thiên ngu n g ự a khí là lạ chỉ bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều duy chỉ có rất lo lắng thoạt nhìn yếu đối u tống chi dư vạn nhất tống chi dư tại không có người phát hiện địa phương xảy ra chuyện gì hắn trở về như thế nào cùng mụ mụ bàn giao thế nhưng hắn hiện tại thật vất vả cùng tống chi dư kéo gần lại một chút xíu quan hệ lại không thể đột nhiên để tống chi dư cảm nhận được quá lớn giàu nghèo t r á c lệnh đóng giả nhà đầu tư khẳng định là không được cái kia đại gia cố phồn đi đến cửa trường học phòng trực ban gõ gõ cửa sổ đại gia đang bưng cái chén trắng men uống nước thoáng nhìn cố phồn đập cửa sổ không nhanh không chậm bọc lấy áo khoác quân đội sau đó đứng lên mở cửa sổ ra một cái khe hở ta là học sinh g i a t r ư ở n g nhà ta nhà ta tiểu nội còn chưa có đi ra ta có thể vào nhìn xem sao cố phồn tận khả năng buộc chính mình nói chuyện lớn tiếng chương một trăm mười tám kk chương một trăm mười tám kk kều cái gì tên a con tốt đại gia thoạt nhìn hai tính mắt tinh t h n g chi dư cố phồn dây đáp đại gia lại hỏi cái nào ban không khí đột nhiên yên tĩnh cố phồn cẩn thận hồi tưởng đến tống chi dư trên vở báo thư nhưng thực sự là nghị không ra cao lớp mười hai ban cố phồn mưu đồ lừa dối quá quan cái nào ban đại gia nghiêm túc lại hỏi một lần ây liên lớp mười hai cái kia ban a cố phồn khẩn trương đến không biết làm sao đã không dám nhìn hướng trực ban đại gia ánh mắt hoài nghi lúc này đèn tin cầm tay chỉ từ lầu dạy học phương hướng nơi x a chiều tới một thân ảnh chậm rãi đi một lát sau mới xuyên qua thao trường đi tới cửa chính tiểu dư a người biết h ẳ n không g á c cổng đại gia tựa hồ cùng tống chi dư rất quen thuộc hướng tống chi dư xác nhận cố phồn thân phận tống chi dư trên hai cánh tay xách theo hát sắc túi ni lon trong miệng cắn một cái đèn tin nhìn thấy cố phồn có chút ngoài ý mớn nhưng vẫn là nhẹ gật đầu thật nhận biết các ngươi quan hệ gì ta lúc trước như thế nào chưa từng thấy tiểu tử này đại gia cực kỳ nhạy cảm nghiêm túc giữ chặt tống chi dư lo lắng hỏi thăm không có bị loạn thất bát tao người l ừ a gạt ở a bên cạnh cố phồn nghe đến rõ ràng trên mặt không thể làm gì đại gia ta là ca hắn hắn gặp tống chi dư muốn nói lại thôi không biết nên nói như thế nào ra hai người quan hệ liền thay tống chi dư mở miệng trả lời cả ca, ca ngươi người còn có ca vậy ca ngươi như thế nào liền người mấy ban cũng không biết sao làm ca như thế đứa bé hiểu chuyện không một chút nào biết quan tâm đại gia liếc mắt cố phồn ngữ khí đều là h o á n trách cố phồn gấp đến độ đổ mồ hôi gập gành giải thích nói ta ta là cùng nàng rất lâu không gặp lần này trở về nhất định thật tốt quan tâm đi đi nhanh đi trời lạnh như vậy đại gia vung vung tay ra hiệu hai người mau về nhà ăn cơm tống chi dư đi đến bên cạnh thùng rác đem trong tay mấy túi tràn đầy rác rưởi ném vào thùng rác cố phồn liếp một cái tống chi dư một cái tay ba túi tổng cộng sáu túi người hôm nay trực n h ậ t sao lớp các ngươi nhiều như thế rác rưởi cố phồn hỏi hắn nhớ tới hắn lúc đi học mỗi ngày trực n h ậ t sinh cũng liền có thể mang đi một bao rác rưởi làm sao sẽ nhiều như thế nhưng mà tống chi dư không nói một lời chỉ là cầm xuống trong miệng đẹp tin đóng lại phía sau đặt ở cặp sách bên cạnh ta đưa ngươi trở về đem cặp sách cho ta đi cố phồn tháo xuống tống chi dư trên thân cặp sách ngoài dữ liệu nặng n ề nặng như vậy về sau còn có thể cao lớn sao hắn không khỏi nghĩ thầm lên xe đi cố phồn hướng đi ven đường xe điện hắn trong ga ra xe chạy ra khỏi đến đều quá rêu r a o cho nên đặc biệt mua chiếc mới xe điện đưa đón tống chi dư từ trường học đến tiểu khu khoảng cách cũng hoàn toàn đủ tống chi dư nhìn xem chiếc tia trắng nón nà xe điện có chút không dám tin tưởng nói người trong mắt nàng tràn đầy mới lạ đánh giá chiếc này đẹp mắt xe con tựa hồ rất là thích đúng ta cố phồn đem một cái khác hồng nhặt mũ bảo hiểm cũng cho tống chi dư leo lên sau đó ngồi lên xe cho tống chi dư lưu lại đầy đủ vị trí tống chi dư do dự một chút cái này mới chậm rãi ngồi ở sau xe tòa cách h chỗ, sắp đặt nắm lấy chỗ ngồi hai phồn chút không dễ chịu. Mặc dù hắn sẽ xe điện, nhưng vẫn là lần thứ nhất mang người. Hắn khởi động xe, thà chậm, cũng tận khả năng bình sắp sẽ nắm đặt điện, động địa Mặc tận ngồi bên. cũng vẫn lần mang người. răng cũng năng ổn lấy là chạy. Cố có cơi dễ dù xe xe, đó không xa trường học bên trong mới vừa thoát khỏi trường học lãnh đạo triệu thiên n u một đám người vừa ra tới liền thấy cố phồn mang theo tống chi dư nên ngang rời đi triệu thiên n u trên đầu dâng lên dấu chấm hỏi tình huống như thế nào thiếu ra nhà mình cưới xe điện cuối cùng về tới tiểu khu đèn đường lác đác không có mấy mùa đông sắc trời lại đen rất nhanh cố phồn rẽ trái rẽ phải mới phí sức lái về tiểu khu dừng xe lúc xe quán tính hướng về phía trước bởi vì phía trước tốc độ xe quá chậm mà m ệ t h giã rời tống chi dư không có chút nào dự liệu d á n tại cố phồn sau lưng n g ư ơ i tại sao lại dẫn ta tới nơi này kịp phản ứng nàng có chút xấu hổ cấp tốc xuống xe đưa tay muốn cầm bọc sách của mình ta cầm đi cố phồn khóa kỹ sau xe nhấc lên cặp sách đang muốn lên lầu ẩm cố phồn túi đầu xem xét tống chi dư cặp sách nước ra tay cầm địa phương cùng bảo thân phận rời tống chi dư nhìn xem bọc sách của mình lại nhìn xem cố phồn ta nhất định sẽ mua cho người mới cố phồn căn bản không nghĩ tới túi sách này sẽ vỡ ra có lẽ là cặp sách quá cũ kỹ lại thêm bình thường không có người giúp tống chi dư dạng này để cập qua cặp sách cho nên mới sẽ đột nhiên đứt gãy hai người lên lầu lúc đầu tan học liền m u ộ n tống chi dư về đến nhà cũng đã qua ăn cơm thời gian g i a tay một cái ăn cơm cố phồn trước khi tới liền điểm thức ăn ngoài đặt ở bên này chỗ ở dù sao vừa vặn thuê phòng không có mua thức ăn mua sắm nguyên liệu nấu ăn lại tới không bằng ta muộn chút đi mua đồ ăn bữa này trước chắp vá một cái ăn cơm xong ngươi ở chỗ này làm bài tập Hắn hổi còn nóng đem tống h ứ c ăn ngoài mở ở ra đặt t chi dư trước mặt đại khó á i biết dẫn đầu tống Chi điểm nhiều, Tống tâm mật rất toàn dẫn Dư khẩu vị về sau. Cố Phồn yên tâm lớn địa điểm rất nhiều, hoàn đầu địa khẩu sau. Cố c vị về thể được ể cho đại thực đại l n Tống g hướng i d ăn no.、Cảm、ơn. Tống Cảm Chi dư khó được khó h Dư ư cố phồn lên tiếng nói cảm ơn nếu không ngươi tối nay liền ở tại chỗ này à thời tiết lạnh ngươi về tiểu nhà kho sẽ càng cúm cố phồn đề nghị tống chi dư có chút lo lắng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ta mua đồ xong cho ngươi đưa lên đến liền đi ta phải về ký túc xá công nhân viên cố phồn dối sưng ngươi là làm việc gì tống chi dư tựa hồ đột nhiên đối cố phồn dâng lên một điểm lòng hiếu kỳ ta Ta là đầu bếp cố phồn đối với chính mình trung nghệ cùng đối họa k ỹ đồng dạng tự tin thống chi dư nhẹ gật đầu rất vất vả nàng cho rằng cố phồn không thể ở ở chỗ này nguyên nhân cũng là bởi vì làm đầu bếp quá cực khổ phải dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nấu cơm vừa nghĩ tới chỗ này nàng vậy mà không khỏi đối cố phồn còn muốn dành thời gian tới đón chính mình sự tỉnh có một chút cảm động chỉ bất quá cố phồn cùng người không quen thuộc ăn cơm còn là sẽ rất không dễ chịu h á n giả đang ăn vài miếng liền thả xuống đũa từ trong túi lấy ra một cái dự bị chìa khóa đặt lên bàn nhà này tổng cộng liền hai cái chìa khóa thanh này cho ngươi ta hiện tại đi ra mua đồ cố phồn nói xong cầm chính mình cái k i a một cái chìa khóa liền đi ra cửa tống chi dư nhìn xem cửa ra vào phương hướng túi đầu ăn nóng hổi đồ ăn nâng lên một vệt cửa yếu ớt chưa bao giờ có ca ca nàng vậy mà tại cố phồn trên thân được đến một kia ă n ủi t r ư n g một trăm m ư ơ i chín sai vấn đề đúng người t r ư n g một trăm m ư ơ i chín sai vấn đề đúng người bởi vì không quen thuộc phụ cận địa hình cố phồn mở ra cao đức hướng dẫn phụ cận siêu thương vị trí điện thoại chấn động đột nhiên một cái điện thoại bắn ra màn hình là đường dục đánh tới hắn kết nối đầu bên kia điện thoại truyền đến đường dục thanh âm ngọn t g à o tựa hồ là bên ngoài phồn phồn ngươi ở nhà sao chúng ta thu c ô n g a ừng ta ở bên ngoài ngươi đem vị trí phát cho ta ta muốn đi tìm người chơi có lẽ là bởi vì đường dục r a cảnh nàng tổng cho cố phồn một loại không q u ả n làm cái gì cũng giống như tiểu hài t ử cảm giác hơn nữa tựa hồ chuyện gì cũng khó khăn không đồ nàng chỉ cần làm xong chính mình sự tình chuyện thứ nhất ngoại trừ ăn chính là chơi cố phồn đem vị trí phát cho đường dục ta chỉ là ở chỗ này mua chút đồ vật một chút liền sẽ về vân phủ hắn nói như thế xa xôi hắn không cho rằng đường dục có thể tìm đến nơi này không có đi qua thật xa a ngươi xem một chút hắn gửi tới chạy thế nào đã đi đến đâu đường dục một bên cùng trong điện thoại nói xong lại cùng những người khác nói xong tựa hồ cũng không phải là một người ở bên ngoài phôn phôn ta treo a chờ chút ta đến gọi điện thoại cho ngươi sau khi cúp điện thoại đường dục nhìn hướng bên cạnh giác quán quân lăng s ư ơ n g hàn lăng lăng tỉ ngươi muốn t r ư ớ c giác quán quân trở về vẫn là cùng đi với ta nàng hỏi so với lúc t r ư ớ c vô ý thức cự tuyệt chuyện phiền tái lăng xương hàn lần này lại trở mặc giống như là do dự một lát nàng mới nhìn mắt trên điện thoại thời gian thản nhiên nói còn sớm thế là hai người ngồi trợ lý xe đến cố phồn địa chỉ bên trên siêu thị nhỏ bên ngoài vừa mới tiến siêu thị cố phồn tiếp vào đường dục điện thoại không nghĩ tới đường dục thật tới hắn đi đến cửa siêu thị tại nhìn đến đường dục một nháy mắt cũng nhìn thấy lăng sương hàn hơi kinh ngạc tòa băng sơn này như thế nào cũng chạy tới chỗ này phồn phồn đường dục vừa nhìn thấy cô phồn cao hứng không được không chút nào quẳn người khác ánh mắt nào tới người như thế nào đột nhiên tới đây mua đồ nha vân p h không phải có lớn siêu thương có thể đi dạo sao nàng nghĩ hoặc ta tiểu mội ở phụ cận đây đến trường ta giúp nàng mua sắm ít đồ cố phồn chi thích nói dù sao tống chi dư trở thành mội mội hắn chuyện này vắn đã đóng thuyền liền kém thân thỉnh thông qua tiểu mội nhưng mà biết cố phồn gia đình tình huống đường dục nghe nói như thế thần sắc càng thêm n g h i hoặc lo việc nhà cố thừa diệp liền hai đứa bé cố phồn ở đâu ra tiểu mội húng chi còn là tại loại này địa phương nhỏ đến trường lăng lăng tỷ ta vừa vặn muốn mua ăn đi thôi đường dục không có hỏi nhiều kéo phía sau lăng xương h à tay ba người một chó đang muốn tiến vào siêu thương một tiếng điện thoại chấn động âm về sau tiếng chuông vang lên sinh hoạt là trò cười đừng khóc nghe nó đừng để ý ngạnh sụp đổ không vui là ngươi ngốc tâm muốn ngươi dỗ dành nó tất cả sẽ tốt đi tất cả đều tới đi thiên địa tùy ngươi uổng n ị c h ngươi là bên trong trong đó bên trong trong đó trong đó bên trong đường dục mới đổi tiếng chuông còn không có bên trong xong nàng không nhanh không chậm từ lông nhung túi đ e o vai bên trong lấy điện thoại ra yên lặng nhìn thấy cuộc gọi đến biểu thị cha ta nhận cú điện thoại đường dục đàng hoàng kết nối đến cách đó không xa gọi điện thoại cái gì ta ở bên ngoài chơi đâu ta không muốn trở về ngươi đều không nhắc tới phía trước cùng ta nói ta không về ta muốn khóc nàng tính toán cùng bên đầu điện thoại kia đường đình việt làm n ũ n g đường đình việt lại là tại không nên n ô n g c h i ề u thời điểm n g ự a khí nghiêm túc bà bối ba ba không cùng ngươi nói qua sao đã sớm đã nói với ngươi là ngươi chiếu cố chơi không có chú ý tốt nhanh trở về một chuyến khóc lóc cũng muốn trở về gặp đường đình việt đem điện thoại cốp máy không tại cho đường dục làm n ũ n g cơ hội đường dục xịu mặt trở lại siêu thương cửa ra vào kéo cố phồn g á o á o nhỏ giọng xin nhờ nói cha ta để ta trở về nói có việc muốn nói cùng ta không nghĩ trở về ngươi có thể hay không cùng cha ta nói một tiếng chỉ cần ngươi nói nhất định có thể cố phồn ngay xong là đường đình việt có việc muốn cùng đường dục nói ho nhẹ một tiếng nếu không ngươi vẫn là đi về trước đi thúc thúc tìm ngươi khẳng định là chính sự hắn nói nếu là hắn gọi điện thoại nói với đường đình việt không cho người ta n ữ nhi về nhà cái kia cùng tóc vàng khác nhau ở chỗ nào tốt đường dục n h ữ n môi nàng không muốn nghe đường đình việt lời nói về nhà nhưng cố phồn khuyên nàng trở về nàng vẫn là rất nghe lời lăng lăng tỷ ta muốn để trợ lý trước tiễn ta về nhà một chuyến ngươi ở phụ cận đây đi dạo một hồi a ta rất mau trở lại tới đón ngươi ân lăng sương hàn gật đầu đường dục rời đi về sau cố phồn cùng lăng sương hàn đứng tại chỗ vài giây đồng hồ không khí xấu hổ đến tựa như hàng vài lần cố phồn dư quang liếc trộm một cái lăng xương hàn trong lòng cùng loạn thiên lão ra a vì sao muốn để hắn cùng cái này b ă n g sơn ở cùng một chỗ ngươi không phải muốn mua đồ vật sao một bên lăng xương hàn chủ động mở miệng h ỏ i còn đâm tại nguyên chỗ cố phồn ây a đúng mua đồ mua đồ cố phồn cái này mới đi vào siêu thương hắn toàn thân không được tự nhiên đi ở phía trước nghe thấy lăng xương hàn dắt quán quân đi theo sau hắn cái này siêu thương so với vân phụ chen trúc cũ nát không biết gấp bao nhiêu lần hữu cơ đồ ăn cũng rất ít cố phồn thích hợp mua một chút tính toán bay đầu để lo việc nhà người đưa một nhóm nguyên liệu nấu a tới tốt, tốt. lăng sương hàn điện thoại vang lên một cái tiểu muốn lăng lăng tỉ ta nghĩ ăn thạch đáng thương gg nhìn thấy thông tin lăng sương hàn rất mau trở lại khôi phục tốt cố phồn đẩy giò hàng mua trước một chút thức ăn nhanh một phần là hương c a y miệng vị vạn nhất hắn lâm thời có chuyện gì tới không được bên này ngoại trừ điểm thức ăn ngoài để tống chi dư ăn nóng hầm hập thức ăn nhanh cũng chung quy phải x ò bánh bao tốt lăng sương hàn tại bên cạnh hắn chọn lựa mấy phần mê người thùng mì tôm cố phồn nhìn thoáng qua mặt nghi hoặc. lăng sương hàn dạng này nghệ sĩ thế mà cũng ăn thức ăn nhanh nhưng mà lăng sương hàn tựa hồ cảm nhận được cố phồn ánh mắt, giải thích nói. tiểu muốn thích nói xong nàng lại cầm mấy cây chi sĩ đầu đường dục rất thích tại đủ loại trong đồ ăn thêm hương nồng chi sĩ đầu n h a cố phồn nghĩ thầm nếu là đường dục lời nói ngược lại không kỳ quái dù sao đây chính là cái rất biết ăn thì ăn hàng đi qua đồ ăn và khu l a n g s ư ơ n g hàn tại một chút thạch phía trước d ừ n g bước lại thạch cũng là nàng thích ăn cố phồn không trải qua suy nghĩ liền bột miệng nói ra l a n g s ư ơ n g hàn chọn thạch cũng giống là thuận miệng hỏi một chút ngươi rất muốn hiểu rõ tiểu muốn sao cố phồn xứng sở cái cái gì ta không có a lăng xương hàn không tại nói cái gì chọn lựa hai túi tương đối kinh điện nhãn hiệu nhìn một chút ngày tháng phía sau cầm ở trong tay gặp lăng x ư ơ n g hàn đem đồ vật nâng ở trong ngực có chút phí sức cố phồn đụng đụng lăng x ư ơ n g hàn cánh tay nhỏ giọng thử dò xét nói muốn hay không đặt chung một chỗ siêu thương để đó âm nhạc lui tới người cũng có chút ồn ào cố phồn âm thanh nhỏ lăng x ư ơ n g hàn đem cố phồn câu nói này nghe xong rồi muốn hay không cùng một chỗ lăng x ư ơ n g hàn nhìn xem cố phồn hai người nhìn nhau nàng t r ầ m mặc tựa hồ còn không trải qua suy nghĩ liền ý thức được chính mình nhất định là nghe lầm cái gì phản ứng cố phồn lợi mới vừa nói cố phồn mất nước miếng một cái hận không thể cho chính mình hai miệm cùng nàng đi sau một khắc thì phản ứng lăng xương hàn đem trong tay đ ồ vật bỏ và cố phồn đẩy xe bên trong muốn nàng thản n h i ê nói n rõ ràng đem cố phồn vấn đề nghe lầm nàng lại không hiểu cảm thấy cái này một cái muốn chữ đáp án là đúng chương một trăm hai mươi có thể có chừng có mực k ê u cái gì thích chương một trăm hai mươi có thể có chừng có mực k ê u cái gì thích phản xạ cung thật dài cố phồn nghĩ như vậy hắn đẩy đẩy xe đến r a u dưa khu nhìn xem bị lựa phải có chút chật vật đồ ăn không khỏi thở dài cố hết sức hắn từ những cái tia trong thức ăn chọn lấy một chút thoạt nhìn coi như ra dáng đồ ăn ví dụ như kiên cường khoai tây cố phồn về nhà có thể cho tống chi dư chỉnh nồi hầm khoai tây còn có bí đỏ khoai lang bí đao những này lại thế nào bị lửa cũng sẽ không quá chật vật đồ ăn đến mức rau quả những cái kia đã thê thảm không nỡ nhìn chỉ có thể chờ đợi lo việc nhà người đưa tới người muốn hầm khoai tây sao lăng sương hàn nhìn xem cố phồn cầm mấy cái đẹp mắt khoai tây bỏ vào trong túi hỏi thăm một câu、ừ. hầm bí đỏ loại hình cố phồn nói tuyển chọn nhan sắc sâu một điểm ra thô giáp lăng sương hàn nói xong từ khoai tây bắp bên trong lấy ra một cái vàng hồ, hồ khoai tây loại này tinh bột hàm lượng cao cảm giác mềm mại tinh tế rất thích hợp đúng như nguyên lai、like、là dạng này cố phồn giống như là phát hiện đại lục mới yên lặng đem lăng xương hàn lời nói ghi ở trong lòng lúc trước hắn học tập nấu ăn thời điểm nguyên liệu nấu ăn bình thường đều là sư phó dạy hắn giúp hắn chuẩn bị loại nào nguyên liệu nấu ăn tốt thế nào chọn lựa hắn đúng là là người ngoài ngành chỉ bất quá hắn rất bất ngờ lăng xương hàn thế mà lại biết n g ư ờ i học qua nấu ăn cố phồn hỏi một bên dựa theo lăng xương hàn lời nói chọn lựa khoai tây bỏ vào trong túi không có ta sẽ chỉ làm một chút đồ ăn thường ngày thời gian còn lại đều tại huấn luyện lăng sương hàn nói xong lấy ra tùy thân duy nhất một lần khác lướt xoa xoa dính mất tay những cái này sinh hoạt bên trên sự tỉnh đều là ba ba ta nói cho ta biết h ã n tại trong nhà thời gian ít càng t h ê m ít nhưng chỉ cần về nhà liền t u y ệ t không để mụ mụ vất vả thật tốt cố phồn phụ họa một câu thuận miệng nói làm ăn đều thật bận rộn lăng sương hàn sửng sốt một chút ngươi có đi lục xoát qua tư liệu của ta sao â là ngẫu nhiên nhìn thấy cố phồn g ậ p đ ầ n nói bởi vì lúc trước lục xoát qua g một m mỗi một vị thành viên đủ loại từ mấu chốt cùng tương quan vấn đề đều sẽ xuất hiện hắn chỉ cần điểm một điểm liền có thể nhìn thấy liên quan tới mỗi một vị thành viên tài liệu c ặ n kẽ những cái k i a đều là giả dối lăng xương hàn trong giọng nói mang theo mấy phần nặng nề nhìn hướng ngay tại trọn khoai tây c ố phồn chậm rãi với tới tay c ố phồn cảm giác được trên cổ tay mắt lạnh mới phát hiện lăng xương hàn cầm cổ tay của hắn hắn gần như trong nháy mắt lâm vào không phải là bất động hình ảnh ba ba ta hắn là một tên nhân viên chữa cháy lăng xương hàn giống như là muốn để c ố phồn cẩn thận nghe rõ ràng nàng nắm lấy cố phồn cổ tay ngựa khí nghiêm túc bởi vì một tràng ngoài ý mới ta còn tạo t ê n nhà trẻ thời điểm hắn tạ thế、Xoạch. cố phồn trong tay khoai tây thoát tay rơi xuống đất qua đời cố phồn sửng sốt một chút lại một lần nữa thống hận chính mình tấm này đ ầ n miệng thật thật xin lỗi ta không biết hắn đầy mặt tay nấy là nửa đêm nhớ tới đều hận không thể quất chính mình hai bàn tay hay nấy không có gì đều đi qua gặp cố phồn l ư ợ c chú ý toàn bộ tại chính mình qua đời phụ thân bên trên lang sương hàn không có lại nhiều nói chỉ là nhìn xem cố phồn đi lên phía trước thân ảnh yên lặng theo sau có lẽ lúc trước nàng sẽ chấp nhất tại quá khứ nhưng bây giờ nàng chỉ cần hiện tại ngài gọi ta trở về chính là vì nói chuyện này ta tại g một m đã bốn năm ngài vì cái gì để ta lui ra đường dục nghe đến đường đình việt lệnh cưỡng chế nàng sang năm liền lui ra g một m lời nói có chút c ũ n g lên ngươi cố thúc thúc nói với ta nhà hắn tiểu giản đàn sang năm liền muốn tiến công ty lịch luyện sẽ từ từ tiếp nhận cố thị sản nghiệp ngươi cùng hắn cùng tuổi chẳng lẽ muốn một mực ở tại lã nguyệt giải trí đường đình việt lời nói thâm thiế một mực ở tại lã nguyệt lại có cái gì không thể có thể ngươi không phải thích cố giản đàn sao ngươi nếu muốn gả tiến lo việc nhà nên thật tốt làm quy hoạch cái k i ê cố thừa diệp vợ chức hà tiện tinh là quốc tế siêu mẫu sinh ở tài sản hùng hậu hà gia hiện phu nhân lại là trà đi phong sinh thủy khởi tiêu ra cố hàng tông lão gia tử đối cháu dâu yêu cầu cũng sẽ không thấp ngươi chẳng lẽ muốn lấy một cái nữ đoàn thành viên thân phận gà đi vào nữ đoàn làm sao vậy phôn phôn chưa từng có nói nữ đoàn không tốt chỉ cần hắn đồng ý ra ra hắn sẽ không phản đối không được chúng ta đường ra tốt xấu cũng đã chiếm long đô hơn phân nửa khách sạn n g à n nghề liền tính đối phương trong nhà không có ý kiến chúng ta gà nữ nhi cũng muốn thể diện sang năm ta liền để người đi một chuyến lãng nguyện giải trí giải trừ ngươi hợp đồng ngươi chỉ để ý thanh thản ổn định đến nhà chúng ta công ty học tập xem như cha ngươi ta nữ nhi duy nhất Mau c h ó nhưng g tiếp n h i ệ mọi thứ muốn có cái độ người bây giờ trưởng thành luôn có thành ra một ngày có lẽ đem tính tình của người tính tình đều thu lại có chừng có mực đường đình việt cũng có chút tức giận còn là lần đầu tiên nói với đường dục lời nói nặng nghe vậy đường dục bị khuất phải triệt để nhịn không được nước mắt ý nước nợ h ồ lớn nếu như thích có thể có chừng có mực cái kia còn tính là gì thích dứt lời đường dục lao nước mắt chạy ra thư phòng đường đường đường đình việt muốn gọi lại đường dục nhưng đường dục tức giận không thôi nghe thấy thanh âm của hắn y nguyên cũng không quay đầu lại chạy ai hắn ngồi tại trên ghế của thư phòng nắm mi tâm một mình ở trong màn đ ê m sâu than một tiếng tích tích siêu thương bên trong mua đ ồ xong cố phồn đầy đẩy xe cùng lăng sương hàn đến bày thu ngân tính tiền lăng sương hàn đem khẩu trang kéo lên chút túi đầu liếp nhìn điện thoại luôn luôn lưu d i u đường dục thế mà một đầu thông tin đều không có phát tới cũng không có nói cái gì thời điểm tới đón à n g có thể hội viên sao nhân viên thu ngân hỏi cố phồn cố phồn lắc đầu lại nghĩ tới cái gì mở miệng nói xử lý một tấm đi cái gì quầy thu ngân máy móc tiếng tích tích lộ ra đặc biệt tầm ý nhân viên thu ngân không có nghe tiếng cố phồn lời nói cố phồn có chút khẩn trương k í t sâu một hơi đang muốn thuật lại một lần xử lý một tấm thẻ phía sau lăng xương hàn thay hắn mở miệng quét nơi này nhân viên thu ngân lấy ra một cái mã hai triệu cố phồn quét hình phía sau thông qua phần mềm nhỏ đăng ký hội viên 136 khối 8. nhân viên thu ngân nhìn xem ngơ ngác xứng sở cố phồn lại chỉ chỉ trả tiền mã vị trí nhìn thấy trả tiền thành công giao diện cố phồn sách theo lớn mua s ắ m túi đem một cái khác tiểu mua s ắ m túi đưa cho lăng xương hàn tốt tốt chính đi ra ngoài cố phồn điện thoại liền văng lên lăng xương hàn h ẹ chặt chuyển khoản 31505. t á c giả cảm cúm tt ký túc xá công nhân viên điều hòa phá hỏng chưng ơ 121. t h a t h u thương chưng ơ 121, t h a t h u thương ân cố phồn cái này mới kịp phản ứng nhân viên thu ngân vừa rồi đem hai người mua đồ vật toàn bộ đều đặt chung một chỗ quét hắn đều suýt nữa quên mất lang sương hàn thế mà còn có thể nhớ tới hắn tiếp thu về sau hai người đi đến bên ngoài cũng không có phát hiện trợ lý xe cái kia đường dục không mang trợ lý tới đón ngươi nghe vậy lang sương hàn lại liếc nhìn điện thoại thông tin xác nhận nói không có có thể ở trên đường ta muốn đi lấy cái chuyển phát nhanh ngươi tại chỗ này chờ nàng cố phồn hỏi lang sương hàn trầm mặc một lát môi mỏng hé mở lạnh cố phồn cvu đi làm vòng gần nhất xác thực thật lạnh vậy ngươi trước cùng ta đi địa phương khác chờ một lát ân lăng sương hàn gật đầu tựa hồ là được đến h à i lòng trả lời chắc chắn hai người đến một cái rất nhỏ dịch trạm lấy được cố phồn trước thời hạn mua tốt chuyển phát nhanh trên đường mở ra một cái sờ m a r t p h o n e một cái là thẻ điện thoại là mua cho tống chi dư dù sao cũng là người trưởng thành không có điện thoại khẳng định là không được lăng sương hàn thấy thế trong lòng suy đoán cố phồn nội mội là cái tuổi còn nhỏ còn không có điện thoại chỉ là nàng rất kỳ quái đứa nhỏ này vì sao lại từ cố phồn phụ trách người xe điện lăng sương hàn nhìn xem chiếc tia trắng nó nà xe điện thuận miệm đặt câu hỏi Đúng. đ Muốn mang mới tiểu khu về ư ợ cố c phồn đem chỉ u y ể n nhanh phát b là suy nghĩ một chút liền mặt đen lại lắc đầu đối mặt băng sơn đồng dạng mặt lạnh ra hỏa hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp phát ra như thế mập mờ mời hai người đối thoại cũng theo đó đình chỉ lăng sương hàn yên lặng đi tại cố phồn bên tay trái đèn đường mở mở phía dưới thần sắc có chút để v h ả i hình như cũng không có cái gì không đúng nàng cùng cố phồn còn không có ngồi chung một chiếc xe điện lý do chủ động đề nghị lời nói không được ca như thế khó tránh cũng quá kỳ quái đột nhiên chính suy nghĩ bay tán loạn lăng xương hàn dưới chân đạp hụt không có chút nào dự liệu bị chặt chân mắt cá chân ba cố phồn vô ý thức đưa tay đi đỡ lăng xương hàn trèo chân phải không hắn không nên mang lăng xương hàn tới đây cái cư xà cũ bên này trên đất cục gạch nhất là tới gần nắp cống một vòng vỡ vụn rất nhiều gập đèn lại thêm đèn đường n ám một cái không chú ý liền sẽ đạp h ụ t trèo chân Ừm. lăng sương hàn cho dù đau chân cũng một bộ không quan trọng bộ dạng chỉ là ánh mắt một mực nhìn lấy cố phồn đỡ lấy tay của nàng mượn quanh mình ưu ám ánh sáng che giấu chính mình cái kia giống như không muốn nhìn người không sai tâm tình thật xin lỗi bên này đường không bằng t h ẳ n g ta quên nhắc nhở ngươi cố phồn có chút tay náy dù sao cũng là ngàn vạn phen hâm mộ nữ đoàn đội trưởng thương cân đ ộ u cốt nhất là đi đứng vậy phiền phức nhưng lần lắm là ta không có nhìn đường lăng sương hàn chậm rãi hoạt động mắt cá chân nàng vừa rồi đoạn thời gian kia lực chú ý đều tại trên người cố phồn s ắ c thực không có nhìn đường còn có thể đi sao cố phồn có chút lo lắng vạn nhất lang x ư ơ n g hàn cổ chân lưu lại mầm bệnh để thôi như biết hắn sẽ không trở thành kế tiếp quý vân hạc a thuốc bổ có thể lang x ư ơ n g hàn r ứ t lời đi hai bước nhưng vừa vặn sái đến chân vừa rơi xuống đất liền có mãnh liệt cảm nhận sâu sắc nàng mi tâm cao lại không nói tiếng nào ẩn nhận đau đớn cái kia cố phồn nhịn không được mở miệng nếu không ngươi ngồi xe điện bên trên ta đ ợ i ngươi lang x ư ơ n g hàn do dự một chút nghiêng ngồi ở xe điện trên ghế ngồi cố phồn chi kỷ tiếp nhận quán quân sợi dây c h ầ m rãi đẩy xe điện mang lăng xương hàn đến cái kia cư xá cũ trong hành lang người tại chỗ này đợi ta một cái hắn nói lập tức lăng xương hàn đã nhìn thấy cố phồn chân dài lớn c ấ t bước tại sách theo một túi lớn đồ vật đồng thời bước đi như bay mà lên lầu thân thể thật tốt nàng không khỏi nghĩ đến cố phồn cầm chìa khóa mở cửa tống chị dư đã không biết rời đi bao lâu trên bàn ăn hộp thức ăn ngoài cũng đều không thấy liền hắn ăn thử lại đồ vật cũng bị mang đi trên bàn chỉ còn lại một cái chìa khóa chính là cố phồn để lại cho tống chị dư thanh kia thật đúng là cố chấp xem ra tại không cùng tống minh hải thông điện thoại phía trước tống chi dư ngoại trừ cơm sẽ không tiếp nhận hắn những thứ đồ khác cố phồn nghĩ như vậy từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh nước khoáng cùng khăn giấy quấn lại dùng dao phay từ cũ ký tủ lạnh đông lạnh tầng g õ chút vụn băng khối chưa ở trong túi nhựa sau đó xuống lầu hắn đem ướp lạnh nước khoáng bỏ vào trong túi để băng duy trì nước nhiệt độ thất độ dùng khăn giấy cùng nhau cờ lấy đưa cho lăng xương hẳn tận lực đem chân nâng lên giảm bớt xương tấy dùng cái này trừng đá một cái cố p h n nói được vẹn vẹn một câu đối thoại về sau giữa hai người lại lần nữa khôi phục Tại t yên ĩ chờ thời gian bên trong cố phồn cũng chỉ có thể yên lặng trước tiên đem tống chi dư thẻ điện thoại mạnh khỏe đem mã số của mình giữ gìn đi vào cho tống chi dư số điện thoại xử lý đầy đủ dùng lưu lượng thẻ thông tin phần mềm tài tốt sau đó thả lại điện thoại trong hộ n g ư ơ i đi tìm muội mọi người a c h í n h ta chờ lấy liền tốt lăng sương h à n nói cho dù nàng vô cùng hưởng thụ phần này bị cố phồn cho rằng là xấu hổ tình cảnh nhưng cũng không n g h ĩ không duyên cơ chậm trễ cố phồn thời gian nàng ra cửa không ở nhà ta có để bằng hữu bồi tiếp nàng cố phồn nói lại là một m lần một hỏi một đáp đối thoại giữa hai người lại lần nữa không có chủ đề có lẽ có thậm chí lăng sương hẳn có vô số chủ đề muốn củng cố phồn đàm luận nhưng nói không nên lời nữa chứ nàng an t i n h thoa mắt cá chân trong túi láo trên điện thoại chấn động một tiếng sau đó vang lên tiếng c h u n g ta đối n g ư ờ i có một chút động tâm lại như vậy sợ hãi nhìn người con mắt có như vậy một chút xíu động tâm lăng sương hàn đem ướp lạnh nước đặt ở xe điện chân đặt chỗ sau đó kết nối điện thoại là thôi nhiệm thu một vị phụ trách lái xe tuổi trẻ nữ trợ lý hỏi đến lăng sương hàn vị trí lăng sương hàn đem vị trí phát đi qua lại cầm lấy cái kia bình nước đá nghiêm túc thoa mắt cá chân ta đi ra xem một chút cố phồn lo lắng bên này con con con quấn, quấn nữ trợ lý sẽ tìm không đến vị trí húng chi lăng sương hàn bộ dáng bây giờ hiển nhiên cần người đỡ nhưng người kia cũng không thể là hắn. t r ư nữ g Trưng dừng ngoài đường. mang Sủi Sủi Sắt. tiểu lái cả cả Cố mặt. mặt. trên theo phồn n Xe xe ở khu phía trợ lý tiến Trời tỉ phải nhiễm gọi hành lang. vào cho ạ đ i thoại, nghiêm tuổi ệ n trọng như vậy, tổn thương.、Đeo、kính tuổi trẻ, nữ trẻ Đeo trợ vậy lăng xương hàn có chút bối rối đang muốn lấy điện thoại ra gọi điện thoại lăng xương hàn bình tĩnh ngăn lại nàng không nghiêm trọng trước trở về lại nói tốt h a nữ trợ lý đỡ lăng xương hàn một bên hướng cố phồn sau khi nói cảm ơn hai người lên xe cố phồn trong lòng càng có chút tự trách nhớ tới cái gì cầm điện thoại cho tiêu n g u y ệ t tỉnh phát cái tin g i à n đan tiểu mụ q u ấ y dày ngài phía trước ngài đau vai ba ba cho ngài mua trung thảo dược cao còn có còn thừa sao bằng hưu của ta bị chật mắt cá chân ta nghĩ cầm một chút đưa qua tại c h ế một chút thời gian phát thông tin hắn bình thường đem lời đặt ở một đầu bên trong phát xong hắn mới cầm đồ vật đi tống chi dư vị trí tiểu nhà kho gõ gõ tiếng đập cửa là ta cố phồn nói tiếng nói vừa ra còn chưa ngủ tống chi dư mở cửa cố phồn đem điện thoại h ộ cùng với nhà chìa khóa đưa tới trong điện thoại có mã số của ta có chuyện phí có lưu lượng chờ cứu cứu ngươi có thời gian nói chuyện trời đất thời điểm ta sẽ cho ngươi phát h o ạ i h chặn ngươi cầm chìa khóa đi qua tiếp điện thoại vậy tại sao không cho cứu cứu trực tiếp đánh cho ta nhìn thấy tống chi dư còn tại dùng đèn tin làm đèn bàn làm bài tập trong lời nói có hàm ý dặn dò một câu nên học tập thời điểm liền hào hào học tập không có quan hệ gì với mình người và sự việc không muốn hao phí tinh lực đi ngủ sớm một chút nói xong hắn mới rời khỏi hắn từ hôm nay muộn tiếp tống chi dư tan học liền phát hiện không thích hợp sáu bao giác r ư ỡ i kết hợp với phía trước nhìn thấy tống chi dư luôn là tại làm bài tập trên bàn còn có nhiều bản giống nhau như lúc sách bài tập hắn suy đoán tống chi dư rất có thể tại thu tiền thay mỗi cái ban cấp trực nhật sinh quét dọn cộng thêm làm bài tập đương nhiên hắn cũng muốn lấy được tống chi dư vì cái gì làm như vậy hắn gần đây bận việc sự tình luôn là không thấy bóng dáng ngươi sáng mai tới một chuyến ta cùng ngươi đến hắn trong phòng ngủ tìm giản đăng tốt ngủ ngon tiểu mụ cố phân h i ế t cố thừa diệp đây là không có đem đi tìm hạ tiện tinh sự tỉnh tiết lộ cho tiêu nguyện tỉnh người trong nhà người hầu hàm ý cung cấp cái này mới thế cho nên tiêu nguyện tỉnh đối cố thừa diệp làm chuyện gì không chút nào biết vân đình hoa phủ mười tòa nhà đội trưởng của chúng ta cũng có muộn như vậy về nhà thời điểm trên ghế s o f a thẩm h u y ệ n a n chính uống một bình nhỏ rượu trắng lăng xương hàn khập khiễng đi qua đoạt lấy thẩm h u y ệ n a n trong tay rượu n g ư ờ i uống đến không sai bị lắm nàng đem rượu thả tới thẩm h u y ệ n a n đủ không đến địa phương thường ngày ngay tại lúc này cũng sẽ cùng lăng xương hàn ồn ào đôi câu thẩm h u y ệ n a n ánh mắt rơi vào lăng xương hàn trên chân trở về muộn như vậy còn đả thương chân làm chuyện xấu trên mặt nàng cũng không có bất kỳ lo âu nào liếp nhìn thời gian lại mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía m ư ơ i một tòa nhà phương hướng sau đó nàng đứng lên, lên lầu một bên nói đường dục tối nay không trở về ngu xanh nói lăng sương hàn nhìn xem thẩm viễn a n lên lầu cũng liếc nhìn một m ộ t tòa nhà phương hướng sau đó nàng đem mua cho đường dục đồ ăn vặt bỏ vào p h ò n g bếp trong ngăn tủ dựa theo ngu xanh chỉnh lý lại bộ dáng mỗi một cái thạch đều bảy trình tề làm xong những n à y nàng mới xách theo cái k i a bình ướp lạnh nước khoáng trở về phòng ngủ mở túi ra những cái k i a vụn băng khối đã hòa tan rất nhiều ngày hai mươi tháng một ư ơ i hai trời tròng xanh hơi mây lăng sương hàn mở ra quyển nhật ký nhất bút nhất họa nghiêm túc viết lại nhìn thấy cố phồn cố phồn tổng cộng ở bên cạnh ta nói hai mươi b ố câu nói cùng cố phồn cùng một chỗ đi dạo si nhưng g u y ê n lai、like、cố p ồ n không n h biết như thế à o chọn n lựa u liệu nấu y ê nghiêm n ăn, nghe ta nói bộ dạng rất túc ta bộ đã á cái n cùng phồn nói phụ thân sự tình, hắn tựa hồi chỉ cảm thấy chạm đến nỗi đau của ta, cũng không có liên tưởng tới cái gì. Nhưng g gì. yêu. thấy đau Tại thời thích tự ta, tới chạm hồi hợp phụ chỉ cơ cố cảm của có sự đ đầy đủ đi bộ thời điểm một mực tại nhìn c ố phồn nhìn cái tận hứng lại không nghĩ rằng ở trước mặt hắn sai lầm bị c h ặ t chân cố phồn cho ta nước đá đạo hóa ta không bỏ được ném hắn đưa tới bất luận cái gì vật phẩm ta đều không thể định nghĩa thành đồ vô dụng thậm chí coi như chất bảo ta sẽ thật tốt thu lại có lẽ lấy hiện tại thân phận biết hắn làm như vậy đúng lăng xương hàn viết xong khép lại bút đem cái k i a nước đá cái bình bỏ vào dưới đáy bàn trong ngăn tủ trong đầu của nàng còn không tự chủ được hồi tưởng đến tối nay hình ảnh đối nàng mà nói cái này quá mức hạnh phúc thế cho nên nàng rất sợ sẽ có bất hạnh sự tình phát sinh từ khi mất đi song thân bắt đầu từ ngày đó cảm nhận được hạnh phúc đồng thời luôn là sẽ để nàng cảnh giác sau một khắc có thể hay không mất đi nàng chỗ chân ái tất cả khó giải bất an có thể lăng xương hàn không chỉ một lần ở trong lòng cho rằng chỉ cần có thể có cố phồn ở bên người nàng loại này bất an liền sẽ tiêu tán theo gió bốn ngay kế tiếp sáng sớm cố phồn lên cái sớm chuẩn bị bữa sáng cuối năm sinh hoạt tránh không được bận rộn cho dù hắn một cái trạch nam cũng phải vì toàn tâm vung lòng ăn tết mà cuối cùng buôn ba một đoạn thời gian Cạch, cạch, cạch. xuống lầu tiếng bước chân một h i ể u h i ể u cũng mới vừa tỉnh n g ắ p một cái từ trên lầu đi xuống ngươi hai ngày này như thế nào so ta còn bận rộn không biết còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài kim ốc tàng k i ể u đây nàng nói Sắp thực dấu cái k i ể u cố phồn t r e o g ẹ o m ộ t câu nói thẳng có cái nữ hải cứu cứu đối chúng ta nhà có ân tình cảm thế nhưng cô bé kia bây giờ trong nhà chỉ còn lại trong mục ra mẹ cho nên ta hai ngày này tại dàn xếp chuyện của nàng dạng này a Cái kia sắc thực có lẽ chiếu cố kia Ngươi sau thật tốt. Sau đó lẽ đ e một địa chỉ phát cho ta đi, nhất ngày nào có việc không đi được, ta cũng có thể đi, tóm lại đừng để ta ta chỉ cho có việc cũng có phát nhất không thể hài tóm tiểu nào ngươi lại vạn ngày nữ m người, kiểu h định h ẳ n g sẽ sợ. Một h i ể u nghe cố phồn ngả bài nói thẳng không có suy nghĩ nhiều hôm nay đồng chí ngươi không có bận rộn quên a nàng ngồi tại trước bàn ăn buộc tóc đem tóc mái vểnh lên đi lên nâng má chờ cơm có mấy phần đáng yêu đương nhiên không có cố phồn nói xong từ p h ò n g bếp bưng tới hai cái trẻ lớn một người một phần trong bắt là một loại khắc loại mì h o à n thánh là dùng sủi cảo cùng tô mì làm thành mặc dù thân là người phương b ắ c cố phồn cùng một kiểu yểu có lẽ tại đồng chí ngày này ăn sủi cạo nhưng một kiểu yểu cùng cố phồn đều càng thích ăn mì nhất là mì huỳnh thánh nhưng đồng chí lại không thể không ăn sủi cạo thế là hai người bàn bạc sau đó đều đồng ý tại đồng chí ngày này ăn sủi cạo mặt không những tiết kiệm làm sủi cạo thời gian cũng rất mỹ vị có ngày lễ bầu không khí sáng sớm bữa thứ nhất sợ một kiểu yểu không thấy ngon miệng cố phồn còn đặc biệt làm chua c a y khẩu vị một kiểu yểu quả nhiên ăn như gió u ấ n một bên nói ta mua cây thông noel tối nay lên đến ba ngày sau chính là lễ giáng sinh ngươi tối nay về sớm một chút thôi bồi ta cùng một chỗ trang tr Trước ngươi mặc ô không môi không i đinh loại ngươi người, người này. 123. Bởi ngươi đinh loại ngươi người đeo này trang sức, cho nên không thích người người này. này trang nên này. cho thích cho thích Trước sức, sức, vì m dù phía trước một i ể u h i ể u n h ấ t lên thời điểm cố phồn bởi vì lười làm mạ cự tuyệt nhưng mỗi lần ngày lễ gặp phía trước đối mặt một i ể u h i ể u m ờ i hắn đều sẽ do dự nghịch tử còn không mau mau đồng ý một i ể u h i ể u thuận tay từ cố phồn trong bắt kẹp đi một khối xứng đồ ăn rau xanh biết biết ta sẽ về sớm một chút cố phồn lại lần nữa đánh vỡ chính mình lập xuống t h lạc dù sao một yểu hiệu rất thích khúc mắc cho dù lễ giáng sinh không phải người trong nước ngày lễ nhưng một yểu hiệu từ trước đến nay là nghị qua liền qua ngoại trừ cây thông noel trong nhà cũng muốn trang trí một phen như thế lớn lượng công việc lúc đầu đi làm liền rất vất vả một yểu hiệu một người đương nhiên làm không được thân oan một yểu hiệu đem trong bát sủi cảo phân cho cố phồn hai cái ngươi cho ta đựng quá nhiều ta ăn không hết tối nay còn muốn ăn sủi cảo mà sao cố phồn hỏi ân một yểu hiệu phát ra cự tuyệt tâm điệu cố phồn cũng đón được một yểu hiệu liền tính rất thích một loại đồ ăn cũng rất dễ dàng ăn chán công tác nguyên nhân để trong mắt nàng bất luận cái gì mỹ vị đều có thể tại vài phút b u ồ nôn n buổi tối đó muốn ăn cái gì hắn hỏi ta suy nghĩ một chút một h i ể u h i ể u suy nghĩ một lát ta nghĩ ăn cá mực nướng bánh xe bánh đầu tiên bánh ngọt sầu riêng chi sĩ bánh hương đậu hũ nếu có thể có dâu tây mức quả thì tốt hơn cố phồn im lặng quả nhiên ăn cơm tốn sức người liền thích ăn chút loạn thất b ắ t tao món chính đâu hắn hỏi món chính ngươi định ta nghĩ không đi ra một yểu yểu vừa nghe đến món chính trên mặt liền một bộ xí ngốc cùng nhau cái kia tốt phòng bếp có nước trái cây mới vừa ép ngươi dùng ngươi chén nhỏ chứa trên đường uống chút cố phồn nói hắn sợ một yểu yểu đến đơn vị làm việc sẽ buồn nôn có nước trái cây liền có thể giải chán thúc u yêu ngươi ngôi một yểu yểu sốc nổi so cái tâm vừa nôn đi mau đi mau cố phồn vung vung tay thúc d i ụ c nói một yểu yểu đem ép nước cơ hội bên trong nước trái cây đổ tràn đầy một ly khoác lên áo khoác cầm túi sách rời đi đi ra việt tử tại ngoài cửa lớn nàng vô ý thức quay đầu trong lòng suy nghĩ chuẩn bị cho nàng sủi cào mặt cùng nước trái cây cố phồn là thật yêu ôi ôi đi làm à nha đột nhiên một thanh em phá vỡ một yểu, yểu suy nghĩ theo tiếng nhìn một cái thẩm huyễn a n chính hướng bên này đi tới một h i ể u hiệu nụ cười một nháy mắt biến mất nguyên bản sáng sớm hảo tâm tình tại chỗ về không ta đến tìm cố phồn ngươi đi t h ô n g thả thẩm huyễn a n nói xong x à i bước đi tiến trong viện một h i ể u hiệu cố nén buồn bực trong lòng bước nhanh rời đi luôn có chút thời gian nàng cũng muốn giống như cố phồn chạch tại trong nhà chỉ t i ế c nàng vẫn không thể thực hiện tài phú tự do gõ gõ lúc này trong phòng nghe đến tiếng đập cửa cố phồn còn tưởng rằng một yểu hiệu tên ngu ngốc này rơi xuống thứ gì bốn phía không có phát d ắ được hơi nghi hoặc một chút mở cửa vừa mở cửa thẩm viễn a n một bộ khuôn mặt tươi cười cầu gián dấp rõ ràng khi còn bé cười lên ngọt ngào đáng yêu tiểu nữ hoa nhưng bây giờ một lời khó nói hết quả thực là không cười thời điểm giống biến thái lúc cười lên giống một cái biến thái cười có chuyện gì không cố phồn hỏi hoa thật đau lòng thế mà lạnh lùng như vậy đều không quan tâm một cái ta vì cái gì tại cái này thời gian tới thẩm viễn a n dưới chân chuyển chuyển muốn b ả o nhà đúng vậy a vì cái gì cố phồn nghĩ thầm thời gian này không nên tại kinh doanh sao chúng ta hôm nay công tác chậm trễ bởi vì lăng xương hàn tổn thương thẩm viễn ăn nói ngay vậy cố phồn khe giật mình cổ chân của nàng đã rất nghiêm trọng sao hắn lo âu truy hỏi thẩm huyễn an ngoài cười nhưng trong không cười ta không nói nàng thụ thương chính là cổ chân ngươi là thế nào biết rõ cố phồn đại nao đứng máy không hiểu có loại vỏ chăn lời nói phía sau trọn dạng quả nhiên ngươi tối hôm qua cùng với nàng thẩm huyễn an từng bước tới gần trực tiếp hỏi ngươi thích nàng sao cái gì không có sự tình chúng ta tối hôm qua là cùng một chỗ nhưng nàng thụ thương là ngoài ý mớn mặc dù nói xác thực có ta nguyên nhân nếu như nhiễm tỷ hỏi tới lời nói liền nói là cùng ta đi ra mới thụ thương à cố phồn nói ngươi không thích nàng cái kia thích người nào là vừa ra cửa cái kia dân đi làm sao là đường dục sao vẫn là ngu xanh hoặc là cái kia thỏ nữ lang thẩm h u y ệ n an bước vào trong phòng t r ở tay đóng cửa liền không thể thích ta sao liền không thể chờ chờ ta sao chờ chờ ngươi cái gì cùng cái gì a ngươi hiểu lầm lớn cố phồn ánh mắt né tránh chẳng biết tại sao t i ể u y h i l a m danh tự tại cùng những người khác đặt chung một chỗ lúc trong lòng hắn vậy mà không thể ngay lập tức làm ra lựa chọn thật giống như chìm vào đáy lòng đồ vật căn bản là không tại đáy lòng mà là tại cầu bập bên một mặt mà đổi thành một mặt là vô số dụ h o ặ ngươi nhất định không biết à đường dục gia cảnh là trong chúng ta tốt nhất nàng hoàn toàn chính là tiểu công chúa nàng thích rất ngây thơ trò trẻ con một khi nến qua khổ liền sẽ khóc lóc chạy về nhà nàng điểm này hào cảm căn bản không tính là thích mà cái kia ngu xanh nhìn từ bề ngoài đối với người nào đều là một bộ bộ dáng ônu kỳ thật chính là cái khẩu phật tâm xả nàng có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là hoàn mỹ chủ nghĩa người không ai có thể đánh vỡ nàng ngoại lệ cũng không có người có thể làm trong nội tâm nàng người đặc biệt nhất ngươi thích cái kia thỏ nữ lang tướng mạo cũng không tệ nhưng ngươi một mực đuổi theo nàng bao lâu không mệt mọi sao còn có cùng ngươi ở cùng một chỗ dân đi làm giữa các ngươi huynh đệ đồng dạng ở c h u n g quan hệ xuyên phá cái gì giấy cũng không thể đi cùng nhau đến mức lăng xương hàn ta thừa nhận nàng rất cố gắng xử lý tỉnh táo cũng rất có cái nhìn đại cục nhưng nàng như thế tính tình một cái sống c ố i băng liền tính tại vui thích nhất thời khắc chỉ sợ cũng sẽ chỉ như mày a thẩm huyễn an nói xong bắt lấy cố phù tay cảm xúc kích động nếu mà so sánh vì cái gì không thể nhìn xem ta đây ta đến cùng có chỗ nào là ngươi không hài lòng ngươi khi còn bé không phải rất thích cùng ta chơi sao vì cái gì đột nhiên liền muốn trôn tránh ta đây nàng không hiểu chính mình có thể thua ở chỗ nào bại bởi người nào bởi vì ngươi thay đổi thời gian trôi qua quá lâu ngươi cùng ta trong ấn tượng khác biệt kém quá lớn ta không dám nhận cũng không biết làm như thế nào ở chung cố phồn càng nói càng nhỏ âm thanh thẩm viễn an muốn nói lại thôi cuối cùng là không nói ra trong lòng nghĩ nói mà là hỏi tới ta đến cùng chỗ nào biến hóa đến không lọt nổi mắt xanh của ngươi ta người này nếu là nghe không được một câu lời chắc chắn chuyện gì đều không tâm tư làm nói cho ta đi nghe vậy cố phồn suy nghĩ một chút hắn muốn khuyên lui thẩm viễn an thế là thử thăm dò mở miệng bởi vì ngươi có n ô i đinh cái gì thẩm viễn an giống như là nghe đến cái gì thiên đại vui đùa lời nói một câu chửi bậy kém chút bay ra ngoài